Trước Tiết tới càng kinh bên trong. Càng kinh nhìn qua càng thêm một Toàn liệt trí trí nhưng người, hương người, lại là giả Nhi Kinh Kinh bởi nhiều về về chung Bảo giảm phụ. bên Càn quy hay chuyển qua hoa, một hơn tăng, cho dù là tam giang khẩu người ở đó cũng nhiều hơn rất nhiều nhìn qua rất phun hoa mà từ tam giang khẩu đến càn kinh một đoạn đường này tiết bảo nhi rời đi bến đỏ thời điểm c ù ngay h i đi tại kia kết trên sông, nàng không khỏi nhớ tới năm đó mình đi tại cái vị đồ đệ, đó kết trên không băng năm sông, nàng nhớ mình n à băng bên trên hà lúc tâm tình. Ngay lúc đó m ì nàng h chết đi, không chỗ nương tượng, bị thần h Gia Gia tựa, đi, nương n bị bộ nhà thi vô tà tìm chỉ điểm, vô c lâu ậ thần t hộ n ố Ngay nàng lúc đó nàng một lòng chỉ nghĩ có thể bình an tiến về giả i a nhưng là lúc kia rất nhiều bình thường rất giản dị sự t ì n h đều như trở nên gian nan cho nên khi nàng bị lâu cận thần hộ tống thời điểm trong lòng kia một phần cảm tạ cho tới bây giờ đều không có nhạt đi qua rất nhiều người bị người khác trợ giúp thời điểm m a n ơn nhưng là tại mình vượt qua nan quan về sau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 nàng họ tiết theo lý m à nói hắn là đi tiết g i a nhưng là tiết g i a kỳ thật đã sớm suy tàn nếu không g i a g i a của nàng cũng sẽ không theo giả mẫu làm việc mà tiết bảo nhi hiện tại thân nhân duy nhất chính là giả mẫu nàng lại một lần nữa trở lại giả g i a thời điểm phát hiện giả g i a so với năm đó mình rời đi thời điểm nhìn qua càng thêm sáng rõ một chút môn định hiển nhiên là tu sửa qua viện tường đều bị soát sạch sẽ không có cái gì cỏ xỉ rêu cùng dây leo loại hình tại tiết bảo nhi hai mươi ba năm về trước ấn tượng bên trong giả g i a là khôi phục nguyên khí khi nàng mang theo hai người đệ tử đứng tại giả phủ trước cửa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 Càng cùng cao của có chạy nàng nàng vào, vào nhà. trên người thanh lánh Nhi lên tên mình, dẫn người Không Nhi liền lại bị một nữ tử dẫn vào đến bên trong giảm lộ lại lâu, lại một một vẻ tu Tiết tới Tiết tử kia đi đi khí. bao báo bẩm Bảo báo Bảo quý ấu. bị bị sau đó nàng nhìn thấy một thân quý khí giả mẫu mà nàng mang theo hai người đại tử cũng có vẻ đơn bạc keo kiệt cảm giác sau đó nàng trở về tin tức chuyển ra giả phủ bên trong từ trên xuống dưới người có mặt mũi đều đến xem nàng từng cái trên thân đều mang theo bảo lừng lánh trang sức có hộ thân có tủ khí có ninh thần bảo y trang sức ngọc bội trà bánh ngọt vật trang trí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 giả mẫu nói tiết bảo nhi c h ầ m ngâm một chút nói ra dù chưa có sư đồ chi danh lại có sư đồ chi thực ta phương pháp tu hành đều là lâu sư truyền lại tiết bảo nhi nói kia cũng có thể nói là chân truyền giả mẫu nói vừa mới nghe cô n ã i n ã i nói biểu ca là quốc sư chân truyền cái gì là chân truyền tiết bảo nhi hỏi cứ việc nàng là mang theo vài phần hiếu kỷ ngự khí nhưng là cả người ngồi ở c h ỗ đó phản phất ngồi tại quần sơn trong trên t ả n g đá đối mặt với tinh không ưu á m không chút nào khiếp được trong phòng ngồi những nữ nhân kia bên trong ngược lại có ít người nhìn ra tiết bảo nhi trên thân kia đặc biệt khí chất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 nhìn thoáng qua ngồi trong nhà lấy những người này lại nghĩ vật đổi sao rời cũng không có cái gì không thể nói liền nói ra cái này vô tận sơn vị trí liền là năm đó quốc sư c h â n áp đại tư tế chỗ về phần quốc sư dùng thủ đoạn gì mở ra đến vô tận son cái này liền không người biết được nguyên bản nơi đó tại chân áp đại tư tế về sau chỉ có thể nhìn thấy có một tòa hư hào núi nhưng là nhiều năm như vậy k i a núi lại không ngừng sinh trưởng đã thành một mảnh núi có cùng t ỉ n h không tương liên chỉ thế đồng thời hư thực khó phân biệt dây núi sinh trưởng như vô cùng vô tận giả mẫu trong lời nói tràn ngập cảm thái năng cũng cả đời mạnh hơn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 thật sao giả mẫu có chút kinh ngạc hỏi tiết bảo nhi nhẹ gật đầu nói ra giang châu nguyên bản phủ lệnh bỏ mình đại biến sắp đến giang châu chúng tu ủng hộ lâu sư vì thay mặt phủ lệnh một mực đến nay giả mẫu vẫn không nói gì giả ngọc cũng chỉ là nhẹ to mày mà nó bên người vị kia cùng đi tu sĩ lại là tự nhiên mở miệng nói ra sư đệ ngươi còn nhớ rõ sư tôn từng nói qua nếu là chúng ta mười hai người ra c h ấ n cắt châu phủ chí ít đều phải là một phụ phủ, phủ lệnh giả ngọc suy tư hắn không quá nhớ được giống như sư phụ xác thực đề cập qua như thế nhưng là cụ thể ý tứ cũng đã không nhớ quá rõ ràng quốc sư đại nhân thân truyền đệ tử đến chúng c ta ư cách trấn hôm u i nay một chén này hoan nghênh biểu mội quay về trong nhà từ đây chim mọi về tổ hết thảy đều có biểu ca cùng mãi mãi còn có giả ra làm chủ biểu mội cũng không cần bên ngoài màn trời chiếu đất giả ngọc nâng trẻ nói ngọc nhi nói không sai giả mẫu cười ha hả nói Trường trong t i ệ cho đấu p á p Tiết b ả Nhi ngồi ở chỗ đó, trong tay mang lấy thanh kiểu, giống như đang thất thần, lại như đang nhớ lại gì đó. Nàng nhớ kỹ, năm đó lầu sư trong kinh thành lúc, mới tới không có người biết hắn, đến thanh thanh phòng, trong kinh thành giết tiến giết ra, không có người có thể chế lúc. cùng bên trong vị kia vương thượng còn không、so、đo hắn ở kinh thành giết người sự tình, ngược kiến hắn. chỗ thất xích thể chế Cho kiểu, lại lại mới tới biết giết giết kia giết lại triệu kiến tại gì ở ở lúc, có có có lúc, đó, đó. đó đo tay một tam ra, so sau, lấy lầu kỹ, sư sự vị dù là kia c h ấ n áp phương bắc tuyết nguyên không biết bao nhiêu năm đông tri thần đại tế thi bị quốc sư c h ấ n áp cũng là cùng lầu sư có quan hệ chặt chẽ nàng yên lặng uống một mục rượu nhìn thấy vô luận là giả ngọc hay là hắn người sư đệ kia cùng cái này cả cái phòng bên trong người đều có một loại phiêu nhiên cảm giác tựa h ồ bọn hắn ở kinh thành bên ngoài bất kỳ cái gì một châu cũng có thể trở thành phụ lệnh đồng dạng nàng không khỏi cảm thán kinh thành mặc dù phân hoa người chung quanh đều hội tụ đến nơi này từ đó cũng làm cho kinh thành vùng này hình thành một cái tiểu quốc đồng dạng ở kinh thành cái này một vòng bên ngoài sơn hà v ư ợ quanh con đường bế tắc để người nơi này lại có cô lậu quả văn cảm giác nàng muốn nói điểm gì lại cảm thấy có thể sẽ tổn thương mọi người tình cảm sẽ để cho biểu ca giả ngọc xuống đài không được liền trầm mặc lúc này vị kia vô tận sơn c h â n truyền lại một lần nữa nói ta nghe nói t i ế t cô nương là năm đó lâu dạng làng đệ tử không biết ngươi cảm thấy ta nếu là đi gian g c h â u khả năng c h ấ n thủ một phủ hắn cái này hỏi một chút mọi người lại đều nhìn tiết bảo nhi nàng không nghĩ tới đối phương thế mà dạng này đ ổ i s á t hỏi nàng nhìn thấy đối phương ánh mắt bên trong kia không hiểu s â m lược tính làm vì một cái tướng mạo khí chất đều cực dai n ữ tu như thế nào sẽ cảm giác không ra đối phương cái ánh mắt này ý nghĩa nàng ngồi ở chỗ đó đem cái chén nhẹ nhàng bông xuống tay đúng là không tự chủ khoác lên của mình kiếm túi bên trên nàng cũng không có nhìn đối phương mà là nhìn thoáng qua giả mẫu phát hiện cô nãi n ã i cũng không có muốn nói chuyện dáng vẻ liền nói ra không biết vị này vô tận sơn chân truyền nghiên kỷ như thế nào ta người sư đệ này nay tuổi c h ư a qua hai mươi ba đã là đệ tứ cảnh tu vi thường bị sư tôn khích lệ nói là có thể xưng được là một tiếng thiên tiêu già ngọc tự tin đến từ sư phụ của mình đến từ kia vô tận sơn như vậy khó lường pháp ý đến từ đồng môn từng cái thiên tiêu bất quá hơn hai mươi liền đã là đệ tứ cảnh xác thực có thể xưng được là thiên tiêu tiết bảo nhi ngẩng đầu nhìn thoáng qua già ngọc lại liếc mắt nhìn hắn sư đệ chỉ thấy đối phương khoe khoang bưng một chén rượu lên uống vào tiết bảo nhi tiếp tục nói Biểu ca sư đệ tiết u ổ con nhỏ, lâu sư tại trong kinh thành lâu sư tại i g tứ cảnh tu sĩ như giết một thời điểm. Hắn chưa xuất cảnh chưa như khuyến hắn sinh, sĩ điểm, bảo i ngươi biết, ể u ca cũng sao nhi giọng nói nhàn nhạt, nhạt lại làm cho bữa tiệc này bầu không khí đột nhiên biến cứng ngắc tất cả mọi người cổ quái nhìn xem tiết bảo nhi chỉ cảm thấy tiết bảo nhi người này nhìn qua đ i ề m đạm nho nhã nói tới nói lui lại như vậy cách thứ người các nàng cảm thấy tiết bảo nhi có vô số cách nói để giả ngọc cùng lao tổ tông cao hứng thế nhưng là tiết bảo nhi lại vẫn cứ lựa chọn đả thương người v ị kia vô tận sơn chân truyền đệ tử nghe tới tiết bảo nhi như vậy lập tức liền sủ lông lên hắn đắc ý nhất chính là mình tuổi còn trẻ liền đã là đệ tứ cảnh mà tiết bảo nhi nói nàng lâu sư hơn hai mươi năm trước giết bốn cảnh tu sĩ như giết một quyển cái này khiến hắn cực độ không thoải mái hắn cũng nghe qua lâu cận thần một số việc nhưng là đã nhiều năm như vậy lâu cận thần sự tình hắn cảm thấy đã có chút thần thoại cảm thấy có chút hư hữu chút giả lại một cái hắn tại cùng cảnh bên trong chính trừ bỏ sư huynh đệ bên ngoài cũng không tại ngoài núi gặp được đối thủ cho nên đối với vô tận sơn bên ngoài bốn cảnh cũng không thế nào để ở trong mắt hắn cảm thấy lâu cận thần năm đó giết bốn cảnh chính hắn cũng có thể làm được cả ngươi hắn đều ngồi thẳng n h ì nói n với tiết bảo nhi tiết tiên cô xem ra đã hết lâu cận thần c h â n truyền nhất định cũng là giết bốn cảnh tu sĩ như giết chó không dám cùng lâu sư so sánh nhưng muốn thắng một hai người nhưng cũng có chút lòng tin tiết bảo nhi nói giả mẫu không nghĩ tới tiết bảo nhi nói dạng này kiên cường dạng này đối chọi gay gắt trong lúc nhất thời liền cũng nhăn lông mày nói ra bảo nhi ngươi đây là làm gì nếu là sầm lĩnh có lời gì để ngươi cảm thấy không x u ô thai nhưng cũng không có ác ý ngươi làm gì nói như thế đây cô nói lại, ta cũng không có ác ý, chỉ nói là chút sự thật thôi. Tiết cũng có ác chỉ không nói ý, là sự bởi ả thản o so theo Nhi cũng là thản nhiên nói. nàng cùng nàng mình sông còn muốn sẵn. Phía hai phụ huyệt thời với đi điểm các của gấp gáp, là tử xuất yêu sau sư vị vô đệ đã b vì nơi này từng đôi con mắt nhìn như không có ác ý lại khiến người ta cực kỳ không thoải mái các nàng trước đó còn muốn sư phụ có như vậy phú quý lối ra làm sao còn muốn lưu tại quần ngư sơn bên trong như vậy quặng c u、e、é chi địa lúc này các nàng lại cảm thấy quần ngư sơn bên trong có lẽ càng thích hợp sư phụ của mình đôi mắt kia dù không bằng yêu ma chỉ nhãn tả ác nhưng cũng để người dày vỏ k i a sầm mũ cũng phải hướng tiên cô lĩnh giáo mây đạo pháp thuật cản thụ một phen lâu cận thần năm đó giết bốn cảnh như giết khuyến b ả n sự tên là sầm lĩnh quốc sư thân truyền đệ t ử đồng dạng lạnh lùng nói giả ngọc muốn nói lại tôi h hắn biết rõ mình người sư đệ này cực kỳ ngạo khí ở trong núi cũng chỉ có lời của mấy vị sư m ì n h cũng có thể làm cho hắn nghe một chút m ờ i tiết bảo nhi đúng là không có nửa điểm chỉ hoán đáp trả cái này trước mặt mọi người đấu pháp sự tình giả phủ bên trong đám người thường nghe người ta nói nhưng là tại giả phủ bên trong phát sinh vẫn là thiếu từng cái lại là kinh ngạc lại là hư phấn cuối cùng khẩn trương tiết bảo nhi đáp lại là để các nàng ngoài ý muốn nhất đột nhiên các nàng cảm thấy tiết bảo nhi thay đổi biến thành các nàng không biết người kia đây là đã từng nhận biết tiết bảo nhi tâm tư người những cái kia nguyên bản không biết tiết bảo nhi hàng tiểu bối chỉ cảm thấy cái này cô cô đúng là như thế không giống bình thường như thế kiên cường sâm lĩnh hít sâu một hơi cầm lấy chén rượu trong tay nói ra mời xem pháp ly rượu trong tay hắn ở trong tay của hắn lay động đồng thời mở miệng nói ra chén rượu đều là trên trời nước lung la lung lay chiếu nhân gian trong lúc lơ đãng bay vùn g ra liền hóa thành nộ thao sóng to gột rửa nhân gian r i ợ u trong ly trong khi hắn nói chuyện không ngừng tại trong c h é n xoay t r ò lấy phảng phất vòng xoáy đồng thời càng chất trồng lên tại r ứ t lời thời điểm đột nhiên bị cong ra rượu kia vung ra đến xem một s á t na lại như hắn đồng dạng hóa làm n ộ thao sóng to lao nhanh tiếng sóng nháy mắt xuất hiện phảng phất cái này một cái yên hội đều bị dìm ngập ở trong đó mọi người tại thời khắc này giống như là nhìn thấy một con sông lớn xuất hiện sông lại như có sinh mệnh đồng dạng g ầ m t hét như thú hướng phía tiết bảo nhi đánh tới giả mẫu trong lòng căng thẳng năng cũng là nhập đệ tứ cảnh người bất quá qua nhiều năm như vậy tựa hồ tiềm lực cũng tận mà lại từ khi giả ngọc nhập vô tận sơn về sau nàng kia tu hành lại leo lên n ư ỡ n g cao phong tâm tư cũng nhạt lúc này nhìn thấy chén rượu này biến thành sóng lớn lại cũng có mấy phần h ã i hùng khiếp vía cảm giác nhất thời cũng khó có tốt ứng đối chi pháp cái này sóng lớn như thực hoàn hư đã nhằm vào nhục thân lại nhằm vào t h ầ n hồn chỉ thấy tiết bảo nhi tay trái vừa nhấc chập chỉ thành kiếm chỉ nâng tại chỗ mi tâm đầu ngón tay xuất hiện một vòng ngân huy ngân huy như n g u y ệ n mang tại to lớn sóng lớn càn quét mà xuống thời điểm tay nàng tại trước mặt hư không gạch một cái vừa vặn chính là sóng lớn rơi xuống một sắt vậy vậy sóng lớn lại kiếm chỉ của nàng ở giữa vạch một cái hai nửa như thú giống tiếng sóng im bặt mà rừng đồng thời nhanh chó hóa thành điểm điểm rượu t à n mát tại tịch tiến ở giữa mọi người đều kinh đều tính mà kia sầm lĩnh lại là sắc mặt đỏ lên rất nhiều người không có nhìn ra tiết bảo nhi dùng cái gì pháp thuật bởi vì bị hắn sóng lớn cho che lại nhưng là hắn lại rất rõ ràng đối phương chỉ là kiếm chỉ tại trước mặt quẹt cho một phát hắn lúc ấy cảm thấy có một cỗ sắc bén vạch phá chính mình pháp ý càng như rơi vào trong tim mình để tâm ý của hắn vì đó trì trệ pháp thuật liên tán chương hai trăm bảy mươi sáu k i ế p kỹ kinh động trong ngoài giả phủ nhiều kiểu nữ từng cái tốt màu sắc sầm lĩnh tới giả phủ có một nửa là xông lên cổ ra nữ sắc mà đến còn có một điểm cổ gia nữ nhân tán gà cho trong kinh thất vương tử mẫu thân đều là cổ gia cổ gia thực lực bản thân có lẽ không mạnh nhưng lại giao thiệp rộng rãi chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới sau khi đến nhìn thấy tiết bảo nhi nhất thời bị đối phương tướng mạo khí chất hấp dẫn cho nên hắn liền nghĩ thể hiện tự thân năng lực nhưng chưa từng nghĩ mặt không có lộ ngược lại lộ c á i m ông mặt của hắn đỏ lên pháp thuật bị phá cũng không nói chuyện chỉ đem cái ly trong tay ném ra ly kia t ử tại trong mắt mọi người rúng động linh quang miệng chén đúng là nhanh chóng mở rộng nho nhỏ cái chén dường như một cái chụp xuống ngọc trống hướng phía tiết bảo nhi che đậy xuống dưới Tiết bảo Nhi cong lại Bảo bắn cong ra, một vòng kim ánh sáng kim tia r ắ n g từ tay tại trong đầu đây giấu ngón nàng bắn nàng của ra, bạch là phổi hồ kim s ắ cắt khí. kim Cong. c Một tia kim cắt ngọc cơm thanh văng lên nguyên bản hóa thành to lớn như trông t r ụ p xuống cự chén nháy mắt phá vỡ một lần nữa biến thành chia hai nửa chén nhỏ bị tiết bảo nhi phất một cái ống tay áo đem vung lên tại trước b à n đám người y nguyên l ặ n g im đồng thời nhìn ra vị này vô tận sơn chân truyền đệ t ử khả năng xuống đại không được giả m â u muốn nói chuyện hoãn một chút bầu không khí nàng là thế nào cũng không nghĩ tới cái này vô tận sơn chân truyền hai đạo pháp thuật thế mà đều bị tiết bảo nhi dễ dàng như thế phá nhưng là nàng cũng biết đây chỉ là nhìn qua nhẹ nhõm nguyên nhân chân chính là tiết bảo nhi pháp thuật mạnh giả mẫu có chút nhìn không rõ nàng ngược lại là có thể thấy rõ sầm lĩnh pháp thuật ngay từ đầu pháp thuật là mượn ngôn ngữ mà dẫn động tâm ý cái này cũng có thể coi là chú ngữ làm trong tim mình tích lũy pháp ý đem rượu trong chén huyện hóa thành một mảnh sóng cả trong đó cũng có thể d u n g nhập sầm lĩnh pháp tượng còn có một cái khác tầng cũng có thể là sầm lĩnh mượn trong chén thủy tướng mình pháp tượng từ hư hóa thực cái này con con quấn quấn mây tầng pháp thuật tương hợp mà thành lại bị tiết bảo nhi một chút liền phá một sát na kia nàng cảm giác hư không hình như có ánh trăng phá vỡ mà vào trong phòng chỉ một s á t na cũng đã chiếu phá h u y ề n hóa song sóng cái này khiến nàng có chút không có thấy rõ bởi vì kia quá ngắn ngủi cũng quá ngưng luyện cho nên cảm thụ của nàng ngắn ngủi cũng có chút không rõ lại đằng sau mở ra ly kia ý nguyên để nàng không có thấy rõ nhưng là nàng có thể đoán được là vì cái gì s â m lĩnh vì cái gì lấy biến hóa chi pháp đem cái này cái chén biến thành to lớn cái lồng bởi vì cái chén là vật thật mà trước đó tiết bảo nhi một kiếm kia chỉ chủ yếu hiện ra chính là pháp ý phá án huyên hóa cho nên lần thứ hai là cứng rắn vật thật tiết bảo nhi nếu như sẽ chỉ trước đó kia một chút liền phá không được chỉ là tiết bảo nhi ý nguyên phá vậy đã nói rõ tiết bảo nhi đối mặt hư thực đều có thể có ứng đối chi pháp lại hai lần đều là hời hợt nàng muốn nói chuyện nhưng là sầm lĩnh nhưng lại mở miệng nghe nói lâu cận thần kiếm thuật tuyệt diệu ta cũng từ nhỏ luyện kiếm từ n h ậ p đệ tứ cảnh mới luyện thành kiếm tên sĩ hỏa không biết tiết tiên hữu cốt nhưng nguyện cùng ta đâu kiếm sầm lĩnh nhìn chằm chằm tiết bảo nhi nói tiết bảo nhi đương nhiên không có khả năng không đồng ý bất quá nàng lại nói ngược lại là chưa từng nghe nói quốc sư thế mà lại còn kiếm thuật nàng năm đó cũng là trong kinh thành dạo qua thời gian không ngắn xác thực chưa nghe nói qua quốc sư sẽ kiếm thuật người chưa nghe nói qua cũng không có nghĩa là không có Ra c hắn ỗ thi t i r hiện nhiên có một cái khác tầng ý tứ vạn nhất làm bị thương tiết bảo nhi có thể không trách hắn thậm chí có thể nói là vạn nhất giết tiết bảo nhi cũng không nên ghi hận chính mình giả mẫu cũng không muốn hai người tài đấu chỉ là vị này q u ố c sư chân truyền đệ tử tựa hồ vô cùng kiên định dù sao mất ra mặt nóng lòng tìm về mình nếu là ngăn cản chỉ sợ phải đắc tội người này nàng cũng không muốn tiết bảo nhi thụ thương hoặc là thân chết ở chỗ này có chút khó khăn nhìn về phía tiết bảo nhi cô nói mãi ngài yên tâm không có chuyện gì tiết bảo nhi hướng sầm lĩnh nói ra đ ấ u kiếm khó tránh khỏi có ngoài ý m u ố n thụ thương chỉ làm ì n h học nghệ không tỉnh chẳng trách người khác được sầm lĩnh nói ra mời chư vị đi ra ngoài một chút để tránh đ ấ u kiếm nội thương hắn nói đúng là so với trước đó pháp thuật đến kiếm qua một cái sơ s ấ y một cái mật k h ô n g chế liền có thể cắt đứt người khác đầu lâu nếu là một người diễn luyện kiếm thuật đương nhiên sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm nhưng là đâu kiếm lại khác trong phòng những cái kia giả phụ nữ nhân đều rời khỏi trong phòng có ít người trong mắt còn có một tia không bỏ hiển nhiên là hiếu kỳ muốn nhìn nhưng là giả mẫu nói lại không dám không nghe đương nhiên các nàng kỳ thật cũng sợ giả mẫu đương nhiên không hề rời đi giả ngọc cũng không hề rời đi mà tiết bảo nhi sau lưng hai người đệ tử cũng không hề rời đi sấm lĩnh nhìn tiết bảo nhi không có muốn hai người đệ tử rời đi ý tứ liền trong tay á o xuất ra một cái nho nhỏ ra h ộ gỗ mở ra bên trong trốn tránh một thanh màu vàng tiểu kiếm tiểu kiếm chỉ có ngón trò dài mỏng mà mảnh thân kiếm một thể nho nhỏ chỗ trôi kiếm chỉ đủ một chỉ nắm trên đó quấn quanh lấy phức tạp p h ù văn hắn nhìn xem tiết bảo nhi hít sâu một hơi hai lần thất bại để niềm tin của hắn cũng không phải là rất đủ nhưng là hắn cho là mình lợi hại nhất chính là kiếm thuật đương nhiên hắn cũng đã được nghe nói lâu cẩn thận lợi hại nhất chính là kiếm thuật mà đối phương lại là được lâu cẩn thận chân truyền ngón tay vẩy một cái tia tiểu kiếm ở trong hư không tung bay ra l i ê n cái này trực tiếp l i ê n vượt quá tại rất nhiều người ngự kiếm dự kiến bởi vì đại đa số người ngự kiếm đều là giảng cứu xuân sẻ trôi chạy mau lệ linh động hóa tia thành tuyến lấy đâm tới làm chủ mà bây giờ một kiếm này lại là không ngừng tung bay nhanh chóng xoay chuyển. chỉ thấy kia kiếm quăng tại cái này tung bay bên trong tôn u r a sinh một đoàn kiếm quăng như gió đoàn tiết bảo nhi dù chưa thấy qua loại này đi kiếm phương thức nhưng lại chỉ một chút liền minh bạch loại này đi kiếm chi pháp như cùng người khác kiếm đánh nhau cùng một chỗ tất nhiên sẽ ngay lập tức đem kiếm của đối phương chém xuống bởi vì hắn loại này xoay chuyển kiếm chính là đ i ệ n hình trạm kích kiếm thế chỉ là tiết bảo nhi cũng không hiểu hắn đến tiếp sau kiếm thức là cái gì bất quá nàng cũng không có đi cân nhắc nhiều như vậy bởi vì suy nghĩ đã không kịp đấu kiếm muốn lấy kiếm đi cảm thụ đối phương trên thân kiếm l ư ợ đạo tay phải của nàng tại kiếm túi phía trên s ờ một cái một vòng kim ánh sáng trắng huy liền từ cái h ông của nàng vạch ra một đường vòng cung cực nhanh mà ra t í ế t bảo nhi kỳ thật không thích cùng người đ ố i kiếm bởi vì nàng minh ngọc kiếm cũng không lấy cứng rắn mà thắng được dù sao cũng là ngọc thạch chỉ thân mặc dù bị nàng luyện vào bạch hổ kim sát cũng không có để kiếm này thần tăng thêm bao nhiêu độ cứng trong phòng sáng rõ một màn kia lưu quang cũng không phải là thẳng tắp đón đối phương xoay chuyển thân kiếm mà đi mà là tại hư không vạch ra một đường vòng cung đinh、minh、ngọc kiếm đúng là chính xác đâm vào kiếm của đối phương bên cạnh thân mặt lại không có bị kiếm của đối phương xâm lĩnh chỉ cảm thấy mình trên thân kiếm bám vào p h á p nghiệm giống như là bị châm nhói một cái toàn bộ p h á p nghiệm cũng vì đó cứng đờ cái này liền giống như là mu bàn tay bị nhói một cái phản xạ có điều kiện co vào tay đồng dạng mặc dù hắn rất nhanh liền lại vượt qua loại này gấp bột suy nghĩ nhưng là trong mắt đã thấy một điểm kim ánh sáng trắng mang phi đâm mạ tới nhìn thấy một sát vệ, vậy vậy quan g mang đã vạch qua đỉnh đầu của hắn hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu chấn động búi tóc đã chém xuống giống như là một cái đầu lâu lăn rơi trên mặt đất l i u quan xoay nhanh vạch ra một đường cong tròn trở xuống tiết bảo nhi đầu ngón tay bị cắm về kiếm túi trong một sát na này xâm lĩnh mặt xám như、trò. chỉ một chút thất thủ cùng trì trệ đúng là cũng đã mất đi hoàn thủ cơ hội đấu kiếm chính là nhanh như vậy tranh làm một cơ hội đấu chính là mạo hiểm sâm lĩnh kiếm xẹt qua tiết bảo nhi trước mặt cái b à n cái b à n như là đ ầ u hũ bị cắt mở lại đâm nhập phía dưới sàn nhà bên trong sâu gần chỗ chỗ kiếm kiếm đấu m ả n h chỗ như tế vũ theo gió nhập bệ cửa sổ nhanh lúc cũng như thiểm điện phá thư ơ n g khung giả mẫu ngạc nhiên kia đã lâu ký ức tựa hồ tại thời khắc này rõ ràng lâu cẩn thận người xưng lâu kiếm tiên kiếm thuật cao tuyệt diệu đệ tứ cảnh cũng đã có thể cùng đệ ngũ cảnh chống đỡ nhân vật đã nhiều năm như vậy hắn chỉ sợ không tại quốc sư phía dưới mà trước mặt cái này mình hơn hai mươi năm chưa gặp ngoại tôn nữ dường như có mấy phần lâu cận thần năm đó phong thái phía ngoài những cái kia phụ nhân cùng các tiểu thư chỉ nghe được một tiếng linh vang sau đó liền kết thúc có người tại cạnh cửa nhìn thấy có hào quang lóe lên sầm lĩnh đỉnh đầu tùy theo liền nhìn thấy quan phát lan xuống lặng ngắt như tờ trong ngoài ý mắng sầm lĩnh ngồi ở chỗ đó không n ú p đ í c h vợ n ô i run r u dậy vì cái gì vì sao lại dạng này cô nói mãi ta hơi m ệ t chút ta đi nghỉ ngơi một chút tiết bảo nhi đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đen người bên ngoài nhìn ánh mắt của nàng lại kính vừa sợ nàng đi ngang qua sầm lĩnh bên người lúc nói ra không có cái gì chỉ là học nghệ không tính thôi giả m â u muốn nói cái gì nhưng lại nhất thời không biết nói cái gì cho phải bên ngoài những cái k i a đã có tuổi phụ nhân lúc này nhìn xem tiết bảo nhi mới biết được nguyên lại đối phương qua nhiều năm như vậy thật là tạo ra lớn bản sự mà không phải bị người nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong bọn tiểu đối thì là mắt mạo tỉnh tỉnh nhìn xem tiết bảo nhi đầy mắt đều là sùng kính cũng nghe nói là quốc sư yêu thích nhất đệ tử sấm lĩnh danh tiếng ở kinh thành vùng này xem như rất lớn hắn bị tiết bảo nhi đánh bại tự nhiên để quá nhiều người khai quật tới tiết bảo nhi cái này người đến tiết bảo nhi dĩ nhiên không phải cái gì danh nhân nhưng là giả phủ chủ mẫu bản gia thân nhân duy nhất lại rất nhanh bị đào lên đồng thời liên quan tới nàng năm đó tại lâu cận thần đường hạ nghe pháp sự tình cũng bị đào lên mà lâu cận thần danh tự cũng lại một lần nữa trong kinh thành lưu truyền một đời người mới thay người cũ hơn hai mươi năm đủ để cho trong kinh thành đổi một nhóm người h ố n g chi cái này hơn hai mươi năm qua giữa thiên địa xuất hiện lớn như thế nhân khẩu di chuyển cho nên lâu cận thần d i à n h tự lại một lần nữa xuất hiện thời điểm có thật nhiều người là không biết chưa từng nghe qua người hỏi ai là lâu cận thần nghe qua người thì là nói ra nguyên lai、like, nàng là lâu kiếm tiên đệ tử khó trách có thể đánh bại vô tận sơn c h â n truyền lâu kiếm tiên còn nhớ được năm đó giữa trăng có lưu quang b a y múa như tiên quang lâm thành một đêm thanh huy nhớ năm đó người kia từ trong núi đến thành bên trong nguyên bản cao cao tại thượng công tử t ề tụ đầu tưởng tranh nhau biết chi năm đó hắn sơ vào kinh thành tìm kiếm hinh đệ kết nghĩa chỉ nữ nhưng chưa từng nghĩ huynh đệ kết nghĩa nữ nhị bị đưa cho ứng thiên phủ lệnh t r ỉ tử hắn trước hết n g mời hảo hữu thì vô t à làm trung gian người hy vọng có thể cứu ra huynh đệ kết nghĩa nữ nhi nhưng mà kia ứng thiên phủ lệnh t r ỉ tử lại một tiếng cự tuyệt cuối cùng kia lâu kiếm tiên t r ư ớ c giả ý rời đi sau chui vào trong đó giết người lâu cận thần giết giả phủ nhị ra vị kia nhị ra là đường t r i ề u nhị phẩm tướng quân kia lâu giảng lang ở trong thành cùng đại tư tế đánh nhau không địch lại mà bại đi hắn ở ngoài thành bị khiên hồn lão tổ siêu hồn lại một kiếm pha không phi kiếm vào thành ngược lại đem khiên hồn lão tổ cho giết nghe nói tiết tiên tử người cực đẹp trong chả lâu tin tức mới nhất vô tận sơn bên trong có chân truyền muốn vì sầm linh báo thủ tiết bảo nhi như cũng tại giả ra ở chỉ là giả ra người nhìn nàng ánh mắt đều rất q u á i lạ có một loại kính nhi viễn chỉ ý vị giả mẫu đi tới tiết bảo nhi nơi ở nói ra vô tận sơn bên trong thứ bảy chân truyền muốn tới đến liền tới đi vô tận sơn pháp thuật ta cũng muốn lại gặp một lần tiết bảo nhi vừa cười vừa nói giả mẫu tao mày hiện tại tiết bảo nhi không để cho nàng làm sao thích nàng cảm thấy tiết bảo nhi quá phong mang đây không phải giả ra người nên có mặc dù nàng rất muốn giả ra nam nhi có thể định thiên lập địa nhưng là nàng nhưng lại không biết chính nàng trong vô hình lại đang áp chế lấy loại người này trưởng thành bởi vì trong lòng của nàng cảm thấy chém chém giết giết không phải biện pháp giải quyết vấn đề bảo nhi ngươi muốn nói cẩn thận lợi này của ngươi nếu là chuyện đi vô tận sơn người đều phải tới tìm ngươi giả mẫu lo lắng nói nam đó lâu sư một mình cây kiếm vào kinh thành vì nghĩa mà đến nhưng mà có đôi khi nôn ngữ tựa như nước chạy kinh phong căn bản là không cách nào tả hữu lòng người có đôi khi người nghe cảm thấy ngươi nói rất dễ nghe sẽ cảm thấy ngươi nói rất có lý nhưng lại qua thai liền bên thậm chí cảm thấy ngươi là nước chạy làm cho lòng người lạnh không phải mái liền không nghĩ lại nghe cho nên lâu sư mới kiểu gì cũng sẽ cùng người nói chuyện bất quá hai ba câu liền rút kiếm tương h ư ớ n g nguyên bản ta cũng không hiểu rõ lắm hắn rõ ràng không phải một cái táo bạo người vì sao làm lên sự t ì n h đến lại táo bạo như vậy gần nhất ta mới chậm dai lý giải đại khái là hắn sớm liền nhìn đến cuối cùng như là đã nhìn thấy kết quả vậy liền không cần thiết nhiều phế môi lưới ai bảo nhi ngươi thụ ảnh hưởng của hắn quá sâu giả mẫu nói ra ngươi theo hắn học nghệ thời gian lâu dài ngươi cùng cô nãi n ã i nói một chút hắn là cái hạ người gì không nói gặp ngươi cô nãi mãi ta đối với hắn ấn tượng đã mơ hồ cũng hoặc là nói cô nãi mãi chưa từng có hiểu qua hắ lâu x ư a là một cái thuần túy người tu hành hắn là một cái hữu đạo chân tu ta cảm thấy ánh mắt của hắn vĩnh viễn nhìn về phía tinh khùng nhìn hướng nhật n g u y ệ t nếu đem hắn người chia làm người liền có bảy phần gửi gắm cho âm dương t i ế t bảo nhi dạo bước đi tới bên cửa sổ nhẹ nhàng đem cửa sổ đ ẩ y ra ngoài cửa sổ vừa có mưa rơi điểm điểm nước mưa đánh vào dưới b ệ cửa sổ lá xanh bên trên tí tách tiếng mưa rơi càng ngày càng dày đặc bảy phần gửi gắm cho âm dương giả mẫu dư vị một câu nói kia trong lòng không khỏi thở dài nàng đột nhiên rõ ràng chính mình vì cái gì qua nhiều năm như vậy tuy nhập bốn cảnh cũng đã đến cuối cùng mình tâm tư đều tiêu vào giả r a chiến thân chẳng lẽ tại thế gian này muốn thành đại tu người đều muốn như thế quốc sư cũng là ngồi lâu trong núi không quản trần thế phản phất cái này trong trần thế có cái gì thực cốt mất hồn chỉ vật khiến cái này đại tu như thế tránh không kịp giả mẫu nói cô nãi nãi chờ ngươi qua xong đại thọ ta cũng muốn ly khai tết i bảo nhi nói ngươi còn muốn đi đi đâu giả mẫu đã kinh ngạc nhưng là ở sâu trong nội tâm lại có một loại quả là thế cảm giác đương nhiên là về quần ngư sơn bên trong bếch nhãn hồ bò tết bảo nhi nhìn xem kia đã có chút trầm thấp bầu trời n u hỏa mà kiên định nói c h u y ệ ngày kinh thứ à hai vô tận sơn thứ bảy chân chuyến đên hắn cùng sầm lĩnh giao hảo nhìn thấy tiết bảo nhi liền chỉ trích tiết bảo nhi hỏng sầm lĩnh đạo tâm ngăn nó con đường tu hành vậy ngươi cảm thấy ta nên như thế nào để hắn thắng không phải ta muốn ngăn hắn thành đạo mà là cho hắn ma luyện nếu có thể qua này tâm quan ta nghĩ ngày khác hắn nhất định có thể đủ tiến thêm một bước t í ế t bảo nhi đứng tại đường t i ề n không nhanh không chầm nói nàng lúc này trên thân hiển thị rõ cao tu thanh quý chi khí kia vô tận sơn thứ bảy chân truyền thì là tại đường bên ngoài mà phía ngoài tầng t ầ n g phụ trạch vây quanh các cổng lớn bên trong đều có một ít người tại kia nhìn xem ngược lại là lưu lại một mảng lớn không vị miệng lưới bén nhọn ngươi liên phá sầm lĩnh ba pháp mỗi một đạo đều là từ sầm lĩnh sư đệ xuất thủ trước lần này ta để ngươi xuất thủ trước thứ bảy chân truyền nói được t í ế t bảo nhi tay phải tại bên hông kiếm túi miệng sờ một cái một đạo kim ngọc quang hoa liền bị nàng n ắ m ở trong tay lại đột nhiên hướng phía trước ném một cái kia một điểm quan g lại giống như là đâm rách hư không ở trước mặt nàng khoảng một t r ư ợ n g liền biến mất lại xuất hiện thời điểm đã xuất hiện tại kia vô tận sơn chân truyền trước khoảng một t r ư ợ n g chỗ hư không cũng không phải là kiếm tự nhiên xuất hiện mà là bởi vì nơi đó hư không đều che kín đối phương pháp nghiệm cho nên cái kia kiếm liền bị nàng pháp nghiệm ép ra ngoài nhưng mà sắc mặt của hắn rất nhanh liền thay đổi bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng đối phương trên thân kiếm sắp bén đúng là tìm mình phát n i ệ m điểm yếu chui tới người ở bên ngoài đến、xem. chỉ thấy một màn kia ánh trăng tại vô tận sơn chân truyền quanh thân còn tuấn ngẫu nhiên lấp lánh ra nồng ánh sáng kia là vị này vô tận sơn chân truyền ý đồ bắt giữ kia như ánh trăng kiếm mà minh ngọc kiếm thì sẽ tại một sát na kia buộc phát ra mãnh liệt kiếm ý đem loại trói buộc này thiều phá đông xuyên ai đều có thể nhìn ra được một màn kia ánh trăng còn quân đối phương phạm vi càng ngày càng nhỏ trước khi đến hắn là có lòng tin bởi vì hắn trừ bỏ tế luyện có thoái n g u y ệ t c h â u món này bảo vật bên ngoài đối với cẩm nã chỉ pháp cũng là cực kỳ am hiểu thậm chí có thể nói là hắn mạnh nhất pháp thuật hắn từng nghe sư phụ của mình nói nắm bắt chỉ pháp theo cảnh giới cùng pháp lực tăng lên không ngừng tăng lên kẻ yếu nhiếp lửa cầm nước còn có tán để lọt mà cưng giả nhất kiếm n a quang bắt ảnh cầm linh đều không đáng kể chỉ là ra ngoài ý định chính là hắn không ngừng bắt giữ minh ngọc kiếm lại không cách nào đem bắt được lúc này trên tay của hắn cũng nhiều một cái bảo nang bảo nang lỗ h ổ n g phía trên có bảo quang phun g trào chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu kêu bảo nang bên trong đồ vật liền muốn xông ra tới đây là hắn toái nguyệt châu hãy là một cái nguyện tỉnh thạch tế luyện ma thành tế lên thời điểm tựa như một vần minh nguyện tại không xa kích tại người lúc tựa như mặt trăng l không người có thể chịu được nổi mà cái này thoái nguyện châu không chỉ có thể đã thương được thủ cũng đồng dạng có hộ thân chỉ năng tế lên thời điểm phát quan g hộ thân chỉ là hắn bao quanh kiểm quan g quá nhanh hắn nghĩ lấy châu đầu kiếm hắn tin tưởng chỉ cần đánh chung cái kia kiếm chỉ một chút liền có thể để cho mình tìm tới cơ hội p h ả n kích giống như lúc ấy cái này tiết bảo nhi đánh bại s ầ m lĩnh sư đệ đồng dạng chỉ là hắn cái này thoái nguyện châu nhưng vẫn không có tìm tới cơ hội hắn nghĩ đến lấy phát n i ệ m trói buộc phi kiếm của đối phương không cầu hoàn toàn trói buộc chặt chỉ cần có thể hoãn một chút liền có thể phát ra t o á i nguyện châu nhưng mà kia kiếm quan lại càng lúc càng nhanh như có lẽ đã quen thuộc khắc nghiệm mang tới trói buộc cảm giác đồng dạng đúng lúc này trong mắt của hắn nhìn thấy một màn kia vờn quanh kiếm quang đã càng ngày càng gần hắn dự phán lấy đối phương quy tích trong tay toái nguyệt c h â u từ bảo nang trong s u n g ra trong một chớp mắt tựa như có một vòng nguyệt vợn ra ánh trăng đem ngoài thân bên ngoài hết t h ể dị vật đều gặt ra hắn toái nguyệt c h â u cũng không nhất định cần đánh t r ú n g kiếm chỉ là hắn muốn đánh t r ú n g kiếm mà thôi bất quá để hắn ngoại ý muốn chính là tiết bảo nhi kiếm căn bản cũng không có mảy may né tránh trên thân kiếm đồng dạng dâng lên một mảy nồng đậm kiếm quang xét qua kia toái nguy nàng lấy kiếm quang xẹt qua thoái nguyệt châu là lấy kiếm thân quấn quanh lấy bạch hổ kiếm khí xẹt qua thoái nguyệt châu rõ ràng nhanh chóng mà nhẹ nhàng x ẹ t qua nhưng lại có một đạo mơ hồ tiếng h ổ gầm xuất hiện chỉ một sát na này kia vô tận sơn chân truyền liền cảm thấy mình tại thoái nguyệt châu bên trong nhiệm giống như là bị hù dọa đồng dạng thoái nguyệt châu bên trên quang mang nháy mắt trở tối tùy theo kiếm quang nhảy một cái x ẹ t qua đối phương phát quan một đoàn liên quan bùi tóc lăn rơi xuống đất một vòng lưu quang bay thấp tại tiết bảo nhi trong tay ngọc vô tận sơn pháp thuật quả thật không tệ đã nhường tiết bảo nhi nói x giả phủ bên trong nhiều người như vậy nhìn thấy cho dù là giả mẫu nghiêm lệnh không được đem giao đấu kết quả ngoại chuyện nhưng vẫn là truyền ra trong thời gian thật ngắn trong thành rất nhiều tu sĩ đều biết thành q u á n t r à tựu i lâu đ ể tài câu chuyện giả mẫu đã bất đắc dĩ trong lòng nàng đã nghĩ kỹ lý do thoái thác nàng không thể đem vô tận son cùng tiết bảo nhi ở giữa mâu thuẫn dẫn tới giả ra trên tay thế là nàng để giả ngọc về vô tận sơn bên trong đi giải thích đi nói rõ ràng tiết bảo nhi sư thừa tại lâu cẩn thần tu hành tại phía nam quần g ư sơn bên trong cùng giả ra cũng không có cái gì liên quan rất nhanh liền đến giả mẫu đại thọ cứ việc giả mẫu để giả ngọc đi giải thích nhưng là tại nàng đại thọ ngày đó vô tận sơn bên trong y nguyên có một vị chân truyền đệ tử đến giả mẫu biết vô tận sơn mặc dù sẽ không oán hận giả ra nhưng lại cũng có cảm xúc cho nên căn bản cũng không cố kỵ hôm nay là mình đại thọ vẫn lựa chọn hôm nay tại mình thọ yến đi lên cùng tiết bảo nhi đấu pháp người tới là vô tận sơn thứ ba chân truyền đệ tử tuổi chừng là bốn mươi nghe nói trước kia theo quốc sư tu hành chỉ là cho tới nay đều là ký danh đệ tử thẳng đến quốc sư mở vô tận sơn về sau hắn mới được thu làm vô tận sòn chân truyền đệ tử tên của hắn gọi vương quyết nhìn qua rất gầy lại có một loại tinh khí thấu thể mà ra vặn vẹo cảm giác tiết bảo nhi lập tức minh bạch người này cùng phía trước hai người kia tu hành căn bản pháp hẳn là không giống tiết bảo nhi trong mắt hiện hiện nhàn nhạt thanh huy nhìn thấy trên thân người này kia một đoàn p h á p nghiệm thanh bên trong mang đen đen lại không phải thuần túy đen mà là một loại xương mù sám cảm giác phản phất cho trong xương mù cất dấu đại khủng bố gia sư từng nói cho ta lâu đạo trưởng là hắn gặp qua nhất có thiên phú tu sĩ nói hắn kiếm cùng người cùng hắn tâm không phận sự bên ngoài hắn xuất kiếm thời điểm kiếm phát từ tâm tâm lấy kiếm hợp lại có thể làm được ý hợp tâm đầu cho nên hắn phát kiếm về sau thiếu có người có thể cản vương quyết là tại lấy chư vị tân khách mặt nói mà tiết bảo nhi nghe xong lại là trong lòng kinh ngạc bởi vì đối phương nói đúng là lâu cận thần kiếm pháp tinh tí chỗ lâu cận thần kiếm pháp lấy tâm làm dẫn như linh tê một điểm tìm trong minh minh sơ hở cùng khe hở chui vào trong lòng người rơi vào nhân thân mà cái khác hết t h ể kiếm kỹ đều là ngoại dụng vì cái này linh tê một điểm đến phục vụ tiết bảo nhi nói ra quốc sư vì đương thời đại tu lâu sư từng gặp quốc sư quốc sư có thể hiểu những này cũng không là lạ vương quyết cũng không cao hắn một thân áo bào đen chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó ngắm nhìn một phía lại có một cấu nạo g nghệ phong thái nơi này đông đảo người lại đều sinh ra một loại ngưỡng mộ cảm giác bất quá ta nghe qua ngươi cùng ta hai vị sư đệ đánh nhau ngươi cũng không có chân chính biểu hiện ra lâu đạo trưởng kiếm pháp bên trong tinh diệu biểu hiện ra chỉ là kiếm ký thôi vương quyết nói ra nếu là ngươi chưa thể đủ lâu đạo trưởng kiếm pháp tinh thúy vậy ngươi nói cho ta ta cái này liền rời đi dù sao gia sư cùng lâu đạo trưởng cũng rất có nguồn gốc lâu sư kiếm pháp tinh h â m ta tư chất đần độn tuy có sở học cũng không dám nói được tinh t ú y nhưng là vương đạo trưởng muốn nhìn ta lại nhưng biểu hiện ra một phen chỉ là cái này kiếm pháp một mình có xem mời đạo trưởng cẩn thận tiết bảo nhi tay đã khoác lên kiếm túi bên trên kia vương quyết lại là cười ha ha một tiếng nói ra gia sư từng nói thiên hạ người ngự kiếm không hề có hơn lâu cẩn thận người ta hôm nay có thể thấy lâu đạo trưởng truyền nhân ngự kiếm cũng coi là nhìn trước cho thoả trí ngày khác có cơ hội lại hướng lâu đạo trưởng lĩnh giáo vương quyết thanh danh tại vùng này đương nhiên là rất lớn nhưng là thực sự được gặp hắn người lại không nhiều lúc này đều bị nó ý vị trấn nhiếp một mảnh em m ở ắ n g lại có một cái thanh lanh thanh âm nói ra cẩn thận thanh âm này giống như là kiếm đồng dạng đem trong hư không áp lực vạch phá cơ hội tại thanh em của nàng phát ra thời điểm một vòng kiếm quang thăng ở không trung kiếm quang lúc đầu chỉ là một tuyến phản phất từ mây mù bên ngoài lộ ra nhanh chóng xua tan mây mù hóa thành một vần minh nguyệt tản ra vô số ánh trăng thanh lanh ánh trăng từng sợi hàn ý thấu không mà rơi Trưng tổ thọ. thọ vật, tượng thực tế như Định. nay chính ngày Nến biển ánh quang lánh xinh nhiều lớn hơn công dụng, gia cửa cổ chữ, cả chữ phúc Họ, các mặc Ba hoa, lầu là láo loại quang lấp là mẫu biểu đại đỏ, đẹp đổ Hôm dù Một tận cái c là vô、tận、sơn hôm â lâu Lâu n truyền, nàng hiện người nàng cận thần đệ tử. Lâu cận thần tại cái này kinh thành tuổi, lại một lần nữa văng lên. một tại biết, tử. tại tiết tuổi, một cháu đều mọi cái cái gái, lại là là h đệ nay ở đây khách rất nhiều người khi tiết bảo nhi cùng vô tận sơn vương quyết muốn tỉ thí về sau tất cả mọi người hưng phấn tiết bảo nhi người đẹp kiếm pháp tuyệt diệu rất nhiều người đều muốn nhìn nàng là trải qua mấy ngày nay trong kinh thành thanh danh quật khởi n h a n nhất trước đó nhìn thấy người hiện tại những người này nhìn thấy kiếm khi thấy kiếm này một sắt na hết thể mọi người trong lòng đều dâng lên một cái ý nghĩ danh bất hư truyền kiếm vương quyết ngẩng đầu nhìn đến ánh trăng ngay sau đó xung quanh người hắn liền quần quận lên hát vụ hát vụ quần quận mà lên đúng là hướng phía trên càn quét mà đi đúng là có một loại ô vân tre trang ý tưởng xuất hiện ánh trăng rơi vào kia trong mây đen đúng là không cách nào xuyên thấu mây đen kia tựa như là m i n càng bạch chỉ thấy ánh trăng tại trong mây đen biến mất ngay tại mọi người coi là tiết bảo nhi thua lúc ánh trăng lại như c ũ là xuất hiện đây là một vòng nhỏ xíu lưu quang giống là t r ư ớ c k i a tán ở bên ngoài chưa kịp thu hồi ánh sáng điểm này quang nhanh chóng khuất trường như một đầu màu bạc trầm tuyến hướng phía vương quyết đâm tới ánh trăng trợ thần lại c h ọ t hiện phía trên bị che đậy một phương khác lại xuất hiện đâm rơi thời điểm ánh trăng tàn ra mà vương quyết quanh thân mây đen giống như là nhận t r e o chọc cùng kích thích đ ồ n g dạng ở trong hư vô cột chỉ là lần này tia kiếm quang lại đột nhiên trong triều ở giữa hội tụ lấp lánh lên mánh liệt kim quang chém bổ xuống dường như như như bơ hướng phía mây đen kia phép chạm xuống dưới mang xuống ánh trăng cũng có búa bổ chi tượng trong mây đen phảng phất xuất hiện nữa lẩm bẩm âm thanh nhưng là kiếm rơi xuống thời điểm kia thì thầm âm thanh lại nháy mắt và đi mây đen bị mở ra một đường vết rách ánh trăng chút xuống mà vào vương quyết chỉ cảm thấy kia một vệ ánh sáng tại trong tim mình xuất hiện lại như kỳ thật đã sớm rơi vào trong lòng của mình từ lúc nào đây ngay tại hắn nhìn thấy lần đầu tiên kia ánh trăng chiếu hắn đôi mắt liền đã nhập hã tâm chỉ là lại đến bây giờ mới bị dẫn động rõ ràng là bên ngoài kiếm quang lại giống như là trong lòng của hắn dâng lên giống như nguyện ảnh mung lung lung lại có thể thai ngén sắc cơ nguyện vốn ở trên trời phun tỏa hà o quang giờ khác này giống như là giấu trong lòng của hắn rất nhiều tuyến nguyện khoảnh khắc bạo phát ra tới ánh trăng cho sáng sông phá mây đen sau đó liền nhìn thấy vương quyết che lấy ngực của mình đổ xuống mà ánh trăng lại lóe lên mà tán hóa là một m vòng lưu quang rơi vào tiết bảo nhi trong tay kết quả này vượt quá mọi người dự kiến không có người nghĩ đến kết quả đến mức như thế g ọ n g à n g không có người nghĩ đến tiết bảo nhi kiếm thuật cao minh thành dạng này giả mẫu đột nhiên không muốn tiết bảo nhi rời đi nàng cảm thấy tiết bảo nhi tại giả da có lẽ sẽ trở thành giả da trụ cột chỉ là tiết bảo nhi lại kiên quyết rời đi tại giả mẫu đại thọ về sau không có lưu thêm giả mẫu muốn đưa nàng đ ổ vật nàng cũng không muốn bất quá thời điểm ra đi nàng vẫn là không nhịn được hỏi lâm đại thanh đi đâu trong lòng của nàng ở tại giả phủ lâm đại thanh là một cái cực kỳ đặc biệt nữ tử ai nàng đi theo một cái vân du bốn phương tu sĩ đi giả mẫu thở dài nói vân du bốn phương tu sĩ tiết bảo nhi truy vấn một câu đúng vậy à không có ai biết tu sĩ kia từ đâu tới đây muốn đi nơi nào cũng không biết hắn làm sao liền dăm ba câu thuyết phục nha đầu kia để nàng cứ như vậy cùng đi theo giả mẫu trong giọng nói có tức giận ở trong thành c nàng c i cũng sợ hãi. Tiết b hướng phía phương bắc nhìn xa qua chỉ là nhìn thấy lại là một mảnh màu xanh mực mây ngăn trở phương bắc mà đến phong thuyết trải qua mấy ngày nay nàng cũng rõ ràng đông tri thần giáo bị áp chế cơ hồ khó gặp tung tích khi nàng đi ra cửa thanh bắc về sau bất quá khoảng ba dặm trong mắt vốn là màu xanh đen mây cũng đã thành một mảnh liên miên núi nguyên lai、like、đây không phải là mây mà là núi núi từ dưới đất mà lên liên miên nghiêng hướng lên một đường liên tiếp đến bầu trời đại điệu bên trên núi có thể thấy rõ ràng trong núi đại thụ che trời xanh úng tươi tốt mà càng về sau càng lên cao núi liền chậm rãi mở đi giống như là một bức họa thùy mặc màu vẽ núi xa như x ư ơ n g như đại mi càng như kết nối ú vọng thật xinh đẹp a tiết bảo nhi đệ từ chu khinh vân sợ hãi thà nói đúng vậy à tốt huyền rượu địa phương vô tận son thật sự có thể giả dích vô tận sinh trường xuống dưới sao dịch tê hà nói tiết bảo nhi không có trả lời bởi vì nàng cũng căn bản liền không cách nào trả lời vấn đề này nàng đ ồ n g dạng bị chấn động thậm chí so hai người đệ tử càng thụ rung động bởi vì nàng so hai vị đệ tử muốn nhìn càng thêm rõ ràng loại bản lãnh này không thể coi thường hóa hư làm thật từ hư hào bên trong kéo dài mà ra vô tận sơn nàng thậm chí nghĩ đến nếu là hắn cùng người đối địch trực tiếp nhất nghiệm rời đến tự sơn chấn áp kia lại còn có bao nhiêu người có thể ngăn cản được đây ngay tại nàng đứng ở nơi đó tập trung tỉnh thần nhìn thời điểm tia núi trong mắt của nàng đúng là nhanh ch sau đó nàng nhìn thấy một đôi đen nhánh m â u nhãn đầu tiên là nhìn thấy cái này hai con ngươi mắt lại nói tiếp nàng nhìn thấy một gương mặt kia là một chương nhìn qua tuấn giật mặt có dâu đen nhưng lại không khiến người ta cảm thấy g i à n mua nhìn một cái liền như cặp mắt của hắn bên trong lận chứa vô tận thần bí tiết bảo nhi muốn đem ánh mắt rời lại phát hiện mình căn bản là không thể rời đi sau đó nàng nhìn thấy từ sau đầu của người này nô ra một con rắn tới k i a rắn một đôi tế mị hai mắt lộ ra âm l ã n h hàng quang nhìn chăm chú lên tiết bảo nhi tiết bảo nhi toàn thân rút rẩy phảng phất nhìn thấy thế gian lớn nhất khủng bố thân thể của nàng không bị khống chế rút rẩy do khác này nàng lại như vậy yếu ớt nàng cảm thấy mình thịt trên người giống như là đã hư thối đậu hũ tại loại này run dậy bên trong toàn thân thịt đều muốn tắn đi nàng muốn sụp đổ t ừ thân đến linh hồn cũng đúng lúc này người kia đưa tay đẻ xuống từ sau đầu n ô ra đầu rắn ngăn trở kia rắn hai mắt mà thiết bảo nhi ở sâu trong nội tâm kia một cỗ kinh khủng nhanh chóng biến mất thân thể nhanh chóng ấm lại lâu cận thân đệ tử thay mặt lão phu mang câu nói trở về chúc hắn sớm ngày đặt chân đệ thất cảnh chỉ có đệ thất cảnh mới có thể tại tương lai thiên địa chi biến ở trong có chỗ đứng người kia nói xong liền nhắm hai mắt lại mà t i ế t bảo nhi trong mắt nhìn thấy hư không lại đem hết thẻ bao phủ chỉ có kia mịt mở hư hảo cùng hiện thực sen lẫn thanh sơn đi về q u ầ n ngư sơn bên trong đi t i ế t bảo nhi hít sâu một hơi quay người liền đi về phía nam mà đi lâu cận thần chỗ c ử kình sơn kinh lạc cung trước đã tới rất nhiều người không ngừng có người tới gần chỉ ít túi ra là nhân loại hình thái trong đó có hay không hòa với yêu ma người chung quanh đều không rõ ràng nhưng là trước kia lâu cận thần liên s á t mấy cái yêu ma cùng một chút á c nhân sự tình cũng đã chuyển ra cái này cực lớn chấn nhất một chút muốn tới nghe pháp phi nhân tồn tại có một khung bao phủ thần bí ánh sáng nhạt nhỏ xe ngựa nhỏ tại kinh lạc cung trước lượn vòng lấy rơi xuống lại một đường linh quang từ trong xe ngựa chui ra ngoài là một cái từ tướng mạo nhìn qua nữ nhân hoàn mỹ chỉ là có chút hơi g ầ y chút toàn bộ thân thể trước bình sau bình giống như là trang giấy người đồng dạng nàng nhìn đám người một chút một phất ống tay á o đem tiêu tản ra thần bí ánh sáng nhạt xe ngựa thu nhập trong tay á o có người lại nhịn không được nói kinh lạc cung trước cũng không phải yêu ma đủ khả năng đặt chân địa phương yêu ma cái gì yêu ma ta chính là cảng thành người coi miếu lâu ký linh phụ lệnh thân phòng ngươi là người phương nào lâu ký linh lẽ thẳng khí hùng nói cái kia bị nàng hỏi lại người ngược lại là nhất thời ngại lời không biết nói cái gì lâu ký linh cái này rất hiển nhiên mặt nạ chỉ thần để một số người bắt đầu nghe ngóng lai lịch của nàng những năm gần đây lâu ký linh tại cái này giang châu cũng không phải hạ người vô danh nàng chế mặt nạ năng lực để nàng tại cần mặt nạ trong đám người vô cùng nổi danh mà nàng kia người coi miếu thân phận lại để cho rất nhiều tu sĩ không dám động nàng chính lâu ký linh tiến kinh lạc cung đồng thời nhìn thấy lâu cận thần lâu cận thần chính đối kia chống trải kinh lạc cung là người, người. chí ít dưới cái nhìn của nàng lâu cận thần là đang là người nàng có chút thò đầu ra nhìn nhìn xem lâu c ậ n t h ầ n sau đó bị lâu c ậ n t h ầ n mắt liếc lập tức đứng vững ngẩng đầu cũng coi trên không nàng nhìn thấy trên không chính là cung điện đỉnh chỉ có kim thạch lương trụ trừ cái đó ra cái gì cũng không có ngươi đang nhìn cái gì lâu ký linh hỏi t r ờ i lâu c ậ n t h ầ n nói thế nhưng là đây là nóc nhà nơi nào nhìn thấy trời lâu ký linh nói phàm tục chỉ nhãn thấy vật là vật mà lấy tâm xem thế giới thấy nóc nhà liền không phải nóc nhà lâu c ậ n t h ầ n nói lâu ký linh trong mắt c h ò n trắng mắt nhất truyện để bày tỏ bày ra mình không nghe lâu cẩn thận lắc lư nhưng miệng bên trong cũng không dám nói n ử a chứ không thật là lợi hại à ngươi đem tất cả gọi qua tất cả mọi người chờ ngươi lâu như vậy chính ngươi lại ở đây nhìn trời lâu ký linh có chút vì mọi người b ê n b ự c kẻ y i u nói ta nhưng thật ra là tại muốn làm sao giảng pháp lập tức còn không xác định giảng thứ gì lâu cận thần nói lâu ký linh trận cả mắt lên nàng mặt nạ bên trong hai mắt hình như có hai con phi trùng đang bay múa nàng không dám nói gì biểu lộ cũng không có nhưng là ánh mắt lại cực kỳ khó lường đây là nàng tại đi tới lâu cận thần trước mặt lĩnh ngộ ra đến một loại biểu đạt mình nội tâm bất mãn phương thức ánh mắt ngươi làm sao rồi lâu cận thần hỏi lâu cận thần nói g tại lâu cận thần nhìn trong của nàng, chỉ thấy t lòng nhân tri tính linh tính định linh tự sinh tùy theo tráng linh mà cảm ứng thế giới này thế là lâu cận thần mang theo lâu ký linh ra đi tới trên quảng trường Phía hắn Hà hắn sau sắc cung xuất trong điện ngũ Vân, nâng kết đem lâu ê n cũng hắn kinh cung người đều biến thần lạc cả đem đều phía phủ, bí. sau bao l cận thần xếp bằng ở ngũ thải hà vân bên trên hà vân dâng lên có nửa cái kinh lạc cung cao như vậy hắn nhìn phía dưới người những người này nguyên bản còn đang nói chuyện lúc này đều yên tĩnh đều nhìn lâu cận thần lâu cận thần nhìn xem mọi người nói ra vạn vật có linh người đều có tính định tính mà d ự linh hôm nay ta vì mọi người giảng một chút định tính lâu cận thần lời vừa ra khỏi miệng vẫn là im ắng nhưng là mọi người nhưng trong lòng nói thầm lên bởi vì định tính nhập định là mọi người tu hành căn bản là sớm nhất học được nhập định tất cả mọi người sẽ nhưng là ta ở đây muốn nói mọi người sẽ không đủ chúng ta tu hành khi tại mưa rào trong cuồng phong định thể s á t tinh thần khi tại đối mặt quái dị bí linh thời điểm vẫn có thể giữ vững thể s á t tinh thần thi pháp ngự bảo đoạn n i ệ m đầu cho nên định tính chia làm tam trọng đệ nhất trọng t i n h định không động tâm vì ngoại vật nhưng tùy thời tùy chỗ nhập định ngoại giới ồn ào đều như thanh phong phật diện có thể phật bình tâm linh có thể để phiền n ã o trong lòng tán đi đệ nhị trọng vì cố định không cần tận lực đi nhập định bất kỳ cái gì thời điểm đều ở vào định cảnh bên trong nhưng lại không cần tận lực nhắm mắt tính t o ạ có thể làm bất cứ chuyện gì t í n h an linh an cho nên lúc này có thể tùy thời cảm ứng tình huống chung quanh đệ tam trọng vì pháp định thủ định không chỉ có là ý nghĩ của mình mà là hóa thành một đạo pháp khi lâu cận thần ở đây giảng tam trọng định cảnh về sau mọi người lập tức liền nghiêm túc chân truyền một câu trực tiếp điểm minh chân ý nói chuyện mọi người liền có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa thế là từng cái nghiêm túc nghe lâu cận thần nói nhập định chỉ tiết cùng phương pháp kêu ba loại cảnh giới nhập định là mục đích mà có người tổng kết phương pháp ra tự nhiên là chiếu tiền nhân đi qua đường tốt nhất cho dù là tiền nhân đường mình không cách nào đi chí ít có một cái tham khảo phương pháp ở nơi đó lâu cận trong h kinh ầ n cung tại một lạc ư ớ c chậu nước phép, nước mặt một nàng nhưng phép, thanh không ồ nước ràng chỉ là nhàn chỉ nhạt một chậu thế nhưng là từ nhưng p kia một tiếp trong đi, lại nước buồn như m mảnh bên điểm tinh quang chìm nổi không chừng loại ra lao chủ chứa không có đạt được đáp án nhưng là nàng lại đem một quyển sách t h ả trong nước kia sách chậm dai chìm vào trong nước giống như là chìm nhập kia một mảnh tinh không xin hỏi thư linh thần bên trong vùng thế giới này nhân loại tu sĩ xếp hạng từ cao tới thấp trình tự bên trong tinh quang chấn động lên lang quang kia lão chủ chứa bắt đầu cầm lấy bút nhanh chóng trên giấy viết từng tên người xuất hiện tại nàng dưới ngòi bút trên giấy chương hai trăm bảy mươi chín lồng giam lâu cận thần đầu tiên là nói ba định đằng sau liền lại nói linh ứng định cảnh là thủ thân căn bản để cho mình sẽ không dễ dàng bị người khắc pháp thuật thu đi sẽ không dễ dàng bị người một ánh mắt nhìn ra sụp đổ vô luận là muốn làm gì nhất định phải thân tâm của mình lập được mới có thể nói có hậu tiếp thi pháp vạn vật có linh ta linh cảm ứng hắn linh linh tự yếu đối mâm muội biến được cường t r á n g cho nên chúng ta linh năng đủ cùng cái khác linh sinh ra một loại tự nhiên cảm ứng liền cảm nhận sự tồn tại của đối phương lại lại đáp lại đối phương kêu gọi thế là pháp thuật liền bởi vậy mà sinh cho nên chúng ta cần đối với chúng ta tự thân linh tiến hành nghiêm khắc khống chế tính linh hợp nhất trong đó định tính liền cũng có thể định linh mà linh lại được xưng là linh hồn là hết thẻ ý thức tư tưởng gọi chung lý giải cái này lại quay đầu tu hành định cảnh liền sẽ có linh mộ mới có thể càng sớm hơn hơn dễ dàng tiến vào cấp độ càng sâu định cảnh bên trong như thế nào linh cảm cùng linh ứng lâu cận thần tiếp tục nói linh cảm cùng linh ứng linh cảm giống như tự thân là tấm gương tỏa ra chung quanh cảnh giới mà linh ứng thì là giống đối phương cầm l ử a nhóm l ử a mình mình vì vậy mà thiếu đốt xác nhận tự thân sẽ theo hành động của đối phương mà xuất hiện động thái cảm giác thì là bảo vệ chặt tự thân bất vi sở động chỉ chiếu rõ lâu cận thần giảng những n à y đã là tu hành căn bản cũng là hắn đối với pháp thuật lý giải căn bản hắn hết hệ pháp thuật lý luận đều là từ nơi này mà tới sở trường nhất linh minh kiếm pháp trong đó linh tế nhất kiếm n h ậ p tâm linh cũng là có linh những căn bản trong này bất quá lâu cận thần kia linh minh kiếm pháp chỗ càng sâu kiếm là muốn chân chính hóa thực thành hư không nhận khí cụ có hạn một kiếm n h ậ p tâm để người càng không thể càng hiện tại mặc dù có thể hóa cầu vồng lại chỉ là sơ bộ kiếm hình thể không có hoàn toàn tan đi lâu cận thần thứ nhất giảng giảng chính là ba định thứ hai giảng giảng chính là thông linh cảm ứng thứ ba giảng lại là bắt đầu giảng ngũ hành thế gian và vật đều có vật tính ngũ hành là căn bản có thể thủ thân thủ tâm cảm giác cảm ứng liền có thể bắt đầu thi pháp mà ngũ hành thông ì có thể qua cảm ứng trong ngũ hành thủy hỏa từ đó khu dịch lại làm được ngự thủy hỏa tại một ý niệm lại từ từ diễn triển khai cái khác khu dịch chỉ phát liền dễ dàng vào tay mặc dù chỉ là ba giảng nhưng muốn nói tỉ mỉ ra lại có rất nhiều nói lâu cận thần liên tiếp giảng nửa tháng mới kết thúc chỉ là mọi người cũng không có tán đi mà là liền trên cựu kính sơn tìm chỗ ở mở tiểu đạo phủ chuẩn bị ở đây chứng cư rất hiển nhiên lâu cận thần ở đây nơi khai tông bọn hắn không muốn rời đi mà cự k ì n h sơn như thế lớn bọn hắn cũng liền thuận thế ở đây đặt chân thời tiết không ngừng trời mưa chính là phương nam mưa giờ mùa lâu cận thần đứng ở nơi đó m ộ t lấy mưa thiên địa đen kịt một màu sau lưng k i n h lạc cùng mỗi một giọt mưa rơi vào trên cung điện đúng là đều t ó é lên thải sắc kiên lam hắn đứng tại trong mưa cảm thấy cả người có chút ẩm ớt. loại này ẩm ớt dĩ nhiên không phải mắt trần có thể thấy cái chủng loại kia bước lên khí ẩm cũng không phải cái gì khăn mặt vận một cái liền sẽ tích thủy ẩm ấp mà là một loại đến từ suy nghĩ bên trong đến từ linh h đến từ trong ý thức ấm ức từ âm dương hòa hợp góc độ để nói lúc này liền cần đi ấm ớ c đây chỉ là hắn một loại cảm giác nếu như hắn nói ra người khác đều sẽ nói đây là ảo giác của hắn đây là hắn vọng tưởng hắn cũng từng có suy nghĩ hoài nghi chính mình có phải hay không vọng tưởng lại đang nghĩ không là bởi vì chính mình cảm giác n h i ế p âm dương bị thời tiết ảnh hưởng ý thức của mình bắt t r ư ớ c tự nhiên người giữa thiên địa cảm giác thông thiên địa liền thụ thiên địa tự nhiên ảnh hưởng bất quá trải qua mấy ngày nay hắn vẫn luôn tại nghĩ ngày đó tại âm thế bên trong một cái người trong n g cảnh bị đối phương lôi cho đập tới về sau toàn thân cảm giác thư thái hiện tại hắn cảm thấy trên thân có ẩm ư ớ t cũng cùng khi đó cảm thấy trên thân phát nhiệt có chút cảm giác tương tự hắn đang nghĩ chính mình có phải hay không còn phải lại độ một lần k i ế p trước đó tại kiêm ngộng cảnh bên trong lôi k i ế p cảm giác có chút không đủ t r i t đề bất quá hắn lại nghĩ đã cảm giác thông âm dương mà lúc này thiên địa lại là một mảnh mưa bụi từ đó tự thân có ẩm ư ớ t chiều cảm giác như vậy chờ thời tiết cạnh thời điểm có lẽ phần cảm giác này liền sẽ tàn đi thế là hắn tại kinh lạc cung bên trong quan tưởng mặt trời để quan tưởng mặt trời đến đốt cháy thân trong ẩm ướp cảm giác quanh người hắn hình như có hỏa diễm đốt cháy hắn đem tự thân suy nghĩ quan tưởng mặt trời. một t ấ c một t ấ c mang theo bên trong n ư t c h á y từ kinh lạc đến g i a thịt đến cốt đục liên tục nửa tháng sau trên người hắn loại kia ở mức chiều cảm giác biến mất cả người đều nhẹ n h ấm không ít bên ngoài trang sáng t ỉ n h g ầ n nước dạ vụ mông lung lâu cận thần đứng ở nơi đó nguyên bản yên tĩnh hắc cám cự kính sơn bên trên đã có một chút điểm quan g hoa hoang vu bên trong chỉ trong thời gian thật ngắn liền nhiều khói lửa chỉ khí lâu cận thần trong lòng nhiều hơn một phần phong phú cảm giác bởi vì hắn cảm thấy mình tồn tại với cái thế giới này có một chút cải biến trước kia hắn đi tới thế giới này trong thế giới này tu hành nhưng là kia hết thầy đều là mình du nhập thế giới này quá、chỉnh. mình mặc dù làm qua rất nhiều nhưng là đối với thế giới này cơ bản không có cái gì cả i biến là thế giới này đang thay đổi chính mình mà bây giờ rốt cuộc mình đang thay đổi thế giới bởi vì hắn biết rõ trong núi này chút ít đèn nước đều là lưu ở trong núi này người bọn hắn đều là tới nghe mình giả n g pháp trong bóng tối đột nhiên nghe tới một tiếng ai nha thanh âm lâu cận thần quay đầu nhìn lại lại là nhìn thấy một cái tiểu nhân nhi ngồi ở kia dưới bình đài một khối đá một bên xoa đầu của mình đây là một người mặc một kiện tràn đầy đâm đồng dạng quần áo anh hải anh hải rất nhỏ chỉ có người thành niên hợp lại bàn tay dài như thế bất quá Cái hài này anh tại r ê xuyên n thân l phi thường tốt, hồn áo trên người ở trong ánh người hiện tốt, trên trong trăng áo r ở anh l i quang, mang hai tay trên vòng dây lưng, dây lưng trên cánh cũng theo một cổ cái cổ, đồng ề u có cái sắc có còn cái Chân có một một kiếm. mang một đôi không biết ra làm tay, trên trên thanh biết thành giày nhỏ tử, hất lên có gai áo tràng. đôi giày gai Tại ngân vòng lưng lưng, lưng bên hằng nho nhỏ không nhỏ lên dây dây ra anh lấy áo đ bên người cũng còn có hai cái hai ba tuổi hài đồng lớn nhỏ tiểu nhân lâu cận thần một bước phóng ra đi tới anh đồng bên người ngồi s ổ n xuống nhìn xem hắn liếc mắt liền nhìn ra đây là ba con nhím hóa hình ra đến trong đó hai con nhím hóa không thật là tốt giữ lại không ít con nhím nguyên hình trong đó một con kia vẫn vỏ cái đầu ngược lại là hóa hình rất tốt trừ bỏ nhìn qua rất nhỏ bên ngoài cũng không thể nhìn ra nơi nào có con nhím nguyên hình chưa hóa đi bạch tiểu thứ là ngươi sao lâu cận thần có chút kinh hỉ mà hỏi đương nhiên là ta lâu cận thần trong nhà ngươi làm sao cứng như vậy a bạch tiểu thứ lớn tiếng lại hủy khuất nói nàng nước mắt đều muốn ra nàng từ dưới núi đ ộ n thổ mà lên núi nàng nghe nói lâu cận thần thành lập một tòa cung điện đồng thời khai đàn giả n g pháp thế là nàng muốn lập tức liền chui đến lâu cận thần trong cung điện đi do hắn giật mình nhưng lại tại nhanh muốn đến thời điểm kia sơn thổ đột nhiên liền trở nên rất cứng để nàng đồn đ ị a thuật không có tác dụng gì bởi vì quá nhanh không kịp phanh lại thế là một đầu liền đụng ở bên trên cái này một vùng đều bị ta lấy n g ũ hành pháp cải tạo qua ngũ hành xe lẫn cứng rắn như sát đối với người khác mà nói là ngũ hành cấm đ ị a lâu cận thần ngồi xổm ở nơi đó vừa cười vừa nói người làm sao dạng này a đầu ta đều đánh võ cũng không nói trước nói với ta bạch tiểu thứ thở phì phò nói đánh vỡ đầu sao ta xem một chút lâu cận thần đem bàn tay nhỏ của nàng lấy ra bạch tiểu thứ nước mắt rưng rưng nhìn xem hắn lâu cận thần cười cũng không có bể đầu chỉ là có chút đỏ nói ra yên tâm không có bể đầu mau lên đây đi ta cái này kinh lạc cung quá q u ò n cụ vẽ n g ư ơ i đến cũng tốt bạch tiểu thứ nhảy một cái cao hơn một trượng trực tiếp nhảy qua lâu cẩn thận nhanh chóng đi tới cung điện kia trước trên quảng trường nhìn xem kia cao lớn mang theo ngũ thải quan hoa cung điện sợ hai than nói ra thật xinh đẹp à lâu cẩn thận ngươi xây như thế lớn phòng ở cũng không nói với ta ta không muốn lại trở về ở sân động ta muốn tại ngươi nơi này ở lâu cẩn thận cười nói ra có thể à bất quá ta trong cung điện còn rất trống trải ngay cả ăn đều không có ta có ta mang rất nhiều hoa quả đến chở ta lại để cho gì ba mang chút đồng t ộ c tới ở trong núi này giúp các ngươi trồng trọt về sau trong núi liền có quả ăn bạch tiểu thứ cao hơn g nói lâu cận thần mới nhớ tới bồi tiếp bạch tiểu thứ cùng đi hẳn là nàng gì ba bạch tam thứ thế là hướng nàng nhẹ gật đầu bạch tam thứ liền vội vàng hành lễ nàng cũng không dám giống bạch tiểu thứ như thế trách trách hô hô bởi vì hiện tại lâu cận thần thanh danh tại vùng này đây chính là có một loại thần thoại ý vị rất nhiều người tới cái này giang châu là tham nơi này bình tĩnh cứ việc vẫn sẽ có một ít tranh đấu nhưng là có lâu cận thần ở đây toa trấn những cái tia đại yêu ma dù cho đến nơi này cũng không dám tùy ý làm vậy một lần kia nhiều như vậy yêu ma đến vây công lâu cận thần cuối cùng lâu cận thần rời đi về sau những vật kia cũng không có ở đây lưu lại khả năng bọn hắn vẫn giấu trong đám người cũng có thể là đem nơi này khi một cái ổ chí ít không có bên ngoài thai họa nơi này tại cái này giang châu rất nhiều người tâm bên trong lâu cận thần tồn tại chính là định h ả i thần châm đồng dạng chí ít mọi người sẽ nghĩ nếu như là yêu ma làm loạn quá mức sẽ có cao nhân xuất thủ mà lâu cận thần hiện tại chính là cao nhân tốt ta cũng cảm thấy trong núi này có chút quá đơn điệ u hoang vu các ngươi có thể tới đây trồng chút linh thảo linh quả cũng là tốt lâu cẩn t h ầ n nói bạch tiểu thứ gì ba bạch tam thứ lập tức cao hứng đáp bạch tam thứ cần tuân phát nghệ lâu cẩn t h ầ n nghe nàng nói như vậy chỉ cảm thấy loại này đáp lại chỉ hẳn là tồn tại ở mình kia xa xưa trong trí nhớ hiện tại lại có thể có người dạng này tự nhủ mặc dù nàng không phải chân chính người nhưng là nó trí tuệ cũng đã không thấp và a thật lớn a lâu cẩn t h ầ n ngươi nơi này thật thật lớn nha bạch tiểu thứ tại trong cung điện chuyển động nàng ngẩng đầu nhìn chỉ cảm thấy tòa cung điện này cực lớn cực hoa lệ lâu cẩn thận lại ở một bên nghe cảm thấy có chút lạy có i chỗ nào đâu lại nói không rõ ràng lớn không tốt sao Lâu cũng n thần thuận lớn một chút. hỏi Quá mồm c không được thế ố t l bạch tiểu thứ cũng tựa hồ chỉ là thuận mồm nói chuyện nàng còn nói thêm lâu cẩn t h ầ n người đến xem ta mang cho người đồ vật nàng tại mình áo choàng trong tầng bảo nang trong túi xuất ra đồ vật đến mỗi xuất ra một vật liền đặt ở cung điện trên mặt đất không đầy một lát liền bày đầy đất đủ loại đồ vật ngươi nhìn đây là quả chám đây là hạt giống còn có cái này đây chính là trên trời rơi xuống đến cục đá nhất định là cái bà bối ngươi xem một chút nói không chừng có thể luyện ra món pháp bảo đến ta nhìn thấy có ánh lửa rơi trong núi ta đã nghe ngươi nói kia là lưu tỉnh là thiên ngoại khoáng thạch rơi vào chúng ta thế giới bên trong còn có cái này ta từ lòng đất móc ra là một cái xứng trâu tương lai có thể làm thành loa lâu cận thần ngồi xổm ở đây nhìn xem nàng đồng dạng bên ngoài móc đồ vật trong lòng đúng là phá lệ yên tĩnh loại này yên tĩnh không phải tu hành đủ khả năng đạt tới cũng chính là tại loại này trong yên tĩnh hắn đột nhiên cảm nhận được một c ô thăm dò cảm giác không khỏi ngẩng đầu lên đỉnh đầu là cung đ ị a đỉnh đương nhiên sẽ không có đồ vật gì nhưng là lâu cẩn t h ầ n hai mắt lại nhìn thấy cao xa trong hư vô tựa hổ có một đôi mắt nhìn chính mình một chút quanh người hắn siết chặt kia ánh mắt lại giống như là nhìn thoáng qua liền biến mất lâu cẩn t h ầ n n h ữ mày hắn cảm thấy đôi mắt kia không giống như là đang nhìn mình mà giống như là đang nhìn cái này cả phiến thiên địa bạch tiểu thứ như cụ tại hướng ngoại móc đồ vật không hề có cảm giác lâu cẩn thần đương nhiên cũng không có khả năng nói với nàng những thứ này. cứ như vậy bạch tiểu thứ lấy sau cùng ra một chút nướng côn trùng đến cùng lâu cận thần cùng một chỗ ăn thế là lâu cận thần xuất ra rượu bạch tiểu thứ ngay từ đầu không có uống rượu của hắn về sau đại khái là hào hứng đến cũng uống một ngụm thế là nàng say ngược lại tại trống trải trong cung điện nằm ngáy ho ho mà bạch tam thứ thì nói cho lâu cận thần bạch tiểu thứ một đường đi đường tới không có ngừng một chút cũng là mệt mỏi lâu cận thần xuất cung điện tại trong nắng sớm nhìn lên bầu trời hắn biết rõ phiến thiên đ ị ệ n à y có thể nói là mở ra thức thiên đ i ệ đã từng khả năng đi ra người tài ba nhưng là đều rời đi mà bây giờ phiến thiên địa này lại là mọi người đang cố gắng đột phá c n g s i ề n g hắn đột nhiên nghĩ đến một câu sinh hoạt chính là một tòa vô hình lồng giam tất cả mọi người đang cố gắng nhảy ra cuộc sống của mình nhưng là nhảy ra về sau sẽ phát hiện còn có một vòng đem mình nuốt từng tầng từng tầng phảng phất như vô cùng tận đồng dạng hắn có thể tưởng tượng rất nhiều người nhất định sẽ cảm thấy mình xem như trên đời này đ ỉ n h tiêm nhân vật nhất định là nhất tự tại nhất định là vô câu vô thúc nhưng là lâu cẩn thận mình lại rất rõ ràng trước mắt mình thiên địa này chính là một cái cự đại lồng giam mình vẫn bị nuốt mà đột phá thiên địa này về sau đây có phải là còn có một cái càng lớn lồng giam ở đây bất quá lâu cận thần lại không có nửa điểm nhộ trí cảm giác ngầm đầu nhìn lên thiên không tinh thần lấp lánh hắn nghĩ thăm dò t h i ê n không hắn nghĩ thăm dò kia vô tận huyền bí hắn muốn gặp thế giới cuối cùng là d ặ n gì g nghĩ đến đây hắn tâm chính là lửa nóng tràn ngập đấu trí chẳng biết lúc nào lên giữa thiên địa lưu truyền ra một đạo nhân tu bảng phía trên thế mà cho phiến thiên địa này ở giữa một chút tu sĩ sắp xếp tên Trưng 280, luyện tại ông Dương. người tu bảng không biết từ nơi nào bắt đầu xuất hiện rất nhanh liền truyền ra cũng không có người nói được rõ ràng đến tột cùng là ai cái thứ nhất nói nhưng là chính là như vậy lưu truyền ra trong đó người danh phận hẳn là đại chu hoàng đế chu vũ nghiệp linh vũ miếu thị cựu cô s a o h u y ệ t rồng long chu phong vũ quan đường tất tự vô tẫn sơn vương sách một giá nho nhỏ xe ngựa bọc lấy một tầng thần bí ánh sáng n h ạ t từ dưới núi thuận thế núi mà lên đi tới kinh lạc cung trước một bóng người trôi ra bóng người ở trong hư không liền đã hóa là một m cái trang giấy người sau đó lại nhanh chóng p h ồ n g lên đồng thời biến trước sau lồi lõm cả người vô cùng sung mãn nàng không là người khác chính là lâu ký linh lần trước lâu cận thần nói nàng quá đơn bạc không giống một nữ nhân bình thường thế là nàng hỏi bình thường nữ nhân là cái dặng gì lâu cận thần nói cho nàng bình thường nữ nhân nhất định là sung mãn tuyệt không phải đơn bạc thế là nàng sau khi trở về liền để thân thể của mình biến đầy đạn lâu cận thần lâu cận thần lâu phủ lệnh a lâu tổ sư ta phải nói cho ngươi một cái tin tức quan trọng tâu ký linh vất ống tay háo một cái kia nho nhỏ tản ra thần bí ánh sáng nhạt xe ngựa cũng đã rơi vào tay háo của nàng bên trong sau đó hướng phía kinh lạc cung mà đi còn không có chạy đến kinh lạc cung lại quay người hướng phía một phương hướng khác chính là quảng trường b ê n giới bởi vì lâu cận thần chính đứng ở nơi đó mà ở phía trước của hắn là thải sắt thác nước chính hướng phía dưới bay thấp đi đương nhiên nếu như lâu cận thần muốn để lâu ký linh không nhìn thấy hắn lâu ký linh ở đây chuyện một ngày cũng tìm không thấy hắn chuyện gì lâu cận thần nói ta chỗ này có một nhân loại tu sĩ bảng ngươi tại trên bảng danh sách lâu ký linh nhanh chóng nói lâu cận thần cũng không phải rất để ý nàng nói tới trên đời này còn có ai có thể gặp được hết người trong thiên hạ không phải lại thế nào sắp xếp cái gì bảng danh sách đây chẳng lẽ còn giống trong tiểu thuyết như thế đến cái gì thiên địa nhân bảng sao cho nên nghe tới cái này hắn liền cảm giác là có người đem một chút có danh tiếng người sắp xếp cùng nhau căn bản cũng không có cái gì tính uy chỉ có thể xem xét chỉ Đảm đường đương xem người không nổi nhiên, tránh này. gì, khó khỏi thích cái cái có sẽ lâu cẩn thần nhìn g xem phía trên này sắp xếp tên lâu ngày của hắn lập tức nhữ lại bởi vì phía trên danh tự cũng không bình thường liền đại chu hoàng đ ệ chu võ nghiệp kia cũng không phải cái gì người đều dám nói đại chu hoàng đ ệ chu võ nghiệp b ả n sự ai cũng không dám phủ định từng cái nhìn xem đến sau đó hắn nhìn thấy linh vũ miếu liền nghĩ đến chính mình cái kia kết nghĩa thất bội thị y địa vân lại nhìn thấy long s ả o hắn lập tức nghĩ đến hoạn long thị khả năng này là hoạn long nhất tộc mạnh nhất tồn tại mà mình từng đã cứu một cái tiểu nữ hài đoạn như nam bị n à n g yến linh sơn cô cô mang đi nhưng là từ phía sau tin tức biết hẳn là đi học tập hoạt long chỉ là hắn không biết long xào đến tột cùng là ở nơi nào lại có chính là phong vũ a n lâu cận thần chưa từng nghe qua cũng không biết nơi đó đến t ộ n cùng là dạng gì tồn tại cũng không biết phong vũ quan này tu chính là cái gì đạo lại có chính là vô tận sơn vương sách lâu cận thần cũng không rõ ràng lắm mà chính hắn thì là tại người thứ hai mươi ba bất quá hắn nhìn thấy mình danh tự về sau trong lòng đột nhiên nghĩ đến trước đó vài ngày cảm nhận được thăm dò lâu cận thần một người mặc áo choàng anh hải từ kia một mảnh phía dưới thác nước này tới trong tay nàng xuất ra một thanh cái x e nhỏ đi tới lâu cận thần trước mặt trên một tảng đá lớn tiếng nói lâu cận thần phía dưới này có một chỗ rất thích hợp chủng linh thụ ăn quả a mặt nữ ngươi cũng tới rồi muốn cùng một chỗ trồng cây sao bạch tiểu thứ lớn tiếng nói lâu ký linh đánh giá cái này tiểu bất điểm anh đ ồ n g thấy được nàng trên người á o t r o n g không khỏi mà hỏi ngươi là kia còn nhím bạch tiểu thứ kinh h ỉ nói đúng vậy à ta biến thành người ngươi qua đây ta dẫn ngươi đi xem cái địa phương nàng giống như là tìm được bằng hữu đồng dạng kỳ thật nàng cùng lâu ký linh cũng không có bao nhiêu gặp nhau chỉ là đi theo lâu cận thần bên người nhìn qua lâu ký linh mà thôi nhưng là lâu ký linh lại không muốn cùng bạch tiểu thứ đi làm cái gì chỉ là nhàn nhạt hay một tiếng nói ra ta không cùng tiểu hải từ chơi nàng nói xong vung tay lên một kéo xe ngựa từ trong tay háo trôi ra ánh sáng nhạt thần bí lâu ký linh hướng xe ngựa kia bên trong vừa chui cũng đã chui vào trong xe ngựa xe ngựa kia bên trên ánh sáng nhạt chấn động ngọc mã liền chạy xe ngựa l ạ g yên không một tiếng động ở trong hư không nhanh chóng đi xa lâu c ậ n t h ầ n nhìn thấy kia trên giấy viết rất nhiều có gần trăm người rất nhiều đều là lâu c ậ n t h ầ n không biết nhưng là từ những người này tên trước mặt xưng hô có thể thấy được những người này đều hẳn là nhân loại mà lâu c ậ n t h ầ n trong lòng một chút khả năng cường đại tồn tại đều không ở trên đây như vậy có thể bước đầu xác định phía trên này thật không có nhân loại bên ngoài những cái kia tồn tại chẳng lẽ đây quả thật là nhân loại tu sĩ bản danh sách lâu cận thần trong lòng sinh ra một tia kinh ngạc là ai có loại này b ả n sự hắn đối với mình sắp xếp họ trên đây cũng không có cái gì kinh hỉ cũng không có vinh dự cảm giác dù sao hắn tu hành cho tới bây giờ đều không phải vì thu hoạch được dạng này xếp hạng việc này ở trong thiên địa lên men nhưng là tại cựu kình sơn lại còn có chút bình tĩnh cho dù là trong núi này tu sĩ biết trong lòng cũng càng phát kiên định mình muốn ở chỗ này nghe pháp sẽ không lại muốn rời đi lâu cận thần đằng sau nói lại chính là cảm giác nhất pháp cảm giác n h i ế pháp p chính yếu nhất chính là cảm giác n h i ế p tâm dương chủ yếu giảng không phải pháp thuật mà là từ linh cảm linh ứng tiến một bước diễn biến tới cho dù là một loại tu hành căn bản pháp cũng là pháp thuật hắn cảm giác n h i ế p tâm dương lâu cận thần tự cho là mình còn vừa mới s ở đến t ầ n g thứ hai cửa t ầ n g thứ nhất cảm giác n h i ế p tâm dương là cảm giác n h i ế p nhật nguyện có thể đem nhật nguyện đặt vào trong lòng nhật nguyện thiên tượng uy lực cực lớn vô luận là n h i ế p tại thân kiếm vẫn là đơn độc thành pháp đều huyền diệu mà cường đại mà cảm giác nhất đệ nhị cảnh hắn ngược lại là vừa mới thể hội ra đến nhật nguyện thay đổi ở giữa vẫn còn có cái khác thiên tượng nhật nguyện hai thiên tượng cực kỳ hữu nhưng hắn cảm thấy nếu là đặt ở âm dương bên trong cũng chỉ là hai cái khung nhận n g u y ệ t chuyển đổi nhận n g u y ệ t rõ ràng một âm một dương, một hư một thử lâu cận thần tự phát ở giữa lấy xuống kiếm trên quảng trường huy động kiếm một kiếm r a kiếm qua n hàm đạo một kiếm này hắn tìm kiếm lấy âm dương ở giữa khe hở ý đồ đem hoàn chỉnh thiên địa lại tại dưới kiếm phân ra âm dương hai phần tới hắn vung ra một kiếm về sau liền ở nơi đó trầm tư ba phần suy tư bảy phần cảm giác nhất âm dương chờ một lúc lại một kiếm hướng phía hư không p h tới h ã tử khi tại kia âm thế bên trong thể ngộ âm dương biến hóa Thế là cái nếu à y giữa cũng thiên địa, phản phất cũng có thể bắt phản đ có n dương giới hạn cùng với tích. Hắn ý nghĩ như tán không phải tán, như tụ không phải tụ. người ở ngoài xa nhìn thấy hắn, hắn đứng ở cái này tinh một điểm âm tích. tụ tụ, thấy giới với phải phải cái lạc c ý ở ở xa n như g trước, tựa như là một càng h hình i người ế Nếu c đèn, tản ra niệm quang. ra l c à xa xôi xem ra có lẽ sẽ cảm thấy hắn giống như là một ngôi sao lâu cận thần lại biết một kiếm này ngược lại dùng sức quá nhiều nhân thân chỉ lực lực lượng cũng chia rất nhiều loại có xảo kình có vục lực có tán lực có cả kình có ám kình có hóa kình, mà hắn cảm hóa kinh, hắn mà tại h pháp thể chia nhiều ấ cấp rất y lực lực lượng l cũng có độ o Tại hắn đệ nhị cảnh thời điểm cần pháp lực có thể tập trung một điểm có thể đem quanh thân pháp lực tại một kiếm bên trong đâm ra có thể làm pháp lực hội tụ nuôi kiếm có thể gấp b u ộ c pháp niệm làm pháp niệm không phân tán mà tới đệ tam cảnh thì cần làm được pháp niệm t vật cương mà đệ tứ cảnh thì cần pháp niệm cương nhu cùng tồn tại có thể duy trì một điểm suy nghĩ không tiêu tan như thế hắn ngự kiếm pháp niệm liền có thể gửi ở pháp khí bên trong một mực tồn tại ngự khí chính là như cánh tay sai sự bất quá đệ ngũ cảnh là hắn trải nghiệm ít nhất đệ ngũ cảnh trước người tu hành nhậu là tại thiên địa âm dương bên trong rèn luyện pháp nghiệm làm pháp nghiệm bên trong tạp nghiệm d i ệ t hết pháp nghiệm thuần nhất tròn t r ị ệ u như xích không tạp s á c hắn phát phát hiện mình đối với đệ ngũ cảnh cảm nộ g đặc biệt ít chính hắn chỉ cảm thấy suy nghĩ sung mãn thế là thơ nghĩ có thể hay không chính là thiếu tại âm dương bên trong dung luyện pháp nghiệm một bước này thế là đệ lục cảnh bên trong liền nhiều hơn rất nhiều tạp nghiệm thế là đệ lục cảnh bên trong liền sẽ có bất ổn chi tượng chỉ là tiền nhân tu hành đến đệ ngũ cảnh về sau miêu tả liền cực kỳ thiếu hắn phát phát hiện mình pháp n i ệ m có chút lực bất t ò n g tâm thế là hắn quyết định lần nữa tới một lần tại âm dương bên trong dung luyện thành cự đại dược h nghĩ đến liền làm hắn hít sâu một hơi tất cả suy nghĩ đều kiềm chế niệm xâm nhập trong đan điển quan tưởng thai âm suy nghĩ gấp buộc cũng càng ngày càng bình tĩnh lại vô niệm đầu bên ngoài bay lên người ở ngoài xa nhìn thấy lâu cận thần thân thể quanh thân phát quang rõ ràng nhìn thấy hắn đứng ở nơi đó lại một điểm cũng không thể cảm giác được hắn tồn tại đột nhiên bọn hắn nhìn thấy lâu cận thần há m ồ m phun một cái một đoàn ánh trăng từ trong miệng của hắn phun ra phản phất từ trong miệng của hắn có trăng sáng phun ra vầm trăng kia mới ra miệ của hắn cũng đã hướng phía bầu trời bốc lên phản phất thoát đi hắn trói buộc mà nguyên bản k i ê m một đoàn trăng đúng là càng lên càng cao lâu cận thần suy nghĩ phản phất là chơi rượu đồng dạng theo kia từ nơi sâu xa vô hình gió hướng ra ngoài lớp tới hắn đã bỏ mặc lại trói buộc bầu trời không trăng lâu cận thần pháp niệm hóa thành mặt trăng hắn cảm thụ được thời gian ban đêm cuối cùng rồi sẽ qua đi mà đồng vương cũng đần sáng hắn pháp niệm cũng không có hướng phía phía tây rơi đi mà là y nguyên treo ở giữa bầu trời khi đông vương thần hy chiếu vào hắn pháp niệm bên trên lúc hắn pháp niệm từ ánh trăng bắt đầu chuyển biến từ xanh nhạt bắt đầu biến thành thần hy hào quang nguyên bản mặt trăng tại trong năng sớm ảm đạm giống bị đ ư n g hóa khi mặt trời qu hắn p h á p niệm đã hoàn toàn nhìn không ra ánh trăng phản phất dung nhập mặt trời quang huy bên trong hình thành giữa thiên địa thái dương quang huy bên trong một vệ ánh sáng mặt trời chậm rãi biến thiêu l ớ t liệt hắn bắt đầu cảm nhận được mọi mệnh lâu dài k i ể m chế p h á p niệm lâu dài làm p h á p niệm c ô treo ở bên ngoài cái này chắc chắn mọi mệnh mà p h á p niệm mọi mệnh liền sẽ tán đi hắn cũng không có đem thu hồi mà là y nguyên treo tại bầu trời chậm rãi p h á p niệm bắt đầu tán giống như là bị gió thổi lên hạt cát từ mềm mại nhất cắt bắt đầu thổi lên cô treo ở bên ngoài phát niệm càng ngày càng nhỏ Có có n càng càng hắn ư là c trời trời lại,、so、lại một lần nữa trải nghiệm thái dương tỉnh hỏa luyện thân cảm giác từ suy nghĩ đến lục phủ ngũ tạng đến có tủy hắn chống tự lại loại thống khổ này chậm rãi cái này hỏa diễm thiêu đốt cảm giác rút đi hắn cảm thấy thanh lương nguyên lai mặt trời đã xuống núi tỉnh tỉnh đã xuất hiện mà theo mặt trời xuống núi hắn ý nghĩ cũng theo thiên tượng mà bắt đầu biến hóa biến thành nhà n h ạ t trăng trăng y nguyên cô treo ở cái này kinh lạc cung trên không một điểm suy nghĩ hóa thành mặt trăng hắn ý nghĩ bắt đầu đạt được thư giãn chỉ là loại này thư giãn cũng không lâu âm hẳn cảm giác liền càng ngày càng thịnh âm hẳn để hắn ý nghĩ đúng là càng thêm kiềm chế tựa như là người lạnh sẽ ôm thật chặt thân thể đ ồ n g dạng tại loại này cực độ mọi mệ phía dưới hắn ý nghĩ phản mà không có tán mà là càng thêm gấp bụt hắn rốt cuộc minh mạch tại âm dương bên trong dung luyện ý vị b thân thể tại kết xương. â m dương giao thế lạnh nóng rèn luyện để nhục thể của hắn cũng tại xuất hiện một loại biên hóa ngày thứ hai lại là mặt trời mọc hắn ý nghĩ tại trong nắng sớm từ â m truyền dương hắn càng thêm mỏi mệt bất quá vẫn không có thu hồi ý nghĩ của mình hắn ý nghĩ dung nhập ánh mặt trời bên trong dưới ánh mặt trời v u bên trong hình thành một cái người khác nhìn không thấy vô hình mặt trời ánh mắt của hắn mở ra hắn ý nghĩ cảm ứng đến mặt trời giữa thiên địa một mảnh trắng xóa bạch mang bên trong lại có các loại màu tuyến quang hoa rõ ràng ở nơi đó lại giống như là hư ả o nhìn không rõ ràng mà mặt trăng ở nơi đó gấp bụt lại là thấy thật sự rõ ràng. hắn đột nhiên sinh ra một tiêu minh ngộ cái này như đại âm hy thành mặt trời không thể xem tựa như vô hình liền như hư vô không thể gặp rõ ràng ở nơi đó lại như không thể gặp đây cũng là một loại hư thực rõ ràng là tồn tại lại cho người ta một loại không thật cảm giác mà từ suy nghĩ k i ể m chế cùng phát tán đến nói mặt trời là phát tán thái âm là k i ể m chế tán cũng không phải là hoàn toàn tán đi mà là hình tán mà thần không tiêu tan hắn ngộ được một chút đạo lý mà hắn ý nghĩ càng ngày càng m ọ i mệt chỉ bằng lấy một điểm ý chí kiên cường treo tại bầu trời t i ê một điểm suy nghĩ cơ hồ như dây tóc ở trên bầu trời như một điểm tình quang như một hạt bụi nhỏ nhưng là lâu cẩn thận có thể xác định ý nghĩ của mình vẫn còn vẫn chính ở chỗ này hắn duy tục rốt cục thứ bốn ngày sau đó hắn sinh ra một loại ảo giác hắn phảng phất từ mặt trời kia bên trong cảm nhận được một cỗ lực lượng tựa như là ý nghĩ của mình có thể ở nơi đó thu lấy dinh dưỡng hắn ý nghĩ bắt đầu lớn mạnh mà tới lúc buổi tối suy nghĩ kiềm chế chính là tiêu hóa lấy những cái kia dinh dưỡng thế là hắn ý nghĩ tại thiên không bên trong tựa như mười lăm mặt trăng đồng dạng vừa lớn vừa tròn Núi này bên trên rất nhiều người đều nhìn một màn này, ngay từ đầu bọn hắn không rất một mặt rõ sơn đều đầu lâu từ chương n t ầ n luyện n tại cái Pháp, gì h n g là t r có hai n trăm tám mươi mốt d ư ợ c thành hóa t i ê u kiếm c ự kinh sơn bên trên có người luyện đại pháp đây là những ngày mấy ngày trên c ự kinh sơn rõ ràng là không trăng thời gian nhưng có trăng treo ở không trùng lúc ban ngày nơi nào cũng là phá lệ sáng ngời có người ở phía xa nhìn xem c ự kình sơn bên trên không t r u n g khi mắt hắn muốn nhìn rõ ràng ở trong đó đến tột cùng là cái gì tại giang châu vùng này cơ hồ không có cái gì đại yêu ma xào huyện bất quá giang châu mấy cái kia dị nhân thành trì lại ít có nhân loại đến đó ở lại những năm gần đây dị nhân thành trì bên trong dị nhân cũng ít có ra bất quá vẫn sẽ có một số người đi vào hoàng nghe huyện trong thành phòng ở trong mấy năm nay đã sụp đổ bình thường đến nói những cái kia nhà gạch nói cùng một chút bùn m ộ t hỗn hợp kết cấu phòng ở sẽ không ngược lại có người nói không có người ở phòng mấy năm liền cũ kỹ bị dây leo ăn mòn bị mưa gió đẩy ngã nhưng là cũng sẽ không giống như bây giờ ngược lại về sau bị bùn đất bao phủ những này bùn đất rất đặc biệt đều là chút màu trắng vàng bùn đất nhìn qua rất sạch sẽ đương nhiên y nguyên còn có thể nhìn thấy một chút gạch ngói vụn tồn tại nhưng đã không nhiều cho dù là tường thành nhan sắc cũng đều thay đổi biến thành dày đặc bùn đất trong thành xuất hiện từng cái nho n h ỏ đống đất tựa như là cỡ lớn tổ kiến đồng dạng bất quá nơi này từng cái thổ ổ nhìn qua đều rất dán chắc mà lại bên ngoài đều rất chân bóng nước rơi ở phía trên đều sẽ trượt xuống tới mà tại thổ ổ có cửa bên trong có nhỏ tượng đất từ đó đi tới ước chừng năm đứa bé trai sáu tuổi thân cao bộ dáng đã từng những cái kia từ người chuyển biên thành tượng đất đã hoàn toàn nhìn không thấy ngẫu nhiên cũng sẽ có người tới đến cái này hoàng nghe huyện bên ngoài bọn hắn là tới làm một chút mua bán bán một chút cái này hoàng nghe huyện bên trong tượng đất thứ cần thiết t h như một chút đặc biệt bùn đất lại có người từ những n à y bùn đất người trong tay mua một chút đặc biệt thổ dược những n à y tượng đất trong phân và nước tiểu có thể sinh ra một loại đặc biệt dược mua về có thể chế thành một loại có thể để người cảm lộ thổ hành pháp canh tề lúc này trong thành này có hai cái tượng đất đang đứng tại thổ thành đầu tường nhìn về phía cự kinh sơn phương hướng bên trong một cái nói ra đó là cái gì bà bối treo ở trên trời trong đêm tỏa ra ánh sáng là bảo b ố i sao một cái khác người bùn nói bất kể có phải hay không là dù sao không đơn giản muốn không nhìn tới nhìn cái thứ nhất người bùn nói muốn đi n g ư ờ i đi ta cũng không đi bản thân hàng thế ngắn ngửi thần lực thấp cũng không dám đi t r e o chọc hắn cái thứ hai người bùn nói đồ h è n nhát ta đi tìm một chút những người khác có bảo vật xuất thế có thể nào thở ở đây cái thứ nhất người bùn nói nó sau khi nói xong người bùn thân thể liền nháy mắt tán loạn trên mặt đất bên cạnh một cái kia cũng theo đó tán loạn thành trên đất một bãi bùn đất chỉ chốc lát sau đầu tường bùn đất trong có một người chui ra người này lại cùng lúc trước hai cái tượng đất khác biệt trước đó hai cái người bùn như là một đoàn thổ bóp hợp lại cùng nhau mà người này lại là có sinh mệnh tượng đất nó trên thân cũng mặc quần áo mặc dù nhìn không ra giới tính nhưng là mặc lá cây làm thành quần áo con mắt giống như là một loại nào đó cây hạt giống đen nhánh khảm ở bên trong nhưng lại là có thần thái như là có người nhìn thấy hắn nhất định sẽ sợ hãi bởi vì cái này tượng đất quá quỳ dị hắn đi tới k i a hai đoàn thổ bên cạnh đưa tay cầm bút lên một điểm để vào miệng bên trong miệng của hắn là màu đất đầu lưới cũng là màu đen xám thổ mới nhập miệng của hắn liền lại lập tức bị hắn phân ra giống như là ăn vào khổ m ặ t đồ vật đồng dạng thổ mới là hắn đồ ăn bình thường thổ hương vị đối với hắn mà nói đều là nhạt chua hơi c h á t chát sau đó thông qua mặt trời phơi cùng nướng xào về sau thổ hương vị liền lại biến thành vị ngọt mà bây giờ cái này thổ lại là mặt khổ còn có một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thối nhất thổ vì hình nơi nào đến la quỷ hại ta binh sĩ nhóm tính mệnh cái này tượng đất tức giận nói tại man tượng sơn bên trong vương tượng nhìn xem kinh lạc cung trên không như trăng sáng pháp nghiệm ngạc nhiên đối người bên cạnh nói ra cái này là có người tại luyện pháp dường như luyện khí đạo đệ ngũ cảnh tu hành chỉ là động tính này to lớn như thế hình thành ý tưởng như thế chỉ nồng đậm cái chỗ kia là tại kinh l ạ c cung là lâu cận thần tu hành địa phương thế nhưng là lâu cận thần sớm đã đến đệ lục cảnh làm sao vẫn sẽ có cái này đệ ngũ cảnh luyện pháp trong lòng của hắn nghỉ hoặc trên một vách n ú i treo leo một tòa đạo có nhỏ đưa lưng về phía gió biển mặt hướng tình không qua tỉnh tử cũng nhìn xem kinh lạc cung tiến h tượng đồng dạng mang theo vài phần nghỉ hoặc cùng ngạc nhiên hắn cũng có mấy vị liệu thấp thanh tu hào hữu trừ hắn ra còn có một vị luyện khí ngũ cảnh từng cùng hắn nói qua tại âm dương bên trong luyện đại dược quá trình pháp niệm tại âm dương bên trong g i n luyện thành đại dược nuốt mà ăn vào thể hắn biết lâu cận thần đã là sáu cảnh bên trong người không khỏi cũng có chút kỳ quái tại c ự kinh sơn chỗ không xa một cái trong hốc núi có một cái tóc dài áo đen người đứng ở nơi đó hắn tránh đi á n h trăng chỉ gặp hắn hái hạ một sợi tóc để vào miệng bên trong n g a y nuốt lấy nuốt xuống sau đó lại phun ra nhưng mà phun ra lại là một con rắn thân rắn đen nhánh lạng yên rơi trên mặt đất ở trong bóng tôi hướng phía c ự kinh sơn mà đi mà về sau người kia cũng nào h trên mặt đất như một đoàn hắc khí đồng dạng tìm vừa mới kia rắn đi qua đường hướng phía trên núi du đi tại cách cựu kinh sơn hướng tây nam hơn trăm dặm ra giang châu địa phương có một ngọn núi kia núi nguyên bản cũng không có bao nhiêu danh khí cho nên cũng không có cái gì danh tự nhưng là cái này trên một ngọn núi lại có một tòa quân miếu tên là trọng đồng miếu bên trong có một người tự xưng phúc nhãn c h ấ n q u ầ n hắn có một đôi như lỗ sâu đục phúc nhãn kết giao chung quanh trong núi tu sĩ thường thường thiết i ế n mời mọi người tới đây uống vui mà yến trong sẽ có cô gái xinh đẹp đều là bị hắn hút tới nuôi dưỡng ở quan bên trong vũ cơ cung cấp bọn hắn dân nhạc mà kể bên này có chính phái một chút tu sĩ tới qua về sau liền không nghĩ lại đến khi ế nhưng c này phúc nhãn chân quân lần i thứ nhất nhìn thấy kinh lạc cung trên không dị tượng về sau liền tâm động nhưng là trong lúc nhất thời lại không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao hắn là biết lâu cẩn t h ầ n lợi hại lúc ấy là biết lâu cẩn t h ầ n thân thể xảy ra vấn đề cho nên lúc ấy mới dám đi đồng thời cũng là biết có không ít cái khác người trong đồng đạo cũng đi đại ca kinh lạc c u n g là tại luyện bảo sao phúc nhãn chân quân bên người có người hỏi phúc nhãn chân quân hai mắt chấp động lên kỳ quang nhìn xem đoàn kiếp trắng nói ra luyện cái gì bảo hắn đây là đang luyện pháp bất quá nếu là có thể tại nó pháp nghiệm thành d ư ợ c thời điểm đem đoạt m a n u ố t liền có thể tu vi tiến nhanh thật sao nếu như vậy vậy chúng ta đi c h i đi không nội ta nói cho các người biết kinh lạc cung chức làm chim đầu đàn cũng không phải chuyện tốt như vậy Phúc phải kịp. nhãn chân quân nói ra, bất quá, chúng ta nhất định chờ nghỉ chiếm, không lúc trước có quân nói đừng đến tiện quá, qua, quá đó đi lại bởi ra, ta xa bất vì dứt lời dưới chân dâng lên một đám mây đen mang theo mấy người thẳng lên thiên không cùng bầu trời bên trong mây đen hợp lại cùng nhau không phân khác biệt thân hình của bọn hắn cũng bị dìm ngập ở trong mây lâu cận thần y nguyên đứng ở nơi đó hắn tại trải nghiệm lấy mình p h á p nghiệm tại cực hạn bên trong lại hồi phục lại cảm giác k i ê m một điểm suy nghĩ không tiêu tan nguyên bản mọi mệnh bất lực lại lại từ từ khôi phục sinh cơ cảm giác có một loại tại tử cảnh bên trong trùng sinh cảm giác hắn phát hiện ý nghĩ của mình càng phát thanh minh tính bên ngoài ánh trăng chỉ con người nghe xem cảm giác vào hết trong lòng lại là một ngày mặt trời tái khởi trang tượng chuyển hóa thành t h i ê n tượng hắn p h á p niệm bốc cháy bên trên bầu trời phảng phất có hai cái mặt trời hắn p h á p niệm sung mãn lần này sung mãn hắn xác thực đạt được chân chính pháp niệm sung mãn không có bất kỳ cái gì không hài hòa chỗ nếu là nói nguyên bản trong lòng của hắn vẫn có ngầm không kịp chỗ bây giờ lại như đều bị luyện đốt đồng dạng cuối cùng đến ban đêm mặt trời lặn mặt trăng lên một ngày này có mặt trăng xuất hiện nhìn từ phía dưới lâu cận thần phát niệm biến thành trăng cùng vầm trăng kia cơ hồ muốn trùng điệp cùng một chỗ đúng lúc này bên trên bầu trời không biết làm sao bay tới một đám mây đen mây đen bị gió thổi hướng phía cái tia thiên không bên trong mặt trăng che đi tại c h e khuất một đ á y mắt mây đen kia hóa thành một tấm lưới hướng phía lâu cận thần pháp niệm vong xuống dưới nhưng mà kia pháp niệm lại tách ra kim bạch ánh sáng hóa thành thiên ti và lũ hướng phía bốn phương tám hướng tán đi chờ đã lâu lâu cận thần âm thanh lạnh lùng nói theo hắn dứt lời đã bỏ lên trên cự kình sơn tóc dài nam tử giấu tại bóng tôi bên trong lại nhìn thấy một vòng kim bạch quan man rơi xuống hắn không có cảm giác được cái gì nồng đậm sắc cơ nhưng là lại có một loại nguy hiểm trí mạng cảm giác tia rơi xuống kim bạch tia sáng giống như là một loại nào đó t h i ê n tượng mang theo một tia thiên ý hương vị Trưng tia thận hút tới ngũ hành kim khí. Hắn tại này kinh lạc trước, thấy theo Tia kiếm hạ xuống, xem ở người kia trong mắt, hắn giấu tại trong bóng tối thân thể tóc. người. người nhìn không Này cẩn ngũ hành Hắn này kinh cung nghĩ nhận nơi ngũ hành niệm động. xuống, hắn bóng dâng lên gặp giấu bạch khí. khí hạ kim kiếm kim kim kiếm kia vô là mà suy đây, xem lạc lâu số ở loại kia xuyên thấu lực lượng loại kia sắp bén hắn chưa hề từng gặp gỡ qua k i ế m tơ này giống là bởi vì quá bé nhỏ cho nên căn bản là không cách nào ngăn cản hắn bị tơ kiếm nháy mắt đ â m g chúng trong một s á t na một cố âm lanh sát cơ bạo phát ra tới cái này sát cơ lại như thái âm pháp vận thân thể của hắn bị đâm xuyên đồng thời nhanh chóng xứng giá thái âm băng hàn một đầu hắt sạt tại bóng tối bên trong co lại trốn mà đi cái khác vài chỗ cũng truyền tới tiếng kêu thang thiết kim bạch kiếm quang rơi xuống thái âm âm hàn theo tơ kiếm đâm rách hết thẻ n h ụ thân xứng giá lấy linh hồn của bọn hắn những cái kia ý đồn khi bọn hắn phát ra ác ý thời điểm lâu cận thần liền tự nhiên cảm thấy được mà đáp lại bọn hắn cái này một phần ác ý chính là kia tản ra kiếm quang một cái đầy mặt có h ắ t vải người tim đập nhanh n g ầ n đầu một vòng kim bạch kiếm mang đã rơi xuống kiếm vô hình mi tâm của hắn lại đột nhiên tuôn ra màu đỏ mà ánh mắt của hắn nhanh chóng ảm đạm xuống lại có một cái mọc ra hai cái đầu bốn cánh tay người tâm đột nhiên hoảng loạn lên trong mắt quang mang đại thịnh thân thể của hắn lại đột nhiên cảm thấy lực bất t ò à n tâm thân thể hướng nghiêng ngà đi nguyên lai thân thể của hắn đã bị kiếm quang từ đó phá vỡ đồng thời ý thức của hắn bị nhanh chóng x có người từ trong đất chui ra một vòng kiếm quang đã quyền qua phần gãy của hắn máu tươi phun ra ngoài đầu lâu lan xuống rất nhiều không rõ ràng cho lắm bị bầu trời dị tượng hấp dẫn mà đến đồ vật tại kiếm tơ này phía dưới mất mạng mà chân chính kiếm quang sán lạn thì tại thiên không trong tầng mây mấy đạo kiếm quang hướng phía bầu trời mà đi phá vỡ mây mủ lộ ra người ở bên trong phúc nhãn chân quân hai mắt lấp lánh lên kỳ quang những cái kia kiếm a k i quang trong mắt hắn đúng là nhanh chóng hư hảo hóa tựa hồ từ chân thực biến thành hư ả o nguyên bản ngưng luyện tơ kiếm biên thành hư ả o ánh sáng giống như trong n g ộ n kim bạch sắc chỉ q u a n g mang kia rõ ràng đã hư tán trong lòng của hắn cảm giác nguy hiểm vẫn không có biến mất thế là suy nghĩ khéo động một con màu xanh trùng ảnh từ trong thân thể hắn trôi ra nhanh chóng ở trong hư không biến mất cùng lúc đó phúc nhãn chân quân hai mắt bị cây gai ánh sáng nhập trong đó thần thái trong mắt nhanh chóng ảm đạm phía sau hắn những người kia hai mắt cũng bị q u a n g mang đâm vào từng cái rơi xuống đám mây mà k i u màu xanh trùng ảnh biến mất địa phương một vòng q u a n g quân qua lại chưa thể đủ rét tới bệnh nhân tắc ở đầy trời tơ kiếm lại bay trở về bên trên bầu trời một lần nữa tập hợp một chỗ vẫn là một vòng trăng chỉ là trăng này biến thành kim bạch tri kia trên ánh trăng kim s ắ c rút đi bởi vì hận chứa trong đó ngũ hành kim khí tán đi chỉ là lại có một loại đồ vật tại kia p h á p niệm bên trong t h a h n é n lại như không có nhưng là hắn có thể khẳng định mình p h á p niệm vào thời khắc ấy tinh thần ngưng luyện giống như là thành một h ạ n giống hắn cũng không có lập tức thu hồi mình p h á p niệm mà là một mực t r ờ đến hướng đông hướng mặt trời mọc một khắc này vạn trượng đại quang chiếu vào hắn p h á p niệm bên trên nó niệm như nắng gắt hắn h á miệng hút vào giữa bầu trời kia như tiểu nắng gắt phát niệm hướng phía trong miệng hắn trôi đến tựa như là hắn đem mặt trời nuốt đ ồ n dạng cái này phát niệm rơi vào th thẳng đến nhập đan đ i ể n khí hải bên trong nguyên bản vắng vẻ khí hải ở trong nháy mắt này liền nháy mắt lấp đầy kia vô tận quang mang hướng phía kinh lạc bên trong dâng lên hướng phía các đại khiếu h u y ệ t bên trong hướng phía ngũ tạng trong xương thủy dung manh lao tới kim quang như kim thủy nhập các khiếu h u y ệ t nhập ngũ tạng mà những địa phương kia giống như đại địa bên trên mặt giang hà hồ nước trong thân thể hắn hỏa diễm chậm rãi lắng lại lại hóa thành ánh trăng màu bạc quang huy lại từ từ bình tĩnh trở lại ánh trăng biến mất chỉ có ánh sáng nhạt lâu cận thần nhìn xem kia chiêu dương nhìn xem cái này toàn bộ cự kính son đồng thời cũng có rất nhiều người đều đang nhìn hắn. trước đó đột nhiên có người hướng hắn pháp niệm xuất thủ chỉ một s á t na hắn pháp niệm liền tan thành từng s ợ i kim quan g đem những cái kia người mang ác ý người giết chết sau đó căn bản là không tới phiên những người này hỗ trợ k i a rơi ánh trăng đầy trời tơ kiếm cảnh tượng thật sâu khắc ở mọi người trong lòng lâu cận thần trở lại kinh lạc cung về sau những người khác tự nhiên cũng không nhìn nữa mà là bắt đầu tu luyện trước đó lâu cận thần chiến đấu bên trong vận dụng một chút linh ứng với cảm giác nhiếp bởi vậy bọn hắn cần phải cố gắng luyện tập nhất là những cái kia tu luyện khí pháp người thời gian trôi mau mà qua tại vọng hải giác có một tòa liêu thị thần quán trong đó viện trưởng cùng lâu cận thần từng đại chiến một trận tại lâu cận thần nơi này không có chiếm được tiện nghi về sau liền không còn chuyển pháp tu đổ một lòng dốc lòng tu hành hắn chỗ tu chính là l i ê u thần hương hòa đạo tại hắn dốc lòng tu hành cùng tế tự phía dưới tự nhiên đã nhập đệ ngũ cảnh nó lá l i ê u luyện chế l i ê u diệp kiếm càng là có chút huyền diệu đặc biệt l i ê u nguyên mỗi ngày sáng sớm đều sẽ vì trong nhà l i ê u thần dân hương cũng cầu nguyện một phen một ngày này buổi sáng hắn lại tại cầu nguyện qua đi đột nhiên quay đầu phảng phất đứng ở cửa một người ánh nắng vầy tại cửa ra vào hắn phảng phất nhìn thấy đi một mình tiến đến đây là h ắ n cảm con mắt căn bản cũng không có nhìn thấy tâm niệm vừa động toàn bộ thần quán trong giống như là bốc cháy lên như h ỏ a diễm cái này h ỏ a diễm là thần hỏa s á c thực hơn là hương nguyện tri hỏa hắn cảm giác bên trong giống là có người nhưng là căn bản liền không cách nào bắt giữ trong lòng của hắn kinh hãi lấy hắn bây giờ tu vi không thể lại cảm giác phạm sai lầm đã hắn cảm thấy có người đó chính là nhất định có người t i ế n đến hắn cung cấp trên bàn hộp kiếm nháy mắt lật ra bên trong là vài miếng xanh tươi liễu d i ệ p kiếm tản ra thần quang lá liệu nháy mắt này lên hóa thành từng vệ màu xanh lưu quang tại quanh thân quay chúng quanh bay múa hắn cảm thấy mình li nhưng mà cả người hắn đột nhiên không cách nào động suy nghĩ lại giống như là bị băng hàn nước tới qua nhanh chóng đông kết cũng tán loạn liêu diệp kiếm từ thanh quang bên trong nháy mắt rõ ràng một lần nữa hóa thành lá liễu sau đó bay xuống hướng trên mặt đất đi đứng ở nơi đó liêu nguyên ánh mắt nhanh chóng ảm đạm xuống thân thể lắc lư liền muốn đổ xuống nhưng mà lại tại lá đem rơi xuống đất người đem ngược lại lúc hắn thần thái trong mắt lại sáng ngời lên lá liễu một lần nữa bay lên trở xuống trong cái h ồ kia mà cặp mắt của hắn chất động lên vẻ quỷ dị đi tới trước gương cẩn thận quan sát trong t i n g người cha nên ăn điểm tâm một nữ từ một bên đi vào bên trong một bên hô đây là một cái nhìn qua ba mươi mây tuổi nữ tử nàng nhìn đứng ở trước gương phụ thân có chút kỳ quái hỏi cha làm sao rồi không có việc gì liêu nguyên hồi đáp thanh âm của ngươi làm sao là lạ nữ tử hỏi không có gì liêu nguyên một câu nói kia khôi phục bình thường cha vừa rồi liêu thần đột n h i ê n dân g lên thần quang ta giống như nghe tới liêu thần sợ hai tiếng hô hoán có phải là có chuyện gì hay không phát sinh nữ tử lại hỏi không có chuyện gì liêu nguyên nói a cha ta có một người bạn chờ chút sẽ đến trong nhà làm khách nữ tử nói a bằng hữu gì liêu nguyên hỏi nữ tử cảm giác phụ thân của mình nói chuyện có chút cứng nhắc toàn bộ ngự khi ngự điệu đều có chút là lạ là ta trước đó vài ngày nhận biết một người bạn hắn tên là đặc định rất đặc biệt nghe nói quê quán là giang châu bên kia nữ tử nói a tốt ta bằng hưu của ngươi liền gọi về trong nhà tới dùng cơm đi liêu n g u y ê nói n nữ tử không khỏi nhữ n g mày nàng nhìn xem phụ thân của mình nhìn xem người trong gương phát hiện trong gương phụ thân cũng đang nhìn mình không biết tại sao da đầu của nàng bắt đầu run lên bởi vì trong kính phụ thân ánh mắt để nàng sợ hãi chương hai trăm tám mươi ba trong lòng đại ma đặc định kể từ đổi tu ngự ma đạo đằng sau tiến cảnh cực nhanh nhưng là bởi vì lâu cận thần ở nơi đó trong lòng của hắn bất an này có mấy cái nguyên nhân hắn bên trong một cái là hắn cảm thấy mình cải biến tu hành đạo không tốt lắm gặp lâu sư m ì n h cũng không tiện cùng sư phụ của mình gặp mặt thế là hắn rời khỏi giang châu sau đó khắp nơi du tẩu ở vô định chỗ cuối cùng liền đi tới cái này vọng hải rác hơn nữa tại nơi này nhận thức lại một nhóm người hắn cũng không phải là lần đầu tiên tới trước kia liền đến qua nơi này đã nhiều năm như vậy hắn năm đó nhận biết một số người đều quên đi thế là liền nhận thức lại hắn cảm thấy bên này tu hành bầu không khí vẫn là rất tốt chí ít hắn cảm thấy ung、dung. tất cả mọi người làm ở quán thu đồ đệ đều là bằng bản sự ăn cơm hắn kết giao nơi đó thổ dân l i ê u thị thần quán quán chủ nữ nhi đối với loại này tế thần đạo hắn cũng muốn hiểu rõ hơn nhiều thân cận một chút bởi vì hắn cảm thấy đối với mình tu hành có lẽ sẽ có một chút trợ giúp một ngày này hắn dựa theo ước định cẩn thận thời gian đi tới liêu thị thần trước quán bầu trời xuất hiện tinh thần nơi này khí hậu càng ấm áp cơ bản không có mùa đông ngôi sao trên trời khỏa khỏa rõ ràng cực đại chiếu lấp lánh hắn đi tới liêu thị thần quán trước gõ cửa có người nên hắn đi vào chỉ là sau khi đi vào hắn không biết vì sao cảm thấy trong này có chút lạ tuy nói tế thần phái trong đạo trường thường thường đều có một loại cực nóng cảm giác ở khắp mọi nơi hương hóa khí tức nhưng là bây giờ nơi này loại kia cực nóng cảm giác lại có điểm giống tàn lửa cảm giác t h ư ợ n h ư là sắp xuống núi mặt trời dập tắt đống lửa hắn ở phương diện này cực kỳ mất cảm trong phòng cũng là đen kịt một màu sau đó hắn nhìn xem một cái kia người dẫn hắn tiến vào một mặt thảm đạm trong lòng căng thẳng trước đó lúc tiến vào thế mà không có phát hiện hắn âm thầm tự trách mình chủ quan nhìn thoáng qua kia đường bên trong h m đạo thế là quay người lại lộ ra âm trầm tiếu dung đặc định trong lòng cảm giác nặng n ề hắn có thể khẳng định trước đó cùng cái k i a liếu chân du tiếp xúc thời điểm hắn có thể khẳng định cái k i a liếu chân du là bình thường cũng chưa nghe nói qua liếu g i a có vấn đề nhưng là hiện tại sau khi đi vào lại phát hiện nơi này không bình thường tia hương hỏa khí tức bên trong cũng sen lẫn một tia ấm lánh đặc định trong tay đã nhiều một thanh tiểu đao cái này tiểu đao đen nhánh phía trên c u ố n quanh lấy hắc khí đây là hắn tốn không ít khí lực tế luyện một thanh pháp đao hắn đặt tên là tức hồn đao hắn không nói hai lời đưa tay chính là một đao hạ xuống năm đó hắn lúc còn rất nhỏ liền luyện đao mà bây giờ đao này so sánh với năm đó lúc nhỏ đến nào chỉ là ngày đêm khác biệt hắn đao chưa thoát tay vẫn giống như là chấp trường đao đao vùng ra một vòng đen nhánh nghiêng v ẩ y mà lên từ nó dưới nách xảo trá đến, đến bây giờ không chỉ có không có thay đổi ngược lại càng phát quỷ dị xảo trá cái này dẫn hắn người tiến vào không có bất kỳ cái gì phản kháng liền bị đao quang xảy qua đao quang cũng không có đả thương được thân thể của hắn nhưng là trong cơ thể của hắn lại có đ ồ vật phát ra trụ lên đặc định nhìn thấy trên người đối phương có một vệ hư ảnh tắn đi hắn biết kia là đối phương linh hồn có thể thấy được kia linh hồn vẫn là nhân loại linh hồn nhìn qua lại giống như là bị cái gì làm bận hắn vốn định nhanh chóng rời đi nhưng nghĩ nghĩ lại ngược lại hướng phía chỗ càng sâu đi đến liêu thị thần quán trong phòng khắp nơi đều là cây liêu cảnh lá liêu khắc những n à y l i ê u khắc hình thành một loại phù văn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được những n à y lá liêu cảnh phù văn thấm lấy hương hỏa khí tức hắn một đường hướng phía cái kia phòng chính đi đến trên đường đi thế mà đều không có người nào một đường đi sau đó nhìn thấy một gốc cây liêu trước có hai người đứng ở nơi đó những người khác thế mà đều ghé vào kia trên cây liêu ít hầu đều bị cắt máu tươi chạy đầy đất đều trải tại kia cây liêu gốc dễ giống như là một đo thịt nợ hoa đ ư ờ dạng máu tươi thuận thân cây chạy tới dễ cây bên trên cây này cũng không cao lớn trụ cột bộ phận từ giữa đó đoạn đi giống như là bị hỏa thiêu xét đánh qua mà tất cả cành lá đều là từ phía dưới một lần nữa sinh phát ra tới loại này thần thụ hiển nhiên là sinh trưởng cực chậm mà trên lá cây cũng là tràn ngập thần quang đang ảm đạm đi sắc trời bên trong tản ra ánh sáng nhạt ánh sáng nhạt như ngọn lửa n h ạ t nhạt mặt khác hai cái chạm lấy người một cái chính là liêu chân du hắn nhận biết k i a m ộ t nữ nhân cũng là nàng hẹn mình đến lúc này nàng đứng ở nơi đó chậm rãi xoay người lại đặc định nhìn thấy trong mắt của nàng tràn đầy nước mắt nhưng lại từ trong ánh mắt của nàng nhìn sợ hai đến t ố độ thân thể của nàng đang run run y thế nhưng là chân lại thật chặt đỉnh ở nơi đó không nhúc nhích tại trước mặt của nàng đứng một người kia một thân ngân văn lục bảo lục bảo nhan sắc như lá liễu nhan sắc đồng dạng ống tay áo ngân văn lạ i như lá liễu phủ văn đặng định nhìn xem hắn đầu của hắn rõ ràng không c ó quay tới nhưng là đặng định lại từ gò má của hắn nhìn thấy một gương mặt hiện hiện đây là một t r ư ơ n g lão nhân mặt đối đặng định vừa cười vừa nói vốn muốn cho ngươi ở nơi đó chờ chút không nghĩ tới bị ngươi khám phá người trẻ tuổi ngược lại là tỉnh táo ngươi là cái gì đặng định hỏi hắn nhất thời cũng không làm rõ ràng được đối phương là cái gì muốn nói đối phương là âm linh nhưng là trên người đối phương âm khí cũng không tính nặng mặc dù có chút âm lanh chỉ khí nhưng lại không cứ gọi được ô huế hắn gặp qua rất nhiều âm linh cực kỳ ô huế càng là cường đại âm linh càng là ô huế đối phương âm hiểm cười một tiếng đ ặ n g định tâm lại là siết chặt mình hô hấp không khí giống như là đột nhiên liền thay đổi biến thành xâm nhập trong thân thể ý thức hắn cảm giác được một cô âm lanh hướng phía mình bao khỏa m à tới hắn cảm giác được rõ ràng chẳng biết lúc nào hình như có một người chính gỡ ra nhục thân của mình hướng bên trong thân thể của mình chui tới chỉ thấy hắn thân bên trong đột nhiên lao ra một cái hư ảnh đem cái kia chính hướng phía thân thể chui vào vô hình người vào đồng thời hắn k h ẽ quát một tiếng ngự ma từ trên người hắn lại xông ra hai đạo nhân ảnh bóng người này sau khi xuất hiện liền nhanh chóng chui vào hư không hướng phía kia liếu nguyên nào tới liếu nguyên bên mặt xuất hiện một vẻ kinh ngạc nói ra đây là cái gì đạo phái chỉ thấy tay của hắn bóp một cái p h á p quyết thân trong nháy mắt dâng lên thần hỏa thần hỏa một quyển liền hướng phía đặng định xoắn tới từ trên người hắn ra hai đạo hư ảnh lập tức bị bức l u i phiêu tránh ra tới đ ặ g định cảm nhận được bọn chúng bị thương tổn hai cái này hư ảnh là hắn đưa tới ma đầu bị thương cũng không có quan hệ chỉ cần bỏ chút thời gian liền có thể khôi phục cho dù là chết rồi cũng có thể một lần nữa chiêu xuất tới đặng định vung động trong tay t ư ớ c hồn nao hắn phát hiện người này đoạt xá l i ê u nguyên mà bản thể của hắn tựa hồ chỉ là linh thể hắn thích nhất dạng này đao quang chém qua kia quần quận mà lên sóng lửa đao pháp của hắn cũng là được lâu cận thần kiếm pháp truyền thừa cũng không bình thường sóng lửa đúng là bị phá ra một cái thông đạo hướng phía đặng định hai bên bay tới hắn thích đối mặt linh thể bởi vì hắn công pháp tu hành đối với linh thể có cực lớn tác dụng khắc chế tất cả linh thể tại cảm giác của hắn bên trong rất khó đồn hành mà lại lúc này hắn biết đối phương nhất định là tại toàn lực chủ trì cái này tế trận cũng không có toàn lực tới đối phó chính mình quá làm c à n liêu nguyên lạnh lùng nói chỉ gặp hắn phát tay tay phải năm ngón tay mở ra một cỗ cường đại nắm bắt chỉ lực xuất hiện hắn hai cái ma đầu nhanh chóng hướng phía lòng bàn tay của hắn p h ó n g đi không có lực phản kháng chút nào bị nắm ở trong tay hình thành một đoàn h á c quang ngay sau đó thần hỏa tôn u sinh cái kia ma đầu phát ra tiếng kêu thảm nhanh chóng bị luyện hóa đặc định xoay người rời đi ngay từ đầu hắn phát hiện nơi này khác thường về sau liền muốn đi nhưng là tại một đao liền giết cái kia sai vặt về sau lại cảm thấy nơi này có lẽ có dị nhưng chưa chắc có nguy hiểm đáng sợ như vậy hắn cảm thấy mình có thể hộ thân thế là tiến đến nhìn thử qua về sau liền nghĩ đấu một chút nhưng mà lại tại thời khắc này mới phát hiện trên lệnh rất lớn thế là xoay người rời đi muốn đi l i ê u nguyên l ệ n h lùng nói chỉ thấy trên người hắn lao ra một cái âm chầm người đến người này d á n mua bộ dáng tóc đen tảng ra dung nhập trong bóng tối âm lanh loay sáng h á cám che đậy hư không chỉ gặp hắn bàn tay xuể ra hướng phía đ ặ n g định bắt tới một sát na này toàn bộ liêu thị thần quán đều bị che đậy trên trời tinh tỉnh đều không nhìn thấy hắn đã quyết định cầm xuống đạo định bởi vì hắn phát hiện đạo định tu hành pháp không phải hắn biết do bất luận một loại nào cái này khiến hắn lên hưng thu thật lớn đặc định thấy trước sau không đường trong tay tức hồn đ a u huy động lại không phá nổi h tám luyện hai cái ma đầu đã chết rồi rơi vào đường cùng chỉ có thể chiêu xuất trong lòng chỗ sâu nhất cái kia ma đầu đại sư minh cứu ta theo tiếng kêu của hắn xuất hiện tại bên cạnh hắn có một bóng người nhanh chóng phát họa rõ ràng chương hai trăm tám mươi bốn mục tiêu đặc định ngự ma đạo là muốn theo trong tim mình nuôi dưỡng ra bản thân tâm ma tới chỉ cần án hắn dự đoán phương thức hóa thành tới liền có thể thụ hắn không chế đây là ngự ma đạo lý luận nhưng là đến tiếp sau sẽ là thế nào đặc định cũng không thể xác định bởi vì năm đó ngự ma đạo sáng lập giả đều cũng chỉ là đệ tứ cảnh hơn nữa đồng d ạ n g một môn đạo pháp người khác nhau tu lên tới vẫn sẽ có một số khác biệt tại đặng định trong lòng chỗ sâu nhất ma niệm kỳ thật chính là lâu cẩn thần thay lời khác đến nói lâu cẩn thần thành tính mạng hắn bên trong một đạo khảm cuối cùng từ trong lòng của hắn hóa sinh ra dạng này một cái ma đầu đại sư minh bên cạnh hắn một người từ trong hư vô xuất hiện người này phảng phất từ trong hư vô đi ra dưới chân mang theo ánh sáng một thân áo lam tay cầm t r ư ờ n g kiếm một thân lạnh lùng hạ t ừ trong hư vô đi ra một sắt na liền có một đạo kiến quang từ vỏ kiếm bên trong sông ra sông phá cái này bị che đậy bầu trời、Con Đặng đ ị hắn thích nghe nhất chính là thanh nghe chính khiến cái này, này là âm có một loại an tâm cảm giác,、hắn、cũng không còn chạy, cũng có chạy một tâm mình trong tất loại lòng là lại, đại Vinh an hắn không hắn, nếu không định không Hắn yếu. sư quay người nhìn thấy đại sư h i n h người theo kiếm đi xông vào kia một vùng tăm tối bên trong kiếm quang sáng như tuyết trong lúc huy động phá vỡ hát cám hát cám giống như là bị mở ra vải kiếm quang qua đi liền không còn cách nào khôi phục nguyên dạng hắn nhìn thấy đại sư h i n h ra m ộ ư ơ i ba kiếm cuối cùng một kiếm đâm thẳng thắng phá bầu trời tăm tối một đâm phảng phất gần rằm hắn biết mình cái này từ trong lòng rút ra đến ma đầu đại sư h u n h cũng không thể đại biểu đại sư h u n h thực lực bởi vì hắn biết kiếm pháp của đại sư h i n h có thể cảm giác nhiếp â m dương mà tên ma đầu đại sư h i n h này lại không cách nào làm được hắn không biết rõ ràng hơn cụ thể kết quả nhưng là biết đại sư h i n h lại một lần thắng từ khi hắn có thể từ nội tâm chấp niệm bên trong hóa sinh ra đại sư h i n h đến về sau đại sư h i n h liền thành hắn sau cùng bảo hộ chỉ là lần này đại sư h i n h sau khi đi ra nhìn hắn ánh mắt tựa hồ càng chân thực càng linh động một chút ý niệm của hắn k h ẽ động đại sư h i n h nhanh chóng tắn đi lâu cận thân mở to mắt từ trong nhập định tỉnh lại nheo nheo cái mũi của mình hắn cảm thấy mình sẽ không lại xuất hiện ảo giác không có khả năng lại xuất hiện đệ lục cảnh ban đầu thời điểm như thế pháp t ư ợ n g dị hóa tình huống nhưng là vừa vặn trong nhập định hắn lại giống như là làm một giấc mộng trong mộng mình xuất hiện tại đ ạ g định bên người giúp hắn đánh bại một cái không biết nơi nào đến lao ra hỏa mặc dù bởi vì không cách nào nhấc lên tự thân toàn bộ lực lượng chỉ bằng lấy kiếm thuật tạo nghệ đem đối phương sát thương lại không có thể giết chết cái này ít nhiều khiến hắn có chút buồn bực cùng c á i gì. cái này buồn bực không phải là không có hoàn toàn giết chết định nhân mà là mình thế mà lại tại trong nhập định nằm mơ thật là mộng sao lâu cẩn thần thầm nghĩ nếu như gặp lại đạo định nhất định phải hảo hảo hỏi một chút hẳng hắn đi ra kinh ngạc c u n g n ắ m nhìn phương xa nơi đó là vọng hải giáp phương hướng lấy hắn hôm nay năng lực hư không h ò a cửa một bước liền có thể đến vừa mới hắn có một tia cảm ứng cái chỗ kia nơi đó hẳn là liễu thị thần quán lâu cận thần trong lòng nói một trận gió thổi tới hắn không khỏi nói ra tu hành tăng lên để nguyên bản xa xôi khoảng cách biến thành thúc h ạ n h ư n g lại không có hứng thú lại đi xem một chút leo núi nhìn xa đã là nhìn con đường phía trước cũng là trông lại đường luôn có người nói ở chỗ cao không khỏi rét lạnh nhưng là bây giờ ta lại ở tại nơi này dạng cao cao địa phương gió đêm thanh bẩn quan sát đại địa người càng độc lập càng cố độc càng hưởng thụ cố độc lâu cận thần trong lòng cảm thán nhìn xem phiến đại đ ị a này thanh sơn trong bóng đêm như mực đậm rội tại vẽ lên có nước địa phương thì là màu x á m trắng đại đ ị a như n h ạ t mực hắn rất sớm trước kia liền từng nghĩ người nếu là trường sinh bất lão vậy hắn đem làm sao bây giờ bất tử đem làm sao bây giờ trò chơi hồng trần truyền đạo thụ nghiệp hàng yêu trừ ma gột r ử a thế gian hoặc l à nhầm c h á n như trong truyền t h u y ế t b ả n h tổ đồng dạng một ngủ tám trăm năm thiên hạ thay đổi triều đại mấy vòng nhân gian đám người càng là tổ tông rất nhiều lời ngay cả mộ tổ đều đã tìm không thấy lâu cận thần đương nhiên không cách nào làm được bất tử nhưng là hiện tại hắn hình dạng cũng nhiều nhất t r ư ừ n g ba mươi tuổi hắn không có ốm đau cũng coi là cái này thế gian đệ nhất bậc thang người trong đội nhưng là hắn cũng không nghĩ một ngủ liền tám trăm năm trong lòng của hắn rất rõ ràng mình nêu là không cách nào lại tiến bộ như vậy cũng nhất định sẽ chết nếu là kiếm pháp của mình không cách nào tiến thêm một bước mình cũng không thể bảo vệ mình chớ nói chỉ là bảo vệ các bằng hữu xương đêm ở mức nặng trên tóc của hắn đã dính đầy hạt xương quần áo đều có chút t ở mức tại nắng sớm bên trong trên người hắn giống như là xuất hiện cầu vồng đồng dạng giống như thần thánh kinh lạc cung bên trong bạch tiểu thứ cũng tỉnh nhảy đến bên cạnh trên tảng đá nhìn kia thải sắt thắt nước lâu cận thần tay không có ngừng hắn đứng ở chỗ này một đêm mặc dù chỉ là đứng nhưng là tay của hắn vẫn luôn không có ngừng lại kiếm chỉ của hắn lần lượt xẹt qua hư không người khác nhìn xem c h ỉ sẽ cảm thấy hắn có khi giống như là lọt bạch có khi lại là rất chân thành rất thận trọng hắn là đang luyện tập một môn mới kiếm thuật môn kiếm thuật này hắn tạm mệnh danh là âm dương các hôn h i ể u nếu là luyện thành cái môn này kiếm thuật sẽ không còn sợ những cái kia nhục thân tồn tại cường đại liên không, còn sẽ có hắn đối mặt kia trên không cương phong bên trong đằng xà không thể làm gì tình hu lúc trước hắn cùng kia đằng xà giao thủ bởi vì không là sinh tử chỉ chiến cho nên vô dụng linh minh kiếm pháp bên trong mấu chốt nhất kia một thức không có sự kiếm ý khắc sâu vào n ó tâm hắn cảm thấy cho dù là làm được cũng không có khả năng g i ế t đến sẽ chỉ chọc g i ậ n đối phương nhưng là kiếm hoa hồng quang lại chỉ ở kia rắn trên thân lưu lại tới họa tinh lại là sự thật hắn gần nhất có mấy cái mục tiêu thứ nhất chính là bước vào đệ thất cảnh t cũng chính là kia luyện thần phản hư mới có thể chân chính t r ư n g thọ mới có thể chân chính tại trước mắt giữa thiên địa đặt chân chỉ là một bước này không phải ngắn ngủi có thể vượt qua một cái khác thì là luyện kiếm trong tay hắn hợp kim kiếm mặc dù trải qua hắn tế luyện được x ư n g tụng là một thanh hảo kiếm khí nhưng là hắn thấy nhiều nhất chỉ là một cái chuột kiếm còn cần đem luyện thành chân chính kiếm bảo lại có một cái chính là tạo ra mới kiếm pháp cái cuối cùng chính là đem mình luyện khí đạo truyền thụ ra ngoài chính hắn chậm rãi biến không thích khắp nơi động nhưng là hắn cảm thấy phía đại địa này cần phải có tu sĩ hành tẩu cần phải có tu sĩ đi hàng yêu trừ ma những vật này đều không phải trong thời gian ngắn có thể làm được lâu cận thần ngón tay tại nắng sớm bên trong lần lượt huy động hắn tự hồ tìm được một chút cảm giác cái này chia cắt âm dương kiếm pháp hắn cảm thấy nhất định phải dứt khoát tựa như là đao cắt đậu hũ nhất định phải nhanh mà nhẹ nhàng nhất định phải làm đến đao hai mặt đều chân bóng nếu không dính s ệ n sệt âm dương quay cùng một chỗ làm sao cũng không có khả năng phân được âm dương âm dương có lẽ ta hẳn là tại âm dương ở giữa nhiều đi mấy chuyên mới có thể sẽ có được lâu cận thần tay ở trong hư không vẽ ra một cánh cửa hắn v ừ a bước một bước vào trong đó hư không phun trào phản phất có t ầ n g t ầ n g hư không bị mở rộng tâu cận thần thân ảnh biên mật lâu cận thần lâu cận thần lâu cận thần ngươi lại đột nhiên chạy đi lâu rồi bạch tiểu thứ nói lâu cận thần nhìn xem cái này một mảnh mê vụ hư không hắn cũng không biết mình ở nơi nào hắn muốn đi chính là âm phủ chỉ là hắn lại xuất hiện tại một tòa thành bên trong đây là một tòa nhìn qua hoang vu mà quỷ dị thành trì hắn không biết đây là nơi nào âm phủ kia đặc biệt khí thức nơi này cũng không có nhưng lại cũng có một phen khác quỷ dị hắn đi tại cái này thành trì trên đường cái nhìn thấy từng nhà phía trên đều vẽ lấy quỷ dị con mắt vô nhãn thành lâu cận thần trong lòng sinh ra ý nghĩ này nhưng là hắn lập tức xác định đây không phải đã từng tù thủy thành không phải vô nhãn thành cũng không thể đem bản thân đưa đến âm phủ đi dù sao âm dương tư ơ n g cách hắn không có thấm sâu âm dương này môn tự pháp lại như thế nào có thể thông được âm dương đâu chỉ là hắn nghĩ thử một chút thử nhìn một chút lại đi ở đâu nay thử một lần liền kiểm tra xong tới đúng là sẽ đến tới đây không phải vô nhãn thành lại tại môn bên trên trên vách tường trên mái hiên đâu đâu cũng có ánh mắt đồ án lâu cận thần nghĩ đến một chỗ hắn từng tại trong một đoạn thời gian hai mắt mụ con mắt bị gieo xuống ma chủng mà tại ma chủng chưa phá vỡ thời điểm hắn từng có một lần n i ệ m nhập ma c h ủ n bên trong từng ngắn ngụi xuất hiện tại dạng này một tòa thành bên trong chỉ là lâu cận thần một mực coi kia có lẽ là một đoạn huyễn vọng cảnh tượng mà bây giờ mình thế mà là nhục thân đến nơi đây hắn ngẩng đầu nhìn lên trời trên bầu trời mây s á m dày đặc không biết dày bao nhiêu thời tiết có chút lạnh không gió cho nên kia mây giống như là giả mây đồng dạng sẽ không đ ộ n g trên đường phố có chút tàn tạ trên mặt đất có hố trên vách tường có vật cứng kích nước vết tích còn có vết kiếm có hỏa diễm đốt cháy lưu lại đèn nhánh cái này một tòa thành giống như là tiến hành qua một trận chiến ngắn ngủi mà đại chiến kịch liệt cái mũi của hắn nhẹ ngửi cái này một tòa thành mùi có nhàn nhạt mục nát hương vị trong hư không kia nhàn nhạt sát trời không cách nào chiếu sáng t ò a thành này hắn quăng lại tay bắn ra tại hư không bắn ra một điểm ánh lửa ánh lửa tại hắn trong ý thức hóa là một con tam túc kim ô còn quân xoay quanh hắn ngừng ở trước mặt của hắn thân thể nhanh chóng cứng đở thành một cái chim hình đèn lồng trong đó h ỏ a d i ễ m quan mang chiếu sáng của cái này một mảnh hắn kỳ thật có thể để cho mình phát nghiệm huyễn hóa ra đến tam túc kim ô đi theo bay dùng cho chiếu sáng cũng có thể không huyễn hóa ra đến bởi vì cặp mắt của hắn kỳ thật có thể trông thấy nhưng là hắn liền nghĩ tại cái này trong bóng tối dẫn theo đèn đây là một loại xa xưa thói quen mặc dù hắn đến thế giới này thời gian so trong cái thế giới kia sống thời gian đều mất lớn dài nhưng có chút quen thuộc hắn không muốn thay đổi cũng không muốn quên trong bóng tối liền phải đèn lồng chiếu đường hắn từng bước một đi họ trong thành nguyên bản yên tĩnh thành theo hắn hành c ầ u tựa hồ chính đang từ từ khôi phục trên cửa kia con mắt mái hiên con mắt kia treo thú đông bên trên con mắt kia một chút chim bay đồ án con mắt nhưng kia giống con mắt đều như tại thời khắc này một lần nữa xóm lại hắn đứng tại một tòa môn đinh trước trên cửa kia có bảng hiệu trên đó viết thiên nhãn hầu phủ bốn chữ hai bên có câu đối trên đó viết k i n h thiên đồng tham hầu gia phủ pháp nhãn vô thọ đạo nhân g i a những chữ này cũng không phải là lâu cận thần chỗ nhận biết văn tự mà là một loại càng thêm cổ lão càng thêm phức tạp giống như là ký hiệu đồng dạng văn tự lâu cận thần sở dĩ nhận biết là bởi vì nhìn thấy về sau nó văn tự phía trên phản ứng ra uy tứ trực tiếp t h â n ở trong lòng rõ ràng thường thường không có gì lạ tại cái này tuế nguyệt bên trong đều đã ảm đạm văn tự lại vẫn như có một loại nào đó ma lực cái hầu phủ này môn đình bên cạnh tường vây bị không biết cự lực đánh nát một bộ phận hạn thuận bộ nhập cái này một tòa hầu phụ trong tiến vào bên trong có một cái định viện có một mặt nội bộ cái này lại xưng là bức tường hoặc là ảnh t ư ờ n g phía trên khắc lấy một cái con mắt thật to nhưng mà kia ánh mắt lại là bị một loại nào đó lợi khí vạch phá con người phía trên có một đầu thật sâu vết rách mặc dù như thế lâu cẩn t h ầ n cũng vẫn là cảm thấy cái này một con con mắt thật to có không hề tầm thường bị lực khẽ nhìn sẽ phát hiện cái này một con cự nhãn là từ một con chỉ nhỏ ánh mắt tạo thành con mắt thuốc màu là xanh đen trong đó ở giữa lấy một chút màu đỏ cái này không biết qua bao nhiêu năm màu đỏ thế mà không có phai màu lâu cẩn thận không có nhìn nhiều đời này của hắn nhìn qua con mắt nhiều lắm cứ việc trên tường con mắt nhìn kỹ mỗi một cái đều như tràn ngập tình cảm nhưng là hắn thúc trụ p h á p nghiệm liền không có khả năng luân hãm trong đó vòng qua nội bộ tiến vào bên trong bên trong có một cái đỉnh đỉnh có ba chân phía trên có h o a vẽ lên là từng cái nho n h ỏ bộ dáng nhưng mà đầu của bọn hắn lại là một con con mắt to nhìn hướng lên bầu trời mà từ toàn bộ đỉnh phía trên nhìn lại đỉnh miệng cũng là một con mắt dáng vẻ lâu cận thần còn cuốn đỉnh kia đi một vòng đưa tay đẩy đỉnh kia chỉ cảm thấy nặng nề vô cùng đây có lẽ là một kiện nghi thức pháp khí nhưng là lâu cận thần cũng không chút nào để ý lại tiếp tục hướng phòng chính đi đến bậc thang có cứu dai tâm h u ậ n b ư ớ hãn một r nghĩ ò a v nếu là cái này một tòa thành địch nhân công chiếm nơi này vậy nhất định sẽ tìm kiếm tòa này hầu phủ hắn ra h ậ u phủ ở trong thành tùy ý đi lại gặp cảm thấy hứng thú địa phương liền vào xem hắn phát hiện nơi này cùng vô nhãn thành rất giống hoặc là nói là vô nhãn thành cùng nơi này rất giống nơi này có lẽ đã từng cũng sinh hoạt rất nhiều không có mắt người hoặc là một chút có đặc biệt con mắt người nhưng là đột nhiên có một t r ạ n g thai nạn để người nơi này đều chết rồi hoặc là biến mất hắn một mực đang tìm tìm kiếm lấy mình đã từng ý thức xuất hiện qua kia một gian phòng ốc. hắn tìm hồi lâu đều không có tìm được đột nhiên trong lòng hơi động đưa tay ở trong hư không vẽ ra một đạo á n h cửa nhắm mắt lại nghĩ đến đã từng đi qua cái chỗ kia một bước bước vào trong đó trong tay ánh đèn bị hư không bao phủ hắn cảm thấy mình giống đi tại vòng xoáy bên trong vô số sóng gió đánh thẳng vào thân thể của mình hắn cố gắng ổn định thân hình dưới chân g dẫm lên cảm giác xuất hiện về sau lập tức mở mắt trong mắt của hắn là một gian phòng úp sau đó hắn nhìn thấy một cái dương hắn trước một cái kia miễn nhiệm bên trong mình là từ trong d ư ơ n g ra mà bây giờ kia một cái dương bày ở gian phòng ở giữa trừ cái đó ra còn có một cái bản một cái giường còn có một cái giá sách vô luận là vách tường vẫn là giá sách hoặc cái bản khắp nơi đều là con mắt đồ án lâu cẩn thần cẩn thận bước động bước chân đi tới bên bàn bên trên trên bàn có một tờ giấy còn có một cái hộp hắn cầm lấy cái kia tờ giấy trên đó viết chúng ta tới chơi trốn tìm đi nếu như ngươi bị ta nhìn thấy con mắt của ngươi liền muốn cho ta n h a cùng hắn năm đó h u y ễ n niệm bên trong nhìn thấy giống nhau như lúc không khỏi lạnh cả tim bên cạnh cái kia phủ bụi hộp màu đỏ sậm có khắc hoa hắn nhớ được trong cái hộp này có hai con ngươi lúc ấy h u y ễ n niệm bên trong hắn đem mở ra sau đó liền nghe tới thanh em nói muốn đoạt cặp mắt của hắn nguyên bản hắn nghĩ vươn đi ra cầm hộp tay lập tức thu hồi lại nhưng lại nhưng trong lòng có một câu nghĩ muốn mở hộp ra nhìn xúc động hắn biết càng là nghĩ càng là không thể làm như thế cặp mắt của hắn bắt đầu phụ sinh ánh trăng tâm nguyện quỷ nhãn bắt đầu thi triển nhìn xem cái này một cái phòng tử phòng này tại trong ánh mắt của hắn bắt đầu h ư tán sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía cái hộp kia hộp trong mắt hắn mở tộng hắn nhìn thấy một đôi con mắt màu đỏ n g ỏ m g i ố n g như là mói bị người từ trong hốc mắt giữ lại đồng thời liên tiếp gân k i a gân tại lâu cận thần trong ánh mắt giống như là bị kinh động đồng dạng lập tức cố néo đồng thời nhanh chóng sinh trưởng hóa làm hai đầu huyết s ắ c xúc tu hướng phía lâu cận thần hai mắt dò tới tốc độ kia cực nhanh mới nô ra liền cũng chạm tới lâu cận thần trong mắt hì hì ta lại nhìn thấy ngươi ngươi con mắt là ta. chỉ là lâu cận thần con mắt vốn là ngân huy ở trong nháy mắt này biến thành tiêu h đốt liệt á n h nắng trong đó ánh lửa nháy mắt cuốn lên kia hết sắc s ú c tu sắc lâu cận thần nghe tới đối phương thét lên chương hai trăm tám mươi sáu con mắt trí tuệ h ỏ a diễm trực tiếp c u ố n quanh lấy đôi mắt này bên trên v ư ơ n r a s ú c tu tịnh đốt vào trong cái hộp kia kia một đôi vẫn cứ đấm máu trong mắt giống như là l u ô n cuốn một dạng hô lớn đừng đừng không được đốt ta đúng lúc này kia c u ố n quanh lấy nó h ỏ a diễm hóa thành hai cái kim sắc móng vớt móng vớt bên trên hòa diễm nhanh chóng ngưng kết mà thành một đầu kim sắc quái điệu đều lại mọ trong đó hai cái móng nuốt phân biệt trừ án lấy hai cái con n g ư ờ i tử lâu cận thần căn bản cũng không có mở ra cái hộp kia trực tiếp mượn tương hô ở giữa tiếp xúc cảm ứng thuận ý thức của đối phương tiến vào trong hộp người là ai lâu cận thần thông qua kia tàm túc kim ô nói người người người thả ta ra ta là con mắt trí tuệ ngươi nhanh lên thả ta ra kia một đôi đấm máu con mắt nói con mắt trí tuệ lâu cận thần nghĩ hoặc hắn không khỏi nói ra ngươi nhìn qua cũng không trí tuệ a trong hộp con mắt trầm ặ c nhưng là lâu cận thần lại cảm thấy trong minh minh thăm dò chỉ nghe nó đột nhiên nói ra ta nói trí tuệ là có thể chợ người ngộ pháp thuật thần thông có bản này. lâu n này. h l cận thần nói ta nhìn g thấy chỉ pháp là ngươi không thể gặp có thể để ngươi thần mà thống trị tia đẫm máu con mắt cấp tốc giải thích nói ngươi vốn là ai con mắt lâu cận thần đột nhiên hỏi con mắt này lại dừng lại không nói thêm gì nữa nó giống như là đang nói lại, lại giống là không muốn nói ta ta là ai con mắt ta là ai con mắt đây ta làm sao quên đi ta là ai con mắt nó không ngừng t h i thầm giống như là lâm vào một loại nào đó bệnh trạng bên trong lâu cận thần không có khả năng để nó tiến vào hốc mắt của mình bên trong nguyên bản hắn đôi mắt kia liền đã để hắn khó chịu đây là một đôi có ý thức tự chủ con mắt có lẽ chờ ngươi ngủ nó lại c h ạ y mất nghĩ tới đây hắn đột nhiên nghĩ đến một đôi mắt này có thể hay không cũng là bị r e o xuống ma trùng dựng dục ra đến đây này nếu như mình ngay lúc đó con mắt không có bị tách ra trong đó ma trùng như vậy cuối cùng sẽ trưởng thành thành cái gì đây lại hoặc là nói nhưng thật ra là có một loại phương pháp để trồng ở trong mắt ma trùng biến thành một loại có đặc biệt năng lực con mắt đôi mắt này nói là có giúp người thu hoạch thần thông năng lực có lẽ cũng không phải là lời nói dối hắn lại nghĩ tới cái kia khuyển phong quốc quốc chủ muốn đoạt ánh mắt của mình còn từng nói qua một đống chẳng lẽ nàng có thể để mình đôi mắt kia tế luyện thành có đặc biệt năng lực con mắt vấn đề này chờ có cơ hội gặp lại cái kia quốc chủ thời điểm hỏi lại ngươi cũng đã biết ta trước đó hai mắt cũng là bị gieo xuống ma trùng lâu cận thân hỏi ta cảm giác được trên người ngươi có khí tức của đồng loại nhưng là lại không giống nhau kia con mắt nói cho nên ngươi mới có thể vừa thấy mặt liền muốn đoạt con mắt của ta lâu cận thân hỏi kia con mắt không lên tiếng lâu c ậ n t h ầ n tiếp tục nói nếu như ngươi có thể giúp ta ngộ pháp ta có thể đem ngươi mang rời nơi này ngươi để ta ở tại hốc mắt của ngươi bên trong ta liền đi theo ngươi liền giúp ngươi ngộ pháp tia con mắt thanh âm đều mang hưng phấn nam mơ lâu c ậ n t h ầ n lạnh lùng nói ngươi phải tin tưởng ta trí tuệ của ta là cường đại con mắt của ngươi chỉ là không trọn vẹn chỉ vật không xứng có được hốc mắt của ngươi tia con mắt nhanh chóng mà vội và nói ngươi nghĩ rời đi nơi này sao lâu cẩn thận hỏi nghĩ ta đương nhiên nghĩ rời đi nơi này trong mắt nói tia ngươi cũng đã biết tòa thành này chuyện gì xảy ra lâu cẩn thận hỏi ta không biết ta chỉ biết kia là một kiện chuyện thương tâm là một chàng thai nạn trong mắt thương cảm nói ra ngươi có thể giúp ta trở lại chủ nhân của ta bên người sao có lẽ chủ nhân của ngươi đã chết rồi lâu c ậ n t h ầ n nói không có khả năng chủ nhân của ta nhất định vô cùng c ư ờ n g đại sẽ không chết chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm tới chủ nhân của ta ta liền có thể giúp ngươi ngộ pháp nhưng là nếu như ngươi có thể làm cho ta ở tại hốc mắt của ngươi bên trong ta mới có thể tốt hơn trợ giúp ngươi t i t t r ọ n g mắt lại dụ lâu nói ha ha lâu cẩn thận cười lạnh một tiếng sau đó suy nghĩ vừa thu lại trong hộp nắm lấy hai con ngươi tam túc kim ô vỗ cánh bay lên phát ra một tiếng h u n g minh hai cánh vỗ liền ở trong hư không tắn đi lâu cận thần đi qua tại kia đen đỏ trên cái hộp mở miệng chỗ nhanh chóng viết hai chữ phong trấn sau đó cầm lấy cái hộp này thu vào chính mình bảo n a g trong sau đó lâu cận thần đi mở gian phòng này cửa lại phát hiện đẩy không ra thế là hắn thuận khe cửa hướng mặt ngoài nhìn phát hiện bên ngoài là đ e n kịt một m à u loại này đen nhánh không phải trời tối hát á m mà là hoàn toàn không có ánh sáng hắn lúc này nghe được thổ hương vị liền lập tức minh bạch khả năng này là một cái tầng hầm hiện tại cái phòng dưới đất này bị phong bế đồng thời giống như là bị thổ hoàn toàn lấp kín đồng dạng như vậy nơi này bị phong trước đó là có người ở sao vẫn là nói nơi này chính là chuyên môn dùng để quan hoặc là giấu kia hai cái con n g ư ờ i đây này bởi vì nơi này có giường có giá sách còn có b à n trang điểm vừa mới cái kia trang con mắt hộp chính là đặt ở trên b à n trang điểm lâu cận thần lại đem lấy ra cái này rõ ràng là một nữ tính dùng hộp hóa trang hắn lại quan sát tỉ mỉ lấy trong này phát hiện nơi này là có người ở đây ở qua vết tích hẳn là còn ở qua thời gian không ngắn kia giá sách đúng là có vài cuốn sách tại hắn đi qua nhìn k i a sách là giấy làm bịa viết một chút hắn nhìn không biết rõ chữ hắn thử xốc lên k i a giấy lại tại nhấc lên một s á t na vậy sách đúng là biến thành cho tàn phía d ư ớ i còn có vài cuốn sách cũng đều là như thế lâu cận thần cũng không tiếp tục đi lật bởi vì đụng một cái liền một tán mà lại cái này đã mục nát thành dạng này bên trong chữ cũng không ẩn chứa pháp ý cho nên lâu cận thần cũng sẽ không nhận biết những chữ kia lâu cận thần lại dạo qua một vòng cuối cùng đi đến k i a kính trang điểm trước phát hiện k i a trên mặt b à n có chữ viết cái bản sơn mặt làm à u đỏ viết chữ nhan sắc cũng là màu đỏ cho nên rất khó nhìn rõ ràng lâu cận thần suy đoán h ẳ n là dùng sơn phân viết theo lâu cận thần cảm xúc trong đó tự ý những chữ kia nhanh chóng ảm đạm lâu cận thần lại đi cảm xúc liền cảm xúc không đến trong đó bất kỳ tự ý lâu cận thần không biết cái này vứt bỏ trí tuệ mắt nữ tử đi nơi nào hắn suy đoán nàng một người trốn ở chỗ này tránh hồi lâu trong lòng biết bên ngoài thiên nhãn thành trong chính gặp đại tai nạn thế là nàng cuối cùng đảo cặp mắt của mình đem phong tại trong hộp sau đó ra ngoài lâu cận thần xung quanh lại nhìn không tiếp tục phát hiện cái gì hắn lại một lần nữa đi tới môn kia một bên chỉ là lần này hắn đưa tay tại trên n h n g cửa kia dùng ngón tay hư hỏa một cánh cửa môn kia liền như đang loay ánh sáng hắn dẫn theo đèn hướng phía môn kia bên trong đi đến hư không giống như là lên vận sóng p h ả n phất thành nước hắn đi vào trong đó có thể nhìn thấy một điểm ánh lửa nhanh chóng bị n u ố t hết hắn lại một lần nữa xuất hiện ở trong thành trong lòng của hắn phỏng đoán mình trước đó rõ ràng muốn đi âm phủ lại đến nơi này là nguyên nhân gì đây hắn nghĩ tới mình cùng cái này một tòa thành duy nhất liên hệ chính là cũng từng có quỷ nhãn bí linh trùng hạ ma trùng con mắt có lẽ là loại này con mắt ở giữa liên hệ để hắn tạ i nhập t âm phủ khi thì sai nhập thời không đến nơi này lâu cận thần ở trong thành đi tới hắn hướng phía cửa thành đi đến hắn nghĩ ra thành đi xem một chút đột nhiên tâm hắn sinh một cỗ đ ố i rối cảm giác đây là một loại bất an rung động ngay sau đó lâu cận thần cảm thấy hư không tại ngưng kết hình như có một đạo cường đại ý chí giáng lâm để hư không câm hóa lâu cận thần không chút nghĩ ngợi lấy xuống trong tóc kiếm l a n g không vung họa hắn rõ ràng cảm thấy d ư ớ i kiếm hư không cứng răn khó thành pháp giống như là làm cho cứng thổ không cách nào tạo hình tìm cách chỉ thấy trên tay hắn đèn lồng dâng lên hỏa d i ễ m tuân ra đốt kia một mảnh hư không kiếm v ẽ ra cửa lập tức thành hình hắn không có nửa điểm chỉ hoán hướng phía cửa kia bên trong chui vào một con to lớn tay hướng phía cửa kia c h ộ m tới cửa nhanh chóng sụp đổ mà cùng trong thời gian bay ra một con tam túc kim ô hướng phía tay kia phóng đi tam túc kim ô phát ra một tiếng lệ minh nhanh chóng phồng lớn nào h vào cái tay kia bên trên tay kia có chút dừng lại liền bị tay bóc tán mà lâu cận thần cũng chính là một s á t na thời gian biến mất vô t u n g cửa kia cũng sụp đổ cánh tay kia là một con xanh đen tay, trên mu bàn tay còn có hư thối thịt đồng thời là từ nhỏ cánh tay xử x Có một con nó ngón một mắt mở xem một trong xuất tay, tỏa thành hiện, nhìn này, quỷ dị trong mắt xuất hiện, nó mở ra ngón tay, nhìn xem tòa thành này. Một hồi về sau ngón tay mở ra hư không, cánh tay chui vào. Trưng 287, hư không. tay tay ra Sau mở ám hư chui hắc hư vào. 287, lưng cảm giác nguy hiểm nhanh chóng đi xa kia một cô ác hẳn cảm giác bị cuộn trào mãnh liệt hư không thủy chiếu bao phủ hắn rõ ràng cảm giác được kia ảnh môn truyền lại có chút lực bất t ò n g tâm hắn biết do tại truyền lại một khắc này ảnh môn bị phá hư trong lòng của hắn sinh một c ô bất an mãnh liệt phía trước hắn muốn đi âm phủ nhưng tới này một tòa thiên nhãn thành mà hắn theo thiên nhãn thành bên trong muốn hồi kinh là cung lại bị quáy dày rồi cặp mắt của hắn bên trong dâng lên quái hoa nỗ lực xem thấu trước mặt này một mảnh hỗn loạn hư không thân thể của hắn vẫn thuận kiêm một cỗ truyền thống lực lượng nhanh chóng xuyên qua hư không chỉ là hắn lại cảm giác tốc độ đang hạ xuống giống người bị bắn ra đi còn chưa tới mục đích liền đã tại hạ xuống đồng dạng tốc độ một giảm xuống tới liền tựa hồ bị thứ gì cho để mắt tới đồng dạng cặp mắt của hắn nhìn thấy cái này một mảnh bóng tối mênh mang bên trong hình như có một đầu tinh liên cặp mắt của hắn phảng phất nhìn thấy một đầu tham ăn xà xà như xích luyện trong bóng đêm bốn lượn vặn vẹo tiến lên lâu cận thần khi nhìn đến nó lúc tia xích luyện xà giống như là bị kinh động đồng dạ khi ngươi nhìn chăm chú v ư ợ t sâu thời điểm v ư ợ t sâu cũng đang nhìn chăm chú ngươi mà hắn nhìn thấy đầu này xích luyện tham ăn xả kia xích luyện tham ăn xả liền bị hắn cho kinh động lâu cận t h â n lập tức gấp buộc suy nghĩ không còn nhìn kia xả bởi vì hắn biết mình bây giờ chỉ có thể làm một chuyện đó chính là rời đi nơi này mà nhìn chăm chú kia tham ăn xả đồng dạng đồ vật đối với hắn rời đi không có có bất kỳ trợ giúp nào ngược lại là ảnh hưởng hắn thi pháp có lẽ sẽ còn bị đối phương thừa cơ công kích xâm lấn tâm linh cho nên hắn gấp buộc phát n i ệ m kiếm ở trong hư không nhanh chóng bủ vạch ra một cánh cửa đến trên bữa kia linh quang lõng ngay tại hắn bước vào trong cửa biến mất một s á t na vậy một đầu xích luyện cự xà đã đến trước cửa một ngụm hướng phía cửa kia cắn mà cửa kia lại là sụp đổ ra đến hóa thành bốn đạo kiếm quang hướng k i a xích luyện xà quân giết tới kiếm quang như gió phân bốn vương tám hướng đâm rơi lại như c h ẳ n nghiêng k i a xích luyện xà thân thể đột nhiên bày động một cái hư không đều chân động một cái kiếm quang mặc dù xuyên qua kia chấn động hư không đem phải rơi vào xích luyện xà trên thân lúc xà lại thân thể vốn éo cũng đã vọt đến chỗ xa xa hóa thành một chút hội tụ vào một chỗ đúng là hình thành một đạo bóng người màu trắng hình dạng của hắ chính là lâu cận thần bộ dáng hắn lưu lại pháp niệm ý đồ thấy rõ ràng nơi này là nơi nào một mảnh đen kịt trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng kéo dài mà thanh â m thần bí tựa như là kình minh đồng dạng không biết từ nơi nào truyền đến hắn nghe được một sắt na cái này pháp niệm nháy mắt tán loạn lâu cận thần từ kinh lạc cung trong hư không rơi xuống liền lập tức ngồi xếp bằng hắn lấy lưu hạ kiếm khí pháp niệm làm căn bản quan sát đến kia một mảnh hư không nhưng mà lại đang nghe một tiếng kéo dài mà thần bí thanh em về sau lư lại pháp niệm nháy mắt tán loạn cái này khiến hắn không có thể thấy tố kinh lạc cung bên trong không có người, hắn đứng dậy đến đi ra bên ngoài. phát hiện bạch tiểu thứ vẫn ngồi s ồ m ở mình lúc rời đi vị trí bạch tiểu thứ ngươi làm sao còn ở nơi này lâu c ậ n thận hỏi hắn c á i này nói chuyện bạch tiểu thứ liền bị kinh động nàng quay đầu giống như là ở nơi đó ngủ đ ồ n g dạng lâu c ậ n t h ầ n ngươi đi đâu đột nhiên liền đi q u á không có có lễ phép bạch tiểu thứ nói à thật có lôi lúc ấy đột nhiên nghĩ đến một chút sự tình liền thí nghiệm một chút ta rời đi bao lâu lâu c ậ n thận hỏi cũng không phải thật lâu ta chỉ là ngủ một giấc mặt h ô i trước đó là hừng đông thời điểm hiện tại đã trời tối bạch tiểu thứ nói à kia còn tốt lâu cận thần không biết mình đến tột cùng rời đi bao lâu hắn cảm thấy tại cái tia thiên nhãn thành bên t r o n g cũng không đến bao lâu nhưng là có câu nói thời gian chỉ là so sánh ra là mọi người giao phó nó s ư n g hô tốt cái gì a lần sau ra đi thời điểm nhớ được nói biết sao bạch tiểu thứ nho nhỏ bộ dáng lại rất nghiêm túc nói ừng biết lâu cận thần nói bạch tiểu thứ lạnh hư một tiếng sau đó hướng phía kinh lạc cung m à đi nàng muốn đi b ổ một chút cảm giác cái này cả ngày vừa có gió thổi c ó lay nàng liền sẽ giật mình tỉnh lại ngủ được quá bất t n t â m lâu cận thần không có trở về hắn nhìn lên bầu trời không khỏi nghĩ vừa mới kêu phiến đen nhánh trong hư không là đỉnh đầu cái này một mảnh tinh không sao hắn không thể xác định hắn ngay cả chính mình s ở tại cái này một mảnh đại địa đều không có đi xong không cách nào biết là tròn vẫn là vông ngay cả thiên hạ mặt trời cùng mặt trăng lặn đều không thể xác định bọn nó có phải hay không cũng giống chính mình tưởng tượng bên trong như thế mặt trăng vờn quanh một cái tinh cầu mà cái tinh cầu này lại là vòng xoay vòng quanh mặt trời đậu chủ y ế u là trên thế giới này một chút chuyện thần thoại xưa để hắn cảm thấy mặt trời này đều có mấy phần cảm giác thần bí hắn đưa tay từ bảo nang trong suất ra k i ê n một cái hộp đây là một cái màu đỏ sậm kiểu nữ hộp trang điểm trước đó đều không có nhìn kỹ hiện tại mới phát hiện phía trên điêu khắc một gốc giản lược lịch sự tao nhã hoa đơn giản mấy đầu tuyến ba đ o ạ tiểu hoa lại có sinh động như thật cảm giác có thể thấy được chủ nhân tính cách phẩm vị lâu cận thần đem mình dạy đ ặ t trên đó phong c h ấ n pháp ý lao đi sau đó p h á p niệm kèm ở trên đó câu thông trong đó con mắt trí tuệ k i a con mắt trí tuệ giống như là cuộn mình trong bóng đêm tiểu côn trùng đồng dạng khi lâu cận thần phát niệm xuyên quá lúc nó lập tức tỉnh lại lâu cận thần phát hiện cái này một cái hộp kỳ thật rất liền liền liền nh để kêu con mắt trí tuệ không cách nào rời đi nhưng là lại có thể thẩm thấu ra một chút suy nghĩ tới để ta kiến thức một chút ngươi trí tuệ chỉ được đi lâu cận thần thông qua suy nghĩ truyền lại chính mình ý tứ không trừ phi ngươi đáp ứng giúp ta tìm tới chủ nhân của ta bên trong trong mắt nói ngươi nhớ lại chủ nhân của ngươi là à sao lâu cận thần hỏi không có nhưng là ta cảm thấy nàng nhất định rất không nỡ ta rất cần ta rất yêu ta trong mắt nói nàng đều đem ngươi vứt bỏ cái này có cái gì yêu lâu cận thần nói ngươi không hiểu cốt nhục tách rời thống khổ trừ phi ngươi đem hốc mắt của ngươi cho ta ăn ra ta nhất định toàn lực giúp ngươi thành t i ể u đại trí tuệ đại thần thông con mắt trí tuệ nói đại thần thông đại trí tuệ vẫn là ta tự mình tới ta chỉ là nghĩ mở mang kiến thức một chút bản lánh của ngươi mà thôi ngươi mỗi ngày nói mình là con mắt trí tuệ lại ngay cả chủ nhân của mình đều không thể bảo vệ ta cảm thấy ngươi căn bản chính là tại nói mạnh miệng mà thôi lâu c ậ n thận nói ngươi người này quá khí trong mắt vậy thì tốt ngươi nói cho ta ngươi muốn gặp cái gì pháp trong hộp con mắt trí tuệ nói ta muốn gặp â m dương phân giới ngươi có thể mang ta gặp được sao lâu cẩn thận hỏi có thể ngươi mở hộp ra con mắt trí tuệ nói tốt lâu cẩn t h ầ n đưa tay liền muốn đi mở hộp cái hộp kia phía trên có một cái khóa chỉ cần phải ở bên ngoài kéo một phát liền có thể kéo ra nhưng là tay hắn lại tại mò đến cái kia khóa trừ thời điểm lại dừng tay nói ra ta thả ngươi ra liền mắc bấy ngươi chủ nhân của ngươi sẽ đem ngươi nhốt tại trong cái hộp này đã nói hết thảy trong hộp con mắt tức giận vô cùng nói ra ngươi đã nghĩ muốn ta giúp ngươi lại sợ cái này sợ kia như thế yếu sợ người còn tu cái gì pháp thuật không bằng đảo cái động tránh bên trong động cậu thả cái trăm năm hóa một phôi đất vàng đi an tâm yên tĩnh tự tại、Nha. lâu cận thần nhàn nhạt lên tiếng lại tại trên cái hộp mặt lăng không biết phong chấn hai chữ ngân sát hai chữ tại hư không giống như là phiêu trong nước l ó e ra ngân huy chỉ thấy lâu cận thần đem tay phải nắm lấy hai chữ kia hướng trên cái hộp mặt vỗ trên cái hộp mặt phát ra huyền dị cảm giác liền biến mất đồng dạng pháp thuật hắn thích biến đổi khác biệt thủ pháp đến thi triển thủ pháp càng nhiều luyện tập càng nhiều đến vội vàng thời điểm dùng liền sẽ không thất bại chương hai trăm tám mươi tám lời nhắn tiết bảo nhi chỉ là nhìn thoáng qua vô tận sơn còn kém một điểm xa vào hắn bên trong nàng sở dĩ sẽ nghĩ nhìn một chút liền la cảm thấy trở lại quần ngư sân sau về tới giang châu nếu là gặp được lâu cẩn thận có thể nói với hắn một cái chuyện này có người có thể theo trong hư vô không ngừng mở ra thanh sở tới đây là một kiện ly kỳ sự tình sở dĩ sẽ cảm thấy ly kỳ chính là mình không thể nào hiểu được cái này có thể thấy được giữa hai bên khác biệt người khác có thể làm đến mà bản thân nhưng xem không hiểu sư phụ chúng ta là muốn trở về sao dịch tê hà hỏi sư đồ ba người đi tại trong rừng cây con đường bên trên trong rừng trên đường đều rơi đầy lá cây ánh nắng xuyên thấu qua nhánh cây rơi vào trên người của các nàng mang đến trận trận ấm áp ngươi không muốn trở về sao tích bảo nhi đi ở phía trước cũng không quay đầu lại nói không phải sư phụ ta là nghĩ thật vất vả ra một chuyến sao không khắp nơi đi một chút nhìn xem đây từ khi dịch tê hà nhìn thấy mình sư phụ lấy kiếm thuật nhẹ nhõm đánh bại cái kia bạch hoa thành công tử về sau trong lòng nàng đối với mình sư phụ cảm quan liền cải biến rất nhiều nàng không còn có những cái kia chân trong chân ngoài ý nghĩ nhưng là tính cách của nàng đến cùng vẫn là vui náo vui mới mẻ khinh vân ngươi cảm thấy thế nào tiết bảo nhi hỏi nghiên kỷ hơi nhỏ chu khinh vân thì là nói ra sư phụ nói đi đâu liền đi nơi đó tê hà ta cảm thấy ra có chút lâu nên trở về nhà nếu như ngươi nghĩ đi chúng quanh nhìn xem một chút kia ngươi liền h ả o h ả o tu hành đến tự mình hành tấu thiên hạng tiết bảo nhi nói tiết bảo nhi mang theo hai người đệ tử đi tới đi tới đột nhiên dừng bước bởi vì nàng nhìn thấy một người đây là một mặt lấy h ắ t giáp áo khoác đỏ s ầ m áo chả người hắn cầm trong tay một khối màu trắng khăn tay che miệng ho khan người này an vị tại ven đường cái đình nhỏ bên trong cái này cái đình hiển nhiên là một chút yêu thích thưởng thức cảnh đẹp người xây tiết bảo nhi chỉ là ngừng một chút liền bước nhanh đi tới người này nàng có chút lạ l ắ m nhưng là rất nhanh nhận ra hắn là thị vô tả nàng rất rõ ràng lúc ấy mình sẽ tìm tới lâu sư hỗ trợ chính là chỉ điểm của h ắ n mặc dù hắn không có trực tiếp giúp mình nhưng cũng không thua gì cứu mình một mạng bảo nhi gặp qua thế minh tiết bảo nhi đi tới cái đình bên ngoài hướng phía bên trong th vô tả hành lễ nàng phát hiện thi vô tả nhìn qua sắc mặt tái nhợt trên thân hình như có bị thương cái này trong thời gian thật ngắn liền ho khan mười mấy âm thanh thi vô tả như cũ tại ho khan lại đưa tay chỉ trước mặt mình bàn một lát sau mới dừng lại ho khan mời ngồi thi vô tả nói thế minh n g ư ờ i làm sao tiết bảo nhi ngồi xuống hai vị đệ tử theo vào đến liền đứng ở sau lưng nàng một mặt tò mò nhìn cái này dài nhìn rất đẹp ố nam tử nàng sẽ gọi thi vô tà thế minh là bởi vì giả ra cùng thi ra quan hệ rất tốt có chút thế giao ý tứ cho nên nàng gọi thế minh không có gì chỉ là bị khổng tuyên ngũ hành pháp thương phổi mà thôi thi vô tà nói khổng tuyên tiết bảo nhi n g h i hoặc nàng là biết người này bởi vì lâu cận thần từng tại ngũ tạng thần giáo bên trong ở qua một đoạn thời gian thi vô tạ vì tiết bảo nhi rót một ly t r à nói ra lần này tới đây liền là muốn cho ngươi giúp ta cho lâu cận thần mang một câu lời gì tiết bảo nhi nói ngươi nói với hắn ta cùng khổng tuyên có thù giết cha hắn tương lai nếu là biết hoặc là nhìn thấy ta cùng khổng tuyên Hy vọng hắn y vọng h k h ô nói g có có một đoạn này lời nói cũng không tiếp tục h ò khan tựa hồ chính là chứng minh lời hắn nói là chính xác thế minh ta biết ta giúp không được ngươi cái gì cho nên lời ngươi ta nhất định sẽ đưa đến tích bảo nhi nói t ố t ngươi đi đi sớm một chút về giang châu đi cái này kinh thành chính là nơi thị phi không nên ở lâu thi vô tả cũng không phải một cái người nói nhiều nói xong đúng là đứng dậy liền đi ngay cả trên b à n đồ uống trà đều không có thu thập t i ế t bảo nhi đứng dậy đưa tiễn th vô tả đã biến mất tại trong gió t i ế t bảo nhi đứng ở nơi đó nhìn xem nhớ tới lúc ấy mình như vậy bất lực lúc gặp gỡ thi vô tả tại lúc ấy trong mắt của nàng thi vô tả bực này nhân vật là cần ngưỡng mộ mà bây giờ nhìn thị vô tả y nguyên lộ ra thần bí cùng cương đại nhưng là nàng cũng từ thi vô tả trên thân nhìn thấy yêu ớt một mặt chính là bởi vì nàng nhìn thấy cho nên thi vô tả không nguyện ý ở trước mặt nàng lưu thêm tiết bảo nhi một lần nữa ngồi xuống nhấc lên đóng t r à lại lần nữa rót một chén chậm d ạ i uống nàng hai vị đệ tử cũng ngồi xuống riêng phần mình rót một ly t r à tiết bảo nhi không có lên tiếng nàng nhìn xem c h é n t r à lại giống như là tại cùng quá khứ cá o biệt người thủy trung là cần hướng về phía trước nhìn núi không chuyển nước chuyển sơn thủy hữu t ì n h thanh sơn vẫn như cũ nhưng là nước chảy lại đã sớm đổi vô số sóng cả đi thôi về còn ngư sơn tiết bảo nhi đứng lên đồng dạng đem đồ uống trả lưu tại nơi đó Lâu cận t hắn ầ n nguyên đứng trên quảng trường, luyện tập trong lòng y tập của h cái mỗi ô hôn không n này dương Hắn nhiên dương chuyển nhưng nghĩ dương Hắn nghĩ đến bên trong dương. Hắn làm là âm âm âm âm kiếm một kiếm một m được cắt có chia cắt cực cực chia cắt thuật. thể rất tự rất thái thái hiểu khó. khỏi đổi, lại đầu đồ, đồ ngày sáng s ó m tại mặt trời mới lên lúc thần quang xua tan hắc á m thời điểm liền luyện tập kia chia cắt â m dương kiếm pháp mỗi khi lúc này cùng mặt trời rơi xuống màn đêm vung xuống thời điểm đều hơi có chút cảm giác thời gian khác hắn đều tại quan tưởng một cái khắc tấm bản đồ thái cực chỉ là trong lúc nhất thời thái cực đồ trong lòng của hắn vẫn chỉ là một bức họa mà thôi cũng không có thể chân chính quan tưởng thành pháp hắn cũng không biết cuối cùng có thể hay không quan tưởng thành nhưng là gần đây quan tưởng cái này thái cực đồ ngược lại để lúc trước hắn bởi vì đi thiên nhãn thành lại đi ngang qua một chuyên hát cám hư không mà khuấy động tâm biến bình tĩnh trở lại đồng thời đối với âm dương chuyển đổi cũng tự nhiên hơn trong âm có dương trong dương có âm một âm một dương là động thái tựa như là cái này trên bầu trời mặt trời cùng trang đồng dạng bọn chúng mặc dù là một cái hiện một cái ẩn nhưng lại vẫn luôn ở nơi đó một cái xuất hiện một cái biến mất vừa hiện vừa ẩn liền như một thực một hư tại lâu cận thần trong lòng âm dương lại đối ứng hư thực rất nhiều chuyện phảng phất đã đến trong tay phảng phất có thể bắt lấy lại vẫn cứ không cách nào bắt đến lâu cận thần cũng không đội mỗi ngày đều lấy kiếm tại quảng trường trên mặt đất vẽ lấy âm dương thái cực đồ án nhưng mà mặt đất kia đều là bị ngũ hành pháp đổ bê tông hắn âm dương thái cực đổ nghị ở phía trên lưu lại vết tích cũng không dễ dàng hắn đồ án nhất định phải là nhốt chặt trong ngũ hành âm dương bộ phận nếu không không bao lâu liền sẽ bị liên tục không ngừng ngũ hành chi khí cọ rửa không gặp lâu cận thần cũng chính là nhìn vào một điểm này thế là tại cái này trên mặt đất luyện tập giống như là ký ức c h ỗ sâu những cái k i a t ạ i nhà ga viết chữ lao đầu tu hành là khúc h a n hắn ở đây yên tĩnh tu hành luyện pháp mà giữa thiên địa những địa phương khác lại có rất nhiều nơi đều tại phát sinh lấy đại sự ta yên t ĩ n h thời điểm có lẽ người khác chính h u y ê n áo ta đ ắ c ý thời điểm có lẽ người khác ngay tại không may thế gian mỗi người buồn vui cũng không giống nhau cho nên khi một người đ ắ c ý thời điểm không cần phải đi bốn phía nói không cần phải đi cùng quá nhiều người chia sẻ bởi vì khả năng người khác lúc t i ê ngay tại kinh lịch bật khổ mà ngươi đáp ý ngược lại sẽ để hắn khó chịu đ chương ý t ờ i điểm, hai trăm tám mươi chín thái cực âm dương quán t ư ợ n g pháp lâu cận thần trên mặt đất vẽ lấy thái cực đồ hắn dĩ nhiên không phải dùng kiếm tại họa mà là dùng một cái thẳng t ắ p gậy gỗ dính lấy nước họa hắn tìm k i a âm dương quấn quanh địa phương họa ra một vòng tròn đem k i a âm dương vòng quanh địa phương vòng cùng một chỗ sau đó lại lại ở t i ệ âm dương phân giới chỗ họa ra một đầu s đường tới lại tại trong âm điểm ra một điểm dương dương trung điểm ra một điểm âm quá nhiều không hiểu sự t ì n h làm nhiều hơn liền chậm chậm sẽ minh bạch đây chính là thể ngộ nửa tháng sau trong lòng của hắn thái cực âm dương quan tưởng đồ có một chút biến hóa trong lòng của hắn thái cực âm dương đồ không còn là trạng thái tĩnh cũng không phải loại kia xoay tròn mà là hắn đem bên trong màu trắng cùng màu đen nghĩ thành nhật cùng nguyệt nhật nguyệt đồng huy tương hô tồn tại nhưng lại một thực m ộ t hư cả hai tương hô hấp dẫn tương hô y tồn mà chính hắn thì là nhật nguyệt ở giữa đường ranh giới nhật tại đông mà nguyệt thì tại tây phân biệt thuộc về hắn thân thể hai bên tương hô không gặp nhưng lại đồng loạt tồ hắn một mình xếp bằng ở kinh lạc cung trên mặt đất hắn quanh người quan g hoa sáng tắt lộn xộn đây bất quá là sau khi hiểu rõ giai đoạn thí nghiệm hắn ngồi ở chỗ đó tu hành một đoạn thời gian lại đi ra ngoài nhìn một đoạn thời gian tiến h tượng lại về đi tu hành ngẫu nhiên bồi tiếp bạch tiểu thứ ở bên ngoài ngủ một đoạn thời gian hào hứng đến sẽ còn chiêu tập trong núi ở những tu sĩ kia tới giảng một chút pháp cứ như vậy thời gian trôi qua từng ngày hắn c á i kia thái cực âm dương quan t ư ở n g pháp dù chưa hoàn toàn nhập môn nhưng là hắn lại có lòng tin trong lòng của hắn chính mình là âm dương đường danh giới tiên một bước là dương lui một bước là âm cũng có thể đổi một loại thuyết pháp một nửa quan g mang v à t trượng một nửa ảm đạm thâm trầm hắn càng là tu hành càng là có thể ngộ mỗi người cảm xúc đều có dương cương t i ê u đốt liệt một mặt cũng đều có âm n u như nước một mặt hắn đem tâm tình của mình dung nhập vào âm dương bên trong cũng chính là hóa nhập thái âm cùng thái dương bên trong thế là hắn toàn bộ quan tưởng pháp đột nhiên trở nên thần bí tự nhiên nguyên bản còn cần mình tận lực duy trì tu hành về sau còn sẽ có nhất định cảm giác mệt mỏi nhưng là từ khi hắn đem trong lòng mình sụp sôi cùng âm n u cảm xúc phân biệt hóa nhập thái dương cùng thái âm sau cái này quan tưởng pháp liền tựa hộn h ư vậy thành đồng、dạng. có người nhìn thấy lâu cận thần đứng ở nơi đó theo hô hấp của hắn cả người hắn có một loại một hồi quang minh thiêu nốt liệt một hồi âm trầm sâu ấu cảm giác hắn như cũ tại luyện tập kiếm pháp bất quá lần này hắn luyện phương thức lại có chút không giống hắn tìm loại kia âm dương phân giới địa phương tỉ như mặt trời chiếu vào chỗ bóng tối một bên là dương quang sán g lạ một bên là bóng tối ám trầm hắn vừa đi vừa về tại cái này ánh nắng cùng bóng tối trong xuyên qua hắn đứng tại giữa này một nửa ánh nắng một nửa bóng tối lấy kiếm tại kia d ư i tuyến lần trước lần vung lên tâm cùng ý hợp ý và kiếm hợp lại ki Cảm xúc lâu ấ cận thần nói xong hóa thành một đạo kinh hồng phóng lên tận trời trong núi có người nhìn thấy hắn rời đi chỉ cảm thấy hắn độn quang giống như là chia cắt tâm dương chính hắn cảm thấy mình chia cắt âm dương tiến cảnh cực chậm nhưng là cũng đã có được một tia chia cắt âm dương năng lực trong lúc bất chi bất giác liền biểu hiện tại kiếm thuật cùng đ ộ n thuật bên trong hắn cảm thấy tính không được cái gì nhưng nhìn ở trong mắt người khác cũng đã là càng phát cường đại cùng thần bí thu thiền học cung hiện tại cũng không có đệ lục cảnh tồn tại nhưng là thanh danh lại so kinh lạc cung phải lớn hơn nhiều dù sao thu thiền học cung tại đông châu hưởng đại danh rất nhiều năm mà thu thiền học cung trước đó là đi ra mấy vị đệ lục cảnh chỉ là thế hệ này sơn trưởng không phải đệ lục cảnh cho nên tại trước đó xuất hiện nhân tu trong bảng thu thiền học cung là xếp tại kinh lạc cung đằng sau một ngày này văn tại thừa giống trong ngày thường đồng dạng r ờ i giường rửa mặt trải qua mấy ngày nay hắn đem tự thân tu vi áp chế chuẩn bị tỉnh tế thể nộ một phen cuộc sống của người bình thường tại thu thiền học cung bên trong từng có một vị sơn trưởng chính là trở về bình thường về sau phản mà thu được thể nộ từ đó bước vào đệ lục cảnh hắn liền nghĩ bắt t r ư ớ c thử một chút đây đã là tháng thứ hai chẳng biết tại sao hôm nay hắn cảm thấy có chút đầu c h ó n g váng bất tỉnh hắn lấy nước lạnh rửa mặt cảm giác thanh tình không ít trong lòng của hắn không khỏi nghĩ h o c hắn thấy mình cho dù là phong tỏa tu vi nhưng nhục thân cũng tuyệt không đến mức sinh bệnh trong lòng nghi hoặc thời khắc lại không nghĩ giải phong tu vi liền nhấp nhịn mà đang ăn cháo nóng về sau hắn cảm giác đã khá nhiều liền không tiếp tục để ý nhưng mà ban đêm lúc ngủ hắn bắt đầu nằm mơ trong ngộng mình bị người khóa lại treo ngược tại một gian hắc cám gian phòng bên trong phía dưới một chậu lửa mà kia lửa chính nướng đầu của hắn hắn muốn tỉnh lại thế nhưng lại nhất thời căn bản là không cách nào tỉnh lại trong lòng của hắn nghĩ đến mình có lẽ đã trúng pháp thuật biết khả năng này không chỉ có làm ngộng mà là một loại pháp thuật đối phương pháp thuật đã tại trên người mình có hiệu lực để cho mình hình thành các n g ộ n đã thay vào đến đối phương phát huy pháp thuật đạo cụ bên trong hắn muốn tỉnh lại nhưng căn bản liền không cách nào tránh thoát cơn ác mộng này đúng lúc này hắn nhìn thấy trong bóng tối có đi ra một người đây là một cái thân thể rộng lớn người mặc một thân nhìn qua cũng không vừa vặn áo choàng hắn đầu tiên là nhìn thấy trên người đối phương bởi vì áo choàng nhỏ mà hiện lộ ra căng cứng có bắp đ ó lấy hắn nhìn thấy mặt của đối phương cái này lại không phải một người mà là một đầu vượn một đầu tướng mạ o hung ác đen ném vượn thu thiền học cung sơn trưởng văn tại thừa ngươi đến kia vượn đen nói ngươi là ai văn tại thừa lúc này ngược lại bình tĩnh lại hỏi ta là ai ngươi không cần để ý ta có một vấn đề hỏi ngươi chỉ cần ngươi như thật nói cho ta ta liền thả ngươi trở về vượt đen nói văn tại thừa chưa từng nhận qua như thế nhục nhã nhất là bị dạng này một đầu x u ấ t sinh treo n g ư ợ c ở đây uy hiếp hắn đột nhiên nhớ tới chính mình tại thu thiền học cung từng nuôi qua một đầu hoàng v ư ợ n g trông coi đan phòng chỉ là đầu kia v ư ợ n g đang trộm cướp đồ vật về sau liền biến mất hắn trầm mặc nhất thời không có trả lời ngươi không trả lời ta liền làm ngươi đáp ứng vượt đen âm trầm nói các ngươi thu thiền học cung bên trong nhưng có diêm la đạo đệ lục cảnh phương pháp tu hành ngươi ngươi là đầu kia hoàng vượt không ngươi không phải văn tại thừa lập tức nói ngươi không cần quản ta là ai trong a bóng tối hỏa diễm đang thiêu đốt đầu của hắn vô biên hắc ám mang theo sợ hãi vô ngần hắn đột nhiên phát hiện tâm cảnh của mình cũng không như chính mình tưởng tượng cường đại như vậy chương hai trăm chín mươi luyện kiếm cảm tạ xin đem chén bông xuống bạch nân minh viên ă n ạ t h ừ tùng trực tiếp dùng tính mạng của hắn làm uy hiếp đơn giản thô bạo hắn thậm chí cũng không biết mình phải chăm nói bởi vì hắn bị kia dùng lửa đốt lấy thời điểm trong lòng của hắn ký ức giống như là bị nừng ra hắn nghĩ muốn gắt gao giữ vững tâm nghiệm không để cho mình suy nghĩ những cái kia tương quan sự tình chỉ là kia lửa cũng không biết là cái gì lửa nướng đến hắn mê man cuối cùng hắn cũng không biết mình đến cùng có nói hay chưa nói mà lại hắn cũng không cần thiết phải biết mà nhiều ngày sau có người vào sơn trường nơi ở nhập trong phòng của hắn mới nhìn đến đã chết trên giường s ơ n trường thu thiền học cung chấn động l â u cận thần đi hải ngoại hắn từng nghe nói qua hải ngoại có núi lửa kiếm trong tay hắn kỳ thật đã là cực dai sát tinh cũng không cần lại d u n g nhập cái khác tình thiết người như phá không trường hồng một đường bay vút mà lên lại như hoành thông trời đất một đạo kiếm quang lâu cận thần đi tới cái này một mảnh đại địa nhiều năm như vậy lại còn là lần đầu tiên đi tới hải ngoại trong mắt của hắn ban sơ là màu nâu xám đại địa cùng xanh đậm núi về sau đập vào mắt bên trong là lam nhạc chậm rãi biên thành xanh đậm hắn nhìn thấy có thuyền ra biển nhìn thấy sóng biển bên trong chơi đùa giao nhân không khỏi nghĩ đến mình từng ở vọng hải rác nhận biết nữ nhân kia hải minh nguyệt bất quá cái tên này cũng chỉ là một cái thoáng qua cùng nàng cùng lúc xuất hiện còn có nàng mẫu thân hải cật vị kia thành khuyến phong quốc quốc chủ nữ nhân lúc ấy tại vô nhãn thành bên trong hắn đâm đối phương một kiếm lại bị đối phương đào thoát lại thuật liền nghĩ đến vô nhãn thành nói đến, vô nhãn thành kỳ thật vẫn luôn tại dưới mí mắt hắn đều không có làm sao chú ý qua những năm gần đây những cái k i a dị nhân thành trì đều vô cùng đẹp thấp trong đó thành chủ đều ước thúc trong đó dị nhân thiếu ở bên ngoài hoạt động người bên ngoài muốn những cái k i a dị nhân trong thành sinh trưởng bí dược đều sẽ mang theo đồ vật đi cùng nó trao đổi hắn lại nghĩ tới quý phu tử vị này đã từng khả năng bị trần cần lao sư tuần sư trung thi qua pháp thu thiền học cung đệ tử cũng không biết hắn nhiều năm như vậy đang làm cái gì lâu cận thần ở trên b i ể n phi đội cái này vừa phi đội cũng đã qua mấy ngày chúc lâm lòng đang chìm xuống dưới nàng biết nơi này cách nhà mình chỗ trúc sơn đ ả o còn có gần trăm dặm lần này ra nàng l à đến rèn luyện tại một tòa đ ả o phía trên hái được một gốc thủy lòng cỏ cỏ này cho dù là ăn sống cũng có thể để người đối với thủy hành lĩnh ngộ cực lớn đề cao có thể tăng lên một cái tu sĩ đối với thủy hành cảm giác lực tại mảnh này trên đại dương bao la có chỗ tốt rất lớn bởi vì tại cái này một vùng b i ể n rộng bên trên thủy linh k h í cực kỳ dày đặc cho nên rất nhiều người pháp thuật đều lấy thủy làm chủ khi đối với thủy hành cảm giác tăng cường như vậy pháp thuật uy lực liền sẽ gấp đội gia tăng chỉ là tại nàng vừa mới hái được thời điểm liền bị hai người gặp được hai người kia há miệng liền nói kia c ọ là bọn hắn sớm liền phát hiện cũng không có hái ngược lại ngày đêm bồi bảo dưỡng ở nơi đó trúc lâm đương nhiên không tin cùng bọn hắn tranh luận vài câu về sau hỏi đến bọn hắn nói không ra lời lại phát hiện bọn hắn đã mắt lộ ra h ư n g quang nàng trợt tình mộ tại cái này b i ể n rộng mênh mông bên trên bốn bề vắng lặng cùng người xảy ra tranh chấp chính là nguy hiểm nhất nơi này không phải là nhà mình chỗ ở trên đảo không phải chỗ mình quen thuộc nơi này bốn bề vắng lặng nàng tỉnh mộ lại sau đó xoay người liền trốn trúc sơn đảo tu hành pháp kỳ thật cũng là luyện khí chỉ lại là luyện khí đạo chỉ nhánh bọn hắn hái luyện chính là trong ngũ hành thủy một chỉ khí. bất quá các nàng cái này một chỉ lại không phải ngũ tạng thần giáo cái chủng loại kia tu ngũ tạng ngũ quỷ phương thức nhà nàng đảo gọi trúc sơn đảo ở trên đảo có một chồng trúc tên là thanh lôi trúc thích hợp tế luyện pháp khí nàng tế luyện hai thanh kiếm một thanh cứ gọi thanh sương một thanh cứ gọi lôi nguyên phi độn nhanh nhất phương thức chính là ngự kiếm phi độn hai kiếm trong tay h á o c h u i ra hóa thành hai đạo thanh quang vòng quanh thân thể của nàng vòng quanh nàng phá vỡ sòng gió hướng phía trúc sơn đảo mà đi chỉ là hai người kia một cái bọc lấy ngự phong theo sắt ở phía sau truy một cái khác thì là đột vào trong nước như một đầu ngấn nước đồng dạng thật chặt đuổi theo、Nhếp. k i a k h ỏ a trong gió người quát lớn đồng thời trong tay của hắn nhiều một chiếc gương hướng phía trúc lâm chiếu đi trúc lâm ngự kiếm thuật rất nhanh truy người nếu là không thi cái khác pháp rất khó đ ổ i kịp đây cũng là trúc lâm ỵ vào gia truyền ngự kiếm thuật mới dám một thân một mình ở trên biển du lãng nhất là cái này một mảnh khu vực không người càng là nguy hiểm khu vực nàng từ nhỏ l u y ệ n kiếm cũng không có cái gì khác pháp bảo hộ thân mà lại đã từng nghe nói qua đông châu cản quốc bên kia có người bằng trong tay một thanh kiếm nên đón các phương địch nhân nàng nghe qua về sau liền cũng muốn như thế nàng gấp buộc tâm n i ệ m chính là một cái tia nhất tự pháp chú mới ra về sau nàng vẫn là cảm thấy quanh thân x i ế t chặt giống như là có lực lượng vô hình tại lôi kéo ý thức của mình đồng thời thân ảnh của nàng xuất hiện tại tấm gương kia bên trong trên người nàng kia cảm giác bị trói buộc càng ngày càng m á h liệt kiếm trong tay của nàng hướng phía kia trong minh minh trói buộc vung c h ả mà m đi cái này liền giống như là đem trên thân c u ố n lấy vô hình dây leo chém tới lại không thể đủ hoàn toàn chém tới cho nên nàng chỉ là nhẹ nhõm trong chốc lát liền lại giống là bị thật chặt quấn quanh lấy đúng lúc này trong nước vọt lên một đạo sóng sóng bên trong có một người vật ra người kia vung tay lên liền có một đạo vừa mới theo trong tay hắn bị quanh ra hướng phía trúc lâm che lại tới nàng quanh người hai thanh kiếm nhất chuyển một thanh kiếm hướng phía kia lưới v ạ c h tới một kiếm mang theo nàng xoay nhanh qua một bên cầm kiếm nơi tay nhìn xem hai người một kiếm khác tại kia trên lưới đâm một kiếm về sau chỉ cảm thấy kia lưới cứng cõi vô cùng kiếm c ũ n g hóa thành một vệ ánh sáng bay vào trong tay nàng hai tay phân cầm hai kiếm trong đó một thanh chính c ầ m một thanh c ũ n g c ầ m t r ú c son đảo người đem cây trúc bán được đắt như vậy hôm nay cũng phải từ trên người người phát mở hàng lập tức liền nói ra nếu như các ngươi hiện tại liền rời đi ta có thể làm đây hết thầy đều chưa từng xảy ra các ngươi phải biết lấy trúc son đ ả o tại cái này bán nguyện quần đảo địa vị các ngươi nếu là giết ta các ngươi sẽ tại vùng này lại không nơi sống yên ổn chỉ cần tay chân nhanh nhẹn không có ai biết ngươi là chúng ta giết trúc lâm nghe tới trong đó có một người nói như vậy tâm bắt đầu chìm xuống dưới hai người kia mỗi một cái tu vi đều không kém gì nàng bất quá nàng còn làm u ố n đỏ sức một kiếm cầm kiếm người đối mặt bất kỳ nguy hiểm đều luôn có can đảm lựa ư kiếm nàng tiên hạ thủ vi cường trong tay s o n g kiếm huy động người theo kiếm chuyển đúng là lao thẳng về phía cái kia cầm tâm gương chiếu nàng người nàng nghĩ đến nếu là không có người này cái này dưới nước độn hành người cũng không thể đ ổ i kịp chính mình cho nên nàng đối người này ghi hận trong lòng trúc lâm kiếm mang theo một đoàn kiếm nhận phong bạo hướng phía cầm gương người nhào tới chỉ thấy trong tay người kia tấm gương soi sáng ra một mảnh kỳ quang đồng thời miệng bên trong hâu nhất định lại ngay sau đó tay h áo vung lên một ngọn gió hướng phía trúc lâm thổi đi nàng đột nhiên phát hiện mình lực bất t ò n g tâm thông qua tấm gương thi triển hai cái pháp chú để nàng cảm nhận được cực độ nguy hiểm lại có một ngọn gió thổi tới để nàng chuyển động chi thân không khỏi hướng về sau lúc tới mà lúc này một đạo lưới trục xuống trúc lâm biết mình hôm nay không cách nào đào thoát ngay lúc này trong mắt của nàng nhìn thấy phía tây đến một đầu cầu v ư n g tuyến trước mắt liền đã đến trước mặt kia hồng quang cũng không có dừng lại nhưng lại từ ba người trên không xảy qua nguyên bản hồng quang là có thể không từ ba người trên không qua nhưng mà cái này thoáng qua một cái trúc lâm liền phát hiện kia ngân sắc lưới rách thành hai nửa hai người kia bị dọa xoay người chạy mà trúc lâm cũng không có chút dừng lại hướng phía hồng quang rời đi phương hướng mà đi nơi đó cũng là nàng về nhà phương hướng lâu cận thần vừa mới xuất thủ cứu một người mặc dù không biết bọn hắn vì cái gì đánh lên nhưng nhìn đến hai người nằm cầm lưới đến lưới một nữ tử đã cảm thấy không nên thế là cũng không có nghĩ nhiều trực tiếp liền phá cái kia lưới lại bởi vì không biết nguyên nhân cũng không có đi đả thương người một đường đồn hành h ắ n tử giữa hư không trong cảm thụ được hòa khí hắn nghe được núi lửa tán phát đặc thù mùi thuận trong minh minh kia một tia cảm ứng hắn nhìn thấy một mảnh đại địa cái này một mảnh đại địa tại cái này mênh mông trong biển rộng tựa như là một đầu thuyền đồng dạng đây là một tòa dài mảnh đảo ở giữa là núi cao bốn phía là thấp mọi người đều ở tại cản gió kia một mặt nhìn thấy cái này một tòa đảo về sau liền không chỉ có là cái này một tòa đảo mà là xuất hiện một loạt đảo bọn chúng như một nửa hình vòng tròn dáng vẻ lớn nhỏ không đều đều là nửa vòng tròn cung dáng vẻ gi lại giống là thuyền nhỏ đồng dạng phiêu trên mặt biển đây là một mảnh mà bầy lâu cận thần nghĩ đến từng tại đặng định trong nhà dạy học tập vị kia nữ luyện k h í sĩ hắn p h i đội qua cái này một mảnh hải đảo hướng phía kia núi lửa phương hướng rơi xuống núi lửa rơi cái này chút đảo cũng không coi là xa xôi nơi đó cũng có một mảnh đảo chỉ là kia một mảnh đảo dù sao chúng chỉ có năm cái trong đó ba cái còn chỉ có thể được xương tụng là đá ngầm san hô nhưng là trong đó một tòa như ống khói đồng dạng đảo khói đen bốc lên trong khói đen lần lần còn có thể nhìn thấy ánh lửa hắn t r ự lại bắt đầu dò xét núi này chung quanh phát hiện cái này một ngọn núi lửa kỳ thật cũng không nhỏ mà tại núi lửa này chung quanh đúng là có không ít thách t h ứ thậm chí tại mỗi một tòa trong nhà đá đều có một người chính len lén nhìn xem chính mình nơi này địa s á t lửa đối với rất nhiều tu họa pháp người mà nói là cực tốt đương nhiên cũng có người muốn tới nơi này hái một chút khoáng thạch luyện ký lâu cận thân hướng phía nham tương trong h u y ệ t động bay xuống mà đi hắn tại cách nham tương rất gần trên một tảng đá rơi xuống cảm thấy cực kỳ mãnh liệt sóng nhiệt đứng ở nơi đó thích ứng trong chốc lát về sau thân thể đúng là chậm rãi nới lỏng lại hoặc là nói là hư xuống dưới đây là hắn tu luyện thái cực âm dương quan t ư ở n g pháp về sau lĩnh ngộ ra đến một loại năng lực âm dương hòa hợp tương hô y tồn khi đối thủ cường đại lúc mình có thể hóa bán hư không mà bây giờ cái này n a m tương bên trong sóng nhiệt t i ê u bất liệt hắn cảm thấy mình tới đối kháng nhất thời cũng là t h i nhưng là muốn ở chỗ này thật lâu tốt nhất là không muốn đối kháng khi thân phảng phất tận đồn hư xuống d trên người hắn kia một m cổ trích nhiệt áp lực nháy mắt yếu xuống dưới người đứng ở nơi đó đúng là đã biến mất không thấy gì nữa nơi này nóng là thực nóng thân thể của hắn giấu tại âm hư bên trong c h í dương sinh âm t ỷ như nơi này cực nóng vô cùng mình ý nguyên có thể giấu tại hư âm trong hắn đem kiếm trong tự phát ở giữa lấy xuống đâm vào trong nham tương kiếm nhập nham tương một s á t na hắn cảm thấy một cố mánh liệt thiêu đốt cảm giác vào tới p h á p niệm có thể cảm giác được những này đồng thời hắn rất nhanh có thể xác định mình phát niệm trong này lâu sẽ bị đốt toàn liền tương đương với kiếm bị tẩy luyện mình phát niệm bị tẩy đi Kiếm của hắn đ â m vào n h a m t ư ơ n g thời sâu, sau đó t lúc buổi tối, hắn dung n h phát nghiệm ý chí bao phủ tại thân kiếm hắn muốn cải biến thân kiếm hình thái ý chí cải biến cùng tố hình bạch hổ kim sắt nhanh chóng dung nhập trong kiếm Cái theo ý chí của hắn chuyển động kiếm này tại chỗ trôi chui kiếm kiếm cách chậm rãi biến mất giống như là hòa tan đồng dạng mà trôi kiếm cũng biến thành càng trôi chảy hết thể khả năng trở ngại thân kiếm đâm xuyên nhô ra địa phương đều tan hắn ngự kiếm mà lên ở trong ánh trăng lượt kiếm dẫn tới nguyệt chi tinh hoa vì kiếm này túy lửa thái âm tụ lạnh những cái kia băng h à n tụ tại thân kiếm đ ố i kiếm đi tẩy luyện kiếm càng ngày càng trong suốt mai cho đến hừng đông thời điểm lâu cận thần lại trở lại kia trong núi lửa đem kiếm lại đâm vào nhàm tương bên trong hắn tiếp tục luyện kiếm hắn phát hiện cái này nhất luyện kiếm tựa hồ càng thông thấu mấy phần mà lâu cận thần ngồi ở chỗ đó cảm giác n h ế c bạch hồ kim sát khí nhập phổi khíếu bên trong cất giữ cùng n g a y mặt trời xuống núi thời điểm hắn lại một lần nữa thu hồi kiếm lần này trong thân kiếm p h á p niệm không có trước đó tán nhiều hắn lại phun ra phổi khíếu bên trong bạch hồ kim sát bao phủ thân kiếm kim sát lại một lần nữa dung nhập thân kiếm hắn lại ngự kiếm hắn ngự kiếm đâm tới kiểm phản phất biến càng phát nhẹ nhàng càng phát khinh bạc đồng dạng kiếm mỗi một lần hỏa luyện về sau đều sẽ theo ý chí của hắn mà làm ra một chút cải biến cùng điều chỉnh cái này là tới từ cách khác đọc điểm hóa như là như vậy hắn đúng là nhiều lần để vào trong nham tương luyện 77 4 b n chín ngày cái kia kiếm bị hắn càng luyện càng mỏng càng luyện càng sắp bén càng luyện càng nhẹ nhàng mà kia bạch hổ kim sắt chính nhập cơ hồ là toàn phương vị hiện tại hắn kiếm đặt ở chỗ đó bất động toàn thân cũng tả ra một cỗ kim sắt phong dệ chỉ khí hắn ý nghĩ xuyên qua trong đó thông suốt Tâm ý chương ủ a ắ n khẽ hai trăm chín mươi mốt chữ cổ tại tòa này núi lửa cách đó không xa có một chỗ đảo san hô đảo san hô phía trên đứng thẳng hai người một nữ tử một vị lao giả nữ tử không phải người khác chính là phía trước lâu cận thần cứu được trúc lâm bên cạnh lao giả là nàng phụ thân nàng sau khi trở về liền đem bản thân tại phía bắc hải v ư ợ t gặp gỡ nguy hiểm nói cho bản thân phụ thân sau đó còn nói bản thân bị một đạo hồng quang cứu được thế là phụ thân của nàng liền dẫn nàng đến nơi này phụ thân nàng nói tại nàng trở về trước mấy ngày có một đạo hồng quang lướt qua quần đảo hướng phía cái phương hướng này đến lúc ấy quần đảo chấn động về sau có người từ kia núi lửa trở về nói nhìn thấy một người ngự cầu vồng quang mà đến nhập kia trong núi lửa cho nên bọn họ đến nơi này hơn nữa là tại núi lửa bên trên một tòa đảo ngừng lại nhìn xem bầu trời phía trên đỉnh núi luyện kiếm lâu c ậ thần cái này một đôi cha con ở đây nhìn thấy lâu cận thần luyện kiếm về、sau. nguyên bản chờ đợi một k i a b u ồ n thẻ cảm giác lập tức biến mất bọn hắn mặc dù không thể tới gần nhưng cũng có thể nhìn ra lâu cận thần là tại lấy một loại bọn hắn không biết phương thức luyện kiếm bước đầu tiên hiển nhiên là lấy kiếm nhập trong nham tương luyện đốt sau đó lại phun ra kia kim ánh sáng trắng dung nhập trong kiếm lại tại ánh trăng bên trong tý luyện bọn hắn nhìn thấy kia ngự kiếm người kiếm pháp chi cao diệu để bọn hắn kinh hãi mãi cho đến sau bốn mươi chín ngày bọn hắn nhìn thấy lâu cận thần tại mặt trời mọc về sau không còn nhập trong núi lửa mà là y nguyên giới ánh mặt trời bên trong ngự kiếm như tại diễn mình căn bản cũng không biết như thế nào ngăn cản lại ở trong lòng suy đoán đối phương có thể là luyện s o n g kiếm lâu cận thần đương nhiên là sớm liền phát hiện cái này một đôi cha con vốn không muốn phản ứng bất quá cái này một đôi cha con lại tiên lên đón nói ra ân công xin dừng bước ân công t r ú c lâm vội và ngô h sau đó nàng liền tự giới thiệu nói là phụ cận trúc sơn đ ả o người bên cạnh là phụ thân của nàng chính là trúc sơn đ ả o đ ặ o chủ chuyên tới để càm tạ cũng mời hắn lên đảo lâu cận thần vẫn là không quá muốn đi bất quá đối phương vị đảo chủ này chúc định xuân lại là cực lực mời lâu cận thần liền ôm nhìn nhiều một chỗ phong cảnh tâm tình đi đối i người tại lại biệt về đều sau, bao thanh đu. đúng đảo đảo đặc trúc trúc, trúc trúc, mảnh rừng trúc bao trùm đảo nhỏ, người trên đảo đều ở tại trong rừng trúc, lấy rừng trúc dựng thành phòng trúc, ngược lại cũng có một phen là lấy một trùm một có ở phương đầu tiên là dâng lên rượu ngon rượu l à trúc t à n g cựu sau đó gọi tới mỹ cơ hiến vũ đảo chủ trúc đĩnh xuân nhìn xem lâu cận thần mặc dù nhìn xem vũ cơ khiêu vũ ánh mắt lại thanh chính trong lòng đối với lâu cận thần định vị lại rõ ràng hơn một chút về sau đang nói tới phương pháp tu hành lúc biết lâu cận thần tu chính là luyện khí đạo bọn hắn lập tức nói mình cũng tu luyện khí đạo đồng thời đem mình sở tu chi phát trình cho lâu cận thần nhìn hắn gái này phương pháp tu hành là cảm giác nhất thủy một chi khí bọn hắn sở dĩ sẽ ở đây định cư cũng là bởi vì nơi này một linh khí cùng thủy linh khí rất dồi dào lâu cận thần chỉ nhìn một lần trong đó chỉ có tu hành đến đệ tứ cảnh mà lại đệ tứ cảnh rất nhiều thứ đều vẫn là đằng sau hoàn thiện các ngươi có gì cần hỏi sao lâu cận thần hỏi bọn hắn t r ú c đĩnh xuân trong mắt lộ ra vui mừng nói ra chúng ta chỉ là luyện khí bằng chi không biết sau này tu hành phương hướng như nghĩ tiến thêm một bước phải chăng cần thay đổi phương pháp tu hành lâu cận thần trầm ngâm một chút nói ra phương pháp tu hành chỉ là leo lên cao phong con đường các ngươi cái này hái thủy mục chi khí tu hành cũng là một con đường đã các ngươi đều đã nhập đệ tứ cảnh đồng thời không có chỗ không ổn liền không cần thiết thay đổi phương pháp tu hành chỉ cần lại mở con đường phía trước là đủ không biết phía trước đường t r ú c đính xuân có chút vội vàng hỏi ta vì ngươi tiêu ký một cái con đường phía trước đi tiêu ký về sau liền có phương hướng cái này đệ ngũ cảnh là cần lâu cận t h â n nói thẳng ngũ cảnh cùng sáu cảnh trạng thái về phần bọn hắn tương lai là làm sao tiến g i a i liền cần chính bọn hắn đi tìm phương thức đệ ngũ cảnh là tại âm dương bên trong rèn luyện pháp nghiệp cuối cùng thành cựu đại dược pháp n i ệ m bọn hắn cũng không nhất định muốn làm như thế chỉ cần đạt tới đồng dạng hiệu quả là được vào lúc ban đêm lâu cận thần ở tại trên đảo này bầu trời hạ xuống mưa mưa là g ô n g tố hắn nhìn thấy lôi đình điện mang rơi vào trong rừng trúc mơ hồ có thể thấy được trong rừng trúc có điện mang lấp lánh ngày thứ hai trúc lâm đưa tới cho hắn một nhánh tiêu cái này trúc tiêu là màu xanh tím thanh bên trong thấu tử tiết thoát lâu dài vô cùng xinh đẹp lâu cận thần sẽ không thổi tiêu lại cũng cảm thấy cái này tiêu xinh đẹp ấn công đây là chúng ta trên đảo thanh lôi trúc giả chế thành tiêu lâu cận thần tiếp nhận cầm trên tay cầm trên tay mới phát hiện đúng là có chút nặng nề ngón tay ở phía trên bắn ra lại phát ra ngọc thạch g ò n vang đồng thời hắn phát niệm đúng là từ pháp m i ệ m bên trên truyền đến hơi tê dại cảm giác hắn cảm nhận được một tia tính tự cảm cái này tiêu có chút ý tứ a lâu c ậ n t h ầ n nói đúng vậy đây là thanh lôi trúc mỗi thụ một lần xét đánh liền dài một p h ầ n cho nên thường tại sau cơn mưa sinh trường lại gọi vũ hậu lôi trúc trúc lâm nói tốt không sai ngươi nơi này còn có hay không đưa hai tà gốc mang cây a lâu c ậ n t h ầ n nói có chúng ta sẽ tự mình đi đảo hai gốc đưa cho ân công ngươi trúc lâm nhanh chóng nói cái này trúc sơn đảo mặc dù không nhỏ cây trúc nhiều nhưng là chân chính thanh lôi trúc lại không có bao nhiêu hai gốc có thể trồng thanh lôi trúc đối với trúc lâm đến nói cũng là cực kỳ đau lòng mà lại thượng phẩm thanh lôi trúc có người đến mua cũng phải cần giá tiền rất lớn mới có thể mua được nhiều khi trúc sơn đảo đều không bán chỉ đối với bọn hắn tu hành có trợ giúp linh thảo thuốc trúc lâm lại hỏi tấn công lâu như vậy còn không có hỏi qua ân công tính danh đâu ta gọi lâu cẩn t h ầ n đạo trường kinh lạc cung lâu cẩn t h ầ n nói trúc lâm kinh h ị nàng không nghĩ tới trước mặt vị này c ư nhiên chính là lâu cẩn thận cho dù là tại cái này hải ngoại quần đảo lâu cẩn thần thanh danh cũng chuyển tới đ ê qua lâu cẩn thận k ể xong những cái tia đệ ngũ cảnh cùng đệ lục cảnh tu hành về sau phụ thân của nàng rơi vào trong châm tư chính nàng cũng là như thế đúng là quên đi hỏi lâu cận thần tính danh bởi sáng hôm nay nàng mới nhớ tới nguyên bản nàng còn muốn lấy có ai có cường đại như vậy kiếm thuật thế mà đúng là mình nghe nói qua vị kia giang châu kiếm tiên đúng ân công ngày mai chúng ta bán n g u y ệ t quần đảo sẽ có một cái quan ma hội không biết â n công nhưng c ó hứng thú tham gia trúc lâm nói quan ma hội là gì lâu cận thân hỏi hắn còn là lần đầu tiên nghe nói dạng ngày hội thậm chí không biết có ý tứ gì trúc lâm nói ra trước đó vài ngày chúng ta bán nguyện quần đảo bên trong lớn nhất đảo q u n lai đảo, đảo chủ Từ vất đấy biển lâu ê trên n tượng thần, kia tượng thần một bức phía kia đều cận thân hỏi nghe nói phi thường cổ lão tràn ngập mê vụ thời đại phong cách hắn trên văn tự thậm chí so mê vụ thời đại văn tự còn cổ lão hơn cho nên quân lai đảo đảo chủ cũng vô pháp giải đọc quân lai đảo là cái gì truyền thừa lâu cận thân hỏi trúc lâm cẩn thận nói ra quân lai đảo truyền thừa có thể ngược dòng đến mê vụ kỷ nghe nói từng là một cái nào đó tiểu quốc quân vương bởi vì tị nạn đi tới cái này bán nguyện quần đảo một mực chuyển thừa đến ngày hôm nay nó sở tu trị pháp cũng là tương đối thần bí nhưng là qua nhiều năm như vậy chúng ta đều biết bọn hắn tu hành pháp là lấy tế thần pháp làm căn bản d u n g hợp cái khác đạo lưu mà thành tu hành pháp tên là bản ngã nhân thần pháp nó pháp quỷ bí hoặc thần gọi hồn nôn chú đoạn người sinh tử hóa hư làm thật cực kỳ đáng ít lâu cận thần nghe hắn ngược lại là đến một chút hứng thú hắn chỉ biết tại hiện tại thế giới này cách cục trước đó đã từng mê vụ bao phủ phiên thiên địa này mê vụ ngăn cách mảnh thế giới này các địa phương giao lưu một tòa thành chính là một cái vương quốc cho dù là cái này trong vương quốc cờ giả Qua c lâu cận thân l hỏi nếu như là một mình hắn tự nhiên có thể tiềm ẩn thân hình đến lân cận mà xem nhưng là hiện tại là người khác người cho nên liền cũng hỏi một chút chúng ta t r ú c sơn đảo ở đây còn là có tư cách mời bằng hưu thăm ra mà lại lấy ân công thân phận chỉ cần nói ra tên của ngài ta nghĩ tại cái này bán nguyệt của đảo không có ai sẽ tự tuyệt ngài trúc lâm nói về sau lâu cận thần liền tại cái này t r ú c sơn đảo tùy tiện đi lại trên đảo này cũng không có nhiều người cũng được xưng tụng là một chỗ thắng cảnh hắn đứng tại đỉnh núi nhìn xem tứ phương mênh mông hải vực gió biển thổi hắn áo bào bầm bềnh ắ n tóc đen co lại toàn thân màu xanh đen kiếm như châm gài tóc đồng dạng tắm ở tóc giữa tuổi của hắn nếu là đặt ở trong phạm nhân đã là không nhỏ nhưng tại tu sĩ bên trong lại là không hề lớn lúc này hắn nhìn qua khoảng ba mươi dáng vẻ trên thân sớm đã không có ngây ngô chỉ có loại kia đạo vận l ậ n tụ cái chủng loại kia thần bí cùng phiêu nhiên c ắ t mắt của hắn ngắm nhìn nơi xa giống là có thể đem hư không đều nhìn thấu tại hắn quanh người hư không theo mắt nhìn đi rõ ràng trong vắt nhưng là nhìn thật kỹ d o xét lại phát hiện thân thể của hắn giống như là lên sương mù lại nghĩ nhìn thấu kia sương mù nhưng lại sẽ phát hiện kia sương mù không còn là sương mù mà là q u a n ảnh lâu cận thần đứng ở nơi đó lại hình thành từng đạo q u a n ảnh những cái bóng kia là người bộ dáng đều hướng phía nàng xem qua tới một sát na này lâu cẩn t h ầ n trong mắt của nàng là thần bí là đáng sợ hắn giống như là một đ o ạ ưu tính mà thanh hương hoa nếu là muốn tới gần đánh giá cẩn thận sẽ phát hiện hoa kỳ thật rất đáng sợ trong lòng của nàng lại nhiều hơn mấy phần kính sợ cảm giác lâu cẩn t h ầ n đương nhiên biết người khác đang đánh giá mình t r ú c lâm nhìn hắn hắn quanh thân pháp niệm tự nhiên phản ứng để nàng cảm thấy lâu cẩn t h ầ n thần bí nếu là nàng muốn ra tay với lâu cẩn t h ầ n chỉ sợ ngay cả lâu cẩn t h ầ n chân thân đều không thể xác định được tia tùng đạo quang ảnh sẽ trong mắt của nàng hóa là thực thể đến nếu là nàng có ác ý hắn pháp niệm sẽ như nhận trêu chọc lử nàng rất nhanh liền bậy ngay ngắn chính mình thân thái xác định lâu cận thần là đương thời cường giả ngày thứ hai lâu cận thần phát hiện trúc lâm đối với mình càng thêm cung kính cho dù là phụ thân của nàng trúc định xuân cũng như thế ba người bước trên mây đi tới quân lai đảo toa đảo này rất lớn xem như cái này một mảnh quần đảo ở trung tâm còn được cái khác đảo ngăn cản gió biển bởi vậy càng thêm thích hợp cư ngụ trừ bỏ trúc sơn đảo còn có rất nhiều trên đảo của hắn người lâu cận thần để bọn hắn không muốn giới thiệu mình cho nên hắn liền chỉ là theo sau l ư n g tùy ý nhìn xem bọn hắn không có giới thiệu cho nên cũng tự nhiên không có người đến chú ý hắn hắ trừ phi có hắn đồng dạng cảnh giới người mới có thể chú ý được hắn hắn trong đám người đi dạo ngược lại là đối với đảo tập tục có chút hiểu rõ nơi này tổng cộng có mười ba cái hòn đảo coi là một cái liên minh đồng dạng tự nhiên là lấy quân lai đảo làm chủ nhưng là quần đảo bên trong tập tục rất tốt các đảo đều có mình trồng linh vật tương hô ở giữa nếu là có cần trực tiếp trao đổi là được nếu là gặp gỡ hải tặc loại hình mọi người cũng sẽ cùng một chỗ ngăn cản tại trên một cái quảng trường mặt mọi người tương hô ông chuyện hoặc là tương hô giới thiệu nhận biết bản mới hoặc là nói cái kia một nhà có hậu bối trưởng thành man tới nhận tiền bối mà lại toàn bộ quần đảo bên trong rất nhiều thông gia cho nên rất nhiều người móc lấy chỗ con ở giữa đều là thân thích trúc lâm liền nhận ba cái thân một cái gì một người cô cô một cái thúc thúc rốt cuộc đợi đến quân lai đảo đảo chủ ra lại là một phen phân trần nói hắn như thế nào chật vật mò lên cái này tượng thần sau đó tại mọi người một phen tán dương âm thanh bên trong hắn đem k i a tượng thần để người mang ra ngoài chỉ là hắn cũng không có nói là từ đâu vất lên cái này tượng thần bị bốn người nhấc lên phía trên hất lên vải đỏ bay tại đại điện ở giữa về sau hắn đem tia vải đỏ xốc lên ánh vào lâu cận thần trong mắt là một nhân tượng này nhân tượng rất hoàn trình hắn một cái tay cầm một khối ngọc bản một cái tay khác thì là chỉ hướng lên bầu trời trong hai mắt có tìm kiếm suy tư hương vị mà ở trên người hắn áo bảo là rộng lớn phía trên có lít nha lít nhít v ă n tự rất nhiều người đều hơi đi tới nhìn tia quân lai đ ả o đ ả o chủ cũng không có n g ă n cản mặc cho mọi người nhìn hắn có thể khẳng định mọi người cũng không thể được cái gì tin tức hữu dụng cũng không cho rằng những người này có ai có thể nhận biết phía trên này c h ữ bởi vì bằng hắn nội tình lật khắp trong nhà cổ thư cũng liền miễn cưỡng nhận ra hơn mười chữ còn có chút không xác định suy đoán mà thôi trong lòng của hắn hoài nghỉ đây là lúc tia tư tế tượng trên người văn tự hẳn là tế tự bí linh văn tự khắc vào tư tế tượng phía trên không đến mức gì thất lâu cận thần cũng không có trên b à o nhưng là hắn p h á p niệm lại dò xét qua chỉ là hiện tại hơi đi tới người ánh mắt từng cái nhìn chăm chú lên cái này tư tế tượng rất tự nhiên liền sẽ có pháp niệm bám vào ánh mắt mà tới cho nên hắn p h á p niệm roi vào tư tế tượng phía trên cũng sẽ không có cái gì đột ngột hắn ý nghĩ tại một mảnh tạp nham pháp niệm bên trong du tẩu hắn có thể cảm thụ những này pháp niệm có â m lánh có cực nóng có thanh lương có ấm áp có giống như gió nhẹ nhàng cũng có giống như hoa mang theo thanh hương cảm giác để ở trong mắt kia tượng thần bên trên chính là bám vào một tầng phát quang mà lâu cận thần pháp nghiệm lại là như một vòng nhàn nhạt, nhạt ánh nắng mọi người phảng phất cảm thấy chiêu dương chiếu trên người đồng dạng nhưng là lúc này những cái kia xem xét tỉ mỉ lấy kia tư tế nhân tượng không có một cái để ý cũng để ý không đến ngược lại là đứng ở một bên quân lai đảo đảo chủ chú ý tới dù sao hắn không cần lại đi nhìn kia tư tế tượng mà hắn đối với bọn này các đảo tu hành pháp rất tin tưởng mà bản thân hắn bản ngã nhân thần pháp đối với các pháp niệm pháp tính lại cực kỳ mất cảm cho nên hắn chú ý tới trong đó xa lạ một sợi nhạt, nhạt ánh nắng pháp n i ệ m hắn muốn biết là ai phát niệm lại nhất thời không cách nào tìm tới ánh mắt khắp nơi tìm giữa sân người từng cái đều chuyên trú vào tượng thần phía trên hắn lại không cách nào phát hiện kia tư tế tượng giống như bị nắng sớm c h i ế u sáng lâu cận thần cũng không biết những chữ kia nhưng là trong đó lại nhìn thấy mấy cái quen thuộc bởi vì lúc trước hắn tại thiên nhãn thành bên trong nhìn thấy qua kia đôi cầu đối phía trên kia chữ hắn cũng không biết nhưng là kia đối liên bên trong lận chứa pháp v ậ n để hắn tự nhiên lý giải ý tứ trong đó thế là hắn đem những chữ kia cùng hiện tại văn tự đối ứng lên liền tương đương với nhận biết mấy cái kia chữ đằng sau hắn còn chứng kiến kia trên bản trang điểm lưu lại một hàng chữ cũng bị hắn ghi t ạ c trong lòng những chữ này bên trong cũng có mấy cái nhận biết mà tại cái kia tư tế tượng trên tay cầm lấy miếng ngọc phía trên có hai chữ nó bên trong một chữ hắn không nhận ra nhưng là có một cái hắn là nhận biết cái chữ kia là thọ chữ cái gì thọ đâu trường thọ lâu cận thần trong lòng phỏng đoán lúc này cái kia quân lai đảo đảo chủ đột nhiên mở miệng nói ra như mọi người cùng một chỗ loại nhìn pháp m i ệ m xen lẫn không cách nào có thể được đến tỉ mỉ cảm thụ không bằng từng cái đến xem như thế nào mặc dù hắn là hỏi nhưng là hiển nhiên là chuẩn bị làm như vậy mọi người cũng không có ý kiến gì liền cũng từng cái tới lâu cận thần liền đứng tại trúc lâm bên người chỉ nghe nàng nhỏ giọng hỏi ấn công ngươi nhận ra phía trên này c h ứ sao lâu cận thần lắc đầu nói ra mê vụ kỷ bên trong bởi vì mê vụ bao phủ giao thông không tiện giữa các nước văn tự nôn ngựa kho thông cho nên lúc kia văn tự không c ó thống nhất các có khác biệt c h ủ loại phong phú chỉ sợ cho dù là nghiên cứu văn tự cổ đại hành r a cũng không dám nói mình có thể đọc hiểu một thiên xa lạ cổ văn lâu cận thần nói ấn công ta nghe nói văn tự cổ đại bên trong đều ẩn chứa nồng đậm pháp tính cực kỳ thần bí thậm chí có người nói nộ một chữ liền có thể được nhất pháp trúc lâm nhỏ giọng nói đối với cái này một vị cung kính cô lương lâu cận thần cũng là sẽ không chán ghét hắn đối với thế giới này văn tự cổ đại cũng không hiểu rõ càng không có thời gian nghiên cứu qua nhưng đến cảnh giới của hắn hôm nay tự nhiên sẽ có lĩnh ngộ của mình lập tức liền nói ra văn tự vốn là mọi người tâm ý biểu đạt tâm ý vi d i ệ u như gió như ánh nắng vô hình vô định tùy thời biến hóa mà hóa thành văn tự một khắc này thì là xác định cho nên một người viết văn tự nhất định là gánh chịu hắn một khắc này tâm ý cũng có thể nói là hắn viết hạ chữ một khắc này trong lòng của hắn ý tứ mới xác định mới tồn tại Lâu chương ậ n t t n lòng hai đều sinh ra mấy phần mình g c trăm chín mươi từng hai h ư ợ n g thọ i n g h bên trong đất trời nhiều giống như như gió mưa lôi điện vân vụ sương tuyết sơn hà sao trời có hay không đều có thể xưng là thiên địa văn tự cùng ngôn ngữ đâu hắn không khỏi nhẹ thở ra một hơi hắn cảm thấy hôm nay có thể có này minh ngộ liền không hưởng công chuyến này mọi người có thể thông qua đọc người khác viết văn tự từ đó đi tìm hiểu cái này người như vậy mọi người cũng có thể thông qua đọc này bên trong đất trời các loại giống như mà hiểu rõ hoặc là đến gần thiên địa này đâu từ đó làm đến có thể dẫn thiên địa giống như vị pháp định tính tráng linh linh cùng ý hợp mà sinh pháp nghiệm pháp nghiệm cảm ứng thiên địa mà sinh ra pháp thuật đây là lâu cận thần tu hành cơ sở logic hắn lại đem pháp thuật cơ bản hình thái vì cảm giác nhất cảm giác nhất hư không mà thanh pháp đồng thời tại cái này cảm giác nhất quá trình bên trong lại nhưng tráng linh linh trắng lại cần tiến một bước định tính đây chính là một cái tu hành tuần hoàn vô luận là cái kia tu hành lưu phái hắn thấy pháp thuật đều chạy không khỏi cảm giác nhiếp hai chữ có đôi khi mọi người sẽ không hiểu rõ một loại nào đó pháp thuật cảm thấy thần bí khủng bố chỉ là bởi vì không hiểu do nó pháp thuật nguyên lý thôi tại cảm giác nhiếp pháp lý phía dưới các loại ứng dụng đều chỉ là thuật đều chỉ là thủ pháp mà thôi thì như muốn đem một khối đá vỡ vụn có người có thể c h ầ m rãi m à i có người sẽ đem chỉ truy đất nát có người dùng hòa tiêu hoặc là gọi người giúp mình võ vụn các loại cái này tất cả phương thức đều là thuật mà chân chính h ạ c h tâm là h cảm cảm nhưng là hiện y hòn có tại h thủ ể động n hắn đồng thời cái kia có lại lượng làm nghĩ n đến hợp tượng hai chữ bởi vì trong lòng của hắn cảnh giới tu hành chỉ luyện khí hóa thần về sau là phản hư mà phản hưu về sau là hợp đạo khi hắn nghĩ tới hợp tượng thời điểm liền cảm giác đây là hợp đạo tốt nhất phương hướng hợp ở thiên địa chư tượng bên trong một loại liền có thể thăm dò đại đạo bởi vì tại lâu cận thần trong lòng t ư ợ n g chính là thiên địa một loại ngôn ngữ thông qua hợp tượng đến ứng hợp thiên địa thiên địa một cái khác khái niệm lại có thể coi là đạo thế nhưng là tại luyện khí hóa thần cùng hợp đạo ở giữa còn có một cảnh giới là phản hư vậy cái này phản hư đem đối ứng cái gì pháp thuật cảnh giới đây cái này một cái pháp thuật cảnh giới nhất định là tiếp nhận hóa thần cùng hợp đạo trong lòng của hắn suy tư lúc này đột nhiên có người nói vương đạo chủ những chữ này chúng ta nhưng không biết mấy cái người ra học yên tâm Chuyển cái ngọc chữ cảm thời hai nhưng nhận biết. Mọi người rất hiển nhiên đều cảm thấy đều này miếng ngọc bên trên ngươi người từ biết. rất mê Mọi vụ đại, kia i mới chữ nhất. là trọng yếu、nhất. quân lai đảo đảo chủ l ha ha ạ biết, biết đảo đảo xem ra có chút hưởng thụ loại này chờ mong cùng tôn sùng đưa thay sờ sờ sởi dâu nói ra theo ta được biết đây cũng là một cái tư tế h tượng tại mê vụ k ỳ bên trong tư tế là địa vị cực cao tồn tại hắn trên y phục này văn tự hẳn là truyền thừa tế văn mà miếng ngọc bên trên hai chữ thì là mấu chốt trong đó phía trên cái chữ kia nếu như ta không có đ o á n sai hẳn là một cái mượn chữ mượn trong lúc nhất thời không ít người pháp niệm cũng đều rơi vào kia miếng ngọc bên trên chữ nhìn kỹ cái kia thần bí mà phức tạp mượn chữ mà lâu cận thần cũng không ngoại lệ đồng thời trong lòng của hắn không khỏi thì thầm mượn thọ hướng ai m ư thọ đột nhiên hắn cảm thấy không khí khác thường ngay tại hắn ở trong lòng đọc lên mượn thọ hai chữ lúc tiếng lòng của hắn đúng là ở trong hư không quanh quẩn mượn thọ mượn thọ mượn thọ mượn thọ mượn thọ t h a n h âm này hình thành từng tầng từng tầng điệp chung vào một chỗ thanh âm thanh âm này ngay từ đầu còn khá là rõ ràng đến đằng sau phản phất thành n ó i mơ thành một loại vũng bùn ô nhiễm chui vào trong lòng người biến thành một loại cầu khẩn biến thành một loại an sinh mà mấy lần về sau loại này cầu khẩn cùng an sinh liền lại thành một loại cơn bức chúng người thất kinh bởi vì tại cái này tiếng gầm bên trong bọn hắn cảm giác mình muốn đem mình thọ cho mượn đi mà tôn kia tư tế tượng tại cái này mượn thọ trong thanh âm trên người của nó bắt đầu có phát quang quân sinh đám người kinh hãi tại một tiếng này âm thanh tá pháp bên trong đúng là có một loại không cách nào phản kháng cảm giác nội tâm của bọn hắn chỗ sâu đúng là không cách nào đèn é n tiêm một cỗ mượn thọ cho người xúc động bọn hắn không biết làm sao cự tuyệt thậm chí không biết mình có vật này tại muốn bị người khác lấy đi thời điểm mới t h ứ c t ỉ n h đây là m ệ n h của ta là ta cực kỳ trọng yếu đồ vật không thể mượn nhưng là lúc này lại giống như là đã bị người khác bắt trên tay đã muốn lấy đi quân lai đảo đảo chủ trong lòng kinh hãi vô cùng hắn nghiên cứu lâu như vậy cũng chưa từng có bất kỳ để hắn cảm thấy có cái gì trô đặc thù lúc này thế mà phát sinh loại sự tình này hắn tu vi so mọi người cao một chút đã là đệ ngũ cảnh tu vi cũng rõ ràng hơn cảm giác được trong thân thể của mình như có đồ vật tại sói mòn tại bị người khác lấy đi hắn muốn ngăn cản lại giống như là ôm một mặt nước nước từ mình giữa kẽ tay di chuyển hắn muốn đi bắt lại không cách nào cầm nắm hắn muốn đi hủy đi cái kia tư tế tượng lại phát hiện mình cả người đều là hư nhược pháp nghiệm không cách nào g ấ p b ộ c ý thức không cách nào tập trung cũng giống là theo thọ cùng một chỗ bị mượn đi đồng dạng hắn miễn cưỡng tế từ bản thân bích hải triều sinh châu châu bên trên lam quang dâng lên lại pháp ý h i u ớt bay giữa không chúng cũng đã vô lực rơi xuống quân lai đảo đảo chủ còn như vậy những người khác càng là không chịu nổi đã có người ngã trên mặt đất đương nhiên cũng có người là ngồi xếp bằng cố gắng muốn kiềm chế ở ý thức của mình mục đích là muốn thông qua kiềm chế tự thân ý thức mà thúc trụ mình thọ chỉ là cái này hoàn toàn là vô dụng t r ú c đĩnh xuân cũng ngồi trên mặt đất nhắm chặt hai mắt cũng chỉ đứng ở trước ngực bên hông thanh trúc kiếm r ũ n g động k i ế m quang lại lâm không đi ra tựa như là bất lực hoặc là gãy cánh chim nghĩ bay lên cũng đã lực bất thòng thơm đứng tại lâu cận thần bên cạnh trúc lâm kiềm chế mình ý chí đồng thời nhìn về phía lâu cận thần bởi vì nàng biết mình bên cạnh là đến từ kia phiên đại lục lâu cận người xưng kiếm tiên lâu cận thần uy danh là năm đó một kiếm chém giết từ đông hải mà đến mặc cựu chỉ về sau mới tại bọn này đảo bên trong gây nên o a n h động chỉ có ở trên biển sinh h o ặ c người mới có thể chân chính cảm nhận được k i a danh biển bên trong mặc cựu chỉ kinh khủng đến cỡ nào cùng quỷ bí mà lâu cận thần năm đó liền có thể một kiếm đem chém giết đủ thấy hắn mạnh mẽ cho nên giang châu lâu kiếm tiên chỉ danh liền cũng tại bọn này đảo bên trong chuyện khắp chỉ là nàng nhìn thấy lâu cận thần đồng dạng nhắm mắt lại trong mày nàng tại cùng lâu cận thần trung đụng mấy ngày này từ lâu cận thần trong mắt nhìn thấy đều là không sợ còn có vẻ không đáng kể phản phất hết thầy đều không thè trong n hư không phản phất đang quanh quẩn mượn thọ hai chữ câu này câu từ ở giữa tương hỗi trung điệp lại kéo dài mang theo quỷ bí cùng khủng bố mọi người tại thời khắc này cảm giác đột nhiên bị không thể kháng cự mở ra thế giới giống như là biến thành đen bọn hắn đều thân ở tại trong bóng tối còn quấn một người mà một người kia tựa hồ đang từ cổ lao trong phong ấn tỉnh lại nguyên bản cứng đờ pho tượng chi mặt chính biến sinh động kia xanh đen mặt đá ngay tại vỡ ra bên trong như có đồ vật muốn phá tượng đá mà ra cái này giống như là ác ngộng nhưng lại là thanh tình ác ngộng mọi người không có bất kỳ cái gì sức phản kháng nhìn xem mình thọ nguyên bị lấy đi lâu cận thần cũng cảm thấy mình thọ nguyên xói mòn đồng thời trong lòng của hắn quanh quẩn mượn thọ hai chữ là vắng nhất như kinh đ à o hải lãng p h ả n phất tòa kia tư tế tượng có thể biết nơi này ai mạnh ấ t chỉ là có chút đồ vật tại mình đã từng căn bản cũng không biết đến địa phương bị người lấy đi lúc muốn cự tuyệt nghĩ không cho nhưng căn bản liền không cách nào ngăn cản bởi vì nguyên bản mình liền không cách nào cảm nhận được nó tồn tại lại như thế nào ngăn cản nó rời đi đâu nếu là tại tu hành thái âm âm dương quan t ư ở n g pháp trước đó hắn nhất định là ngay lập tức cầm kiếm mà lên chỉ cần đem địch nhân lập tức giết k i a pháp thuật của hắn liền sẽ gián đoạn nhưng là hiện tại hắn có lựa chọn thứ hai hắn tại phát phát hiện mình mặc dù gấp b u ộ c phát h i ệ m thọ nguyên trôi qua tốc độ có yếu bất không ít nhưng y nguyên không cách nào hoàn toàn gấp thúc chủ lúc hắn lựa chọn một loại phương thức khác hắn hoàn toàn bung lỏng bung ra một sát na kia liền giống như đập lớn vỡ đê đồng dạng thọ nguyên cũng t i ế t nói là không kinh không s dù sao t i ế t chính là mình p h á nguyên là mạng của mình cho nên lông mày của hắn không tự chủ n h i ễ u lại nhưng là hắn ổn định tâm niệm của mình pháp niệm dù lỏng lại không tiêu tan ý thức bất loạn cả người hắn tại loại này sợ h ã i bên trong ngược lại không thể tưởng tượng nổi bông lỏng càng ngày càng lỏng phản phất muốn cùng hư không hòa làm một thể cả người hắn giống như là từ thực hóa hư giống như là không tồn tại đồng dạng ta vốn hư vô không có hết thảy sao bị mượn thọ lúc này ý thức của hắn bên trong có hai cái như có như không tự ý tồn tại không có hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình trông trôi đi thọ nguyên tại đình chỉ trúc lâm nhìn xem bên cạnh mình lâu cận thần chậm rãi biến mất giống như là dùng nước viết chữ nguyên bản còn rõ ràng lại bị nước mưa nhanh chóng che hết nàng trong lòng cảm giác nặng nề thầm nghĩ chẳng lẽ ân công cũng không có biện pháp cho nên thoát đi nơi này ngay tại nàng bên trong nghĩ đến cái này thời điểm một đạo kiếm quang loại sáng Công! tất cả mọi người trong lòng mượn thọ chỉ sóng liền bị một kiếm này chặt đ ứ t đã là bị kiếm quang chặt đ ứ t lại là bị k i ế m ngân vang âm thanh phá vỡ tiếng ẩm mà mọi người cảm giác bị mở ra cũng nhìn thấy trong bóng tối một vòng ánh sáng xét qua kia tư tế tựa、tay. không phải con kia chỉ vào trời tay mà là kia một cái khắc cầm miếng tay còn chưa rơi xuống đã băng tán trong đó miếng ngọc lại bị kiếm quan quyển nhờ mà lên hướng phía lâu cận thần bay đi trong mắt mọi người hắc cá biến mất lại thuận miếng ngọc bay đi phương hướng nhìn thấy một người đứng ở nơi đó mọi người giống như là lúc này mới nhìn thấy hắn vậy trong đó t r ú c đĩnh xuân lại là t h ở phào một hơi lớn tiếng nói mọi người không cần kinh hoàng cái này là khách quý của ta giang c h â u lâu kiếm tiên đám người vẫn tại suy yếu bên trong ít có người hô ứng nhưng là đang nghe t r ú c đĩnh xuân nói về sau liền cũng yên lòng cả đám đều ngồi ở kia k h a n h chân uống thuốc tất cả mọi người nghĩ ngay lập tức liền ổn định tự thân thương thế mà lại cũng đều muốn nhìn rõ ràng mình mất đi bao nhiêu thọ nguyên lâu cẩn t h ầ n nhìn xem những người này phát hiện đều hoặc nhiều hoặc ít tổn thương nguyên khí nhìn qua giả một chút mà hắn lại cúi đầu nhìn trong tay mượn thọ miếng ngọc vào tay đúng là ấm áp giống như là bị dùng lửa đốt qua đ ồ n dạng g、so、Kia từ tế t ư ợ n g đột một nát tán mà lâu cẩn thần trong tới tiếng thở nhiên cẩn giống như là nghe tới một tiếng không cam lòng hồ Mà mơ cam là lâu dạng à này là i Cái liền giống như là một cái không nguyện ý chết đi người chết như không nguyện một t ý i làm rất h chuẩn bị về sau, Chờ i ề về u sau bị đ lâu cẩn t h ầ n ngược lại cũng cảm thấy có chút đáng tiếc nếu là có thể giao lưu một phen cũng là cứ tốt cho dù là không giao lưu hắn y phục trên người bên trên văn tự nếu là có thể nghiên cứu triệt đề cũng đối với mọi người hiểu rõ kia một đoạn mê vụ k ỳ lịch sử có trợ giúp rất lớn hắn cũng không muốn lưu thêm thân phận bại lộ về sau tràng cảnh kia hắn có thể tưởng tượng ra được lúc này đối c h ú c lâm nói ta đi trước các ngươi hảo hảo tu dưỡng đi vấn đề cũng không lớn tùy theo nhúng người nhảy lên hóa thành một đạo hồng quang tại đảo trên không xoay quanh một vòng có âm thanh truyền ra hạnh ngộ chư vị lâu mô cáo tử hồng quang bay vút thẳng hướng xa xa x như muốn phá vỡ k i a hải thiên kết nối lâu cận thần người ở trong hư không bay vút nhưng là thẩm nghĩ lấy lại là trước kia nghị pháp thuật cảnh giới cảm giác nhiếp hợp tượng cảm giác nhiếp cùng hợp tượng ở giữa hẳn là cái gì lúc trước hắn không nghĩ tới nhưng là hiện trong lòng của hắn lại có một cái từ đang nói lên tá pháp cái này là tới từ vừa mới cái k i a tư tế tượng mượn thọ sinh ra một loại cảm mộ hắn cảm thấy cảm giác nhiếp cùng hợp tượng ở giữa tiếp nhận hẳn là tá pháp từ người khác nơi đó mượn từ sơn hà bên trong mượn từ bí linh nơi đó mượn từ cấp độ càng sâu phương hướng mượn hướng c à n khúc mượn hắn rất sớm đã từng có tá pháp cái này khái niệm đồng thời cho rằng tế thần đạo tu hành chính là tá pháp nhưng là hiện tại hắn cảm thấy cái này tá pháp không chỉ có là như thế tế thần đạo cũng không gọi được là chân chính trên ý nghĩa tá pháp mà lại cái này tá pháp lại muốn cùng tế thần đạo cái chủng loại kia tá pháp khác biệt tế thần đạo tá pháp là muốn dùng tín ngưỡng của mình đi trao đổi nói một cách khác là để cho mình mất đi bản ngã chậm rãi cùng cái kia thần s u thế cùng đương nhiên một loại khác tế thần thì là trên tinh thần cũng không tín ngưỡng chỉ từ hắn kia lấy được pháp thuật cái này một loại lâu cận thần cảm thấy là tại của người phúc ta hiện tại lại nhìn kỹ hai loại kỳ thật đều là một loại giao dịch tính không được là chân chính trên ý nghĩa tá pháp vừa mới kia tư tế tượng ư â n thọ bực nào bá đạo cũng không nói đạo lý cái kia đơn giản là c ư ỡ n g đ o ạ n cái kia không biết yên lặng bao nhiêu năm một s ở ý thức còn có thể có bá đạo như vậy pháp thuật nó lúc còn sống nhất định nhập phản hư chỉ cảnh trong lòng của hắn nhập luyện thần phản hư cả người trạng thái liền muốn đi vào một loại từ thực đến hư trạng thái hiện tại hắn thì phải suy nghĩ kỹ càng không tá pháp muốn làm sao mượn vấn đề cứ việc đây vẫn chỉ là trong lòng của hắn một cái khái niệm lại làm cho tâm tình của hắn rất tốt cảm giác nhiếp cảm giác nhiếp hư không đối ứng luyện khí hóa thần trong a ta pháp, pháp, phản Hợp hợp phản hợp phá khôn thần hư. thiên hư Hán tâm tư nhanh chóng chuyển càng ứng luyện tượng, tượng, ứng động, phá vỡ sóng gió. tâm tư t đối địa đối đạo. vỡ lòng sinh ra một cỗ thoải mái chỉ ý tu hành tu hành phải có phương hướng cần thấy rõ con đường phía trước chỉ có minh xác phương hướng mới có thể đi không mê man g nếu không chính là không cách nào hành tấu bởi vì trong lòng như không biết mình đi có chính xác không đi tới đi tới liền dễ dàng đi đến đường nghiêng sẽ bị người khác mê hoặc chỉ có nhận định mình đi là chính xác con đường mới có thể kiên trì mới có động lực lâu cận thần rời đi về sau kia quân tới trên đảo cái khác người cũng đều rời khỏi trúc sơn đảo cha và con gái hai cái trở lại đảo bên trong vẫn cứ lòng còn sợ hãi trúc sơn đảo nhân khẩu t h ư a thớt đảo cũng không lớn có thể tồn tại ở trong vùng biển này thứ nhất là đại gia liên minh tự vệ thứ hai là hắn này một tòa trên đảo thanh lôi trúc có thể hình thành t r ậ n pháp trúc lâm trước tiên nghĩ đến hưng thuận đưa cho lâu cận thần hai gốc thanh lôi trúc còn không có cấp thế là quyết định móc bên trên hai gốc chuẩn bị đưa đến kinh lạc cung đi quân lai đảo đảo chủ tên là vương song kỳ thật quân lai đảo cái này quân chữ mới là bọn hắn chân chính tại lâu cận thần rời đi về sau quân lai đảo đảo chủ tiến vào trong mật thất bế quan mọi người chỉ coi hắn phải dưỡng thương chính hắn lại rất rõ ràng trong lòng mình mượn thọ thanh em này cũng không có tán đi mặc dù rất yếu lại giống khắc họa trong lòng của hắn đồng dạng hắn muốn đem thanh em này thanh trừ sạch sẽ, sẽ. c hắn ỉ chỉ là nhàn nhạt mượn ngôn, thọ tư h tại nhớ ậ đến h lúc ấy vất cái này tư tế tượng thời điểm còn có khác tư tế tượng chỉ là kia cái khác tư tế tượng đều tại chỗ càng sâu hắn cũng không dám tiến bảo không chỉ có là thụy áp những cái kia tư tế tượng còn tại đó tường tòa giống như là phần mộ đồng dạng cho hắn áp lực thật lớn hắn cảm giác nó bên trong phi thường quỵ dị hắn lúc này chính là ở trong lòng nhìn thấy một tòa tư tế tượng phản phất muốn sống tới trong đó như có đồ vật đang t h ứ c t ỉ n h mà mình thọ thì là tại một tiếng này âm thanh mượn thọ bên trong nhanh chóng s ó i mòn hắn ngay cả dãy rủa cùng kêu gọi đều không thể phát ra chỉ ngồi ở chỗ đó sau một tháng hắn tu hành mật thất bị mở ra mà hắn đã sớm n ụ c thân khô cạn trong lúc nhất thời quân lai đảo chấn động lâu cận thần kinh lạc cung đến một người người này có chút chật vật cả người thân ý vẻ n g o i giống như là ngày đêm không nghỉ đi đường không có điều dưỡng thương thế cho nên ánh mắt của hắn có chút tối nhạn hắn bỏ lên trên c ử kỉnh sơn đã rất mệt mỏi bởi vì thương thế. Hắn đã r ấ tử tử trong, trong lúc hành tẩu bước chân cũng không lớn hai tay phù hợp bên hông váy trong gió nhẹ lay động bước chân của nàng theo váy đong đưa mà tiến lên giống như là mỗi một bước đều bị gió kéo lấy tiến lên nàng đi tới người này trước mặt hỏi n g ư ơ i đến kinh lạc cung là có chuyện gì không nàng không là người khác chính là tiết bảo nhi tháng này nàng rốt cục trở lại giang châu còn ngư sơn mà quay về sau khi liền nghe nói lâu cận thần trên cựu kình sơn thành lập kinh lạc cung thế là liền tới đây nhìn xem chỉ là sau khi đến phát hiện lâu cận thần rời đi hỏi qua bạch tiểu thứ về sau mới biết được hắn đi l u y ệ kiếm mà bạch tiểu thứ lại quấn lấy nàng ở lại nơi này bởi vì lâu cận thần không tại nàng cũng sợ bạch tiểu thứ những ngày bé nhím tiểu tinh ở trong núi này sẽ có cái gì nguy hiểm cũng liền lưu lại chờ lâu cận thần lại trở về Bạch thứ tiểu để nàng tại trên núi này bên cảm ũ n đồng phủ, cùng những người khác đồng dạng lưu tại cái này cử kính sơn bên trên, nhưng g xây một tòa tại tiết phủ, khác cái lưu là b o nhi lại tuyệt. Nàng lại cự tuyệt. ả thấy tại quần ngư sơn bên trong ở nhiều năm như vậy đã thành thói quen nơi đó thanh l u cùng k i a m ộ t mảnh trong núi bích n h ã n hồ c ả n h hồ mà lại nàng nói quần ngư sơn cách nơi này rất gần xin hỏi nơi này là kinh lạc cung sao hà cắt trong lòng có chút thấp p h n g hỏi theo hắn biết rõ chính là kinh lạc cung cung chủ là lâu cẩn thần nhưng là bây giờ lại là một cái nữ tu xuất hiện chẳng lẽ là lâu cẩn thần phu nhân vẫn là đệ tử hà cắt thẩm n nơi này chính là kinh lạc cung người tìm người sao t í ế t bảo nhi hỏi nàng có thể cảm giác được đối phương cũng là đệ tứ cảnh tu vi có thể làm cho một vị đệ tứ cảnh tu sĩ như thế trật vật khẳng định là gặp gỡ khẩn trương sự t ì n h cùng đại nguy hiểm kiếm linh sơn hà cát p h ụ n mệnh tới gặp kinh lạc c u n g lầu công chủ hà cát ổn thân tâm của mình hắn cũng là kiếm linh sơn đại phái xuất thân người đã tìm đến nơi liền cũng liền sửa sang lại quần áo đi một cái lễ gặp mặt nói t í ế t bảo nhi khẽ to mày nàng cũng chưa từng nghe qua kiếm linh sơn nàng nhiều năm ở trong núi tu hành kiến thức cũng không nhiều đối với trung châu kiếm linh sơn cũng không biết kiếm linh sơn kiếm linh sơn là nơi nào t ế t bảo nhi hỏi trung châu kiếm linh sơn phụng sư huynh bạch giã kiếm chỉ mệnh cầu kiến lâu c u n g chủ hà cắt nói t ế t bảo nhi lập tức liền minh bạch khả năng này là lâu cẩn thận quen biết cũ lập tức nói ngươi đi theo ta nàng đi ở phía trước đằng sau một đám con nhím tinh ở phía sau vây quanh đồng thời phát ra âm thanh bọn chúng đàm luận t r u n g châu kiếm linh sơn là địa phương nào suy đoán người này có chuyện gì đến tìm lâu cẩn thận hà cắt nhìn thấy kia to lớn kinh lạc cung cùng kia liền thành một khối tạo dự cũng âm thầm kinh hãi không khỏi thầm nghĩ như thế cung điện như thế pháp l ậ n trong đó ở người nhất định bất phản chỉ là hắn tiến trong cung điện về sau lại phát hiện cái cung điện này vô cùng trống trải bên trong đúng là trống rỗng chỉ có đông nam một góc bày một cái quán vỉa hè t í ế t bảo nhi dẫn hắn đi tới đông nam một góc nói ra lâu c u n g chủ đi ra ngoài luyện kiếm đi chẳng biết lúc nào mới có thể trở về không biết hà đạo h ư u thế nhưng là có chuyện gì gấp nếu l à việc gấp còn xin đi nghĩ biện pháp khác mới tốt t í ế t bảo nhi là nói cho hắn nếu l à việc gấp nhưng không nên ở chỗ này l ợ i không bởi vì lâu cận thần không biết lúc nào trở về hà cắt xứng sờ hắn nhìn lên trước mặt cái này ý vị bất phàm nữ tu không khỏi nói ra lâu công chủ đi ra ngoài luyện kiếm không biết đi bao lâu lúc trước nghe bạch tiểu thứ nói Đại khái đi khái hơn 30 ngày. Bảo một trà phải vì hắn pha trà, Tiến tử, để cho ta, tới, để cho ta tới, ta tới, ta trà nhất. phải pha pha hắn cho cho nói. vì vừa uống ngon để để m con nhím tinh lớn tiếng nói đồng thời đoạt tiết bảo nhi bình trà trong tay hà cắt bị cái này một con cao cỡ nửa người con nhím tỉnh cắt đứt không khỏi cũng nhìn xem nó dẫn theo ấm trà đi tới bên cạnh một nơi chỉ thấy nó dùng một đôi vẫn bảo lưu lấy một chút hình thu chân trên sàn nhà một đám như đỏ sóng địa phương dùng sức ma sát nơi đó là một đám hỏa linh khí hội tụ địa phương theo nó dùng sức kia một chỗ lại giống như là ma sát lên lửa đen ngọn lửa nhàn nhạt, nhạt buộc lên đến ngay sau đó lại thấy nó nâng lên mặt miệng hướng phía kia trên mặt đất thổi khí hỏa diễm luôn lên những cái kia con nhím tỉnh lập tức vui mừng q u á i h hiếu vây quanh ngọn lửa nhấp nháy mà một con kia con nhím tỉnh lại đem bình trà trong tay bày ở hỏa diễm phía trên ấm trà đúng là bị ngọn lửa kia nâng lên đ ồ n g bềnh tại trong ngọn lửa chỉ thấy nó bắt đầu khoa tay múa chân đọc trong miệng quái tử những cái kia hỏa diễm không biết là theo động tác tay của nó vẫn là miệng bên trong chú ngữ quái tử dâng lên từng lớp, từng lớp hỏa diễm hỏa diễm bên trên ấm trà bồng bềnh không bởi vì nàng trước đó vừa tới thời điểm cái này con nhím tỉnh cũng là c ư ớ p vì nàng pha t r à vô cùng ra sức lại đắc ý biểu diễn nó pha t r à phương thức thật là tình diệu khống hỏa t h ủ pháp không biết cái này bạch tiên xương hô như thế nào hà cắt hỏi k i a con nhím tỉnh nghe cao hưng nói ta nghe nói nhân dàn có chuyên môn pha t r à tiến sĩ ta cũng vì chính mình lấy tên t r à bác sĩ người cái này không pháp chi thuật là trời sinh vẫn là hậu thiên học hà cắt lại hỏi cung chủ nói ta tiên thiên hỏa tính thân hòa liền dạy ta một môn quan tự pháp làm ta có thể tay miệm phát tâm hỏa lại chuyển ta khống hỏa chi thuật k i a con nhím tỉnh nói nước rất nhanh liền nóng k i a con nhím tinh lại muốn đoạt lấy giúp nàng cầm bình bên trong lá trà nhưng là tiết bảo nhi lại ngăn cản nói ra hà cắt đạo hữu đường xa mà đến khí hư thần m ệ n h nàng từ bảo nang bên trong xuất ra một cái bình nhỏ từ bên trong đổ ra một viên màu vàng xanh lá đan hoàn đến nói ra đây là ta tự chế bổ khí an thần hoàn hà cắt đạo hữu cần phải đến một viên tiết bảo nhi hỏi như vậy hiển nhiên là tôn trọng hắn ý tứ phải biết trong thiên hạ tu sĩ bình thường cũng sẽ không đi ăn bậy người khác cho đan hoàn hà cắt lại là ngỏ ý cảm ơn hắn một đường này đến gặp gỡ quá nhiều mạo hiểm trên người đan dược cũng đều ăn sạch như thế mọi mệnh phía dưới làm sao lại cự tuyệt đây Thú thấy cho dù là mình lúc toàn thịnh, tu chi, hắn cho mình chưa hẳn lúc cảm cũng cái này nữ dù là là đương ố muốn đối i Cái thủ. tu phó mình, căn bản cũng không căn cũng cần này nữ bản đan d ợ c đ ư nhiên chủ yếu hơn chính là nơi này là sư huynh để cho mình đến địa phương nhất định là an toàn đa t ạ tiết bảo nhi đem đan dược để vào trong chén cũng không có vọt thẳng nhập nước nóng mà là đem t r à nóng đổ vào một cái trong chén sau đó nhẹ nhàng thổi một ngụm kia t r à nóng nhanh chóng lạnh xuống tới biến thành một chén nước ấ m sau đó nàng lại đem một chén này nước đổ vào kia có đan hoàn trong chén nói ra cái này bổ khí an thần hoàn nghi nước ấ m tan ra ăn vào thủy n h ự mạnh được tính thì bốc lên tán vào hư không nếu là qua lạnh nhập trong dạ dày lại nhất thời khó đạt tới tức bổ hiệu quả bên cạnh một con kia thích pha trà con nhím chăm chú nhìn đồng thời nghiêm túc nghe hà c á t không có trì hoãn đem ly kia bên trong đàn trà uống cạn hắn chỉ cảm thấy một cô ấm áp chỉ khí tại trong dạ dày tàn ra chuyển khắp t o à n thân vô cùng dễ chịu hắn nguyên bản thân trong hư n h ư ợ c cảm giác nhanh chóng đánh tan đồng thời cũng không còn như vậy bực bội lo lắng lại mở mắt ra thời điểm trước mặt nữ tu y nguyên ngồi ở c h â đó chỉ là nàng đang bưng một ly trà tính tính uống vào đồng thời kia trả bác sĩ cũng bưng trả học tiết bảo nhi dáng vẻ ở nơi đó uống、bảo. mà k i a trà hiển nhiên không phải bạch thủy trà mà là tán co lá trà một mùi thơm tại cái này nho nhỏ một phương địa phương xoay quanh hà đạo hữu mạnh khỏe chút rồi t i ế t bảo nhi hỏi đa tạ đạo hữu ăn được còn chưa thỉnh giáo đạo hữu tính danh hà cắt nói ta họ t i ế t t i ế t bảo nhi nói mỗi khi có người hỏi nàng danh tự thời điểm nàng luôn yêu thích nói mình họ tiết mà không thích nói mình tên đầy đủ bởi vì nàng tên đầy đủ bảo nhỉ trong lòng nàng là rất thân thiết một cái xưng ơ hô cho nên nàng không nguyện ý người khác gọi cái này một chút mèo nước gặp nhau người nàng càng không muốn nói cho đối phương biết nguyên lai、like、tiết tiết hà cắt nghe tới người khác chỉ báo một cái họ tự nhiên sẽ không đổi u theo hỏi không biết tiết tiên tử cùng lâu c u n g chủ là quan hệ như thế nào hà cắt hỏi ta cái này một thân pháp thuật đều từ lâu c u n g chủ truyền lại tiết bảo nhi nói a nguyên lai là lâu c u n g chủ cao đồ hành n ộ hà cắt ôm quyền hành lê nói tiết bảo nhi trong lòng nghe tới lời này lại chẳng biết tại sao có chút không thích nàng trước mặt người khác sẽ nói lâu sư sẽ nói mình pháp thuật đều đến từ lâu cẩn t h ầ n nàng đối với lâu cẩn thận rất tôn kính nhưng khi đối phương nói nàng là lâu cẩn thận đệ từ lúc trong lòng nàng lại sinh ra một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được không thoải mái tới mặc dù sư đổ vô cùng thân nhưng là loại này thân nhưng lại sẽ để cho lẫn nhau ở giữa sinh ra một loại ngăn cách cảm giác đây là trưởng bối cùng v ã n bối ở giữa thân cận nàng mí môi một cái không nói gì hà cắt cũng không có phát giác được tiết bảo nhi tâm tình lập tức liền nói ra tại hạ phụng sư h u n h chi mệnh đến đây cầu kiến lâu c u n g chủ là hy vọng lâu c u n g chủ có thể tiến về trung châu một chuyến đi trung châu tiết bảo nhiễu mày nàng mặc dù không có đi qua trung châu nhưng l ạ nhưng cũng biết trung châu môn phái đông đảo thế ra san sát trong đó đại tu tự nhiên cũng là nhiều đúng vậy hà c á t nói rất chân thành chúng ta kiếm linh sơn vốn là trung châu đại phái bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt mất đi môn phái c h u sơn qua nhiều năm như vậy chúng ta mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ lấy đoạt về môn phái trước đó vài ngày chúng ta rốt cuộc quyết định đoạt núi chỉ là mọi người cảm thấy địch nhân thế lớn cũng mời rất nhiều tu vi cao cường tu sĩ trợ quyền thế là chúng ta cũng quyết định mời chút bằng hư u hô trọ bạch sư huynh liền nói hắn có minh đệ kết nghĩa tại đông châu kiểm thuật tỉnh tuyệt cao diệu nếu có thể đến tương trợ tất có thể trở thành đại trọ nguyên bản hắn nghĩ mình đến chỉ là ở đó thế cục gấp gáp bạch sư huynh không thể khinh ly liền để cho ta tới nơi này hà Cát, thời i ế b gian l h thời gian. Thời gian trôi qua từng ngày trong lòng của hắn cũng không khỏi nghĩ đến cái này lâu cận thần đến tột cùng là hạ người gì có thể một thân một mình mở ra dạng này một cái đại đạo trận đây là có thể khai tông là phái xương tông làm tổ nhân vật ngay tại hắn chờ đến có chút nóng lòng thời điểm chợt có một đạo hồng quang xẹt qua thương thiên lần đầu gặp vỡ còn ở chân trời nhưng mà một cái chớp mắt cũng đã đến đỉnh đầu trong mắt hồng quang đâm rơi tại kinh lạc cung trước nổ tan g ra đúng là có một người hiện lộ ra hà cắt thấy cảnh này trong lòng không khỏi sợ hai thán phục không khỏi thầm nghĩ chỉ bằng vào chiêu này đột h u ậ t ở trung châu liền ít người có thể sánh kịp trong mắt hắn có người thân cao lớn buộc tóc mang q u a n trong tóc chặn ngang xanh đen kiếm châm người mặc khoan bảo đại tụ người đứng ở nơi đó đối phương hai mắt nhìn qua chỉ một chút hắn liền cảm thấy mình bị nhìn t ấ lại tại trong c h ư ớ c mắt ấy ở giữa cảm giác mình rơi vào vực sâu bên trong đây là một vị đại tu một vị chân chính nhân loại đại tu hà cắt trong lòng c u n g loạn bảo nhi n g ư ơ i trở về a gần nhất ta mới ngộ một chút pháp đợi lát nữa chuyển cho ngươi lâu cận thần cởi mở cởi nói chương hai trăm chín mươi bốn pháp khác trụ bên trên hà cắt nhìn xem lâu cận thần hắn bị lâu cận thần thân bên trên tán phát loại này pháp vận cấp kinh động lấy nhân gian đại tu nhân loại đại tu quả nhiên danh bất hư truyền phải biết hắn rời đi trung châu sư môn châu ở thời điểm đến đây này đồng châu quá trình bên trong hắn từng nghe từng tới một cái gì đó người tu bảng chẳng qua là lúc đó hắn bởi vì gặp được hai cái đ ị c h nhân bị đối phương hai người một mực đuổi theo cho nên đều là chọc lấy hoang vắng đường tiến lên có một lần xuyên qua một tòa thành nhỏ thời điểm nghe được có người đàm luận nhân t u bảng chỉ là nghe một h a i nhưng lại không biết vị này sư huynh kết nghĩa đại ca phải trăng lên nhân t u bảng từ nhập đông châu đến nay rất dễ dàng liền thăm dò được giang châu lâu cận thần tu hành đạo trường lâu cận thần cũng không tại kia giang châu phụ thành bên trong mà là trên cự kình sơn kinh lạc cung bên trong đây là hắn đến đông châu về sau mới biết được hắn ngờ tới lâu cận thần nhất định tu v i cao cường lại sư m i n h của mình nói hắn kiếm thuật tuyệt diệu chắc tuyệt mà sư m i n h bản thân kiếm thuật tại kiếm linh sơn bên trong liền đã đứng hàng đầu có thể bị hắn nói kiếm thuật cao tuyệt về liền diệu nhất định sẽ không kém mà lại đến cái này đồng châu về sau chỉ tùy tiện hỏi thăm một chút cũng đã nghe ngóng đến nơi này có thể thấy được hắn tại cái này đồng châu nhất định là có đại danh kiếm linh sơn hà cắt bái kiến cung chủ hà cắt tại lâu cận thần nhìn qua thời điểm lập tức hướng phía lâu cận thần cung kính hành lễ lâu cận thần đương nhiên chú ý tới hắn tại hắn ý nghĩ phía dưới kể bên này không người có thể l u n hành chỉ là hắn nói mình là kiếm linh sơn người lại làm cho hắn có chút ngoại ý m u ố n k i ế m linh sơn kiếm linh sơn không phải nói đã hủy diệt sao lâu cận thần ngoại ý muốn mà hỏi hà cắt sắc mặt cứng đ ở nói ra hồi lâu công chủ k i ế m linh sơn dù mất đi sân môn nhưng là cũng không có hủy diệt vẫn có sư trưởng dẫn đầu chúng ta đang chuẩn bị đoạt về sân môn a bạch giã kiếm hải t ử không có sao chứ lâu cận thần hỏi ngài ngài biết bạch sư huynh có hải t ử rồi hà cắt ngoại ý muốn mà hỏi ta từng gặp hắn viết cho trần cần một phong thu chỉ là hắn không có viết thư cho ta chẳng lẽ cảm thấy ta không bằng trần、cần? lâu c ậ n thần cười hỏi hà c á t không biết trần cẩn là ai nhưng lại sợ lâu c ậ n thần hiểu lầm vội và nói g n không không bạch sư huynh lần này để tại hạ đến mời c u n g chủ từng suy đi nghĩ lại chỉ vì chiếm cứ sơn môn địch nhân cường đại ha <cười> ha không có việc gì ta đã từng đi qua trung châu chỉ là ở trong đó đi dạo vòng cũng đi tìm sư huynh của ngươi nhưng chưa từng tìm tới không có dẫn đường chỉ nhìn chút tự nhiên phong quang liền trở về lâu c ậ n thần nói nguyên lai c u n g chủ đã đi qua trung châu tìm ta sư huynh không dối gạt c u n g chủ lần này sư huynh để cho ta tới chính là vì có thể mời công chủ lại đi một chuyến trung châu giúp bọn ta kiếm linh sơn một chút sức lực hà cắt thành c h ầ n nói dễ nói dễ nói ta một lần kia đi trung châu ngược lại là nghe qua một chút chuyền ngôn hiện tại ngược lại rất là hiếu kỳ các người lớn như vậy một m ộ n phái nhiều người như vậy tại sao lại bị người nào đuổi xuống núi đến, đến rồi lâu c ậ n thần nói hà cắt hơi đỏ mặt đang muốn mở miệng nói chuyện lâu c ậ n thần lại giơ tay chặn lời hắn nói ra chứ không đ ổ i ta hô sư phụ ta cùng đi nghe một chút hà cắt trong lòng có điểm hoảng trong lòng hắn việc này xem như kiếm linh sơn việc xấu trong nhà đồng dạng giảng cho lâu cẩn thần nghe hắn thấy là không thể tranh lẽ đến lúc đó lâu cẩn thần đi nơi nào cũng sẽ biết mà lại muốn mời người đi hỗ trợ làm sao có thể ngay cả sự tình đều không nói rõ ràng đâu lâu cận thần lại là trực tiếp từ bảo nang bên trong lấy ra một tờ giấy lại lấy ra một chi bút lông có thể thấy được mặt có mực nước chỉ gặp hắn đem bút ở trong hư không tìm kiếm ngòi bút như vạch vào trong nước hắn nhìn thấy bị sẹt qua hư không đều hình như có thác nước xuất hiện sau đó hắn ngòi bút lông liền ở m ứ c lâu cận thần đem kia giấy đưa vào hư không giấy đứng lơ lửng giữa không t r ú n g ngòi bút của hắn trên giấy nhanh chóng viết một hạt chữ viết xong sau bút lại cất vào bảo trong túi sau đó bắt đầu đem tờ giấy kia xếp thành một thanh gi tại một tiếng đi bên trong lâu cận thần vung ném ra giấy kiếm hà cắt nhìn thấy cái kia kiếm dâng lên lên phát quang hóa thành một vòng linh quang hướng phía dưới núi cực nhanh trong mơ hồ hắn đúng là nghe tới kiếm ngân vang từ đó chỗ lên hướng chỗ xa xa mất đi thậm chí nhìn thấy trong hư không có vân ngân xuất hiện cái này gấp giấy phi đâm một kiếm chính là cảnh tượng như vậy vậy hắn dốc sức một kiếm sẽ là cỡ nào kinh tâm động phép đây hà cắt thẩm nghĩ ta gần nhất vừa vặn có điều nộ ra thừa dịp hiện tại có hào hứng liền đem một vài thứ ở lại đây đi cũng để cho kẻ đến sau có thể thường xuyên đến quan sát lâu cận thần cũng không có mang theo hai người đi vào mà là nhìn xem trước cung điện đứng thẳng mấy cây cột thế là tự phát đuối tóc phía trên lấy xuống kia khoảng bốn tấc màu xanh đen kiếm châm tới trong lòng của hắn suy tư từ nơi nào bắt đầu giữa ngón tay rất tự nhiên giống như là c h u y ể n bút đồng dạng chuyển động kiếm châm chỉ thấy kiếm châm tại giữa ngón tay xoay nhanh thân kiếm tia chớp mũi kiếm v ạ c h thành vòng cho lúc có l i n h quan g thành vòng hắn nguyện ý cho người ta giả n g pháp bởi vì hắn có thích lên mặt dạy đợi ma bệnh mình có thu hoạch luôn nghĩ cho người ta chia sẻ một chút sau đó thu hoạch một chút sợ hai thang p h ụ bất quá hắn mình cũng không cảm thấy đây là ma bệnh hắn thấy pháp giữa tiến bất quá là thu hoạch một chút sợ hãi thán phục cái này không quá đáng đi nhìn xem cái này từng cây cây cột trong lòng của hắn đã có lập kế hoạch giữa ngón tay lượn vòng kiếm đột nhiên bàn bay mà ra hóa thành một vòng tung bay linh quang chuyển ra một đoàn cao thấp khác nhau tia sáng cái tia kiếm hướng phía một cây trụ bay đi ánh mắt của hắn theo kiếm mà động khi cái tia kiếm xuất hiện tại cây cột đỉnh lúc đột nhiên dừng lại từ cực động đến cực tĩnh chỉ là một s á t na kiếm linh sơn cũng là lấy ngự kiếm nghe tiếng nhưng mà liền chiêu này cơ sở ngự kiếm công lực lại là toàn bộ kiếm linh sơn bên trong ít người có thể sanh kịm chí ít chính hắn làm không có lẽ chỉ có bạch giã kiếm sư hình có thể làm được cái kia kiếm lại đột nhiên bắt đầu chuyển động mũi kiếm tại trên cây cột kia mặt chỉ thấy mũi kiếm linh quang rung động như còn cuốn mũi kiếm bay múa hình quang phi trùng từng hàng chữ xuất hiện tại trên cây cột hà cắt có thể đoán được lâu cận thần có thể là muốn tại phía trên kia khắc chữ nhưng khi hắn thấy rõ ràng khắc chữ về sau trong lòng kinh ngạc hắn phát hiện những cái kia văn tự đúng là giảng thuật định tính c h i pháp ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa từ cạn tới sâu ba cấp độ định tính hắn sau khi xem đều có một loại rộng mở trong sáng cảm giác đồng thời nghĩ ngay tại chỗ thử tu thí nghiệm một phen Trong l ò hà cắt ủ a h n muốn nói lại h i s bị cái này hỏi một chút đúng là không biết trả lời như thế nào hắn thấy người tu hành như ngộ được nhất pháp không khỏi là thâm thắng chỉ vẹn vẹn truyền đệ tử của mình cho dù là đệ tử của mình cũng cần k hà ả phải o nghiệm liên truyền Như kẻ xấu học, đây không thụ học, mới l tục xấu đây kẻ muốn tạo nên một nên tạo cắt á i đại hại Hà sao. c nói lý do này là thiên hạ tu sĩ đều sẽ cái thứ nhất nghĩ tới lý do cái gì gọi là kẻ xấu đây lòng người như thiên tượng tùy thời sự tình mà biên hôm nay người tốt có lẽ ngày mai bởi vì một số cực khổ liền sẽ tâm tình hâm vực nhất thời nghĩ quần liền sẽ làm ác như vậy n g ư ờ i nói hắn học thời điểm rõ ràng là tốt đằng sau lại hỏng đây là chuyển sai vẫn là chuyển hỏng rồi lâu cận thân hỏi khiến hà cắt n g miệng hắn cảm thấy không đúng lại nhất thời không biết nói thế nào nếu là nói hắn học ta pháp có năng lực tự bảo vệ mình như vậy có tiến tới không gian liền có thể không nhận trong lúc nhất thời khí không gốc lấp từ đó cố gắng tu hành tâm tình có phóng thích chỗ liền sẽ không biến thành kẻ xấu một người từ tốt xấu đi nhất định là kinh lịch đại biến mà sinh lòng tuyệt vọng cảm thấy quang minh phương hướng không đường có thể đi ta đem pháp môn này lưu tại nơi đây chính là nói cho thế nhân vô luận gặp gỡ cái gì khó xử vô luận gặp gỡ cái gì bất công hắn đều có thể tới đây tu ta pháp có thể thông qua mình bắt về thuộc tại tôn nghiêm của mình cùng công bằng k i ế m quang tại một cây trụ bên trên viết xong cực nhanh đến khắc một cây trụ bên trên từ trên xuống dưới tiếp tục khắc họa hà cắt đúng là cảm thấy kia kiếm quang tựa hồ càng thêm bay lên đồng dạng h ù n g chi tu ta pháp người từ định tính nhập môn nó tâm trí nhất định sẽ không bởi vì gặp nạn mà sụp đổ có thể kiềm chế ham muốn người sẽ không trở thành đại ác lâu cận t h â n khắc xong định tính sau lại khắc quần linh phía sau là luyện pháp nghiệm luyện pháp cảnh giới tại nhập đệ tứ cảnh về sau liền lại là luyện khí hóa thần hắn đem luyện khí hóa thần một thiên này kỹ càng miêu tả đồng dạng chia ba cái cảnh giới mà này đối ứng pháp thuật cảnh giới chính là cảm giác nhiếp đối với cảm giác nhiếp pháp miêu tả hắn biết là thế gian văn pháp cảm giác nhiếp vì bắt đầu chính là câu này tức để tiết bảo nhi trải qua m các loại khó h p â nàng ý nghĩ Trong lòng n chỗ. quy về một chỗ. Trong lòng nàng suy tuyết tuyết quy nguồn chạy nghĩ như dương ra tuyết tan giả, tuyết hóa thành nước quy về ngọn giã, hóa chỗ, ra xiết mà về đối i nghĩ Nàng thầm, thì thế. ra là đ với pháp thuật suy tư tựa như một cây vạn pháp nở rộ bị hoa mê mắt mà lâu cẩn t h ầ n một câu nói kia để nàng tìm được nhánh hoa chủ cán tìm được cây kiếm linh sơn cũng là luyện khí đạo hà cắt phát phát hiện mình sở tu pháp môn bên trong không có lâu cẩn t h ầ n như vậy tỉ mỉ cũng không có như vậy ngắn gọn không sai chính là lại tỉ mỉ lại ngắn gọn phản phát theo từng bước tu hành từng bước một rõ ràng miêu tả nhưng lại đều có lưu để nhân sẽ suy nghĩ sâu xa chỗ hắn luyện khí tu hành pháp đã siêu việt kiếm linh sơn truyền thừa hà cắt trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy liên ngay từ đầu định tính ba trọng cảnh giới kiếm linh sơn liền không ai có thể nói ra c h ỉ ít sư phụ của hắn nói cho hắn cái này thời điểm liền không có nói nhiều như vậy càng không khả năng giảng như thế mạnh cái này giống như là trong lòng của hắn một chút coi nhẹ nơi hẻo lánh bên trong đột nhiên bị đèn chiếu sau đó hắn phát hiện những địa phương k i a thế mà chất đống nhiều như vậy không biết lâu cận thần viết đến nơi này liền không tiếp tục viết bởi vì phía sau chính hắn cũng còn không có tu đến mình không có tu đến cho nên hắn không viết chờ tu đến lại viết mới thật sự là thể nộ lên tay khép vây kiếm hóa lưu quan g roi xuống bị hắn bóp tại đầu ngón tay cắm về trong tóc chẳng biết lúc nào tiến xuyên đã xuất hiện tại lâu cận thần sau lưng hắn đồng dạng nhìn xem lâu cận thần viết những vật kia lâu cận thần không có quáy dày mọi người tại qua một hồi lâu mới lên tiếng cái này có thể từ từ xem chúng ta đi vào trước ngồi một chút đi tiến xuyên cũng lấy lại tinh thần đến sau đó cùng đi vào trong lòng thở dài mình cái này đệ tử tiến cảnh nhanh chóng chẳng những tiến cảnh nhanh mà lại giỏi về tổng kết lại nghĩ có lẽ đúng là hắn giỏi về tổng kết cho nên đối với tu hành phương diện mới có thể tâm tư thanh minh mới có thể tu hành tiến cảnh cực nhanh không bị trên con đường tu hành nghi nan vây khốn nghi ngờ sư phụ m ờ i lâu cận thần nói nhập kinh lạc cung bên trong lâu cận thần tả hữu nhìn một chút có chút kinh ngạc hỏi bạch tiểu thứ đi đâu rồi tiểu thứ về quần ngư sơn bên trong nói muốn chờ một hạt giống thành thục đưa đến nơi này t r ồ n g t i ế h bảo nhi nói lâu cận thần nhẹ gật đầu nói ra nàng ngược lại là ưa thích trồng hoa cỏ ngược lại là một cái không sai h ư ơ n g thú theo hắn liền gặp hắn tả hữu nhìn một chút nhìn xem trống g ô n g cung điện không khỏi sờ, sờ cái cảm mình cái cung điện này cái gì cũng không có hiện tại có người đến ngay cả cái ngồi địa phương đều không có bất quá góc đông nam quán vỉa hè hắn cũng không có đi ngồi mà là suy nghĩ k h é động từ trên mặt đất sinh bốn cái ngũ sắc dễ p h ụ đến kia khí bàn mà lên tại hai người cao tả hữu như lá sen đồng dạng người nợ nhanh chóng sinh trưởng thành năm sắc vân s à n g bốn cái vân s à n g làm thành một vòng tròn lâu cận thần vừa xài bước ra trực tiếp liền ngồi tại dựa vào b ắ c một t r ư ờ n g vân sàng bên trên cũng nói ra cung điện đơn sơ hà đạo h ư u chấp nhận lấy ngồi một chút đi hà cắt nào dám nói đơn so hắn lập tức vừa xài b ư ớ ra liền muốn ngồi lên kia vân sảng lại phát hiện nơi này nguyên khí ngưng kết căn bản không nhận hắn khu động cũng may hắn phản ứng nhanh lấy thân là kiếm ngự kiếm mà động một cái kiềm bộ chui lên nó bên trong một cái vân sàng là lỗi của ta lâu cận thân mở miệng nói ra c o n lại bắn ra bọn hắn chỗ cái này một mảnh hư không liền hình như có cái gì bị đạn phá đồng dạng lập tức ngũ khí bốc lên nguyên bản nhận giam cầm nguyên khí lập tức sinh động hẳn lên tiến xuyên nhẹ hư một tiếng hắn vừa mới cũng muốn phi thân mà lên lại phát hiện nơi này bị giam cầm một tiếng này hư nhẹ chính là bất mãn của hắn, hắn cái này êm đẹp tại quan bên trong t u hành đột nhiên bị hô tới chứng kiến một trận người trước hiền thánh lại kém một chút số mặt tâm tình tự nhiên là không thế nào tốt mà thiết bảo nhi nhìn xem lâu cận thần bóp cái mũi xấu hổ đại khái là nhìn ra yên xuyên cùng lâu cận thần ở giữa một trận sư đồ hiếm khích khoe miệng mỉm cười một bước phóng ra bên trên vân sảng ngồi xếp bằng ở chỗ kia mọi người vào chỗ về sau lâu cận thần liền hướng hà cắt hỏi hà đạo hữu quý phái sự t ì n h còn xin giảng thuật một phen hà cắt trong lòng thở dài nhìn thoáng qua bên ngoài phát hiện toàn bộ tròng cung điện ngũ thả yên hà b ư c lên đúng là đã thấy không rõ bên ngoài kiếm linh sơn lấy vẩn dưỡng linh kiếm gọi tên mỗi một thời đại chân truyền đều có thể đi trong núi linh địa tìm một thanh linh kiếm mà cái này linh địa t r o n g có một tòa kiếm linh giống là thai n g é n kiếm linh mấu chốt mà cái kia kiếm linh giống lại là tại nhiều đời tế tự phía dưới chậm rãi bắt đầu thoát ly giang cầm bắt đầu ảnh hưởng vào trong núi tìm kiếm đệ tử thẳng đến có một ngày chúng ta trong phái đệ tử đắc ý nhất ở trong núi được một kiếm thế nhưng là thanh kiếm kia chúng ta ai cũng chưa từng gặp qua rất nhiều năm về sau kia vị đệ tử lại sinh ra một đứa bé chương hai trăm chín mươi lăm lại hồi trung châu nàng linh kiếm là hải tử lâu cận thần không khỏi vấn đạo không biết rõ hà cắt nói ra sau đó thì sao hai tử trưởng thành lớn lên khuynh quốc khuynh thành họa loạn kiếm linh sơn có thể kiếm linh sơn mỗi cái trưởng lão cùng trưởng môn ở giữa sinh hiếm khích ra tay đánh nhau bị ngoại địch thừa lúc c ư ớ p đ o ạ t kiếm linh sơn lâu cận thần theo hắn nói cố sự nhanh chóng phát tán tư duy hà cắt bỏ mặt đúng là nhất thời nói không ra lời hắn cảm thấy nhận trào phúng nhưng nhìn lâu cận thần biểu lộ lại không giống lâu cận thần giống là thuần túy phân tích cùng tò mò thật chẳng lẽ là như thế này lâu cận thần có chút ngạc nhiên mà hỏi lâu công chủ nói đùa kiếm linh sơn dù sao cũng là ngàn năm đại phái trong phái trưởng lão cùng trưởng môn đều là một nhân n hà ư thế n o phạm phải dạng này sai. Hà dạng sai. này cắt nghiêm túc nói. À, vậy thì tốt rồi. Ta còn tưởng rằng như ta trâu nghĩ như vậy. Vậy liền hoang thì rồi, túc tốt ta ta vậy vậy, vậy trâu đột ư cười ờ n cẩn thần cười nói. g Lâu Cắt Hà Ai? đ nhiên thở dài một hơi cái này khiến lâu cận thần trong lòng không khỏi đ ì n h một chút lập tức ý thức được ở trong đó có không đủ vì ngoại nhân nói sự tình cung chủ c h i ngôn dù không c h ú n g cũng không xa vậy vị sư tỷ kê mặc dù sinh hạ h ả i tử nhưng là mọi người vẫn không có phát hiện nàng có vấn đề tất cả mọi người đem tâm tư đặt ở con của nàng trên thân khi một số người phát hiện chân trinh có vấn đề là nàng thời điểm toàn bộ kiếm linh sơn đã loạn ngàn năm đại phái trong đó có phe phái cũng là tự nhiên sự tình nhưng mà cạnh tranh với nhau đấu mà không phá là các hệ ở giữa chung nhận thức nhưng đột nhiên xuất hiện một trận đại chiến để chúng ta kiếm linh sơn ngàn năm cơ nghiệp cơ hồ bị hủy trong vòng một đêm hà cắt nói đến phần sau cơ hồ muốn khóc lên lâu cận thần chẳng biết tại sao nghĩ đến tiếu ngạo giang hồ bên trong phái hoa sơn cũng là một trận n h ả m chán kiếm khí chỉ tranh mà để một cái đại phái biến thành chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con muôn phái có danh tiếng mà không thực lực vậy các ngươi kiểm linh sơn hiện tại cứu lại còn có bao nhiêu người lâu cận thần hỏi Bảy người, ta, còn có hà a i mội. vị vị sư sư đệ cùng một h cắt đ a o t h ư ờ n g nói hắn thường xuyên sẽ nghĩ lên từng tại kiếm linh sơn bên trong luyện kiếm thời điểm mỗi một ngọn núi đều là kiếm quang t u n g hành trong sơn cốc kiếm quang ẩ n ẩ n tùy thời có thể tìm đồng môn nấu kiếm nguyên bản xuống núi thời điểm không phải chỉ những n à y chỉ là nhiều năm như vậy xuống dưới những cái kia thất lạc hoặc là đã mai danh nhận tích hoặc là chết tha hương không liên lạc được liền ngay cả bạch sư h ì n h chúng ta cũng đều tìm rất lâu mới tìm được hà cắt nói lâu cận thần không khỏi những mày hỏi đã như vậy các ngươi vì cái gì nhất định phải đoạt lại kiếm linh sơn đây bởi vì kia là sư môn của chúng ta là chúng ta sinh trưởng tu hành địa phương chúng ta nhất định phải đợt lại hà c á t nói nhưng có thứ gì trọng yếu lâu cẩn t h â n hỏi lại nguyên bản trọng yếu nhất chính là bồi dưỡng linh kiếm cấm sơn nhưng là hiện tại kia núi đã bị hoăn ố chỉ sợ cũng đã hủy hà c á t nói các ngươi toàn bộ kiếm linh sơn đều tử thương thảm trọng như vậy lưu ở trên núi lại có bao nhiêu người đây lâu cẩn t h â n hỏi hắn kỳ thật rất muốn nói tại toàn bộ trung châu bên trong kiếm linh sơn phân liệt vậy lưu tại trên núi người tại mọi người trong lòng thuộc về chính hay là ta đây mặc dù hắn không thèm để ý cái gì chính tả nhưng là đừng đến lúc đó mình đi hỗ trợ toàn bộ trung châu đại lao đều đến là địch trên núi cũng không có bao nhiêu người chính là nàng một người mang theo con của nàng hà c á t nói ngay cả nàng một người cũng đánh không thắng lâu c ậ n t h â n hỏi rất trực tiếp trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hà c á t lại đỏ mặt hắn nói ra nàng đã từng là đời chúng ta bên trong thiên tư nhất trắc từ người càng tại bạch sư huynh phía trên tại nàng mang thai những năm kia tiến bộ cực nhanh sư trưởng bên trong đều đã ít có đối thủ nghe nói từ sau lúc đó thu vi của nàng tiến thêm một bước hà cắt một mặt sầu tư nói tiến thêm một bước đi vào đệ thất cảnh sao lâu cẩn thận hỏi không biết hà cắt nói kia trước đó có sáu cảnh sao lâu c ậ n thận hỏi có hà cắt nói nàng tên gọi là gì lâu c ậ n thận hỏi nàng gọi chu chu chu hà cắt phát phát hiện mình lại còn nói không ra tên của nàng trong trí nhớ mình nhớ được thế nhưng là liền là nghĩ không ra ta nghĩ không ra hà cắt sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn nhìn xem lâu c ậ n thận a khó trách chính là nàng một người ở trên núi các ngươi cũng không dám đi lên lâu c ậ n thận nói ra các ngươi xác định nàng là một người vị sư tỷ kia vốn là đ ư ờ n g triệu thất công chúa thân vận nghe nói vương thất bên trong có người lên núi liên lạc q u a nàng nếu là chúng ta lên núi đi đoạt về sân môn đối phương chắc chắn sẽ không chỉ có một người ở hà cắt nói vậy các ngươi không bằng không muốn tiền núi lại tìm một ngọn núi trọn g lập môn phái chính là lâu cận thần thành tâm đề nghị hà cắt muốn nói lại thôi lâu cận thần sờ sờ cái cảm đột nhiên nói ra nàng sinh hải tử có phải là gọi hà huyết trân hà cắt biên sắc nói ra ngươi gặp qua con của nàng vô tình thấy qua một mặt lâu cận thần trầm tư nói hà cắt trên mặt lại xuất hiện một k i a vội vàng nói ra ta nghe nói con của nàng trời sinh nhưng nhìn trộm lòng người. người gặp qua sao lâu cận thần hỏi không có ta nghe nói trừ phi là nàng muốn gặp n g ư ờ i nếu không người khác căn bản là không gặp được nàng tên của nàng chính là nàng chân thực khắc h o ạ huyễn c h â n do thâm thậm chí chúng ta đều đang nghĩ nàng đến cùng có tồn tại hay không hà cắt trên mặt có mấy phần nghi hoặc mấy phần kinh cùng sợ còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được sầu bi xem ra thật sự là một kiện để người hao tổn tâm trí sự tình à, kỳ thật ta vẫn là đề nghị các ngươi có thể từ bỏ kiếm linh sơn trọng lập sân môn về sau nước giếng không phạm nước sông hoặc là tương hố giao hảo không chừng còn có thể cùng nhau trông coi dù sao mọi người từ nhỏ cùng nhau lớn lên chén rượu nhấp tân cựu cũng không phải là không thể được dù sao người là muốn nhìn về phía trước lâu c ậ n t h ầ n nói thế nhưng là nàng giết nhiều người của chúng ta như vậy hà cắt nói không phải tương hô giết sao lâu c ậ n t h ầ n nói hà cắt sắc mặt tối xâm lại nhất thời nói không ra lời ha ha không muốn khổ sở chỉ là một cái đề nghị mà thôi có nghe hay không là tại các ngươi bất kể như thế nào ta đều sẽ cùng đi với ngươi nhìn xem vừa đến bạch g i ã kiếm là ta huynh đệ kết nghĩa thứ hai cùng là luyện khí một mạch cùng nhau trông coi là hà là, là thứ ba nha ta cũng nghĩ kiến thức một chút cái kia có thể một tay để ngàn năm đại phái hủy diện tồn tại đến tột cùng là dặm gì lâu cận thần nói đến phần sau ánh mắt có lẽ đã đang phát sáng hà cắt c ả m thây có lẽ đằng sau kia một điểm m ó i là hắn mong muốn nhất đa tạ c u n g chủ c u n g chủ chỉ ân tình kiếm linh sơn trên b i n giới nhất định v i n h thế không quên hà cắt nói ai nói quá lời nói quá lời lâu cận thần đưa tay hạ thắt xuống nói ra đến lúc đó đem kiếm thuật của các ngươi bí điện cho ta xem một chút liền có thể hà cắt há miệng không biết trả lời thế nào cái này dù sao không phải hắn có tư cách trả lời sự tỉnh ha, ha. lâu cận thần nhìn dáng vẻ của hắn không khỏi n ở nụ cười một bên khác tiết bảo nhi cũng cười một tiếng lâu cận thần lại quay đầu hỏi vừa trở về tiết bảo nhi nói ra bảo nhi ngươi có nhìn thấy nhân tu trên bảng có kiếm linh sơn họ chu người sao tiết bảo nhi lắc đầu chỉ có chu vũ nghiệp cùng một cái tên là c h u hành không người tiết bảo nhi nhẹ giọng nói chu hành không là đại chu vương triều bên trong một vị hầu gia hà cắt nói như vậy nếu là vị này đã từng kiếm linh sơn đại đệ tử chu triều thất công chúa hiện tại khả năng đã không phải là một người không phải một người hai người ngay cả con của nàng cùng một chỗ tính sao hà cắt chăm chú hỏi lâu cận thần nhìn dáng vẻ của hắn cảm thấy hắn không giống như là nói đùa dáng vẻ nhưng là hắn cảm thấy mình nếu là trả lời vấn đề như vậy liền có không đứng đắn cảm giác phi nhân sao cuối cùng hắn đến cùng thì thầm một câu dù sao hà cắt một mực đang chờ trả lời hà cắt lo sợ không yên mặt lại đỏ thế nhưng là nữ nhi của nàng tại sao phải họ hà đây lâu cận thần hỏi cùng ngươi một cái họ sẽ không cùng ngươi có quan hệ a hà cắt lập tức vội khoát tay thêm đầu cùng một chỗ đong đưa lúc này tiến xuyên giật giật thân thể lâu cận thần biết hắn có lời muốn nói quả nhiên khi ánh mắt của hắn nhìn sang lúc yến xuyên hỏi ngươi gọi ta đến không biết có chuyện gì sư phụ ta nghĩ là ta rời đi nơi này không có người c h ấ n thủ tổng là có chút không yên lòng liền nghĩ mời ngươi tới nơi này toa c h ấ n mà lại nơi này ngũ hành hội tụ đối ngươi tu hành là cũng có chỗ tốt lâu cận thần nói nơi này không phải có tiết tiên tử ở đây sao yến xuyên nói lần này ta muốn mang lấy nàng đi trung châu đi xem một chút nàng ít có ở trong thiên địa đi lại phải đi thấy nhiều mỗi ngày mới tốt lâu cận thần nhìn xem tiết bảo nhi nói nô、no. vậy được đi t i ê n xuyên suy tư một lát nói ra ngươi luôn luôn nơi này đi nơi đó đi cái này toàn bộ giang châu cũng mặc kệ rồi kỳ thật cái này giang châu cũng không cần ta quản cái gì mọi người biết đạo trưởng của ta ở đây là được lại nói không phải còn có quy an tại giang châu phủ thành bên trong sao có hắn tại bình thường sự tình cũng đều có thể xử lý lâu cận thân nói xong lại hỏi tiết bảo nhi còn có hay không cái gì sự tình muốn giao phó thế là tiết bảo nhi cấp giấy thành hạc viết một phong thư về quần ngư sơn bên trong rơi xuống đệ tử của mình trên tay sau đó hít sâu một hơi nói ra ta chuẩn bị kỹ càng tốt chúng ta đi thôi đi một chuyên trung châu gặp một lần t r ù n g châu nhân vật phong t ỉ n h lâu cận t h ầ n phất tay c ắ t trên thân người vân sàng tán đi diêm phần mình rơi trên mặt đất hướng phía đại môn kia mà đi hà cắt cùng tiết bảo nhi một trái một phải cùng ở phía sau hắn chỉ gặp hắn đưa tay ở trong hư không nhanh chóng vạch lên một cái khung cửa mà khung cửa ngũ sắc ba lan cùng kia cửa cung nhanh chóng trùng điệp cùng một chỗ hắn không chỉ có là họa một cái mà là liên tiếp họa b ả y đạo t ầ n g t ầ n g cửa xem ở hà cắt cùng tiết bảo nhi trong mắt cái này hư không nháy mắt biến lập thể mà ngoài cửa cảnh tượng cũng thay đổi nguyên bản liếp nhìn ngoài cửa cung bây lâu cận thần hô một tiếng hai người đuổi theo tại bước vào trong đó một s á t na dưới chân không còn cứ việc k i ể m chế ý thức cũng y nguyên cảm thấy trong hư không có vô hình cự lực tại nằm keo ý thức của mình cũng may bọn hắn đều được nhắc nhở cũng đều k i ể m chế lấy ý thức của mình nhưng là bọn hắn vẫn cảm thấy trời đất quay cuồng giống như là một mảnh trong gió tung bay lá cây căn bản là không cách nào tự điều khiển đây là cảm giác trên thực tế bọn hắn nhục thân vẫn là đứng thẳng ở trung châu một mảnh trong núi phía trước một tòa đậu phủ, đột nhiên phong vân t u ra đất bằng lên gió lớn vân khí hội tụ như sóng giữ sóng lớn lại có ba người tuần tự từ kia to lớn sóng gió bên trong vượt da khi bọn hắn dâm thực đại địa thời điểm hà cắt lại tại trong mắt cảnh tượng nhất định thời điểm trong dạ dày đồ vật như là mũi tên p h u tới tiết bảo nhi đứng ở nơi đó sắc mặt trắng bệnh nàng thật không có giống như hà cát bất quá nàng cũng khó chịu đây là ta từ thu thiền học cùng nơi đó học được cửa tự pháp r à n h rỗi dạy n g ư ờ i học xong cái này về sau thiên hạ có thể đi lâu cận thần nói, với tiết bảo nhi, nói xong mắt thấy trước mặt cái này một tòa đ ậ phủ ngọn núi này là hắn ngộ pháp đệ lục cảnh núi chỉ là lúc này lông mày của hắn lại hơi nhữu bởi vì cái này một tòa hắn mở ra đến đ ậ phủ c ũ người đã bị một vài thứ vài chiếm cứ. Sủa! n g nào dám thăm dò nhật nguyện đầu tiên trong động có một con hát hùng đứng thẳng đi ra trong tay của nó cầm một cây lang n h a đồng nó một thân màu đen lông trên ngọn hiện da kim sắc có một cô thái dương tỉnh h ỏ a hội tụ ở da lông bên trên cảm giác hai tay của nó đã hóa hình thành nhân loại bàn tay nhưng cầm nắm bàn chân cũng giống vậy dễ dàng cho hành tẩu những địa phương khác ngược lại là cùng gấu dáng vẻ không có khác biệt lớn cái này hát hùng nhìn thấy lâu cận thân một sắt na con mắt nháy mắt thẳng đúng lúc này phía sau hắn chuyển đến mấy cái thanh âm đại ca là a thăm dò động phủ của ngươi t h a y ngươi sẻ hắn hắn hùng sau lưng chui ra một con báo lại nói tiếp lại có một cái lanh lảnh thanh âm nói ra đại ca ta cùng tức móng nuốt cũng có thể cắt nát vàng sát dám thăm dò đại ca đầu tiên ta liền để hắn mở ngược một bụng theo cái này lanh lảnh thanh âm lên một con nhỏ chim sẻ từ trong động bay ra sau đó bọn hắn đều không nói lời nào bởi vì lâu cận thần trên người ý vị trực tiếp đẻ ép cái này một mảnh hư không k ê u tiểu chim sẻ bịch một tiếng rơi trên mặt đất mà kêu kim tiền báo cũng c h ậ m chậm đẻ thấp thân thể mà phía trước nhất cũng sớm nhất nằm dạp trên mặt đất thì là đại ca của bọn hắn hắp hùng người cái này thối hẳng lâu dám chiếm ta đậu phủ l thượng tiên tiểu nhân tiểu nhân không dám lúc trước gặp thượng tiên rời đi là có khác yêu quái tới đây chiếm cứ thượng tiên động phủ đem thượng tiên động phủ đảo loạn tiểu nhân liền đem bọn hắn đuổi đi sau đó mỗi ngày t r u y ề n tâm quét dọn liền vì chờ thượng tiên ngài trở về a chờ ta trở lại nhưng là vừa rồi ngư... nhưng không phải như vậy nói lâu c ậ n thận hỏi tiểu nhân tiểu nhân coi là lại là những cái kia đuôi mù đồ vật đến đoạt động phủ đến hắc hùng nói thật lâu c ậ n thận nói thật thật hắc hùng khẽ đảo mắt tử nói con hàng này mặc dù nhìn qua chất phát nhưng lại từ ánh mắt bên trong có thể thấy được là có chủ ý bất quá lâu cận thần cũng không thèm để ý nói ra được rồi ở liền ở ngươi không ở cũng có người khác ở bất quá ngươi ở động phủ của ta học ta động phủ trên có khắc đồ vật như vậy ngươi liền phải nhớ kỹ cho ta ngươi tốt nhất đừng làm ác nếu là làm ác bị ta biết nhất định thu cái mạng nhỏ của ngươi hát hùng quân hỉ nói v â n g v â n g v â n g tiểu nhân nhất định an phận thủ thường xem trọng động phủ tuyệt không làm ác nó dập đầu thời điểm lâu cận thần đã quay người đi mà hắn lại lớn tiếng hỏi xin hỏi thượng tiên đại danh lại căn bản cũng không có người để ý tới nó nó ngầm đầu nhìn thấy bóng tưng là tiết bảo nhi bước vào hư không dưới chân vân khí hội tụ đi tại sơn cốc ở giữa theo sát tại phía trước trong lòng mình vị kia cường đại thượng tiên sau lưng phong vân hướng t ụ n kia sáng mê ly chương hai trăm chín mươi sáu năm đó tính khí tuổi trẻ nay đã tăng thương trung châu phong cảnh núi nhiều người nhiều thành nhiều đại tu nhiều núi trung môn phái đại tu nhiều thành bên trong người nhiều thế g i a nhiều nay trung châu môn phái thế g i a triều đình lớn nhỏ bang phái quấn quanh ở cùng một chỗ tạo thành thế lực rắc rối phức tạp vương quyền phảng phất ở khắp mọi nơi quản sự cực nghiêm hơi làm trái quy củ liền có thật nhiều đủ loại người nhảy ra nói ngươi cái này không được kia không đúng nhưng là có đôi khi nhưng lại cảm thấy triều đình là không có tác dụng bởi vì ngươi thấy có ít người làm rất nhiều không hợp quy củ sự t ì n h lại không có bất kỳ cái gì sự t ì n h hà cắt sắc mặt tốt hơn không ít bất quá trong lòng hắn đối với lâu cận thần mang theo hắn ra kinh lạc cung cửa liền đến trung châu việc này vẫn có chút không dám tin tưởng thế nhưng đây chính là sự thật tới một bước cũng đã đổi t h i ê n địa cái này là bực nào đại thần thông a bất quá hà cắt bắt đầu giới thiệu đi ngang qua thành trì mà bọn hắn chuẩn bị hội hợp địa phương là tại kiếm linh sơn bên ngoài trăm dặm chỗ một chỗ trổ miếu chùa tên từ ân tự lâu cận thần mang theo hà cắt cùng tiết bảo nhi hai cái đi tới từ ân trên đường đi căn bản cũng không có trì hoãn chỉ là đến nơi này về sau chỉ có một cái tự chủ cùng hắn mây vị đệ tử đây vốn liền không có người nào bạch giã kiếm cũng không tại hà cắt đến hỏi kia tự chủ tự chủ cũng là không rõ ràng đương nhiên hà cắt cũng giới thiệu nói tự chủ đã từng là kiếm linh sơn đệ tử lâu cận thần cũng là không thèm để ý hắn muốn hai gian phòng ở giữa một gian mình ở một gian tiết bảo nhi ở sinh hoạt hàng ngày có người chăm sóc liền ở đây ở lại hà cắt lại xung quanh công việc lưu bù lên hắn liên hệ mình trong sư m ô n người liên hệ bạch giã kiếm sư bá từ ân tự, tự chủ tên là khâu tử người xưng tử ân tự chủ từng cũng là kiếm linh sơn bên trên một vị đệ tử kết xuất c ù n g bạch giá kiếm so sánh cũng không kém là bao nhiêu về sau chính hắn thu hoạch được một cái bí linh tin tức liền nghĩ thành lập một tòa tự miếu thế là hướng kiếm linh sơn các sư trưởng thỉnh cầu kiếm linh sơn sư trưởng tự nhiên là đồng ý thế là hắn ở đây thành lập một tòa thật tự tu vi của bản thân hắn cũng bởi vậy đột nhiên tăng mạnh thành một vị ngũ cảnh tu sĩ lần này một lần nữa đoạt về sân môn hắn cũng là cực lực ủng hộ mà lại hắn cho tới nay đều tự xưng mình là kiếm linh sơn đệ tử lâu cận thần đến ngay từ đầu cũng không có làm sao để ý đang nghe hà cát nói đây là lâu cẩn thận thời điểm ánh mắt của hắn mới có hơi thay đổi cho an bài là tốt nhất khách phòng hắn hưu tâm b á i phòng lâu cẩn thận nhưng là lâu cẩn thận cả ngày trong phòng tinh tu lại là không có cơ hội muốn thông qua tiết bảo nhi đến nghe ngóng lâu cẩn thận tình huống thế nhưng là tiết bảo nhi cũng đồng dạng tại gian phòng chưa hề đi ra khâu tử cũng không phải giống như hà cát một mực đang bận rộn không biết nhân tu bảng tình huống cụ thể người tại hà cát rời đi đi mời lâu cẩn thận không lâu về sau nhân tu bảng liền truyền ra hắn biết lâu cẩn thận tại nhân tu trên bảng xếp hạng hai mươi ba về sau trong lòng liền chờ mong có thể thấy lâu cẩn thận bởi vì hắn muốn nhìn một chút nhân tu trên bảng xếp hạng hai mươi ba người đến t ộ n cùng là thế nào tồn tại chỉ là lâu cận thần một mực trong phòng chưa hề đi ra để hắn lòng ngưng ấy hà cắt rời đi qua mấy ngày về sau cái này tự ân tự liền nhiều một chút người đồng thời theo thời gian hướng về phía trước người càng ngày càng nhiều mà lại là đủ loại người các chủng loại hình tu sĩ lâu cận thần ngồi ở chỗ đó trải nghiệm lấy âm dương hư thực biến hóa mà thiết bảo nhi thì là trong phòng trải nghiệm lấy cửa tự pháp đối với nàng đến nói c ử tự pháp là tình kỷ trong lúc nhất thời không tốt nhập môn thứ ân tự rất lớn thẳng đến có một ngày bạch giã kiếm trở về hắn trở về về sau ngay lập tức chính là đến đây thấy lâu cẩn thận khi hắn gõ vang lâu cẩn thận cửa lúc nghe tới bên trong co âm thanh tâm đúng là không tự chủ được run lên một cái hắn nghe thanh â m kia suy nghĩ nháy mắt trở lại năm đó giống như là bị thanh â m đánh trúng tâm bụi đồng dạng bụi niệm bay lên, lên ra nghĩ đến năm đó hát p h o n g trại kết nghĩa chỉ là chỉ c h ư ớ c mắt đã nhiều năm như vậy vật đổi sao rời năm đó hắn còn là một vị đại môn phái chân truyền đệ tử mà bây giờ thì là một vị mất đi môn phái nghĩ muốn đoạt lại sơn môn người năm đó lâu cẩn thận mặc dù nhìn qua rất tốt nhưng lại là một vị người cô đơn mời đến gian phòng bên trong truyền đến lâu cận thần thanh â m bạch g i ã kiếm đẩy cửa vào hắn nhìn thấy một cái niên kỷ nhìn qua thành thục không ít ý, ý vị phi p h ẳ m người mà lâu cận thần nhìn thấy thì là một cái rõ ràng mang theo vài phần đất khí trung nhân nhân năm đó hăng hái năm tháng luôn luôn bị chậm rãi phai màu lưu lại chỉ có các loại trách nhiệm các loại nghĩa vụ các loại đợi trả ơ n tình lâu cận thần đúng là nhìn thấy bạch g i ã kiếm tóc mai ở giữa một sợi tóc trắng hắn ở trong lòng không khỏi thở dài một hơi t h ằ ca tứ đệ thật có lôi t h ằ ca gặp lại không phải nói với người ta đắc ý chỗ mà là hướng người xin giúp đỡ bạch giá kiếm nói rất nhiều giữa bằng hữu thường thường đang nghe bằng hữu đắc ý về sau nhưng trong lòng sẽ có nhỏ hẹp không thoải mái sẽ có đố kỵ nhưng là có một loại càng khiến người ta đau lòng là bằng hữu nhiều năm gặp lại chuyện thứ nhất chính là hướng ngươi xin giúp đỡ loại sự tình này vô luận s o n phương cái kia đều là trong lòng khó chịu ha ha lâu cận thân bật cười hắn cảm giác là tiếng cười của mình có lẽ có thể hóa giải bạch dạ kiếm nỗi khổ trong lòng vượt b ự c ta qua nhiều năm như vậy cố gắng tu hành không chỉ có là vì tu lấy chơi trong đó có một cái rất trọng yếu mục đích chính là vì tại bằng hữu mời ta trợ g ú t thời điểm ta có năng lực có thể g ú t được nếu là vẹn vẹn ta một cái độc từ tu hành thiên trường địa cửu kia cùng một gốc cây một ngọn núi khác nhau ở chỗ nào như nghĩ người trước h i ể n thánh liền phải phía sau cố gắng sau lưng ta cố gắng lâu như vậy rốt c ụ c đ ợ i đến chúng ta trước h i ể n thánh thời điểm lâu cận thần trả lời để bạch giã kiếm trong lòng như ấm gió thổi qua nguyên bản những cái kia xấu hổ cũng được b u ồ n khổ cũng được phiền muộn cũng được tất cả đều hóa thành dòng nước lao nhanh mà đi hắn không khỏi cười nói ra tam ca không hổ là nhân tu trên bảng nổi danh tam ca quả nhiên không giống bình thường liền cái này c á c cục liền không phải ta có thể so bỉ năm đó lâu cận thần tại hát phong trại thất nghĩa bên trong tự xưng tuyệt thế kiếm tiên mà bạch giá kiếm tự xưng tuyệt thế kiếm thần hiển nhiên có đối t r ò ý vị đối với bạch giá kiếm đến nói hắn xuất thân từ luyện khí đạo ngàn năm đại tô n g môn so với lâu cận thần dạng này sơn giá độc tu đến nói có thiên nhiên cảm giác ư u việt thẩm nghĩ muốn áp chế lâu cận thần là rất tự nhiên ý nghĩ chỉ là qua nhiều năm như vậy gặp lại lâu cận thần thời điểm trong lòng của hắn kiêm một phần kiêu ngạo đã bị thế sự sa bằng trước ngươi mời trần cẩn đi giúp ngươi chiếu khán người nhà tin ta cũng nhìn thấy nhưng ta cũng không đến ngươi cũng chớ có trách ta lâu cận thần nói làm sao lại trách tam ca、đây? bạch giã kiếm nói lâu cận thần nói lời này chỉ là trong lòng khí phách thuận miệng mà nói tựa như là hảo hình đệ tốt giữa bằng hữu nhưng nhìn đến bạch giã kiếm kia hoa dâm tóc mai liền lại dừng lại phía sau nói ra ta nghe nói kiếm linh sơn bên trong người kia khả năng đã nhập đệ thất cảnh đúng hay không ta cũng không biết nhưng là nàng từng là chúng ta đ ờ i này đại sư tỷ dung nhan cực dai cái gì kiếm thuật nhìn một lần l i ề n sẽ luyện tập mấy lần về sau liền có thể dung hội quan thông ta không kịp nàng bạch giã kiếm nói rất tốt ta gần nhất kiếm thuật có chỗ tiến bộ đang nghĩ tìm một người xác minh một chút kiếm pháp lâu cận thần nói b ạ chương hai trăm chín mươi bảy kiếm linh mê hỏa tâm lâu cận thần đương nhiên không lại chủ quan hắn biết rõ đệ thất cảnh cùng đệ lục cảnh tranh lệ bất quá trong lòng của hắn nhưng có một ít tự tin cho là mình cho dù là không địch lại đệ thất cảnh cũng c h í ít có thể theo thất cảnh trong tay và thoát húng chi hắn m u ố n tận mắt nhìn một chút đệ thất cảnh là dạng gì tồn tại có câu nói nói đi lên phía trước lúc phía trước nhất định phải có một mục tiêu nếu là không có mục tiêu hành tẩu người căn bản cũng không biết mình là thật không nữa tại tới trước đây cũng không phải là là nói chuyện giật g ầ n rất nhiều người cho là mình tại hướng về phía trước phía trước tiến nhưng là cũng không có cho dù là thọ nguyên hao hết cũng không có thể thấy rõ con đường phía trước hoặc chỉ là mình cho là mình nhìn thấy cả một đời đều tại đưa tay vớt trăng trong nước hoa trong gương ngươi nói cho ta một chút kiếm linh sơn bên trên biến cố đi có rất nhiều sự tình hà cắt cũng không có nói cẩn thận ta cũng không có hỏi ta nghĩ hắn cũng không biết lâu c ậ n t h ầ n tin tưởng lấy bạch gia kiếm tu vi cùng địa vị nhất định có thể biết càng nhiều bạch gia kiếm thở dài một tiếng nói ra sư tỷ t ế n gọi nói đến đây hắn dừng lại một chút liền còn nói thêm chu yến tẩm nàng vốn là hoàng đế đương t r i ề u thất nguội ruột thịt cùng mẹ sinh ra chỉ là nàng từ nhỏ đã yêu thích kiếm thuật liền thật sớm bái nhập kiếm linh sơn bên trong trở thành thế hệ này đại sư tỷ ở trong đó có hay không thân phận nàng nguyên nhân đây lâu cẩn thận hỏi có lẽ có đi nhưng là chủ yếu hơn chính là nàng tu hành nàng vô luận là cái gì kiếm thuật vừa học liền biết vô luận là cái gì pháp thuật một điểm liền thông mà tại chúng ta kiếm linh sơn c ó một chỗ cấm địa thờ phụng một tôn kiếm linh tự thần những này lâu cận thần nghe nói qua nhưng lâu cận thần cũng không cắt đứt hắn đây chính là kiếm linh sơn bí cảnh cũng coi là môn phái căn bản này kiếm linh tự thần có thể thai nghẽn linh kiếm lâu cận thần biết cái này cụ thể làm sao dựng dục hắn không hỏi đơn giản chính là những phương thức kia hắn mặc dù không có làm qua nhưng là có thể nghĩ đến đại sư tỷ nàng nói được linh kiếm lại nói tại thể nội không bỏ ra nổi đến nhưng là về sau nàng sinh một đứa bé ra không có ai biết nàng đứa bé này là thế nào đến nói thật ta cùng nàng quan hệ tính là không sai ta trong âm thầm hỏi qua nàng đứa bé này là thế nào đến nàng cười nói với ta đương nhiên là cùng phụ thân nàng sinh tại ta nghe tới lời k i a thời điểm lòng ta lại lộn bội một chút bởi vì ta từng tại hành tờ ở ở giang hồ thời điểm từng gặp gỡ qua đại gia khuê tú bị một chút âm quỷ yêu vật mến hoặc tự nhận là tìm được như ý lang q u â n cũng một lòng nghĩ muốn gả cho đối phương từ đó mang thai một chút kế hoạch nham hiểm y ế u thai ta lúc ấy cảm thấy đại sư tỷ liền có thể cũng là như thế chỉ là đại sư tỷ nhưng lại thanh tình vô cùng nàng trực tiếp cười hỏi ta có phải hay không cảm thấy nàng bị âm q u ỷ yêu vật cho mê hoặc lên ta lúc ấy trả lời phải mà nàng thì nói nàng là tự nguyện nàng nói ta biết hắn không tại chúng ta một phương thế giới này nhưng là ta đã yêu hắn đồng thời nàng hy vọng ta có thể giúp nàng đằng sau một đoạn này hà cắt chưa hề nói hiển nhiên hắn không biết ta đương nhiên sẽ không đồng ý nhưng là ta lúc ấy vẫn là hỏi như thế nào giúp nàng nàng nói để hắn đi tới thế giới này nói thật lúc ấy ta giật này mình có thể làm cho ta đại sư tỷ nhân vật như vậy yêu t u y ệ t không có khả năng là âm quỹ yêu vật nàng nói để hắn đi tới thế giới này vậy đã nói rõ đây không phải là thế giới này người lúc ấy ta lập tức nghĩ đến bí linh thế là ta đi bẩm báo trưởng môn sư tôn nói đại sư tỷ bị bí linh hoặc tâm mang bí linh hải tử theo dạng này đứa bé kia là không thể nào lưu lại nhưng là đại sư tỷ thân phận đặc thù là đường t r i ề u thất công chúa nàng chuyển ra thân phận của mình rốt cục vẫn là đem hải tử sinh xuống dưới mà bên trong sân môn cuối cùng cũng kỳ quái ngầm đồng ý về sau ta mới biết được nguyên lai、like、lúc kia trong phái rất nhiều người đều bị ảnh hưởng liền ngay cả ta cũng cảm thấy không bằng để nàng sinh hạ hải tử lại từ từ làm so đo tại hải tử sinh hạ sau khi trong phái lại bắt đầu có một t h a nhâm nói cái kia kiếm linh vì kiếm linh sơn v ấ t v ả mấy trăm năm không bằng mời nó xuống tới như vậy thế mà cuối cùng có thật nhiều người đồng ý có người nói kiếm linh có thể xưng được là kiếm linh sơn tổ sư có người nói kiếm linh sơn căn bản chính là cái kia kiếm linh không nên lại c h ó i buộc hắn mà không đồng ý người đều cho rằng bọn họ nhận mê hoặc bọn hắn tự nhiên không đồng ý ta nhìn nguyên bản đồng môn sư huynh đệ cùng sư trưởng bởi vì cái này tranh chấp chậm rãi bất hòa ngay cả đã từng việc nhỏ đều lật ra đến ó i ta liền cảm giác tâm tình thì mượn thế là có một ngày ban đêm ta hạ sơn nói cách khác kiếm linh sơn hủy diệt giết chóc một đêm kia ngươi cũng không ở trên núi lâu cận thần hỏi bạch giã kiếm ảm nhiên nói ra đúng vậy ta không ở trên núi không ở trên núi là đúng lực lượng một cá nhân nếu như không có dùng tại chỗ mấu chốt là nhỏ bé vô lực lâu cận thần đi tới bạch giã kiếm trước mặt hỏi như vậy hiện tại ngươi là tính thế nào ta bạch giã kiếm trầm mặc một chút nói ra sư thúc cho là chúng ta hẳn là đoạt lại kiếm linh sơn mà lại chu hiến tầm khả năng đã phóng thích cái kia bí linh cho nên chúng ta làm kiếm linh sơn người có trách nhiệm đem cái kia bí linh lại trói bục chặt ta không muốn nghe ngươi sư thúc ta muốn nghe ngươi lâu cận thần nói hãn tại kinh lạc cung chuyên pháp chỉ truyền nhân loại nhưng là đằng sau hắn lại đem luyện khí pháp khắc vào kinh lạc cung trên cây cột là bởi vì hắn có tự tin tu chính mình pháp m ô n người không đến mức làm h ò a hại liền kia ba tầng định tính cho dù là không phải người tu hành cũng có thể thần thanh khí minh không đến mức trở thành tà ma cho nên hắn mới có thể đem k i ê n luyện khí pháp ở lại nơi đó hiện tại hắn hỏi chính là bạch giá kiếm ý nghĩ hắn cũng không biết kia kiếm linh son bên trên chu yên tầm phải trăng làm ác cũng không biết nàng phóng xuất bí linh phải trăng làm ác nhưng là lúc này hắn liền muốn biết bạch giá kiếm thái độ chỉ cần hắn là nhất định phải lên núi kia bất kể như thế nào lâu cẩn thần cũng là sẽ đi bạch giá kiếm trầm m nói ra ta kỳ thật cảm thấy không cần thiết lại đi đoạt núi lại trọng mở sơn môn đều so đoạt núi muốn tốt bất quá ta cũng muốn nhìn lại chu sư tỷ đến tột cùng thế nào muốn nhìn một chút nhìn nàng phải chăng có thả ra bí linh tới vậy ta theo ngươi đi xem một chút đi lâu cận thần đi tới đưa tay vô vô vai của hắn nói ra không muốn áp lực quá lớn không nên nghĩ quá nhiều ngươi nhìn tóc đều trắng nơi nào là một cái luyện khí sĩ nên có d á n g vẻ trời sập không xuống coi như trời sập xuống cũng có người cao định lấy mà ngươi không tính là người cao lâu cận thần đưa tay qua tay một chút hắn vóc dáng cười nói hắn có thể tưởng tượng ra được bạch giá kiếm hạ sơn về sau không bao lâu liền nghe tới kiếm linh sơn hủy diệt gặp nạn sau đó nhất định vô cùng khó chịu bất quá trước đó nhìn ngươi viết cho trần cẩn trong thư nói bị thương được người cứu phía sau ngươi tự mình một người l é n lén lên kiếm linh sơn lâu cẩn thận hỏi đúng vậy ta nghe tới kiếm linh sơn xảy ra chuyện về sau liền một người đi kiếm linh sơn lại bị một kiếm đâm rơi cơ hồ mất mạng bạch giá kiếm lòng còn sợ hay nói một kiếm đâm rơi thật lợi hại như thế lâu cẩn thận hơi hít mắt nói đúng vậy là ta gặp qua nhất kiếm pháp đáng sợ phiêu miệu không biết nó từ đâu mà đến vừa ở vào mắt cũng đã cập th không kịp t r á c h né lấy kiếm càng chi lại càng cái không mà kiếm đã thương tới nhục thân xâm nhập linh hồn ta thậm chí cảm thấy đối phương có thể là lưu thủ nếu không ta nay đã không có mệnh bạch giã kiếm nói quả nhiên là hảo kiếm pháp a hảo kiếm pháp lâu cận thần lại tựa hộ như ở trong lòng tưởng tượng lấy tự mình đối mặt kiếm pháp đó chương hai trăm chín mươi tám đám người ô hợp lâu cận thần tại trong phòng này cùng bạch giã kiếm nói chuyện bên ngoài tiết bảo nhi vừa lúc bị từ ân tự chủ mời ra ngoài tham gia hôm nay đến hội t h ân tự đã tới quá nhiều người đủ loại người có toàn thân đủ á m người có ngay từ đầu con tốt chậm rãi hỏi người nhiều liền có người nói nàng t h a n h cao có nữ tu phát hiện bên người không ít nam tu ánh mắt luôn luôn sẽ trôi hướng tiết bảo nhi trên thân y thế là liền bắt đầu nói nàng thành cao nói nàng cố làm ra vẻ cũng có chút tự cho mình siêu phàm nam tu tại tiết bảo nhi nơi đó đụng một cái mũi cho về sau cũng sinh lòng bất lương qua ba lần rượu về sau người ở chỗ này trong lời nói liền bắt đầu hành vi phong túng thậm chí trực tiếp đem kia vũ cơ ca cơ kéo đến bên người đến có chút thậm chí dở trò tiết bảo nhi nhìn xem một màn này k h ẽ to mày sắc mặt có chút nóng lên có rất nhiều người liền đợi đến nhìn phản ứng của nàng lập tức cười lên ha h a tiết bảo nhi muốn rời khỏi lại đã có người nói ra từ ân tự chủ không biết vị này là nơi nào đến tiết tử giống như là trên trời người cùng chúng ta những người này ngồi ở chỗ này sợ là bôi nhỏ thân phận của nàng nếu là bị người biết nàng cùng chúng ta những người này cùng ở một phòng bên trong chỉ sợ muốn bị thế nhân hiệu lầm đi tử ân tự chủ tâm hạ trầm n g âm một chút cái này người nói chuyện là ứng hắn mời mà đến cũng là đệ ngũ cảnh tu sĩ tên là thường sĩ lâm tư cũng là luyện khí pháp tại ba trăm dặm bên ngoài mặc lâm sơn trong mở một tòa đậu p h ủ tại vùng này thanh danh cực lớn nhất là kiếm linh son hủy diệt về sau tử ân tự chủ những năm này lại điệu thấp làm việc phía dưới cho nên cái này thường sĩ lâm lúc này mở i i ệ u thấp làm việc phía dưới nên c i n h ư ờ n g sĩ lâm lúc này cũng đều chờ đợi tử ân tự chủ nói chuyện mà lại mọi người đều biết thường sĩ lâm đây chính là một vị cực kỳ vui yêu mỹ nhân tu sĩ. đậu phủ của hắn bên trong nghe nói đã có hơn mười vị mỹ nhân những này mỹ nhân đều là từ phụ cận tìm đi về phần là dùng thủ đoạn gì làm đi liền không ai có thể nói rõ ràng mà lại một thân nêu là đã phiền c h á n thì là sẽ đưa cho tiến đến b á i phóng hắn tu sĩ cho nên hắn lại có một cái ngoại hiệu tổng mỹ đạo nhân tứ ân tự chủ lại trầm mặc một chút nói ra tiết tiên tử đến từ đông châu còn ngư sơn về phần sư t h ử a ta cũng không rõ ràng bởi vì nàng là ta bạch sư m i n h mời tới bằng hữu hắn đương nhiên biết tiết bảo nhi là cùng a đến nhưng là bạch giã kiếm giao phó cho hắn không muốn cùng người khác nhắc lên lâu cận thần danh tự cho nên hắn không thể nói đ ô n g châu a xa như vậy tiết tiên tử nếu có thời gian rảnh không bằng đến ta mặc l â m sơn làm khách như thế nào thường ngô nhất định kiệt lực chiêu đãi thường sĩ lâm nói xong những người khác trên mặt xuất hiện một tia h i ể u thần sắc tiết bảo nhi ánh mắt x ả t qua liền đem những n à y thu hết vào mắt nàng nói ra thật có lỗi người ta đều không biết chỉ là b è o nước gặp nhau thôi không cần như thế thường sĩ lâm hơi m e o mắt lại trong mắt của hắn hiện lên một tuyến sắc mặt giận dữ từ hắn nhập đệ ngũ cảnh đến nay nhiều năm như vậy còn không có a dám như thế không cho mình ra mặt cho dù là đã từng cao, cao tại thượng kiếm linh sơn lúc này không phải cũng mời mình đến chợ quả nhiên là đồng châu kia sừng nhỏ tới tiểu nương tử mang theo địa phương nhỏ điêu ngoa cùng không sọ khâu đạo hữu ngươi là hiểu rõ ta tay của hắn lắc lắc đưa tay chỉ tiết bảo nhi nói ra ta thường sĩ lâm cũng không muốn trước cửa nhà thụ dạng này khí bất quá nghe nói năm đó bạch đạo hữu từng đi qua đông châu du lịch nàng chẳng lẽ cùng bạch đạo hữu có quan hệ đ ặ c thủ tiết bảo nhi lại không muốn nói thêm thế là đứng dậy liền đi không thèm để ý chút nào người ở chỗ này nàng đứng dậy rời đi thường sĩ lâm c h ứ n g mắt liền muốn phát tác nhưng là tự ân tự chủ lại vội vàng ngâm chén nói ra thường đạo hữu uống rượu uống rượu nàng không phải một người đến nàng cũng không phải là bạch s dã kiếm bạch dã kiếm kiếm thuật tại cùng cảnh bên trong thường đâm rơi quá nhiều vị ngũ cảnh cho nên hắn đối với bạch dã kiếm vẫn là tương đối kiên kỵ có thể cùng bạch g i ã kiếm kết vì huynh đệ như vậy người này nhất định cũng không bình thường hắn quyết định đánh trước nghe cái hư thực lại nói còn xin đổi đạo hư nói rõ ràng bạch đạo h ư u huynh đệ kết nghĩa làm sao nhanh như vậy liền từ đông châu đến rồi chẳng lẽ lúc trước hắn liền tại trong chúng ta châu thường sĩ lâm hỏi không lúc trước hắn tại đông châu về phần tại sao có thể nhanh như vậy liền tới đây ta cũng không biết thứ ân tự chủ nói khâu đạo h ư u gì không nói ra tên của hắn cũng để cho chúng ta biết được danh tiếng kia thường sĩ lâm hiển nhiên muốn thông qua tính danh đối ứng một chút nhân t u bảng chỉ là bạch giã kiếm cố ý giao phó cho tuyệt đối không thể lộ ra lâu cận thần tính danh cho nên tự ân tự chủ chỉ là nhìn trái phải không chịu nói ra tới tích bảo nhi lên lầu về sau tại muốn trở về gian phòng của mình thời điểm trong hai nghe tới lâu cận tần h t i ế n g k ê liền nhập lâu cận tần h gian phòng bên trong vào phòng bên trong về sau nàng nhìn thấy lâu cận tần h đang cùng một cái tóc mai tái n h ọ t nam tu đ ố i tịch mà ngồi bảo nhi tới đây là ta h u y n h đệ kê nghĩa kiếm linh sơn chân truyền đệ tử ngươi gọi hắn s ư t h ú c là được lâu cận tần h vây gọi đ ể nàng tới cũng nói với nàng t i ế t bảo nhi gặp qua s ư t h ú c t i ế t bảo nhi hành lệ nói bạch giá kiếm đ ứ n g d ậ y nhìn xem tịp bảo nhi nói ra thân như chăng sáng sạch sẽ như thanh sương quả nhiên là thuần tùy tu vi ha kiệm vậy là ta một tay dạy nên ngươi không biết năm đó nàng không phải tu hiện tại quan tư n g pháp ta vì nàng thiết kế một bộ nàng cũng tín nhiệm ta thế là liền phê bỏ nguyên bản tu hành chuyển tu ta thiết tưởng tu hành pháp ta kia tu hành pháp nàng là người đầu tiên tu hành cho nên ngươi đừng nhìn nàng bề ngoài yếu đuối nàng nhưng thật ra là một cái dũng cảm có chủ ý nữ hải vừa nói một bên dẫn tiết bảo nhi ngồi xuống cũng vì nàng rót một trái thiệu tiết bảo nhi còn là lần đầu tiên nghe tới lâu cận thần dạng này khen mình mặt có chút đỏ bạch giá kiếm tự nhiên nhìn ra tiết bảo nhi cơ sở vô cùng tốt nói ra nàng tốt ngươi cũng lợi hại có thể tự sáng chế một đạo pháp môn người tới đáng tiếc ta hiện tại đã thân vô trường v ậ t không cách nào cho ngươi lễ gặp mặt liền để ta lấy chén rượu này kính tiết sư điện một chén chúc tiết điện nữ tiến bộ dũng mãnh theo sát sư phụ ngươi bước chân lại trèo tu hành c a o phong tiết bảo nhi cũng bưng chén rượu lên nói ra cũng chúc sư thúc tâm tưởng sự thành tốt một cái tâm tưởng sự thành tốt bạch giá kiếm nói lâu cận thần ngồi tiếp uống một chén lâu cận thần lại đang nghe tâm tưởng sự thành lợi này về sau không khỏi nói ra như ý như ý theo ta tâm ý ngươi nhưng có đi tìm ngươi thất vội bạch giá kiếm lại là lắc đầu vì sao lâu cận thần hỏi chúng ta đại chu quốc những năm này cùng vu thần quốc quan hệ không tốt mà vu thần quốc đằng sau chính là thất bội chỗ linh v u miếu đã nhiều năm như vậy thất bội thân phận nhất định bất phảm nàng nếu là đến đại chu quốc nếu là bị người biết chỉ sợ sẽ có nguy hiểm nha lâu cận thần nói đón lấy lâu cận thần lại cùng hắn nói về ngũ đương ra mặc không tu sự tình tiết bảo nhi cũng nhớ tới năm đó lâu cận thần vào kinh thành chính là vì cái kia ngũ đương ra đưa di vật chỉ là về sau những sự t ì n h kia để lâu sư không thể không trong kinh thành giết người nàng không khỏi nghĩ như là lúc ấy giả nhị gia có thể cưới mạc chân chân như vậy giả ra trong mô hình liền nhiều một cái chỗ dựa cũng không cần gian nan như vậy tìm kiếm đừng ra chân cần bây giờ ở nơi nào lâu cẩn t h ầ n lại hỏi nhị ca từng nói muốn tại khánh nguyên phủ bên trong xây một cái thu thiền thư viện không biết hiện tại dựng lên không có bạch gia kiếm nói nha lâu cẩn t h ầ n giống như là chỉ là thuận miệng hỏi sau khi hỏi xong nhưng không có phát biểu bất kỳ ý kiến bạch gia kiếm phát hiện lại một lần nữa nhìn thấy lâu cẩn t h ầ n trên người hắn đã có một loại tự nhiên sắc thái thần bí, hắn ý nghĩa ý thức không lộ ra nửa phần người ở nơi đó giống như là tản ra ánh sáng nhưng là quang bên trong là cái dạng gì nhưng căn bản liền thấy không r õ lắm người cái này bên ngoài mời những người kia đều là a mời tới lâu cận thần lại hỏi đều là cái khác các sư đ ệ mời mọi người nhiệt tâm cũng không tiện tự tuyệt bạch giá kiếm thở dài nói h ắ n ân tu nhiều năm những sư huynh đệ khác muốn giữa thiên địa sinh tồn đều một lòng muốn lại đoạt về sân môn tự nhiên bốn phía kết giao bằng hữu khó tránh khỏi sẽ có vàng thau lẫn lộn hiện tượng một đám người ô hợp tôi n h ậ p núi chỉ sợ một kiếm đều không tiết nổi bất quá là huống đưa tính mệnh dạng này có thể có gì dùng lâu cận thần nói đột nhiên bên ngoài có một thanh em truyền bảo khâu sư thúc mạnh khỏe nói chuyện chính là một cái nam hải thanh âm đại khái đang đứng ở biên âm thanh kỳ có chút vị được cuống họng cảm giác tiểu bối ngươi là ai cái này cha hỏi chính là tự ân tự chủ khâu sư thúc nghe kỹ ta tên là s í c tâm gia sư chu yên tâm hôm nay phục lệnh của sư phụ đến đây hỏi khâu sư thúc một câu ở bên ngoài trong bữa tiệc nơi cửa đang có một cái hoa phục thiếu niên đứng ở nơi đó trên lưng của hắn có một cái hộp kiếm đối mặt với trong bữa tiệc đám người đúng là không hề sợ hãi lời gì tự ân tự chủ đúng là không có phát hiện lòng dạ của mình đã có chút yếu qua nhiều năm như vậy từ ân tự một mực đang cách kiếm linh sơn chỗ không xa hắn cũng ngày đêm lo lắng kiếm linh sơn bên trên đại sư tỷ sẽ hạ núi tìm đến mình hắn từng nghĩ tới nếu là n à n g xuống núi tìm đến mình muốn mình thần phục mình phải chăng muốn thần phục chính hắn không cách nào cho mình đáp á n bởi vì cái này thời điểm hắn ý nghĩ đầu tiên chính là không thần phục nhưng là đại sư tỷ mang tới một phần áp lực vô hình lại làm cho hắn đã sinh lòng chính hắn còn không biết sợ hãi sư phụ để ta hỏi ngươi qua nhiều năm như vậy rõ ràng đã bỏ qua ngươi mặc cho ngươi ở đây tu hành ngươi làm sao ngược lại nghĩ tiến đánh kiếm linh sơn rồi phải chăng cảm thấy tu hành trắng ấy không muốn sống sao toàn trường yên tĩnh nhưng là cái này yên tĩnh chỉ là thời gian cực ngắn rất nhanh liền buộc phát ra một trận giận mắng tiểu quỷ hài tìm chết lớn mật c u â n vọng muốn chết mà một chút tu vi cao ngược lại tương đối yên tĩnh vừa đến thiếu niên này bất quá là một cái văn bối bọn hắn tự k i ể m chế thân phận không có cùng những cái tia cấp thấp tu sĩ đồng dạng mắng lại còn có một cái chính là bọn hắn biết kiếm linh sơn bên trên vị k i a chu đại sư t ỷ cường đại năm đó kiếm linh sơn uy áp phạm vi ngàn dặm nó trên núi đại sư tỷ càng là dung nhan c h ắ c tuyệt sau đó kiếm linh s ơ n xuất hiện d ị biến nhiều người như vậy đều chết rồi thế nhưng là chú yến tầm vẫn sống có người thậm chí nói nàng đã nhập hư có người nói nàng đã không phải là người cho nên nhân tu trên bảng không nàng tính danh nhưng là vô luận là điểm kia đều có thể khẳng định kiếm linh sơn bên trên đã biến thành một cái thần bí không thể biết địa phương bọn hắn rất rõ ràng nếu là muốn lên trên kiếm linh sơn dựa vào bản thân những người này là không được m ì n h những người này chỉ có thể đi theo mạnh hơn tu sĩ sau lưng nếu là mình một phương này thắng k i a liền có thể cùng một chỗ đoạt vào trong núi nhìn xem có thể hay không đoạt được một chút linh vật linh kiếm mà nếu là mình bên này bại vậy thì nhất định phải phải nhanh lên một chút trốn cho nên tu vi cao đều không có lên tiếng bao quát thường sĩ lâm chỉ có những cái kia không rõ ràng cho lắm tự nhận có chút tu vi nhưng lại đối với một ít chuyện không rõ ràng lắm người tại được chiêu đãi một phen về sau liền đem chuyện này xem như chuyện của nhà mình đương nhiên bọn hắn cũng không phải thật lý thành chuyện của nhà mình mà là muốn ở thời điểm này lộ mặt tư vi cao biết lúc này nhất định phải cất giấu vạn nhất bị kiếm linh s ơ n bên trên chu yên tầm chú ý tới bị điểm giết đó chính là thiên đại không đáng mà cái khác một số người thì nghĩ biểu hiện một phen dù sao tự ân tự chủ cùng kiếm linh sơn bạch giã kiếm những người này tại bình thường cũng không phải bọn hắn có thể tiếp xúc đến đang khi nói chuyện l i ề n có một đạo đen đỏ giao nhau ánh sáng như x à đồng dạng từ trong bữa tiệc l u ậ lên người này tên là thao x à đạo nhân một tay thao x à chi thuật có chút cao minh hắn tâm niệm vừa động đuổi rắn từ bên hông ống trúc thoát ra kia rắn là một loại xích luyện rắn độc lại trải qua hắn bí pháp không ngừng nuôi dưỡng cùng tế luyện cho nên kia độc rắn tính cực mạnh có thể bay vút lên vào hư không. nó thân càng l à c ứ n g cọi như sát đao kiếm có thương thủy hỏa bất s â m tại đuổi rắn mà ra một nháy mắt trong lòng của hắn cực kỳ tự tin bởi vì hắn hành tàu thiên hạ qua nhiều năm như vậy bị hắn tiên cơ đánh lén có thể sống sót không có mấy cái nhưng mà chỉ nghe tới kiếm ngân vang loại sáng một vòng sán lạn kiếm q u a n g từ thiếu niên kia sau lưng kiếm hộp trong chui ra ở trong hư không vạch ra một đạo đường cong từ hắn thai phải lên rơi xuống bên trái trước người kiếm q u a n g chém xuống tia đen đỏ dao nhau xả bị một chạm đứt rắn thân thể rơi trên mặt đất y nguyên điên cùng dãy g i a thân thể nhìn qua buồn nôn cùng đáng sợ mà k tâm thần kịch liệt đau nhức trong lúc nhất thời đúng là đau nói không ra lời tiểu bối thật c ă n đảm ở đây cũng dám hành hung có một cái âm trầm âm thanh v a n g lên theo thanh âm này lên một đạo đường kẽ sám từ người kia tay h áo phía dưới chui ra chui ra một sát na kia vẫn chỉ là một đầu đường kẽ sám lại chỉ một cái chớp mắt đã thành một cái âm chầm chầm ác quỷ hướng phía thiếu niên kia đánh tới đồng thời miệng bên trong phát ra im ắng quỷ gọi quỷ gọi có nhất tâm thần chi lực thiếu niên lại cười lạnh một tiếng tay một chỉ cái kia kiếm mở ra mang theo một đạo sán lạ ngân quang rơi đem kia âm quỷ chém thành hai nửa khâu tử nguyên nơi này liền đều là một chút dạng này hạ đẳng hạ người sao nguyên bản những cái kia tự kiểm chế thân phận đệ tứ cảnh tu sĩ không có xuất thủ nhưng là lúc này lại không dám xuất thủ bởi vì bọn hắn phát hiện mình cho dù là xuất thủ cũng có thể không phải là đối thủ thiếu niên này tuổi con nhỏ đúng là đã đệ tứ cảnh trong lúc nhất thời trong bữa tiệc đúng là tính đáng sợ mà thường sĩ lâm loại này đệ ngũ cảnh càng không khả năng xuất thủ hắn biết mình xuất thủ tất nhiên sẽ bị kiếm linh sơn bên trên chu yến tầm cho ghi nhớ cho nên hắn không nghị cũng không dám khi cái này chim đầu đàn k â u từ đệ tử mặc dù trước đó bị sư tôn làm ánh mắt Không đ ư ợ chương hai trăm chín mươi chín tiết đạo nhân kiếm linh sơn kiếm thuật năm phần tại kiếm năm phần tại kiếm thuật từ kiếm linh sơn có kiếm linh tượng thần đến nay như vậy nhiều năm cũng đi ra không ít danh kiếm thường có người tranh luận kiếm linh sơn kiếm là bởi vì người mà nổi danh vẫn là người bởi vì kiếm mà nổi danh mà kiếm linh sơn kiếm t h u ậ t loại trừ kiếm linh bảy mươi hai đường trụ cột kiếm thuật bên ngoài còn phân biệt có tùy phong n ộ lôi tuyệt thần ba môn kiếm thuật cái này ba môn không có chia cao thấp nhưng là ba môn kiếm thuật bên trong ý cảnh lại có thể tương hỗi đ ợ c ra cho nên nhìn qua chỉ có ba môn kiếm thuật lại kỳ thực có chín môn kiếm thuật mà nguyên chân chỉ học xong hai môn kiếm thuật theo thứ tự là tùy phong cùng n ộ lôi nhưng là liền cái này hai môn kiếm thuật đủ để cho người hành tẩu giang hồ thời điểm ít có đi thủ mặc dù thiên hạ hôm nay ở giữa đ ệ tứ cảnh rất nhiều người nhưng là đệ tứ cảnh bên trong có cường đại pháp thuật lại cũng không nhiều cùng một cảnh giới tựa như là tất cả mọi người có đồng dạng khí lực thế nhưng là một người có sức lực có thể đem trên người khí lực phát huy ra trăm phần trăm mà một người khác khí lực lại chỉ có thể phát huy ra bảy mươi phần trăm như vậy quan g so khí lực liền so không thắng còn có chút thì là đồng dạng khí lực người khác có thể thông qua pháp thuật kỹ xảo để pháp lực của mình gấp đội tuyên phát ra ngoài càng là thượng t h ừ a pháp thuật càng là có phương diện này huyền diệu nguyên chân thi triển chính là nỗi kiếm pháp kiếm của hắn cũng không phải đến từ k i ế m linh sơn mà là chính hắn tìm tính thiết lại hợp lấy kiếm linh sơn luyện kiếm bí pháp luyện thành kiếm nếu là còn kiếm linh son hắn cũng không cần mình luyện kiếm trong núi có chuyên môn luyện kiếm đường tại luyện tốt kiếm về sau sẽ đem kiếm để vào cấm địa bên trong để kiếm linh tượng thần khai linh để cái kiếm kiếm có được linh tính mà bây giờ hắn chỉ có thể tự mình bồi dưỡng linh tính bất quá mình bồi dưỡng ra linh tính kiếm đương nhiên là không có thông linh hợp tính một cửa h ả kia bởi vì từ cái kia kiếm linh tượng thần bồi dưỡng ra đến linh kiếm thường, thường cần một cái thông linh hợp tính thời gian có ít người một ngày hoặc là nhất n i ệ m liền đầy đủ nhưng là có chút người lại muôn cái mấy chục năm nhưng là cần dùng thời gian càng lâu vậy đã nói rõ một thanh kiếm này cùng bản thân hắn càng là phù hợp đáng sợ nhất chính là rõ ràng đã phù hợp cái kia kiếm nhưng lại tại một ngày nào đó cùng cái kia kiếm sinh ra ngăn cách cho nên lại có người nói kiếm linh sơn kiếm kỳ thật cho tới bây giờ đều không thuộc về k i ế m linh sơn người đương nhiên kiếm linh sơn người cũng không tán đồng thuyết pháp này bọn hắn cho là mình mới là kiếm chủ nhân chỉ là nó có mấy thanh kiếm đều đổi kiếm chủ mà kiếm lại ý nguyên q u n tại nguyên chân kiếm tên là bu lôi là hắn tu thành nội lôi kiếm pháp về sau ngẫu nhiên đạt được một khối lôi tinh thạch về sau Lại luyện ngoại thạch hái thiên ngoại vẫn thạch luyện thành, vẫn b ở i kiếm vì đây tu thiên lôi điện ô n l vi Kiếm l n hơi thấp người đều tại thời khắc này như bị nện gõ nam bộ đầu có một loại cảm giác mê man nếu làm ộ t kiếm này hướng lấy bọn hắn xuất thủ những người này đừng mơ có ai sống trong này không thiếu đồng dạng bốn cảnh tu sĩ nộ m a i nhóm lửa bọn hắn phảng phất nhìn thấy dâng lên một mảnh hỏa diễm kiếm hữu hình xuất kiếm về sau lại tại mọi người cảm giác bên trong xuất hiện khác biệt ý tưởng nhưng mà hết thể ý tưởng đều có thể là mê hoặc lòng người đồ vật là có thể sinh sôi vô tận pháp uy tồn tại cho nên cao minh người nhất định đều là gấp b u ộ c pháp nghiệm nhìn thấu nó ý tưởng nhìn thẳng nó bản chất tồn tại cái kia tên là xích tâm thiếu niên trong hai mắt tách ra ly quang ngón tay nhất chuyển treo ở trước người hắn kiếm chọn buộc phát ra kiếm hòa đến như kh hình thành một cái vòng vòng đem vọt tới kia một mảnh kiếm quang bao ở trong đó đỉnh đinh đỉnh đỉnh đinh đinh. trong một s á t na một mảnh giày đặc kiểm tấn công chỉ tiên văng lên trong đó buộc phát ra điểm điểm vỡ nát dao kiếm hoa hoa từ tên kia gọi xích tâm thiếu niên trước mặt một vùng t á n tại toàn bộ trong bữa tiệc ha ha cái gì kiếm linh sơn chính tông kia xích tâm cười lạnh nói có nhãn lực tốt người liền thấy rõ ràng nguyên chân kiếm ý là bị xích tâm kiếm đâm phải không ngừng lưu lại như đem kiếm này so sánh một người như vậy nguyên chân kiếm này so sánh một cái mất đi sức hoàng thủ người như vậy nguyên chân kiếm này so sánh một người nguyên chân kiệt lực nghĩ lại k h ô n g chế của mình kiếm chỉ là mỗi một lần kiếm của đối phương đều đâm vào chính mình trên thân kiếm để trên kiếm của mình p h á p nghiệm luôn luôn tán đi tựa như là một người lần lượt tụ lực mới vừa vặn đứng vững liền bị người tại mình không có cố kỵ đến địa phương đánh một cái sau đó lại mất đi trọng tâm hắn ngay từ đầu là chủ động không biết từ cái kia một chút lên biến thành bị động cuối cùng biến thành hoàn toàn bất lực dãy ruộng i ố n g như là một con chim lâm vào trong lưới một thân nộ khí không chỗ phát huy đúng lúc này xích tâm ngón tay nhất chuyển cái kia kiếm mang theo một mảnh đôi ánh sáng hướng phía nguyên chân đâm rơi nguyên c h â n sắc mặt h o à n g hốt hắn đã bất lực ngăn cản hắn p h á p niệm bao phủ tại của mình kiếm bên trên thế nhưng là lại có một loại ý mệnh niệm mềm cảm giác giống người đã dùng nhiều khí lực mặc dù còn đứng cũng đã là vô lực từ â n tự chủ khâu từ biến sắc hắn không có nghĩ đến cái này thiếu niên thế mà ở ngay trước mặt hắn muốn tiến thêm một bước đi sắc chiêu hắn mặc kệ đối phương có phải là muốn giết đệ tử của mình dù cho không phải bị nó chém xuống búi tóc hoặc là làm bị thương vậy mình một phương này sắc mặt liền bị đại đại làm tổn thương mình đem càng thêm k ó xử hơi chuyển động ý nghĩ một chút đầu ngón tay quang hoa dấy lên trong tay hào kiếm đang muốn ra tay đã có một vệ thanh lãnh như n g u y ệ n quang kiếm quang đâm vào kia một đoàn sán lạng kiếm quang bên trên xích tâm kiếm nguyên bản kéo ra một mảnh quang hoa như mơ hồ hình thành ngân sắc cánh chim lại tại một vòng nồng đậm ánh trăng đâm rơi tại hắn trên thân kiếm lúc nháy mắt liền có một cô âm h à n xuyên thấu qua pháp nghiệm chuyển vào trong lòng của hắn cái này đúng là để ý thức của hắn vì đó cứng đờ vậy hắn trên thân kiếm quang hoa hình thành ý tưởng nháy mắt tán loạn xích tâm trong lòng giật mình sợ cái này đột nhiên xuất hiện kiếm công kích mình lập tức thu kiếm hộ thân nhưng mà một màn kiếm như nguyễn hoa kiếm cũng là một cái vận chuyển hướng ph lại là nhìn thấy vị kia tự xưng họ tiết nữ tu chẳng biết lúc nào ra hiện ra tại đó nàng tây phải nắm bắt tản ra hàn quang tiểu ngọc kiếm cao vút mà đứng không giống như là một cái người ngự kiếm ngược lại giống như là một cái cẩm quạt mà đứng quê tú ngươi là ai s í c h tâm chăm chú mà hỏi ta họ tiết ngươi có thể gọi ta tiết đạo nhân t i ế t bảo nhi nói t i ế t bảo nhi y nguyên không nguyện ý tên của mình tùy tiện bị người gọi ngươi là nơi nào đ ế n cũng muốn tham gia chúng ta kiểm lính sơn ân đ o á n sao s í c h tâm mơ hồ huy nói tích bảo nhi cũng không trả lời hắn mà là nói ra ngươi hiện tại đi còn kịp trở về bẩm báo sư phụ của ngươi liền nói kinh lạc cung lâu cẩn t h ầ n ít ngày nữa sẽ bái sơn kinh lạc cung lâu cẩn t h ầ n vị tiêu nhân tu bảng sắp xếp 2 a ba kinh lạc cung lâu cẩn t h ầ n danh tự một báo ra mọi người đang ngồi người bao quát kia xích tâm đang nghĩ đến lâu cẩn t h ầ n là ai về sau đều kinh ngạc một chút lúc trước tất cả mọi người đang suy đoán kia người trong phòng là ai bởi vì lâu cẩn t h ầ n tới sớm đằng sau cơ hồ cũng không có đi ra cho nên lâu cẩn t h ầ n danh tự một báo ra mọi người giật nảy mình dù sao nhân tu bảng hàng đầu cơ hồ đều khó mà nhìn thấy là thần long kiến thủ bất kiến vĩ n g i mỗi cái đều là một phương tông phái c h i chủ mà ở xa đông châu lâu cận thần mặc dù sắp xếp hai mươi ba nhưng là nơi này là trung châu mọi người tự nhiên chưa từng gặp qua tiết bảo nhi sở dĩ sẽ báo ra lâu cận thần danh tự tự nhiên không phải chính nàng lung tung làm chủ mà là lâu cận thần để nàng báo kia xích tâm ở bên ngoài liên phá hai người pháp thuật về sau bạch giá kiếm liền càng thán cái này xích tâm kiếm thuật cực dai mình ở vào tuổi của hắn là vạn vạn không kịp lâu cận thần đương nhiên biết lúc ấy gặp gỡ bạch giá kiếm tại cựu tuyển thành phủ cận thời điểm hắn đã đem gần khoảng ba mươi n h kỷ mà cái này xích tâm hiện tại bất quá là người thiếu niên c á ừng tưởng rằng tại đông châu cái chỗ kia có thể xưng vương sư bá liền dám ở trung châu nơi này dương oai còn muốn lên kiếm linh sơn vậy liền để ta tới trước đo người k ế n lượng xích tâm để tiết bảo nhi sinh lòng tức giận không biết vì sao mỗi nghe tới người khác khinh thường lâu cẩn thận thời điểm nàng đều sẽ có ước chế không nổi phẫn nộ mà kia xích tâm đối với vừa mới tiết bảo nhi một kiếm kia trong lòng k h n g phục hắn cho rằng là bị tiết bảo nhi đánh lén chính mình thế là tại dứt lời thời điểm kia kiếm một mực lơ lửng tại trên thân chưa thu nhập trong hộ kiếm tại hắn mở chừng hai mắt thời điểm lập tức kịch liệt rung động sau đó lại thấy hắn chập ngón tay như kiếm vừa xài bước ra đúng là dùng chỉ thay kiếm đến một cái không bước đâm thẳng động tác của hắn là đâm thẳng mà kia rung động kiếm đột nhiên vang vọng lên tiếng gầm đến sau đó hóa thành một đạo ngân qua hướng phía lầu hai tiết bảo nhi đâm tới một kiếm này tựa như là bạch hạc phi đâm rất nhanh hung ác chỉ ý. phản phất đã phá vỡ hư không hư không đúng là bị một kiếm này đâm vào dâng lên khí lãng kiếm này có một cái tên hạ quang trong bữa tiệc tất cả mọi người bị lần này cho kinh l ấy cho dù là đã ngũ cảnh t h ư ờ n g sĩ lâm cùng cái kia từ ấ n tự chủ đều cảm thấy một kiếm này đúng là ẩn ẩn mang đến cho mình uy hiếp cái kia kiểm đâm tốc độ vượt quá dự liệu của bọn hắn nhưng mà tiết bảo nhi lại giống như là sớm đoán được đồng dạng nàng giữa ngón tay minh ngọc kiếm này lên hóa thành một vòng quang hoa đồng thời tiết bảo nhi trên thân dâng lên sương bạch quang hoa minh ngọc kiếm kiếm quang đúng là bắt được kia hạ quang kiếm phi hành quy tích đinh hai đ trước đó kia nguyên chân cùng cái này xích tâm đấu kiếm thời điểm cũng là tại cái này không ngừng va chạm phía dưới chậm rãi rơi vào hạ phòng mặc cho hắn cố gắng thế nào đều không thể xoay chuyển trở về thế là mọi người lại một lần nữa thấy cảnh này đặc sắc đấu kiếm đối với người ở chỗ này để nói rất ít có cơ hội có thể nhìn thấy đặc sắc như vậy đấu kiếm kia hai điểm kiếm quang va chạm về sau liền nháy mắt bắn lên nhưng lại lấy tốc độ nhanh hơn đánh vào nhau có thể thấy rõ kia kiếm quang quỹ tích người sẽ phát hiện hai người kiếm quang mặc dù bắn ra lại đều bảo vệ chặt trước người mình trên không ngự kiếm nhân tài rõ ràng hơn kiếm quang trước tắt vụ sáng ở giữa hai đạo kiếm quang lại một lần nữa đánh vào nhau kiếm quang nhảy lên hai thanh kiếm đúng là đều treo ngừng một chút tựa hồ bởi vì va chạm quá mức kịch liệt từ đó đều cần chậm một chút nhưng mà cái này dừng lại chỉ là một sana hai kiếm lại một lần nữa dâng lên mánh liệt kế quang n g u y xích n tâm ạ i sư p lòng đang chìm xuống dưới hắn rõ ràng cảm giác được của mình kiếm một lần rơi vào k i ế m của đối phương trên thân lướt qua mà kiếm của đối phương rơi vào trên thân kiếm của mình lại mỗi một cái đều mang đến cho mình thật sâu âm hẳn hắn đột nhiên phát hiện của mình kiếm có chút chìm tựa như hạc tại xương tuyết bên trong bị băng cương bay không nổi hắn phát hiện của mình kiếm chẳng biết lúc nào kết một tầng xương mà kiếm quăng của đối phương tựa như một mảnh xương hẳn băng phong lấy kia một mảnh hư không trong lòng của hắn giật mình miệng bên trong phát ra một tiếng h ạ c minh đồng thời trên lưng hắn hộp kiếm dâng lên thanh quang hạ c quang kiểm hướng phía trong kiếm hộp cực nhanh nhưng mà lại có một vệ quang càng nhanh kia quang như lưu quang giống như m ộ u ảo rõ ràng cũng không lóa mắt lại là phá lệ hấp dẫn người lưu quang một điểm lôi ra một đường xét qua hư không nhưng không có mang ra nửa điện thanh âm nháy mắt đem kia xích tâm t i ế u niên b tránh về tiết bảo nhi trong tay mà xích tâm kiếm mới khó khăn lắm thu hồi cái này cố nhiên có hắn trên thân kiếm kết xương hàn biến nặng nề g h sau kiếm không còn như vậy linh động nguyên nhân nhưng là mọi người cũng nhìn ra được liền tiết bảo nhi một kiếm này đã siêu phàm thoát tục đã không phải là nguyên c h â n cùng xích tâm hai người đủ khả năng đánh đồng trạm phát thay thủ tha cho ngươi một mạng lần sau còn dám nói lung tung liền không cần nói nữa tiết bảo nhi thanh em y nguyên rất t i m hay chỉ là nhiều hơn mấy phần lãnh s á t ở đây bốn cảnh ba cảnh đều kinh lấy mà thường sĩ lâm thì là sờ lấy tròm dâu của mình con mắt h i p lại không biết suy nghĩ cái gì mà từ ân tự chủ tâm bên trong âm thầm nghĩ một lần mình tiếp đãi lâu cận thần phải chăng có chỗ không ổn nguyên chân đứng ở nơi đó trong hai mắt tràn đầy khó có thể tin hắn vốn cho là trên đời này kiếm pháp người lợi hại nhất đều tại kiếm linh sơn mà mình thuộc về kiếm linh sơn đệ tử cùng thế hệ bên trong có lẽ không phải thứ nhất nhưng cùng kiếm linh sơn bên ngoài người so kiếm tuyệt đối là không đối thủ nhưng là hôm nay hắn lại nhìn thấy kiếm linh sơn bên ngoài nguyên lai còn có như thế kiếm đạo bên kia xích tâm lại nước mắt tại trong hốc mắt chuyển hắn chưa từng có nhận qua như thế nhục nhã đúng là lau con mắt xoay người chạy ra ngoài tiếp bảo nhi cũng không có nhìn mọi người đem tiêu minh ngọc kiếm tắm về kiếm năng trong quay người trở về phòng bên trong khi nàng sau khi trở về một hồi lâu t i ế n hội bên trong mới xuất hiện tiếng ông ông là tất cả mọi người phát ra không thể tin sợ hai thán phục cùng nghị luận chương ba trăm người khác tiến lên như đèn chiếu đường xích tâm là một đường k h ó c hồi kiếm linh sơn nguyên bản kiếm linh sơn bên dưới có một cái chân nhỏ xích tâm là từ nơi đó mà đến bởi vì ở nơi đó đồng dạng có một đám người bọn hắn cũng không phải là kiếm linh sơn bên trên người mời mà đến lại có thể nói là mộ danh mà đến bạch ra kiếm này một đám mặc dù bọn hắn tự xưng là kiếm linh sơn chính thống nhưng là tại bị đuổi xuống kiếm linh sơn đằng sau m u ố n kéo chốt lại người giúp bọn hắn đoạt lại kiếm linh sơn nhưng cũng không dễ dàng này kéo một phát chốt lại người liền để lộ tiếng gió mà kiếm linh sơn bên trên kia chu y ế n t ẩ m cơ hội tại kiếm linh sơn ra biến cố về sau liền không co xuống núi nhưng lại không hiểu có được một đám ủng hộ người mà trước đó xích tâm bắt đầu từ trên núi xuống đến hắn đi tới kiếm linh sơn hạ tòa kia kiếm linh thành trong cái này là hắn chính mình ý tứ đương nhiên hắn cũng là xin phép qua sư phụ của mình kiếm linh sơn nguyên bản bầu trời phía trên đỉnh núi là xưa nay sẽ không có mấy lại càng không có mê vụ nơi này trên núi mỗi một gốc hoa có cây cối đều là như thấm vào kiếm ý trở nên giống kiếm đồng dạng sắc bén thậm chí từng có người nói có chút núi đá cùng cây cối giống là có người tại thư kiếm cũng có người nhờ vào đó ngộ ra kiếm pháp mà bây giờ cả tòa núi đều bao phủ tại một tầng trong sương ngủ cẩn thận muốn nhìn rõ ràng lại sẽ cảm thấy núi này như đang vạt mẹo giống như là dây ruổi lấy muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên thậm chí có người nhìn lâu sẽ cảm thấy núi này muốn đột ngộng trong ngộng kia núi bay lên mà lên đem mình cùng mình cái này một tòa thành người đều c h â n áp tại dưới núi phải mời chuyên môn tu sĩ tắc pháp mới có thể xua tàn trong lòng n i ệ m tượng kiếm linh sơn trên thực vật không còn là sáng rõ màu xanh mà là càng thêm sâu nặng màu mực cả tòa núi khí chất trở nên thâm trầm quỷ dị không hiểu đây coi như là tòa thứ nhất danh sơn đại phái bị chiếm cứ núi chỉ là mọi người đoạn thời gian đó tựa hồ cũng vội vàng chuyện khác chỉ có đại chu vương thất người trải qua kiếm linh sơn đằng sau kiếm linh s ơ n liền bị chu hiến tầm thuận lợi chứng cứ đương nhiên cũng có rất nhiều người cho rằng đều là kiếm linh sơn trong hàng đệ tử đấu phe thua hạ sơn chu yến tầm thắng vì cái gì không thể lưu ở trên núi nàng chính là kiểm linh sơn chính tông xích tâm bản danh đương nhiên không gọi xích tâm đây là chu yến tầm giúp hắn đổi tên hắn vốn là vương thất thành viên chính là năm đó đại chư vương thất người lên núi về sau lại cho lên núi đến ở trong đó có cái gì giao dịch ngoại nhân không được biết nhưng lại có rất nhiều người cho rằng đây là đại chu vương thất vì chu yến tầm chỗ dựa chỉ là còn có người nói chu yên tầm cũng không cần có người vì nàng chỗ dựa nàng cùng đại chu vương thất liên hệ chỉ là bởi vì nàng vốn là đại chu vương thất thất công chúa bọn hắn vốn là một hệ c ũ lại, lại xích tâm lên núi trên lưng hắn hộp kiếm liền bắt đầu phát ra thanh quang phá võ trên núi mê vụ để hắn một đường thông suất lên núi sau đó hắn tại mê vụ chốt sâu tìm tới kia một tòa duy nhất đèn sáng cung điện toàn bộ kiếm linh sơn là cô tịch đây cũng là hắn vì cái gì luôn luôn xuống núi nguyên nhân kiếm linh sơn nguyên bản nhiều như vậy cung điện đều là đen nhánh là vắng vẻ thậm chí bên trong đều có vết máu không có rửa giấy sạch sẽ còn có thể từ những cung điện kia trên vách tường nhìn thấy từng đạo vết kiếm hắn đi tới thừa lộ điện đây là sư phụ hắn chỗ ở nhưng là cái này một tòa điện rất lớn sư phụ của hắn chu hiến tầm lại chỉ ở nó bên trong một cái phòng nhỏ những địa phương khác đều là hạ cám lúc này sắc trời đã tôi xuống đồng thời bởi vì cái này kiếm linh sơn nguyên bản tách ra hết t h ể m â y mù kiếm khí tán về sau núi này tương đương với luôn luôn bị một tầng thật d à y mây cho bao phủ cho nên k i a sáng cho tới bây giờ đều không có sáng tỏa cựa điện làm ở rộng bên trái tiêm ộ t cái tự môn có một nửa đã bị kiế cửa điện này cho tới bây giờ đều không có mở qua xích tâm còn nhớ rõ mình lần thứ nhất tới thời điểm nhìn thấy môn hạm này phía trên nằm sấp thi thể hắn xuyên qua ưu ám đại điện không dám nhìn bên trong tòa đại điện kia đứng thẳng lấy đã đoạn mất thủ t ư ợ n g thần hướng phía hậu đường đi đến thân là đệ tứ cảnh hắn c ũ n g y nguyên cảm thấy nhàn nhạt, nhạt sợ hãi hắn luôn cảm thấy kiếm linh sơn nguyên bản những người kia hóa thành tà linh tại chung quanh nơi này bồi hồi hậu đường có một tòa tiểu viện kia trong tiểu viện có một chiếc đèn lâu dài lóe lên đó chính là sư phụ của hắn chú yến tầm chỗ ở tiểu viện cửa lâu dài giam giữ một đường lên lù hắn gõ vắng cửa liên tục ba lần về sau không còn dám g ỡ lại qua một hồi lâu hắn mới nghe được bên trong chuyền tới một thanh âm nói ra tiến đến hắn hít sâu một hơi đẩy cửa ra đi tới trong viện cái viện này cũng không lớn nhưng là thắng ngỏ vắng vẻ ưu tĩnh hắn ngẩng đầu nhìn trên bệ cửa sổ chiếu ảnh ra đến hai cái cái bóng hắn không còn dám tới gần lại không dám đẩy cửa đi vào hắn đương nhiên là gặp qua chu yến tẩm dù sao chu yến tẩm cũng không phải là cho tới nay đều không ra nơi này nhưng là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua chu yến tẩm gian phòng bên trong mặt khác một người kia chỉ ở đây nhìn qua cái bóng của h ắ n từng có một lần hắn bởi vì xem như không thèm để ý đi đẩy ra sư phụ cửa rõ ràng đẩy cửa thời điểm ánh đèn k h ắ p ở trên bệ cửa sổ chính là hai cái cái bóng nhưng là đẩy cửa ra về sau chỉ thấy sư phụ của mình ngồi ở chỗ đó mà vào lúc ban đêm hắn liền làm một cái ác n ộ n g trong n ộ n g có một người xuất hiện tại hắn trong n ộ n g hắn không nhìn thấy người nhưng là hắn cảm thấy người kia chính là sư phụ gian phòng bên trong hình bóng kia bởi vì hắn nghe tới đối phương hỏi người muốn gặp ta hắn ở trong mơ cắn chặt hẳn rằng, không đam trả lời đương nhiên cái này còn nhờ vào hắn ra truyền bụng tâm pháp này mới khiến hắn có thể chịu đựng không trả lời cũng đại khái là đối phương cũng không thèm để ý hắn. Cho nên ba ngày sau đó hắn liền không tiếp tục làm giấc ngộ kia bất quá việc này hắn chưa từng có cùng sư phụ của mình chu hiến tầm nói qua nhưng là từ đó về sau hắn chỉ cần thấy được cái kia b ệ cửa sổ có hai bóng người liền không có lại đi và qua mà chu hiến tầm cũng chưa từng có hỏi qua cái này ngươi không phải xuống chân núi nói muốn giao hấn một chút những người kia sao làm sao trở về rồi bị n g ư ờ i khác giao hấn rồi gian phòng bên trong truyền đến chu hiến tầm kia mang theo thanh em k h ẳ n g hẳn vâng sư phụ nhưng là ta không phải bại bởi cái kia khâu từ sư thuốc đệ tử cũng không phải bại bởi những cái kia đã từng kiếm linh sơn đệ tử mà là mà là bại bởi một cái đông châu đến nữ kiếm tu xích tâm không dám nói dối hắn luôn có một loại cảm giác cảm giác trong phòng sư phụ cùng kia khác một hình bóng đều có thể nhìn trộm mình tâm linh năng lực a đông châu đến nữ kiếm tu cùng ngươi đồng dạng đệ tứ cảnh sao chu yến tầm có chút kinh ngạc hỏi đúng vậy sư phụ nàng họ tiết tự xưng tiết đạo nhân xích tâm sờ sờ mình chùi lùi lình đầu lòng còn sợ hay nói c h ẳ ngươi n g bụi tóc sau đó thả ngươi rời đi nhưng có để ngươi truyền lời gì trong phòng chu yến tầm kia thanh em khàn khàn lại một lần nữa hỏi có nàng nói nàng nói có một người ít ngày nữa muốn đến bãi sơn xích tâm nói thật to gan là người nào chú yến tâm nói lâu cẩn thận xích tâm hồi đáp a lâu cẩn thận ngược lại là n h ớ tới đến trước kia bạch sư đệ từng nói qua hạ tại đông châu cựu tuyển thành phụ cận du lịch thời điểm từng cùng một đám người kết bái trong đó có một cái gọi lâu cẩn thận hắn nói cái này lâu cẩn thận kiếm thuật không người truyền thụ toàn bằng từ ngộ t h i chuyển ra lại như đại giang bô n lưu như lưu tỉnh truy địa thiên mã h à n h không không bị trói buộc quả nhiên là một cái kiếm đạo thiên tài đã hắn đến lại có đảm lượng lên núi ta ngược lại muốn xem xem k i sư, sư, sư, như như sư, sư, sư phụ không phải người nhưng hắn không nghĩ vạch trần tầng này dấy cửa sổ đương nhiên còn có một lâu o ạ i kết ả cận h thần nói rõ muốn bái sơn tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài tựa như là bình tĩnh trong nước bị ném một cái cục đá kia gợn sóng nhanh chóng đẩy ra chuyển khắp một mạng lớn mặt hồ mà bạch giã kiếm thì là tại thuyết phục lấy lâu cận thần kiếm linh sơn đã sớm bị khủng bố bao phủ ngươi không thể một người đi bãi sơn a ngươi biết tại sao chúng ta phải tìm nhiều như vậy giúp đỡ sao bạch giã kiếm đi tới đi lui lâu cận thần ngồi ở chỗ đó tính tính uống rượu t i ế t bảo nhi cũng trở lại trong phòng này nàng ngồi ở chỗ đó yên lặng trước mặt trong chén cũng có một chén l í n rượu lâu cận thần giúp nàng rót nàng chỉ là ngụm nhỏ ngụm nhỏ nhất trước kia tại quần ngư sơn bên trong thời điểm nàng cũng uống qua nhưng là vẫn luôn uống không quá quen thuộc loại này tương đối l i ệ rượu uống chút rượu trái cây cũng là tốt nhưng là lâu cận thần giút nàng rót nàng cũng không có cự tuyệt chỉ ở lâu cận thần mời nàng rượu thời điểm nàng mới có thể bưng lên chen xứ miệng nhỏ nhấp một ngụm nàng ngồi ở chỗ đó thẳng tắp thon dài chân khép lại eo thẳng tắp váy áo bưng xuống chân chân chỗ hai tay nâng cái chén đặt ở bên cạnh b à n một chút cũng không giống vừa rồi thi triển lăng lệ kiếm thuật nữ kiếm tu nếu để cho phía ngoài những người kia nhìn thấy bây giờ tiết bảo nhi chỉ sợ muốn chân kinh con mắt bạch g i a kiếm như cũ n g tại nói kiếm linh sơn chỉ dị thường nói hắn lần trước lên núi thời điểm cảm nhận được kia khủng bố mà lâu cận thần thì là hướng phía tiết bảo nhi nháy một cái con mắt nói ra một cái kiếm tu khi miệng lớn uống rượu. n g o ạ n miếng thịt lớn ngươi kiếm mặc dù tu không tệ nhưng l à uống rượu qua nhiều năm như vậy vẫn là dạng này cũng không ăn thịt ai t i ế t bảo nhi túi đầu k h ẽ cười nói nhất pháp chúng tu chúng đều dị trị đây là ngươi đã từng nói với ta học ngươi pháp muốn linh n g ộ mà không phải chỉ một lòng duy pháp là tử kiếm của ngươi tu muốn n g o ạ n miếng thịt lớn uống ngụm lớn rượu ta chỗ này lại không cần lâu cận thần nói qua rất nhiều lời chỉ là sau khi nói xong cũng sẽ không tốn tâm tư đi nhớ nhất là giáo người tu hành thời điểm đều là ngẫu hưng phát huy căn cứ khác nhau tính cách cùng tu hành tiến độ đến dạy bảo cho nên mình đã từng dạy thế nào hắn cũng nhớ được không rõ ràng lắm chỉ là tiết bảo nhi lúc này nói như vậy hắn nghĩ nghĩ tự nhiên là cảm thấy có đạo lý cũng giống là mình sẽ nói đáng tiếc qua nhiều năm như vậy còn chưa từng tìm tới một cái có thể tùy thời đều nâng ly bạn nhậu a lâu cận thần cảm thán luôn có người nói bạn nhậu không thể thổ lộ tâm tình gặp gỡ thời điểm khó khăn cũng sẽ không hỗ trợ thế nhưng là người ta đều cùng ngươi giết thời gian đều cùng ngươi uống thống k h o á i bị đau nhanh cùng ngươi thổi r a trâu còn cần người khác g i ú p một tay đó chính là quá phận ai thở dài một tiếng l à bạch dã kiếm tại thở dài Hắn phát hiện mình nói lâu như vậy, lâu cẩn thận c nói bản hắn n là chỉ coi người cái này là từ đâu nghe được hầu ngôn luận ngữ nói cho ngươi sống còn sự tính lúc ngươi không nghe ngươi lại luôn có thể đủ ghi nhớ một chút cổ quái kỳ lạ l u ậ n thuật bạch giá kiếm nói cái này lời mặc dù nói không có căn cứ nhưng là cẩn thận vừa phân tích còn cũng có lý một người luôn luôn thở dài chính là một loại tiêu cực cảm xúc tại lan tràn khi một người làm việc thời điểm xuất hiện tiêu cực cảm xúc kia hơn phân nửa là không làm được mà vận khí luôn luôn chiếu cố cố gắng cùng có trí hướng người đây chẳng phải là biến tướng đem vận khí thắn đi rồi sao bạch g i kiếm không nói thêm gì nữa hắn phát phát hiện mình gần nhất s á c thực thở dài nhiều trong lòng cũng s á c thực tràn ngập một cỗ tiêu cực cảm xúc hắn cảm thấy lâu cận thần có thể là phát hiện điểm này cho nên dùng lời nói tại điểm tình chính mình ngươi cũng không cần quá lo lắng kiếm linh sơn lại đáng sợ ta cũng có nắm chắc toàn thân trở ra mà lại nếu là cái kia c h u hiến tầm thật sự là đến đệ thất cảnh càng tốt hơn vừa vặn để ta xem một chút đệ thất cảnh là dặn gì có đèn ở phía trước liền có truy tìm phương hướng c、so、một một lâu cận thần h n trong h h n phía tay chuyển ũ n g động chén rượu hắn không khỏi nghĩ đến chính hắn tự nộ trong một cái kia phản hư về sau pháp thuật cảnh giới tá pháp chẳng lẽ cái này chu hiến tầm thật có thể mượn núi chỉ p h á p sao lâu cận thần nghĩ tới đây trong lòng đúng là sinh ra một cỗ bức thiết muốn tới kiến thức nghĩ muốn tự mình đi cảm thụ đó là như thế nào hắn mặc dù cho ra lý luận nhưng là không có chứng thực mà bây giờ tựa hồ có thực tế tồn tại ngay ở phía trước để trong lòng của hắn làm sao không hưng p h ấ n đây lên núi người trong đó cực đại bộ phận đến từ kia núi áp bách một thân pháp lực một đại bộ phận dùng để ngăn cản kia đến từ kiểm linh sơn c h ấ n áp bạch giá kiếm nói xong sau khi nói xong lại phát hiện lâu cận thần hai nhấn thần sàn láng nguyên bản kia một thân uống rượu mang tới lười biếng cảm giác đã biến mất chương ba trăm linh một tinh hồng kiếm linh thành một tòa đại trang viên bên trong có không ít người ngay tại trong một cái phòng nâng ly c ạ n chén những người này hình dáng tướng mạo khác nhau phía trước xích tâm từ nơi này rời khỏi đi cái kia từ ân tự bên trong cũng không phải là không có người đi theo chỉ là đi cùng người chỉ ở bên ngoài thích ứng mà xích tâm ra đây đằng sau một đường liền hồi kiếm linh sơn rất nhanh liền có tin tức chuyển tới nói là có một cái gọi là lâu cận thần muốn bên trên kiếm linh sơn mà trong trang viên này những n à y mộ danh mà đến muốn chi viện kiếm linh sơn người cũng đều trở mặc lâu c ậ n t h ầ n tại nhân tu trên bảng hai mươi ba vị ở đây dám đi đụng hắn chỉ có hai cái trong lúc nhất thời rất nhiều người t r ờ mặc m lại đem ánh mắt nhìn về phía ở đây hai người hai người kia danh tự đều không tại nhân tu trên bảng nhưng là tại trong bọn họ nhưng lại có uy danh hiến hách một cái hào thủy đức quân một cái tên là nguyên sơ chiếu trước đó bọn hắn trước sau tới đây lúc tiến hành qua một trận phạm vi nhỏ ám đấu lại chưa phân thắng bại ta từ khi trong nước sống lại đến nay nhất thủy âm tu hành đến nay chưa gặp được đội thủ cũng muốn gặp một lần nhân tu trên bảng hai mươi ba vị kinh lạc cung công chủ xem hắn đến tột cùng có bản lĩnh gì cái kia thủy đức quân mở miệm nói ra mọi người nhìn hắn chỉ cảm thấy trên người hắn âm lanh nhẹ mức nặng trước đó tất cả mọi người suy đoán hắn là như thế nào tồn tại nhưng là không có suy đoán hắn là nhân loại bình thường giải tân ngồi ở trong góc hắn lại tới đây kỳ thật cũng không có n h ầ m vào ai mà là vừa lúc đi ngang qua nơi này bị một cái nhiệt tâm tu sĩ mời tiến đến mời người mời hắn liền tại ngồi bên cạnh chính đ ạ i miệng ăn thịt ngục lớn uống b à o rượu giải tân là một vị luyện khí đạo tu sĩ là một vị yêu thích kiếm thuật người đương nhiên biết kiểm linh sơn vi danh chỉ là hắn học có thành tựu thời điểm kiếm linh son đã xảy ra chuyện hắn chẳng trọc các nơi cùng người giao lưu học kiếm cuối cùng vẫn là đi tới kiếm linh sơn phụ cận sau đó chính gặp gỡ như thế một trận sự t ì n h hắn nguyên bản tại trong t i u lâu uống rượu nghe sự t ì n h nghe người ta nói kiếm linh s ơ n sự t ì n h thuận miệng dựng một câu miệng đã được mời tham gia cái hiến hội này đồng thời một t i ê n chính là ba ngày ba đêm hắn phát hiện toàn bộ hiến hội trông giống như chỉ có chính mình là thuần pí người cái khác người tại uống rượu quá nhiều về sau đều hành vi phong túng dẫn hắn đến người kia há miệng ăn cái gì lúc miệng cơ hồ mở đến sau thay đi t i ê miệng cơ hồ mở đến sau thay đi tiêu miệng cơ hồ mở đến sau thay đi tiêu miệng mà ta là bữa tiệc duy nhất người hắn sớm liền muốn đi nhưng là trong lúc nhất thời chưa kịp đi mà bây giờ cái này thủy đức quân để trong lòng của hắn sinh ra một chút ý nghĩ hắn cảm thấy mình có lẽ có thể làm cái mật thám đem nơi này người tình huống đi nói cho t ự h â n tự bên trong người chủ yếu là có thể nói cho lâu cẩn thận hắn đương nhiên cũng là biết lâu cẩn thận nhân tu trên bảng viết người thứ hai mươi ba kinh lạc cung lâu cẩn thận mà lâu cẩn thận có bản lánh gì lại rõ ràng không nhiều chủ yếu là nơi này là trung châu đối với lâu cẩn thận sự tình biết đến vẫn là ít hắn chính suy nghĩ dùng biện pháp gì đi báo tin thời điểm kia thủy đức quân lại là đã đứng dậy hắn cũng không có chào hỏi mọi người chỉ nói ra mọi người ở chỗ này chờ ta là được đợi bổn quân đắc thắng thời điểm đ ầ y trời mưa gió sẽ vì bổn quân tấu nhạc giải tân trong lòng không khỏi cười khổ cái này yêu ma nói lời thế mà còn có phần làm một loại lãng mạn hào phóng cảm giác theo hắn nói xong đi tới cổng trên thân bắt đầu dâng lên thủy khí k i a thủy khí hóa làm vô hình nhầm sóng như dòng sông lên thiên không hắn cái này nhảy lên bầu trời liền có một đạo thủy vân chi qua hướng từ ân tự phương hướng mà đi trong phòng người đều đổi tới hướng bầu trời nhìn lại có người nhanh chóng hướng phía từ ân tự phương hướng đội theo giải tân thừa cơ đổi theo nhưng mà trên trời thủy vân chi khí lại rất nhanh gần trăm dặm đường chỉ chốc lát sau liền đến cái này một đoàn thủy vân chi khí cũng đã đến từ ấn tự nhanh chóng thanh nén diễn hóa suốt một đám mây đen đến che đậy mặt trời đồng thời có một thanh âm tại bên trên bầu trời vang lên lâu cận thần ra cùng bùn quân một trận chiến thanh âm này giống như là từ sâu trong nước chuyển đến mà trong bầu trời mây đen cũng giống là ẩn chứa vô tận nước thanh âm kia quái dị chuyển ra lại làm cho người có một loại âm lanh thâm h ẳ n cảm giác trong phòng uống một đêm rượu lâu cận thần lại là ngẩng đầu nhìn nóc nhà nói ra như thế lớn thủy khí a c ẳ n cái này một khi tốt ánh nắng t h e o t h a n h âm k g phòng nghiên tĩnh bạch giá kiếm cũng ngưng thần nghe hắn tại cảm giác phía ngoài hết thảy nhưng mà vậy bên ngoài gió to mưa lớn tràn ngập tại cảm giác của hắn bên trong lại là một vùng tăm tối phảng phất đang trên bầu trời có to lớn khủng bố nhìn xuống nơi này đầy trời mưa gió làm đại thế như sóng lật trời chìm ta ý còn nhớ năm đó giang châu thành yêu ma gãy chỉ táng thành khu hôm nay mưa gió để ta nhớ tới năm đó tại đông hải mạc na hải câu bên trong mạc na tộc m ạ c kiểu chỉ mang vô biên sóng biển mà đến chuyện cũ lâu cận thần hời hợt lời nói để bạch giá kiếm cảm thán năm đó mình đệ tam cảnh lâu cận thần cũng là đệ tam cảnh đồng thời mình lúc kia nghĩ đến là có thể cùng lâu cận thần so cái cao thấp thế nhưng là đã nhiều năm như vậy lại là không cần thiết lại so ngay lúc đó tiết bảo nhi cũng ở tại chỗ nàng lúc này cũng không khỏi nhó lại ngay lúc đó cảnh tượng lúc kia giang châu tu sĩ cơ hồ đều hướng phủ thành nơi đó tiến đến nhưng lại không người nào nguyện ý vào thành cho nên cũng đều nhìn thấy kia đặc sắc một trận chiến trận chiến kia mặc dù ngắn ngủi nhưng là đủ để xem như giang c h â u tất cả tu sĩ giảng cho con cháu của mình hậu bối cùng các đệ tử nghe truyền kỳ cố sự t a m ca người y nguyên yêu làm thơ bạch gia kiếm cảm thắn nói thính không được cái gì thơ bất quá là ép d ầ u trình độ lâu cận thần vừa cười vừa nói bạch gia kiếm nhìn thấy lâu cận thần biểu hiện nhẹ nhõm hắn sợ lâu cận thần khinh địch đan thiệt thòi liền nói ra bất quá hôm nay cái này trong mưa gió ta lại cảm nhận được một cỗ tạ khí thủy âm có khóa cấm thần tri năng ta biết tam ca ngươi có bản lĩnh nhưng hôm nay tri địch lại là không như bình thường thật sao cái này mưa gió mịt mù tích, tích nước đều âm lánh vô cùng nếu là nhỏ vào nhân thân nhất định thẳng tổn thương linh hồn lâu cận thần nói xong bên ngoài liền vang lên tiếng kêu thẳng thiết lại là có người đi ra phía ngoài đứng tại trong mưa nghĩ muốn đáp lại bầu trời sau đó liền bị mưa kia rơi vào trên người trực tiếp tổn thương thần hồn sau bị người dùng roi quyển trở về đột nhiên lâu cận thần chỗ phòng gian cửa sổ bị gió lớn t ố i ra giống như là ở trên bầu trời người phát hiện lâu cận thần trốn ở chỗ này mượn phong chi thủ đẩy cửa ra mưa tùy theo tràn vào trong đó tại mưa gió tràn vào trong phòng một sắt na lâu cận thần mặt lại là có chút nghiêm túc lên đồng thời có âm thanh lại chuyển tới lâu cận thần làm sao không dám ra tới sao nhân thu bảng hai mươi ba người chính là loại này nhát gan bọn chuột nhát sao cái này t h ủ y đức quân tại trên bầu trời kêu gọi âm thanh c h ấ n c h ă m dặm chính là muốn để mọi người nghe tới cùng chú ý tới nơi này trong lòng hắn hắn muốn mượn một trận chiến này mà d ư n g danh lúc này mới không uống chính mình tại kia trong nước một trận tạo hóa cùng k h ổ thu lâu cận thân lại là cười đưa tay đem trong tóc kiếm rút ra b ó p tại giữa ngón tay bạch g i ã kiêm nhìn thấy tiểu kiếm này phía trên có nhàn nhạt hoa văn không có kiếm cách thân kiếm trôi chạy như dây chuyển sản xuất đầu hắn không có trả lời chỉ là đột nhiên đem kiếm trong tay hướng phía bên cạnh cửa sổ vung văng ra ngoài. k i sau đó cái kia kiếm cũng đã chui vào mưa gió kiếm qua chỗ mưa gió tiêu tán đúng là tại đẩy trời trong mưa gió lại gấp hơn cùng càng dày đặc mưa hướng phía kiếm vào tới mưa gió chuyển cùng một chỗ hình thành một đầu mưa gió mang kia đoạn trước nhất nhất kịch liệt địa phương hướng phía kiếm quang chặn đường mà đi trong phòng rất nhiều người đang nghe kiếm ngân vang thời điểm liền đã đi tới hành lang bên trên nhìn thấy ảm đạm giữa thiên địa có một chùm sáng nịch mưa gió mà lên thiên không tại kia mưa gió quyển hình thành về sau tại cung kiếm muốn đụng nhau một s á t na mọi người lại nhìn thấy kia kiếm quang đúng là một cái khúc chiết cong ra một đầu đường vòng cung giống đánh rắn lúc tránh đi nó tính công kích mạnh nhất đầu lấy tốc độ nhanh hơn tại mưa gió quyển đầu trên sẽ qua chỉ thấy kia mưa gió quyển buộc đúng là tại một kiếm này về sau uy thế lại giảm mà cái kia kiếm kiếm tốc cũng không có yếu bất nửa điểm lại tránh đi kia mưa gió quyển buộc một cái bàn mang về quyển từ nó biên giới chui qua lại tại mưa gió quyển buộc đầu phía trên một vị trí kiếm quang lóe lên nghiêm cát vạnh một kiế kia mưa gió quyển b u ộ c đúng là sinh sôi ra một cốt như thú tiến giống bay ra nhưng mà lâu cận thần lại rõ ràng cảm giác mưa kia bi thế cũng không có yếu bất n ử a phần vô số mưa rơi trên thân kiếm lâu cận thần lại giống như là cảm nhận được hóa kiếm thành tơ hương vị khi một kiếm khó mà r ế t tới địch nhân lúc hóa kiếm thành tơ săn bắn cũng là một cái cực d i a i phương pháp hóa kiếm thành tơ rất khó nhưng là cái này pháp nghiệm phân hóa ra vô số đạo đồng thời du nhập g n cái này trong nước mưa như là đối phương tiên phú mỗi một dọn nước mưa rơi vào trên thân kiếm đều là nặng nề đều có một cô âm tả chi khí tại súng kích lấy lâu cận thần phát n i ệ m k i a đ ầ y trời mưa gió dệt thành một đạo lưới một đạo phát vóng một ngọn gió mưa lớn mặt lưới muốn đem lâu cận thần kiếm cho báo phủ bạch giã kiếm cũng đứng ở cửa sổ hắn cảm nhận được k i a trong mưa gió ý vị trong lòng sinh ra lo lắng bởi vì hắn cảm thấy nếu là mình kiếm tại cái này trong mưa gió nhất định phải thu hồi nếu không liền sẽ bị đánh tan p h á p nghiệm sau đó bị đối phương mưa gió vong đi mà phía dưới kia t h ư ờ n g sĩ lâm cùng tự ân tự chủ hai người sắc mặt khác nhau t h ư ờ n g sĩ lâm từ trong lòng đúng là sinh ra một cố khoa ý hắn cảm thấy lâu cận thần ở đây bại cũng là một chuyện đáng giá cao hứng mặc dù việc này đối với hắn cũng không có chỗ tốt nhưng chính là cao hứng. Hắn thấy, một trận yến trong hội mình nếu là không thể chiếm được độc đắc vậy cái này yến cũng không cần thiết lại tham gia x u ố n g dưới mà từ ân tự chủ khâu từ thì là khẩn trương dù sao hắn còn đem mình làm kiếm linh sơn người lần này lại là mọi người cùng nhau muốn đoạt lại kiếm linh sơn hành động nếu là ngay cả nhân tu trên bảng xếp hạng hai mươi ba lâu cận thần đ ề a bại đó chính là xuất sư bất lợi liên đại bọn hắn suy nghĩ trong nội tâm chỉ thấy kia ở trong mưa gió đúng là có một con mưa gió hội tụ thành đại thủ xuất hiện hướng phía cái kia kiếm bắt tới nhân tu bảng hai mươi ba kinh lạc cung lâu cận thần cũng không gì hơn cái này bầu trời trong mây đen truyền đến cái này để nén k i n h thường âm thanh mắt thấy kia kiếm quang đang muốn ảm đạm xuống cũng ngay một khắc này kiếm quang đột nhiên phóng đại một vòng cầu v ồ n g l o à i sáng nháy mắt xuyên t h ấ u kia mưa gió đâm vào kia trong mây đen t h ủ y đức quân trong mắt nhìn thấy một đạo hồng quang xuất hiện sán lạn vô cùng trói l o a mắt vào mắt một s á t na liền nhập tâm linh của hắn lại như kiếm quang này vốn là cắm rễ trong lòng tại thời khắc này bị dẫn động hóa thành nắng g ắ t nội ứng ngoại hợp giữa thiên địa lấp lánh nguyên bản hắn kia vô luận thụ thương nặng cỡ nào chỉ cần vào nước liền có thể khôi phục thân thể tại thời khắc này cảm nhận được tử vong một tiếng hét thảm âm thanh bên trong từ không trung rớt xuống đầu người tay chân thân thể ngũ tạng các khí quan mà tự nhiên ánh nắng chiếu sáng để người không phân biệt được đến cùng là lâu cận thần kiếm pháp giết tán mây đen vẫn làm mượn ánh nắng lực lượng một vòng quan hoa thuận ánh nắng từ bên cửa sổ bạch giá kiếm gương mặt bên cạnh lướt qua chui nhập trong phòng bị lâu cận thần một thanh trộm trong tay tùy theo tại giữa ngón tay nhanh chóng chuyển động đồng thời vừa cười vừa nói một kiếm này cảm giác như thế nào bạch gia kiếm sợ h ã i thang phục hỏi một kiếm này tên gọi là gì ta lấy tên kinh hồng lâu cận thần nói thật sự là tên rất hay bạch gia kiếm cảm thắn nói kiếm pháp tuy tốt đối thủ lại kém một chút ý tứ lâu cận thần cười nói nói xong lại nói với tiết bảo nhi ta cái này kinh hồng xem như ta kia linh minh kiếm pháp tiến giai kiếm pháp ngươi muốn hay không học muốn tiết bảo nhi con mắt cũng là tỏa sáng nàng liền vội vàng gật đầu nói tia ta dạy cho ngươi nói xong lâu cận thần cũng không có tránh đi bạch gia kiếm liền bắt đầu giáo lên tiết bảo nhi tới muốn tu thành cái này kinh hồng đầu tiên muốn tu thành linh minh kiếm pháp lại tu thành h ó a hồng kiếm thuật ta linh minh kiếm pháp dạy qua người h ó a hồng kiếm thuật cũng dạy qua người mà kinh hồng m â u chốt ở chỗ h ó a hồng nhập tâm cũng cảm giác nhiếp tâm dương lấy nhật nguyện chỉ tượng tại nó trong lòng nổ t u n g linh lục đều giết lâu cận thần nói cũng không phức tạp nhưng bạch giá kiếm lại có chút nghe không rõ mà thiết bảo nhi lại nghe được dị sắc liên tục dán vẻ nàng giống như là nghe xong liền minh bạch hành lang bên trên những người kia nhìn thấy lâu cận thần một kiếm này từng cái chọn mắt hốc mổm chỉ cảm thấy một kiếm này đã vượt ra bọn hắn nhận biết mà tại càng xa chỗ, có một người đồng d ạ n g đứng tại trên ngọn núi nhìn chăm chú lên một màn này lại là ngẩn ngơ về sau sắc mặt có chút khó coi xoay người liền đi người này không là người khác chính là mới vừa rồi tại cái tiểu viện kia bên trong nguyên sơ chiêu hắn vốn là muốn chờ lấy thủy đức quân cùng lâu cận thần chiến đến rằng c o thời điểm liền đi kia từ ẩn tự bên trong đánh lén thế nhưng là đang lúc hắn nhìn xem hai phe tựa hồ thế lực ngang nhau đồng thời thủy đức quân còn ẩn ẩn muốn thắng thời điểm lại là bị một kiếm cho tách rời đây là kiếm phát gì nguyên sơ chiếu không biết rõ cho nên quay người rời đi bởi vì trong mơ hồ hắn cảm giác được có một cỗ sắc bén kiếm ý ngay tại khóa tr tựa hồ có một kiếm muốn phá không m à tới cái này kinh hồng n h ấ t kiếm kiếm linh sơn hạ vùng này rất nhiều người đều nhìn thấy mà kiếm linh sơn bên trên lại có một nữ tử đứng tại một cái cung điện đỉnh nhọn thượng khán một màn này nữ tử này một thân đạo ra cách t h ắ n mặc không thi phấn trang điểm nhưng là trên thân lại có một c ố để người khó mà rời ánh mắt dị dạng diễm lệ cảm giác đây là thiên sinh lệ c h ấ t nàng nhìn xem dưới núi từ ân tự phương hướng mà tại bên cạnh nàng lại có một đạo như có như không cái bóng đứng ở nơi đó đồng dạng nhìn xem dưới núi kiếm này như kinh hồng loé sang trợt linh lục đều giết thật đẹp để người sợ hai thác p h ụ chu y ế n tầm phát ra một tiếng cảm thán nói chương ba trăm linh hai kiếm linh kỳ sinh nguyên sơ chiếu khán đến lâu cận thần kiếm pháp trong lòng sợ hãi nhưng lại tâm sinh khác một cái ý nghĩ hắn cảm thấy mình có lẽ có thể đem lâu cận thần nội t ì n h đi nói cho kiếm linh sơn bên trên người thế là quay người chiều lấy kiếm linh sơn đi lên cả người hắn hóa thành mấy chục đạo huyết ảnh một đường trên không trung thẳng tắp chạy nhanh thân thể của hắn mỗi một lần đều là phía trước nhất huyết ảnh bất ngờ biến thành chân thực thân thể lại lại có mấy mười đạo ảnh chiều lấy phía trước chạy vội hắn một đường chiều lấy kiếm linh s ơ mà đi rất nhanh kiếm linh s ơ cũng đã trong mắt hắn trong mắt của hắn núi này bên trên mây mù đều như đang và mẹo bất quá trong lòng của hắn cũng không sợ bởi vì hắn cho là mình là đến giúp chu yến t ầ m cho nên hắn hướng phía trên núi lớn tiếng nói tại hạ nguyên sơ chiếu có việc bẩm báo sơ chủ thỉnh cầu gặp một lần nói xong hắn hướng phía núi đi lên vẫn là hóa thành mấy trục đạo huyền ảnh tiến lên một đường thông suốt xuyên qua mê vụ hướng phía đỉnh núi đi nhưng mà đột nhiên hắn cảm thấy trong lòng chầm xuống phản phất bị một cố nặng nghề lực lượng đè ép huyền ảnh thân pháp của hắn đúng là không cách nào thi triển đồng thời hắn nhìn thấy một vệ ánh sáng từ đỉnh núi rơi xuống hắn muốn kiệt lực né trá nhưng mà thể xác tinh thần lại giống bị núi cho c h â n áp lại kia quang lại nhanh không thể tưởng tượng nổi lại nhẹ như gió vạch qua thân thể của hắn thân thể của hắn nháy mắt từ đó sẽ ra thành hai nửa máu tươi vẩy ra ở trong núi thi thể rơi vào trong bụi cây hai con mắt của hắn vẫn phản chiếu lấy một màn kia bạch quang phá vỡ sương mù bay trở về đỉnh núi một màn nghe ngươi nói nhiều như vậy ngươi còn không có nói qua chu y ế n tầm là hạ người gì đây lâu cận thần nói bạch giá kiếm quay đầu tiết bảo nhi đã trở lại trong phòng của nàng đi suy tư lâu cận thần truyền lại chỉ pháp mà lâu cận thần thì là ở nơi đó dùng cái thanh vừa mới giết cường để kiếm gọt lấy móng tay của mình. Ngươi không thích người đại sư phải đại có thích hay tỉ? lâu cận thân h đứng vậy hắn đi tới cửa sổ bên kia nhìn ngoài cửa sổ trong hai ngay bạch giá kiếm giàn gì thuật nhưng trong lòng nghĩ đến một người hà huyết chân ngươi gặp q u a sao lâu cẩn t h ầ n đột nhiên hỏi bạch gia kiếm đang nghe cái tên này thời điểm đầu tiên là n g h i hoặc tùy theo là trong lòng sinh ra kinh dị nói ra ta vậy mà quên đi nàng ngươi gặp q u a nàng sao ta gặp q u a lâu cẩn t h ầ n nói ra ta còn nhớ đến lúc ấy nàng đang tránh né người nào ngươi xác định nàng là sư tị của ngươi chu hiến tầm sinh hải từ sao ta xác định nàng sinh đứa bé kia thời điểm lúc ấy ta liền ở bên ngoài nhưng là trải qua mấy ngày nay ta thế mà không nhớ lên nàng tới bạch gia kiếm nói hà huyết chân nàng vì cái gì gọi cái tên này nàng cái này họ là thế nào đến lâu cẩn lại hỏi bạch gia kiếm lại là trầm tư một chút nói ra ta nhớ được sư tỷ từng nói làm sao thiên địa dễ biến thai n g é n huyết vọng dính máu hóa thật cho nên đặt tên là hà huyết trân lâu cận thần thưởng thức một câu nói kia lại hỏi còn có nói qua cái gì sao bạch gia kiếm cũng tao mày hắn phát hiện cùng sư tỷ ở giữa rất nhiều chuyện lại đều quên đi lấy hắn hiện tại tu vi như vậy vô luận là chuyện gì không rõ chi tiết đều sẽ bị nhớ ở trong lòng chỉ cần là suy nghĩ tuyệt đối có thể nhớ tới còn giống như nói còn nói cái gì đây là cái gì đây bạch g i kiếm đột nhiên biến nóng này trong phòng đi tới đi lui trên mặt bàn còn bảy biện đồ ăn thừa cùng không b đồ rượu tản ra mùi rượu hắn nghe những n à y mùi càng phát khó chịu thế là kéo cửa ra hô một tiếng để người trước tới thu thập thanh âm của hắn rất lớn rõ ràng là tâm tình không tốt dáng vẻ rất nhanh liền có người tiến tới thu thập trong đó có một động tác hơi lớn làm cho bắt v à chạm ra tiếng âm đều bị hắn mắng một tiếng thu thập bắt đ u a n g ư ờ i bị hắn dọa cho phát sợ lâu cận thần biết hắn không phải một cái như vậy tính khí nóng n ả y người càng không phải là một cái có thể như vậy làm khó người khác người bạch g i á kiếm l â cận thần đột nhiên hô một tiếng thanh âm này giống như là kiếm đồng dạng đâm vào bạch g i á kiếm trong lòng lại làm cho tâm linh của hắn đột nhiên giống như là mở trời đồng dạng đột nhiên giật mình tỉnh lại hắn lập tức phát hiện mình không thích hợp nói ra ta đây là làm sao ngươi hẳn là chúng một loại nào đó pháp thuật mà lại pháp thuật này nếu là không bị chạm đến liền vĩnh viễn sẽ không đối ngươi sinh ra ảnh hưởng lâu c ậ n t h ầ n nói ra pháp thuật này hắn là liên quan tới sư tỷ của ngươi chu hiến tầm đứa bé kia mà lại lâu c ậ n t h ầ n biết cái kia hạ cắt ngay cả chu hiến tầm danh tự đều quên đi lâu c ậ n t h ầ n trong lòng đột nhiên có một cái phỏng đoán có thể hay không kia chu h ế n tầm kỳ thật cũng có thể là thân bất do kỳ đây đúng lúc này bạch giã kiếm nói ra ta nhớ tới chu sư tỷ còn nói đáng tiếc chúng ta kiếm linh sơn pháp thuật ba phần kiếm pháp ba phần kiếm bốn phần người tùy phong n ộ lôi tuyệt thần ba môn kiếm pháp tuy tốt lại luôn kém như vậy một chút không đủ thuật túy mà lâu cẩn thận lúc này trong lòng đối với mình k i a m ộ t phần suy đoán lại một lần nữa khẳng định mấy phần một cái tại mọi người trong lòng rất thích hợp trưởng môn người kế nhiệm một cái cùng thế hệ bên trong tu v i cao nhất đồng thời đ ổ i sát sư trưởng đại sư tỷ đột nhiên hoàn toàn bị bí linh cho mẹ hoặc đó cũng không phải một kiện phổ thông cùng chuyện dễ dàng ngươi từng nói với nàng kiếm pháp của ta sao lâu cẩn thận hỏi nói qua ta nói ta có một cái huynh đệ kết nghĩa kiếm pháp huyền diệu nhập tâm hư thực đều có thể chạm vậy ngươi có để cái k i a hà huyễn trân đi tìm ta sao lâu cận t h â n hỏi ta ta không biết bạch giá kiếm lông mày đã nhớ lại bởi vì hắn là thật không biết hắn cảm giác đến giống như từng có nhưng là hết thể lại đều giống như phán đoán giống như là giống như nằm mơ không thật giống như là ảo giác hắn không phân biệt được là thật có phát sinh qua dạng này sự tình vẫn là chẳng qua là một chút tưởng tượng ta nghe nói k i a hà h u y trân t i ệ n dòm lòng ư ờ i lâu cận thần nói ra có lẽ ngươi bị người nhìn trộm nội tâm cũng chưa biết chừng bạch g i ã kiếm biến sắc hắn đúng là không cách nào phản bác chỉ cảm thấy h o à n g hốt vô cùng bất quá ta cảm thấy việc này rất c o i ý tứ vừa vặn hào hứng đến ta cái này liền đi kiếm linh sơn nhìn xem chỉ cần xem xét cái kia chu hiến tầm liền minh bạch không thể ngươi đi một mình vạn nhất gặp nguy hiểm làm sao bây giờ làm sao cũng chờ sư thúc mời bằng hữu đồng thời trở về sau đó cùng nhau lên núi mới tốt bạch g i ã kiếm nói không có cái kia tất yếu ngươi ở chỗ này trở đi như gặp nguy hiểm ta muốn đi hẳn là cũng không phải quá khó lâu cẩn thân nói xong đúng là từ cửa sổ hóa thành một đạo hồng quang bắn lên nghiênh lên thiên không sau đó một đường hướng phía kiếm linh sơn mà đi chu yến tẩm cũng đã trở lại tiểu viện của mình bên trong kiếm linh sơn trên không tầng mây rất dày che cản mặt trời nàng ngồi trong phòng cầm trong tay chính là một thanh kiếm mỗi một cái kiếm linh sơn đệ tử đều có thể từ mang thai kiếm son cấm địa bên trong tìm tới thuộc về mình kiếm nàng tự nhiên là cũng tìm được chỉ là nàng tìm tới đồng thời nhưng cũng phát hiện cái kia kiếm không nên xưng là linh kiếm mà hắn là xưng là tà kiếm hoặc là ma kiếm bởi vì nàng tại luyện hóa dung hợp quá trình bên trong phát hiện kiếm này thế mà lại xâm lấn ý thức của mình tựa như là ký sinh đồng dạng ngay từ đầu nếu như không có phát sinh chỉ đem loại kia dị thường xem như cùng kiếm rèn luyện như vậy tại thích đứng về sau liền không còn cách nào phát hiện cái này liền giống như là nhiều người một cái khí quan mình ngược lại sẽ cảm thấy hết thể bình thường thậm chí tại kiếm linh sơn bên trong cũng là như thế giáo sẽ nói dung hợp linh kiểm về sau một chút cảm thụ trong đó ngay từ đầu bài dị cùng đằng sau loại kia thêm một cái khí quan cảm giác đều bị giáo thành là bình thường nhưng là nàng lại cảm thấy kia kiếm bên trong ký sinh đến từ trong thân thể ý thức thế là nàng nghĩ đến như kiếm thật sự có ý thức sẽ ký sinh đến chủ nhân trong ý thức như vậy kiếm linh sơn trên núi người chẳng phải là đều bị ký sinh rồi trong lòng nàng sợ hãi cực chỉ là khi nàng bắt đầu bài xích kia kiếm dung hợp đồng thời dùng nàng từ nơi khác học được một loại luyện kiếm phương thức ý đồ đem trong kiếm ý thức luyện đi thời điểm trong mắt của nàng nhìn thấy một người sau đó nàng phát phát hiện mình bắt đầu xuất hiện ảo giác nghe nhầm nàng phát hiện đối phương vô cùng cường đại rõ ràng cảm giác người này ngay tại bên cạnh mình giống như là nhìn thấy nhưng lại luôn luôn đem cầm không được thế là nàng bắt đầu thi triển tu hành tuyệt thần kiếm pháp bởi vì cái này tuyệt thần kiếm pháp có tự chém tâm ma tác dụng chỉ là nàng lại phát hiện cái này kiếm pháp có tác dụng nhất định lại không phải rất lớn tựa như là thần đã có nhất định sức miễn dịch đồng dạng nàng có đôi khi muốn nói ra phát hiện của mình thấy sư trưởng lại từ sư trưởng trên mặt nhìn thấy quỷ dị cười cái này để cho nàng không biết là mình có vấn đề vẫn là sư trưởng có vấn đề toàn bộ kiếm linh sơn bên trong nàng không biết đến tột cùng có bao nhiêu người vẫn là thanh tình thế là nàng nghĩ đến một cái biện pháp biện pháp này là nàng quyết định dùng mang thai phương thức nhắc nhở toàn bộ kiếm linh sơn bên trong người b à o thai phương thức này nhưng thật ra là đại tru vương tộc một loại bí pháp tiêu bí pháp gọi là cảm linh dựng thai pháp không cần bị người chi tinh mà là cảm giác giữa thiên địa nào đó một loại linh thể chi tinh nhập mình trong tử cung dựng dục ra linh thai tới nàng thông qua loại phương thức này đem mình lấy được kia một thanh linh kiếm bên trên ý thức lựa gạt dẫn vào trong tử cung kết thành linh thai cuối cùng thai ngẽn thành một đứa bé sinh sùng dưới mà đứa bé này là trải qua tinh huyết của nàng dựng d ụ n g lại gánh chịu lấy ý chí của nàng kỳ thật đây coi như là đại tru vương tộc một loại bản thân sinh sôi trường thọ bí pháp xem như phân thân của nàng chỉ là nàng thật sâu biết mình cái này phân thân bên trong không chỉ có ý chí của mình từ kia phân thân có đủ loại năng lực khó tin liền biết còn có kiếm linh ý chí cho nên nàng làm việc vô cùng cẩn thận nàng sở dĩ sẽ nghĩ đến cái này phương pháp chính là từng nghe nói hư ả o bên trong b đối với huyết nhục chỉ thân có cực lớn hướng tới bởi vì thần nhóm muốn ở cái thế giới này vĩnh cựu cắm dễ liền nhất định phải ở cái thế giới này có được một thân thể mà nàng mang thai sinh con sự tình cuối cùng là trên kiểm linh sơn lê n men nàng là thật cao hứng cái này cũng nói cái kia kiếm linh cũng không hề hoàn toàn khống chế được kiếm linh sơn người trên núi mà lại có thể là thần một bộ phận ý chí dung nhập phân thân của mình bên trong cho nên đối kiếm linh sơn mất đi loại kia toàn phương vị che đ ậ y năng lực chỉ là sự tình phát triển quá nhanh tại kiếm linh sơn bên trong có người cho là nên giết đứa bé trong bụng của nàng thời điểm toàn bộ kiếm linh sơn đột nhiên buộc phát ra không thể điều hòa mâu thuẫn cuối cùng tại h u ậ n n h ư ỡ n g sau một khoảng thời gian cũng tại hải tử sau khi sinh một ngày nào đó trong đêm phát sinh đại chiến toàn bộ kiếm linh sơn h ữ n g cơ hồ tử thương hầu như không còn mà toàn bộ kiếm linh sơn chỉ còn lại nàng một người thần t ư ợ hồ tại bảo vệ nàng cùng cái kia hải tử trong lòng của nàng là bi thương lại không thể đủ biểu hiện ra ngoài bởi vì nàng muốn giết cái này kiếm linh phân thân của nàng xuống núi một mực đang mịt mờ tìm kiếm lấy có thể giết chết kiếm linh phương thức của người nhưng mà những năm này nàng phát hiện cái này kiếm linh có đem mình cầm tụ ở đây tựa hồ muốn lại để cho mình cho thần dựng dục ra một đứa bé ý nghĩ qua nhiều năm như vậy nàng không có ngủ qua một lần bởi vì có một lần nàng ngủ về sau trong ngậu kém một chút liền bị cưỡng ép h ợ p thể nàng biết nếu như trong ngậu thụ t h a i như vậy liền nhất định sẽ lại mang thai cho nên từ đó về sau nàng liền không còn có ngủ nàng ngồi ở chỗ đó trước mặt một chiếc đèn kia đèn trong mắt của nàng đều như đang và ặ mẹo đèn ở trung tâm kia lục sắc đèn liền diễm phảng phất là một con mắt màu xanh thuận chiếu sáng nhập con mắt của nàng nàng biết đây là cái kia kiếm linh lại tại mượn cơ hội này thăm dò vào nội tâm của mình m u ố nàng nhắm mắt lại nhưng mà kia quang vẫn xuyên thấu qua mỹ mắt chiếu nhập một mảnh màu đỏ trong lòng của nàng hai điểm hồng quang như trong mắt màu đỏ chính nhìn xuống tâm linh của nàng nàng bảo vệ chặt ý chí đúng lúc này trong hai của nàng nghe tới một vòng kinh thiên kiếm g â n vang âm thanh mở to mắt hướng phía cửa sổ nhìn ra ngoài liền nhìn thấy một đạo kinh thiên kiếm hồng từ xa mà đến phảng phất c h ả m khai t h i ê n địa, chém ra kiếm linh sơn trên không mây đen cái kia kiếm hồng không ngừng hướng phía kiếm linh sơn bên trên vạch rơi mà xuống chỉ thấy kiếm linh sơn bên trên m â y vụ giống như là bị cắt mở một tầng vô hình r a thịt hướng phía hai bên lật ra lộ ra bên trong chân thực bộ dán g tới từng tòa vứt bỏ cung điện một mảnh quặn g c u vẽ quỷ dị dáng vẻ trong đó có một tòa cung điện bên trong một cái tiểu viện có một chiếc đèn ánh mắt của hắn tự nhiên bị hấp dẫn nhìn thấy một cái ngồi tại bên cửa sổ nữ tử kia là một cái một thân màu trắng đạo bào nữ tử cả người cực kỳ yên tĩnh mà lại nhìn qua rất gầy nếu là không nhìn con mắt của nàng. sẽ chương ả m t khí c ba trăm x u linh ba tụ kiếm linh luyện kiếm lâu cẩn thần thấy được cái kia nữ tu nàng trong phòng bệ cửa một bên ngồi ngửa đầu nhìn tiên không lâu c ậ n thần nhìn thấy cái này nữ tu đồng thời cũng đang nhìn cả toàn núi Cặp mắt của hắn đúng là nhìn thấy phía dưới bị hắn nhất kiếm chém ra sơn khí bốc lên phía dưới đúng là tạo thành khuôn mặt mặt mũi này vô hình là sơn khí hội tụ mà nữ tu ngay tại kia sơn khí hình thành mặt trong miệng nàng là bị một tôn vô hình thần nuốt ở trong miệng trong bầu trời nguyên bản vân khí bị lâu cận thần một kiếm bổ r a ánh nắng chiếu vào trong núi chiếu nhập tấm kia bị lâu cận thần dùng kiếm bổ r a miệng bên trong ánh nắng rơi vào chu yến tầm trên mặt trên mặt nàng cảm nhận được một tia ấm áp nàng cảm t h ấ y mình giống như là bị cầm tù lấy người rút cục có người đến xem mình lâu cận thần thuận ánh nắng im trong tay tiểu kiếm chuyển động ngã ú t trong bàn tay sau đó chắp tay sau lưng đi về phía trước mấy bước đi tới chu yến tẩm trước mặt nói ra ta có một kiếm có thể nhập tâm giết vọng ngươi có muốn thử một chút hay không lâu cận thần nói lời này là đang thử thăm dò chu yến tẩm đồng thời cũng là đang cố gắng bắt giữ lấy trong núi này kiếm linh tồn tại chỉ là kiếm linh này hắn cảm giác ở khắp mọi nơi nhưng lại căn bản là không cách nào bắt giữ tựa như là một mảnh bụi gai bên trong ngươi không cách nào tìm tới d ễ t cây cho nên liền không cách nào chân chính đem chỉ giết chết đây chính là hư sao thấy nó chỗ lại không cách nào cảm giác nó chỗ để ở trong mắt lại không cách nào chiếu nó nhập tâm nếu là thật sự bị nó khắc sâu vào trong lòng mình khả năng cũng không biết tại trong lúc bất chi bất giác khả năng bị nó suy nghĩ ký sinh rõ ràng ở nơi đó lại như kính hoa thủy nguyện chạm vào tức tán giống như bóng n g ư ợ c nếu là cảm giác không đến hoặc là cảm thấy được ở khắp mọi nơi tìm không được cây như vậy lâu cận thần một kiếm này ra không được bởi vì ra cũng không làm nên chuyện gì trước đó từ không chung chém xuống một kiếm này hắn liền không có cảm xúc đến căn bản cái này cùng hắn kinh nghiệm dĩ vãng là khác biệt trước kia hắn cho dù là cảm giác không đủ rõ ràng nhưng chỉ cần xuất kiếm luôn có thể phá vỡ tầng kia hư hào chạm đến nó chân thực tồn tại từ đó cuối cùng đem giết thực mà lúc này nàng cười cặp mắt của nàng đỏ bừng hiện lộ điên trị s á c lại ẩn chứa một loại nào đó không h i ể u vui vẻ nàng cười một khắc này nàng toàn bộ căng cứng tâm cùng thân thể đều bưng ra sau đó lâu cẩn thận nhìn thấy nhục thể của nàng tại bắt đầu v ặ n mẹo dị biến nàng nguyên bản vẫn là người làn ra tại biến thành xanh đen cũng nát giữa đồng thời trong lòng của nàng hình như có âm hàn nước hóa thành dòng lũ và xuống đem ý trí của nàng b á phủ bốn phía vân khí hướng lấy bọn hắn chỗ cái tiểu viện này bên trong vào tới mà trên bầu trời vân khí lại nhanh chóng diễn sinh muốn đem ánh nắng che đậy nhưng mà cũng chính là giờ khắc này nàng đột nhiên mở miệng nói tâm ta cũng vì l ồ n giam g cho dù là một lát g i ế t ta nàng g i ế t chữ mới lên lâu cận thần kiếm tại vung ra một khắc này đã một lần nữa hóa thành trường kiếm d ơ lên một khắc này dẫn dắt xuống tới bầu trời kia vô tận ánh nắng ánh nắng thuận kiếm của hắn hóa thành một mảnh kim hồng xét qua chu hiến tầm kia đang điên cuồng run dậy d i biến thân thể lâu cận thần kiếm ý phá vỡ trùng điệp ý chí thẳng đến kia chỗ xấu nhất hắn phảng phất nhìn thấy một bức tượng thần kia là một tôn không có bất kỳ cái gì biểu lộ nhưng là hai mắt lại vô cùng quỷ dị cự đại thần tượng có câu nói là hết thẻ quỷ dị sinh trường đều là từ hai mắt sinh ra mà hai mắt t h ô n g tâm sinh mắt liền đại biểu thần trưởng tâm một kiếm này hướng phía kia từ nơi sâu xa chỗ sâu nhất tượng thần rơi đi cả người hắn giống như là rơi vào thâm t r ầ m âm hàn trong nước lại giống là t i ế n bóng tối mênh mang trong hư vô càng như trong lòng của hắn chôn sâu lấy trong truyền thuyết â m gian địa phủ còn có kia vô hình chấn áp chi ý rơi vào trên người nhưng lại bị trên người hắn vô hình kiếm quan cách ra hắn mang theo trần thế ý、chí. Đại i t h ê nhưng bên trong lễ đ â mà v cái n vô vô à ý, ý lâu cận thần â tựa hồ đối với cái này ngoại giới hết thảy đều hoàn toàn không biết gì ý chí của hắn đã dung nhập chính mình đâm ra trong kiếm kiếm như lệ dương vô hình chết tàn thì l m t ừ g từng, từng sợi, động, cứng kia sợi, linh lại lại cỏi. chết Tàn bén sắc khúc ra tụ lại ở giữa cũng đã tránh đi chu yên tầm trong tâm linh kia vô hình ý tưởng sóng lớn phong mang tại cái này một mảnh hư hào trong bóng tối ngược lại hình thành bốn phương tám hướng kia sáng tàn mát nhưng lại hướng về một phương hướng hội tụ cảnh tượng phản phất như ngàn vạn kiếm quang c h i ề u tông mà tới chọn tán c h ợ tụ tan thành đầy trời ánh sáng tụ thì làm nắng gắt kiếm h ồ n g nháy mắt rơi vào kia tượng thần bên trên từ tượng thần hai mắt đâm vào hỏa diễm tuân sinh một tiếng vô hình gào thét ở trong núi vang vọng chu yến tầm thân thể bị kiếm quang hóa thành liệt dương ánh lửa thốt vệ mà hậu sơn cấm điệu bên trong một cái tượng thần đầu tiên là dâng lên đen nhánh linh quang tùy theo hình như có ánh nắng từ thần thân trong tuân sinh đen nhánh linh quang nhanh chóng ảm đạm xuống nguyên bản quỷ dị hai mắt cũng mất đi thần thái trong núi kia như núi kêu biển gầm kiếm minh thủy triều im bặt mà dừng lâu cận thần t h u kiếm chống kiếm mà đứng cả người hắn đều có chút mệnh là cảm giác vừa mới một kiếm kia cơ h ộ i là dốc hết hắn tất cả hắn có một loại dự cảm mình chỉ có cái này một cơ hội duy nhất mà lại hắn cũng nghe hiểu nàng ý tứ nàng kỳ thật cho tới nay đều chỉ hữu tâm linh cửa này còn kiên thủ nhục thân đã sớ thế là bông già tâm linh đồng thời tại mình không có mất đi tự chủ một sát na kia lấy tâm v ị lồng giam cầm giữ kia kiếm linh một chút cũng liền một sát na này lâu cẩn t h ầ n tìm tới xuất kiếm thời cơ tốt nhất cũng là một sát na kia để hắn bắt được kia kiếm linh khí cơ trên bầu trời mây đen nhanh chóng tắn đi lâu cẩn t h ầ n nhắm mắt lại ngửa đầu nhìn lên bầu trời kia vân khí trong gió nhanh chóng thẳng ra ánh nắng chiếu ở trên người hắn hội tụ kia tinh hoa mặt trời tại hắn thân bên trong bổ sung mà lúc này có một đạo kiếm quang từ đằng xa kích xả mà đến tại không bên trong một cái xoay quanh rơi trước mặt lâu cẩn nhìn xem trống kiếm mà đứng bất động lâu Cận Thần, vội hỏi, Tam ca, người không sao chứ người đến không là người khác chính là bạch giã kiếm lâu cận thần tung quăng mà lên về sau hắn cũng tới đến bầu trời xa xa nhìn thấy lâu cận thần một kiếm chém ra mây đen sau đó rơi vào trong núi đi liền cũng vội vàng chạy đến chỉ là hắn độn thuật đến tột cùng là chậm tại đi tới dưới núi thời điểm nhìn thấy trong núi kiểm như tại kinh minh sân khí như sóng giữ tôn u đẳng liền lại không dám tới gần bởi vì uy thế này cũng không phải là hắn đủ khả năng hướng nối thế là tại trong núi tiếng kiếm reo bỗng nhiên dừng về sau lúc này mới nhanh chóng lên núi hắn nhìn thấy lâu cận thần chống kiếm mà đứng hỏi lời nói về sau lâu cận thần không để ý tới thế là tại quan sát một chút về sau phát hiện lâu cận thần đại khái chỉ là hư thoát lúc này chính thông qua hái nhiếp ánh nắng nhanh chóng bổ ích lấy chính mình mà phía trước phòng kia đã bị đại hóa thôn vệ kiếm linh sơn bên trên cái này kinh thiên một màn bị rất nhiều người nhìn thấy trong lúc nhất thời đều đang suy đoán kiếm linh sơn bên trên đến tột cùng chuyện gì xảy ra tứ ân tự bên trong người càng là chấn động vô cùng bởi vì bọn hắn rời cái này kiếm linh sơn không thể nói xa lâu cận thần tung quăng mà đi liền có người phát hiện lại về sau nhìn thấy bầu trời ánh nắng như hình thành một đạo vô hình của sáng rơi vào trong núi một màn này kinh lấy rất nhiều người tại thời khắc này lâu cận thần tại trong lòng của bọn hắn là vô địch không thể chiến thắng nhưng mà lâu cận thần lại biết mình sở dĩ có thể một kiếm k i ê n công trong đó là có chu hiến tầm gia lực cái k i a kiếm linh nhưng thật ra là hợp mình cùng chu hiến tầm lực lượng của hai người cùng một chỗ giết chết k i a chu hiến tầm tại cuối cùng một khắc này bông ra tâm linh thả kiếm linh t i ế n đến cũng lấy tâm hóa lồng giam để lâu cận thần bắt được thần tồn tại lúc này mới có thể kiểm r a có chỗ rơi lâu cận thần tại nguyên chỗ đứng một ngày một đêm vạch giá kiếm thủ ở nơi đó tại ban đêm thời điểm hắn nhìn xem lâu cận thần đứng ở nơi đó lại đột nhiên có một loại không thể biết cảm giác đột nhiên biến thần bí lên phản p h ấ trong thành t bóng cái nước đồng dạng. Trong lòng của hắn giật mình ngồi thẳng thân thể nhìn xem lâu cận thần lâu cận thần cũng đã lại chân thực đằng sau lại là không còn có như vậy biến hóa bạch gia kiếm hỏi hắn hắn thì là thở dài một hơi nói ra mặc dù nhìn thấy hư cũng tựa hồ minh bạch một chút hư g á n g vẻ nhưng là cái này vẫn chỉ là ta tại mô phỏng còn kém không í t rất nhiều chuyện đều là từ bắt t r ư ớ c bắt đầu có đôi khi làm nhiều luyện lâu liền sẽ tự nhiên l i n h ngộ bạch gia kiếm nói người nói rất đúng lâu cận thần tự nhiên cũng là minh bạch đạo lý này có nhiều thứ ngư ngộ nhưng là không có đi làm không có đi luyện tập liền sẽ một mực kém một chút chân thực thể nghiệm nộ cùng luyện là điều cần ta nghĩ không bao lâu đại chu vương tộc liền sẽ có người lên núi tới lâu cận thần nói không sao sư thúc hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về bạch gia kiếm nói lâu cận thần nhẹ gật đầu đây đều là bọn hắn sự t ì n h hắn chỉ là đến giúp đỡ về phần kết quả đã là d ạ n g này hết thể đều là bọn hắn sự t ì n h vậy ta đi các ngươi cấm địa nhìn một chút lâu cận thần nói lúc này một đạo quang hoa rơi xuống tiết bảo nhi cũng tới vừa vặn bồi tiếp lâu cận thần cùng một chỗ hương phía sau núi đi đến bạch gia kiếm cũng không có ngăn cản mặc dù trước đó phía sau núi là kiếm linh sơn cấm địa ngoại nhân là tuyệt không có khả năng đi vào nhưng là hiện tại lâu cẩn thần nói như vậy muốn đến xem hắn cũng không có khả năng ngăn cản hắn cũng không hỏi phương hướng mặc dù lâu cẩn thần căn bản cũng không có từng tới nơi này nhưng là thuận tự thân đối với kiếm ý cảm ứng hắn rất nhanh liền tìm được kia một ngọn núi ngọn núi kia rất lớn xem như trong núi linh tú hội tụ chỉ địa ẩn vào một trong màn sương mù lâu cẩn thần mang theo tiết bảo nhi tiên vào trong núi cảm thụ được trong núi này hễ p ả i kiếm ý hắn biết kiếm ý này đại khái là trước đó bị kia kiếm linh thôi phát qua cho nên hiện tại đã có một loại sao động cảm giác lại có một loại cảm giác suy yếu lâu cận thần một đường đi tới sân núi chỗ nơi đó có một tòa khảm nạm tại trong lòng núi tượng thần cái này tượng thần là cùng núi hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau có thể thấy được nguyên bản là núi này một bộ phận chỉ là bị điêu khắc thành tượng thần mà thôi mà bây giờ tượng đá này như mục nát đồng dạng phía trên pha tạp như trải qua ngàn vạn năm tuyến nguyện phong hóa nghiêm trọng lâu cận thần rỗi tay lần mỏ tượng đá thạch ra như cắt đùi đồng dạng rơi xuống một tôn kiếm linh tượng thần dẫn tụ bí linh bám v o từ đó làm trong núi này chỉ kiếm sinh linh lại lấy kiếm linh phù hợp tự thân đáng tiếc lâu cẩn thận nói thiết bảo nhi theo bên người yên lặng gật đầu lâu cẩn thận đứng tại kia tượng đá hạ quan sát cái này một tòa kiếm linh sơn tàng kiếm thai kiếm núi cảm thụ được trong núi này kiếm ý lại trong lúc nhất thời không có thể tìm tới một thanh thực chất kiếm trong lòng của hắn đột nhiên động một cái từ phổi nút bên trong phun ra một đoàn bạch hổ kim sát đến cái này một đoàn bạch hổ kim sát tại phổi của hắn nút bên trong thai ngàn thật lâu cùng hắn có một loại huyết n ụ c tương liền cảm giác chỉ thấy kia một đoàn bạch kim quang hoa phun ra về sau hóa thành một con bạch hổ hư ảnh ở trong núi này r u t tẩu những nơi đi qua đúng là có kiếm khí hướng trên người của nó hội tụ trong lúc nhất thời trong núi hình như có kiếm minh như sóng văng lên phản phất có từng chuôi hư hảo kiếm từ trong đất bay ra từ hòn đá bên trong chui ra từ cây bên trong chui ra dung nhập vào kia một đoàn bạch hổ kim sắt bên trong đi những cái kia hư giả kiếm lớn nhỏ khác nhau nhan sắc khác nhau hóa làm từng vệ tia sáng đâm vào bạch hổ trên thân kia không phải chân thực kiếm hoặc có thể gọi là kiếm linh lại có thể gọi là kiếm, ý, kiếm khí. chỉ thấy bạch hổ giống như là bị cắm mấy t r ă m kiếm ở trên người lâu cận thần rõ ràng cảm nhận được bạch hổ kim sắt biến nặng nề g h biến không còn thuần túy nhưng là lâu cận thần lại cảm giác được đem cái này bạch hổ kim sắt luyện thành trong lòng mình chân chính kiếm hoàn thời cơ hắn đưa tay đem kia bạch hổ kim sắt thu hồi bạch hổ kim sắt giống như là một cái nho nhỏ con rối đồng dạng hóa thành lớn chừng bàn tay rơi vào lâu cận thần trên tay lâu cận thần lúc này đương nhiên là không cách nào đem hắn nuốt vào phổi khiếu bên trong bởi vì phía trên này thu nạp quá nhiều dị chủng kim khí hắn nhất định phải đem dung luyện đến cái này bạch h lâu cận thần sau khi nói xong liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia dẫn động liệt dương tụ tại bàn tay sau đó đắp lên hưng t i a như một con cóc lớn nhỏ bạch hồ trên thân ánh lửa phun trào lâu cận thần pháp niệm bao phủ trên đó nếu như là tương tính hợp đồ vật rất nhanh dung hợp một chỗ đi những n à y kiếm linh bị bạch hồ kim sát hấp dẫn mà đến đã nói tương tính là hợp mặc dù có khác biệt nhưng là lâu cận thần cảm thấy có thể dung luyện hắn pháp niệm hợp tại lòng bàn tay tại thời khắc này như lò luyện dung luyện lấy lòng bàn tay tiểu bạch hồ nguyên bản hư phiêu bạch hồ kim sát đang thu nạp nhiều như vậy kiếm linh về sau trở như ê n n n g vậy cái trở nên nặng nghề, c trường trường này, mọc mọc như vậy. Như vậy này bạch hồ kim sắt cho tới nay đều là lớp nhẹ khó gắng sức mặc dù có rượu dụng nhưng cũng cho tới nay bị hắn làm luyện kiếm chỉ dụng hiện tại hợp nhiều như vậy kiếm linh có lẽ có thể có một loại nào đó chất đột phá hắn ngồi ở châu đó nhắm mắt lại trong lòng bàn tay bạch h ổ kiếm cắm trên người trong ngọn lửa như sáp đồng dạng chậm rãi hòa tan vào lâu cận thần có thể rõ ràng cảm giác được trong tay kia rất nhiều kiếm linh tại mình p h á p n i ệ m n h i ế p tụ dương hỏa bên trong d u n g hợp nhưng mà lúc này lại có một thanh âm bi phẫn cùng n ộ nói là ai ai hủy ta kiếm linh sơn căn cơ chương ba trăm linh bốn từ hư hóa thực ngưng kiếm hoàn lâu cận thần ngồi ở chỗ đó không có động hắn một thân màu xám trắng bảo phục bởi vì hắn ngồi xếp bằng cho nên tung bay trên tê dại thạch bên trên tóc lạc u ộ n lại kết cái hình tròn bụi tóc xanh đen hợp kim kiếm chặn ngang trong đó hắn ngồi ở chỗ này trong bầu trời dương quang đều giống như hình một mình hắn một người giống như thái dương bên trong tiên linh Lâm ngay sau đó nàng liền nhìn thấy có một đạo kiếm quang phá không mà tới nhưng mà lại có một đạo kiếm quang từ nghiên phương hướng chặn đường thế là hai đạo kiếm quang đều rơi vào cái này dựng kiếm sơn trên núi bạch giáp kiếm ngươi cản ta làm gì thanh em này chính là chiếc cái kia xa lạ người đang nói chuyện sư thúc bằng hưu của ta ở trên núi không bằng để ta trước đi xem một chút đi bạch giáp kiếm nói đồng có chút v thời hắn không đợi bạch giã kiếm trả lời lại liên tiếp nói ngươi nhìn cái này dựng kiếm sơn bên trên nơi nào còn có cái gì kiếm ý giặt rào ráng vẻ trước đó ta chuyên môn nhìn qua trong núi này tại cái này dựng kiếm son t h ê n không kiếm khí vẫn tràn ngập bây giờ lại đã không có ngươi nhìn nơi đó dưới núi đan tín phương dùng tay chỉ trong bầu trời ngưng tụ thành một chùm ánh nắng hướng đến sườn núi c h ỗ đi ẩn ẩn có thể nhìn thấy một người ngồi ở kia ánh nắng bên trong người kia hai tay ở giữa lại là có một đoàn kiếm khí tại ánh nắng bên trong giấy r ù a n h ư đang tung bay nhưng lại khó mà tránh thoát tay của người kia bạch giá kiếm cũng nhìn thấy nhất thời không biết nói cái gì hắn thì thật thẩm nghĩ nói kiếm linh sơn hôm nay tình huống cùng những này linh kiếm không quan hệ những này linh kiếm rất có thể là nhận hoan ố không có liền không có nhưng là hắn biết rõ sư thúc của mình đan tín p ư ơ n g sẽ không như thế nghĩ hắn nhất định cho rằng cái này dựng kiếm sơn là kiếm linh son trọng tân quật khởi các bản. đương nhiên bạch giã kiếm cũng không biết lâu cận thần sẽ làm những này nhưng là lâu cận thần nói đi xem một chút hắn căn bản là không cách nào cự tuyệt đúng lúc này một vòng ánh sáng s á m xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn lại là một cái người áo b à o xám người này mái tóc màu xám khuôn mặt nhìn qua có chút g i à n mua hắn cũng nhìn xem sườn núi chỗ kia ánh nắng hội tụ chỉ điện d ư n g kiếm sơn thảm thực vật cũng không nhiều phần lớn là quái thạch san sát bởi vì trong núi này kim khí tràn đầy kim khắc mục cho nên thảm thực vật t ế u cứ việc lâu cận thần tại sườn núi chỗ mà chân núi người cũng có thể nhìn thấy đan minh người này là ai thế mà tại các nơi g ư kiếm linh sơn cấm địa bên trong tu hành cái này người nói chuyện chính là đan tín vương đi mời tới chợ kiếm người tên là đông quách tử tu chính là vũ hóa đạo lại không có ai biết hắn pháp tướng là cái gì cùng người đấu pháp thời điểm am hiểu dùng phụ lục nổi danh nhất chính là trấn nhạc phụ pháp sư thúc hắn là bằng hưu của ta lâu cẩn thận chính là hắn giết chu hiến tầm cùng kia kiếm linh bạch gia kiếm lập tức giải thích nói đan tín vương cũng đoán được một chút mặc dù không biết hắn chính là lâu cẩn thận nhưng là lâu cẩn、Thần、có thể ngồi ở chỗ này cũng đoán được hắn khả năng chính là một cái kia giải quyết chu hiến tầm người một mình hắn làm sao làm、được? đan tín phương hơi hơi dừng một chút hỏi ta cũng không biết là lâu huynh độc thân mà đi một kiếm đâm rách vật khí lại một kiếm dẫn thái dương tinh h ỏ a rủ xuống tụ giết chết chu y ế n tầm hắn tại lâu cận thần trước mặt vẫn luôn nói là sư tỷ mà tại đan tín phương nơi này chỉ nói chu y ế n tầm danh tự cái kia đông quách tử có chút giơ lên cái c ằ m chắp tay sau lưng nhìn xem lâu cận thần ánh mắt nhìn kỹ hắn như thế nào lại chưa từng nghe qua lâu cận thần danh tự đây mà lại đang nghe lâu cận thần danh tự về sau trong lòng lập tức sinh ra một cỗ kích động suy nghĩ mà đan tín p ư ơ n g thì là hít sâu một hơi nói ra đã hắn là bảng h như vậy hắn tự tiện xông vào dựng kiếm sơn sự t ì n h liền có thể khi chưa từng phát sinh qua chỉ là trong tay hắn vật kia lại không thể mang đi nhất định phải trả cho chúng ta ngươi hẳn là có thể nhìn ra kiếm ý kia là cùng cái này dựng kiếm sơn là đồng nguyên chúng ta cái này dựng kiếm sơn trong kiếm linh đều bị hắn n h ấ t đi nếu là bằng hữu của ngươi ngươi liền đi cẩm trở về nếu là hắn muốn mạnh mẽ mang đi vậy cũng đừng trách chúng ta không n ể tình đan tín phương góc độ đến nói lời này là không sai nhưng là hắn cũng biết lâu cận thần đối với đại bộ phận đồ vật là t r ư n g mắt mà bị hắn coi trọng cái này dựng kiếm sơn cũng không phải cá nhân ngươi đây là lịch đại sư trưởng truyền thừa xuống nơi này mỗi một chiếc linh kiếm đều là các sư trưởng hoa tâm huyết tế luyện mà thành để vào trong núi này dựng rủ há lại ngươi nói bỏ qua liền bỏ qua nói xong hắn không quan tâm bạch dạ kiếm mà là hướng phía sơn núi chỗ xếp bằng ở tượng đá cực lớn trên gối lâu cận thần nói ra lâu cận thần nể tình ngươi giúp ta kiếm linh sơn chỉ công ngươi thiện lấy ta kiếm linh sơn linh kiếm sự t ì n h liền như vậy bỏ qua nhưng ngươi nhất định phải đem trong tay ngươi thu lấy kiếm linh đều trả lại đến lúc đó ngươi vẫn là chúng ta kiếm linh sơn thượng khách nhưng mà lâu cận thần lại căn bản cũng không có để ý tới còn bên cạnh cái kia đông quách tử lại là cười nói lại là một cái ác khách có câu nói là nhưng giúp đỡ sự t ì n h không hỏi t h ù lao thế nhưng là vị này kinh lạc cung công chủ là đi chuyện tốt lại muốn đoạt hảo hữu bảo vật như thế phẩm tính cũng làm cho người lũ lưỡi bên cạnh đan tín vương biên sắc lại là thân thể bắn lên, trên người hắn có kiếm quan g dâng lên trong h ư không mây mù phá vỡ hắn cơ hồ làm ộ t bước ở giữa đã đến cách lâu cận thần cách đó không xa trên một tảng đá lớn hướng phía lâu cận thần nói ra lâu cận thần ngươi cũng là trong thiên hạ n ổ i danh người sao có thể làm cưỡng đoạn người khác chi bảo vật sự t ì n h đến lâu cận thần lại vẫn không để ý đến hắn cũng không phải là không thể lý chỉ là không quá nghĩ lý cũng không muốn đem cái này sắp dung luyện tốt kiếm linh khí đoàn trả lại nhưng là đối phương lại ở đây hô không ngừng còn dùng những cái k i a đạo đức khoác lác tới dọa mình hắn không khỏi mở mắt ra nói ra trong này linh kiếm kỳ thật đều bị hoen ố ta dung luyện đến cùng một chỗ cũng coi là cho các ngươi kiếm linh sân tốt vậy ngươi có thể sẽ trả cho kiếm linh sân đây đan tín phương nói cái này dung luyện kiếm linh chính dễ dàng xác minh ta một môn pháp thuật l ầ u cận thần nói nói như vậy ngươi là không có ý định trả cho kiếm linh sân rồi đan tín phương nói đến lúc đó ta có thể đem xác minh cái môn này pháp thuật c ũ n g giáo cho các ngươi như thế nào cũng có thể để các ngươi tại mất đi những n à y linh kiếm về sau một lần nữa có lập phái gốc d ễ l ầ u cận thần nói là cái gì pháp thuật có thể so với được người khác cái này ngàn năm qua lập phái căn bản linh kim a đông cách tử lại là thân hóa một đạo khí xám xuất hiện tại khác trên một tảng đá lớn cùng đan tín phương hình thành giao nhau từ chỗ đứng của bọn họ đến xem chính là cực giai phương t ứ c tấn công là dạng gì pháp thuật đợi lát nữa các ngươi liền sẽ biết không bằng các ngươi chờ ta một hồi lập tức liền tốt đến lúc đó để các ngươi nhìn xem cái này pháp thuật đến tuột cùng có được hay không như thế nào lâu cận thần nói đan tín phương không có mở miệng đông bách tử lại là mở miệng nói ngược lại thật sự là n g h ị kiến thức một chút đan tín phương không có lên tiếng liền coi như là ngầm thừa nhận lâu cận thần thì là nhắm mắt lại một lòng lượt kiếm hai tay đã đem tia nguyên bản không cách nào bao vây lấy bạch hồ hợp trong lòng bàn tay đồng thời tay của hắn bắt đầu xoay bóp kia bạch h ổ tại hắn l ò n g bàn tay hỏa diễm thiêu đốt phía dưới chậm dãi biến hình biến tại một cái q u a n đoàn cũng lại chậm dãi thu nhỏ b i ế n thành một cái hoàn càng vò càng nhanh cái kia hoàn cũng càng ngày càng sáng lời phảng phất đem ánh nắng đều vò đi vào đồng dạng theo thời gian trôi qua hắn đúng là v ò một ngày một đêm ban ngày thời điểm ánh nắng hưng hực ban đêm thời điểm ánh trăng hội tụ kia tràn đ ầ y bay lên quang mang lại là thu liễm giống như là túy lửa đồng dạng chỉ là kia quang biến càng thêm thực chất một chút thẳng đến mặt trời lại một lần nữa dâng lên lâu cẩn thần mở mắt nói ra, ta cái này pháp thuật. tên là kiếm hoàn trí thuật các ngươi kiếm linh son lấy linh kiếm vì lập phái gốc dễ ta chuyển cho các ngươi cái này dựng luyện kiếm hoàn trí thuật cũng coi là ta lấy các ngươi những này kiếm linh thủ lao ngược lại muốn xem xem ngươi này kiếm hoàn trí thuật có gì chỗ hơn người cái kia đông quách tử chăm chú mà hỏi ta này kiếm hoàn trí thuật dù chưa hoàn toàn luyện thành nhưng lại là từ kiếm khí ngưng kết mà thành từ hư thành thực lại không phải chân chính thực có thể ẩn nấp tại phổi khiếu bên trong cùng pháp niệm tương hợp tại cùng một chỗ n i ệ m động mà tới nhanh như thiểm điện nói lợi hại như vậy có phải là thật hay không đông quách tử nói ha ha lâu cận thần khép cười một tiếng Hợp lâu ạ i cùng n h cận thân một tiếng ra tay một chỉ kia đông quách tử kia quan đoàn lại là đột nhiên hơi nhúc nhích một chút hình thành một vệ ánh sáng cái này quan g tựa như là trong đêm tối cầm một cây mang hỏa tinh gậy gỗ lắc lư gậy gỗ thời điểm trong bóng đêm hình thành tàn ảnh chỉ thấy quan đoàn một cái lắc lư cũng đã hướng phía đông quách tử đầu lâu rơi đi xuất hiện tại mi tâm của hắn trước đông quách tử cái này mới phản ứng được hóa thành một đạo đường kẽ s á n hướng phía địa phương khác đ ộ đi mà kia quan đoàn thì là xuyên qua hắn tàn ảnh quấn một vòng tròn hướng phía lâu cận thần bay tới lại bị hắn há miệng hút vào nuốt vào phổi khiếu bên trong ôn dưỡng mà đông quách tử thì là một mặt h ã i nhiên hắn tâm vẫn đang c u n loạn vừa mới trong nháy mắt đó hắn rõ ràng cảm giác được kia quan g hoàn tại mi tâm của mình trước dừng lại một chút nếu không phải là như thế lúc này đầu của mình chỉ sợ là đã bị xuyên thủng hắn bình phục tâm tình mặc dù cảm thấy mình là chủ quan không ngờ đến kia kiếm hoàn tốc độ đúng là nhanh như vậy ngay cả mình đều không thể đ ủ i bắt được nó tiến lên quy tích mà một bên khác đ a n tín phương đồng dạng một mặt kinh dị hắn là biết đông quách tử bản lãnh hắn biết rõ đông quách tử một thân pháp vận chân áp hư không quanh người hắn kia một mảnh hư không vô luận là cái gì pháp thuật vẫn là pháp khí tế i n v à o đều sẽ trở nên chậm, đều có thể sẽ bị chân áp cướp đi thế nhưng là hắn vừa mới rõ ràng nhìn thấy đông quách tử trên mặt c h ấ n kinh cùng sợ hãi người cái này kiếm hoàn chỉ thuật thật nguyện ý chuyển cho chúng ta kiếm linh sơn đan tín phương hỏi có cái gì không được đây vì cái gì không thể c h u y ể n đây lâu c ậ n t h ầ n nói ta nói chính là cái kia luyện chế kiểm hoàn phương pháp đan tín phương nói đương nhiên lâu cẩn thận nói nếu thật sự là như thế đan mố cảm tạ đạo hữu tương lai nếu là trọng kiếm linh sơn đạo hữu chỉ danh sẽ cùng kiểm linh sơn tổ sư cùng nhau khắc họa tại điện đường phía trên đan tín phương trịnh c h ọ n nói ha ha nói quá lời lâu cận thần nghe có chút cao hứng tuy nói rất nhiều chuyện không thèm để ý nhưng là trăm ngàn năm về sau đột nhiên có một đống người gọi mình tổ sư cũng vẫn rất có thú thế là tiếp xuống lâu cận thần liền đem mình luyện chế kiếm hoàn tâm đắc trải nghiệm cùng trình tự viết xuống dưới ở trong đó bao quát phổi khiếu nuôi dựng bạch hồ kim sắp pháp đông quách tử cũng muốn nghe nhưng là đan tín p ư ơ n g lại không có khả năng cho hắn nghe cái này hiển nhiên là tương lai kiếm linh sơn lập phái chỉ pháp lại há có thể đủ cho n g i nhân nghe tại điều dưỡng luyện kiếm hoàn chi thuật viết xuống đến về sau đa n tín vương lại đem mình môn phái tùy phong nội lôi tuyệt thần ba môn kiếm thuật đều cho lâu cận thần nhìn lâu cận thần cũng là tinh tế thưởng thức trong đó kiếm pháp lý luận trong đó có mình minh bạch cũng có mình không ngờ tới tùy phong kiếm pháp giảng cứu chính là một cái phiêu hốt linh động nhẹ nhàng như gió mà nội lôi kiếm pháp thì là một loại đem mình nộ khí trong lòng du nhập g n trong kiếm khiến cho trên thân kiếm kiếm y càng tăng lên kiếm pháp nội lôi kiếm pháp cương liệt như là lôi đình hạ xuống cho nên xưng là nội lôi cái này nội lôi kiếm pháp để hắn có đại thu hoạch mà tuyệt thần kiếm pháp lại là một môn phù hợp trong kiếm là để của mình kiếm sẽ không bị người tùy tiện n h ấ p đoạt tâm pháp đương nhiên cũng có được chém giết phụ thân mà đến thần linh tác dụng tiết bảo nhi cũng ở đó cùng theo nhìn đan tín vương nhìn thấy màn này miệng ngập ngừng lại cuối cùng là không nói gì thêm cứ như vậy lâu cận thần cùng tiết bảo nhi tại núi này bên trên ngốc không sai biệt lắm nửa tháng mà người trên núi cũng dần dần nhiều hơn đều là trước kia tản mát tại bên ngoài kiếm linh sơn đệ tử nhìn thấy lâu cận thần về sau đều cực kỳ tốt kính mà bạch giã kiếm thì trầm mặc rất nhiều luôn luôn một người yên lặng uống rượu nếu như ngươi không nghĩ ngốc ở trên núi kia xuống núi làm gì phía nào chúng ta tu hành tu chính là một cái có thể tùy tâm mà động chỉ cần không phải hại người đích ta sự tỉnh đi làm chính là lâu cận thần tìm tới hắn nói ta nếu là rời đi sư thúc một người trọng dựng sân môn không có người trợ lực sao mà gian nan bạch giá kiếm nói a vậy ngươi liền đem con của ngươi tiếp vào núi lên đây đi lâu cận thần nói ta nghĩ cho bọn hắn càng yên ổn sinh hoạt bạch giá kiếm nói ra mồm lâu cận thần đứng dậy nói ra ta muốn đi liền không cần tiên lời này xong liền rời đi không đầy một lát hai đạo quan mang từ kiểm linh sơn chiều lấy viễn không may đi bạch g i ã kiếm nhìn thấy kia đi xa hai đạo ánh sáng lại uống một n mần rượu trong lòng nga ước hắn cũng muốn tùy thời tùy chỗ muốn đi nơi nào thì đi nơi đó như thế mới được xưng tụng là một cái chân chính tự tại tu sĩ chương ba trăm linh năm loạn cũng như trung châu có một mảnh núi gọi dũng sơn này dũng sơn sẽ có cái tên này cũng là bởi vì núi hình dạng địa chất từng toa núi đều giống như dựng lên trùng kén một dạng ngọn núi vẫn là màu nâu đỏ giống như là gì xét một dạng lại giống là thấm đầy huyết những này núi bên trong bị đuổi từng cái một động mỗi một ngọn núi bên trong đều ở một số người mà tại này từng toa như kén núi bên giới có một chỗ chợ phiên một loại tồn tại chợ phiên bên trong buôn bán lấy đủ loại đồ vật đương nhiên cũng có ăn nơi này người đều giống người mà không phải người trong đó có một tòa đơn sơ t i ể u lâu có một nữ hài gục ở chỗ này uống rượu cô gái này cùng người nơi này đều không giống nhau bởi vì nàng nhìn qua rất sạch sẽ không giống nơi này cái khác người đều tản ra một cỗ mùi thối càng không giống cái khác người trên thân chắc chắn sẽ có chút không phải người dám vẻ chỉ là không có người dám xem thường nàng càng không có người dám đi t r e o chọc nàng cái này là tới từ mọi người trực giác nàng giống như là uống say đồng dạng gục xuống bàn chuyện bầu rượu đột nhiên nàng cả người ở nơi đó kịch liệt run rẩy lên trên ánh mắt lật lộ ra bạch nhàn đến cả người đều rất nhanh trượt xuống đến dưới đáy bàn đi đồng thời bầu rượu lăn rơi xuống đất bột u một tiếng ngã nát thanh âm này kinh động trong phòng duy nhất tự bảo tự bảo là một cái lao nhân chỉ là lại mọc ra một mặt lông xám giống như là một con khỉ lớn hắn c o người trên mu bàn tay đồng dạng là thưa thất lông xám hắn nhìn xem trượt ngã trên mặt đất nữ hải chỉ là cảnh giác nhìn xem cũng không có tới gần kén sơn bên trong q u á i sự đặc biệt nhiều người khác nếu là gặp gỡ xong việc tuyệt đối không được tới gần phải đợi một hồi chờ đối phương chết tấu lại tới gần hoặc là đối phương lại xông tới bên ngoài hai con khỉ đang cùng một con hồ ly đánh nhau hồ ly bị vây vào giữa bên cạnh là từng cái người t ạ i ồn ào gào ghét bên ngoài cực kỳ náo nhiệt bên trong m ở ắng kia khi lớn đồng dạng tựu b ả o cầm trong tay một cái bầu nước sững sờ nhìn lấy dưới bản toàn thân j u n giờ bị vặn vẹo nữ hải hắn đang chờ nữ hải chết đi một khắc này sau đó đưa nàng kéo về phía sau trong phòng ă n hết hắn n g h ĩ ăn cô gái này đã thật lâu chỉ là hắn cũng không có chờ đến kết quả hắn m u ố n nữ hải trên người j u n d à y đình chỉ sau đó nàng bỏ lên mà hắn cảm giác trên người nàng hình như có một cô kỳ dị khí tức đang tức tỉnh l ạ như có đồ vận tại trong thân thể nàng này mầm đồng dạng. nữ hải vui vẻ mà cười cái k i a t i ể u bảo không khỏi hỏi người cười cái gì bởi vì ta vui vẻ trên mặt cô bé có một loại thuần chân bên ngoài dị dạng là gặp gỡ cái gì vui vẻ sự tình rồi t i ể u bảo ánh mắt bên đã trong sinh ra sợ hãi nhưng lại vẫn hỏi là bởi vì ta thu hoạch được tự do nữ hải đi tới cửa ngãng đầu nhìn bầu trời thế giới này ta đến tất cả mọi người đem nhớ được tên của ta hà huyết r â n hạnh ngộ nha nói xong thân ảnh của nàng đúng là tại ánh nắng bên trong nhanh h ư hóa biến mất lạc yên không một tiếng động kia khỉ một người như vậy sửng sốt hắn lung lay đầu suy tư mình phải trăng hoa mắt nhưng là dưới mặt đất vỡ bầu rượu lại tố cáo kia hết thể đều là thật nhưng mà toàn bộ quá trình cũng chỉ có hắn nhìn thấy đại chu vương tộc người tới kiếm linh sơn sau đó trở về chu yến tầm ở lại cái kia tiểu viện lúc này tiểu viện kia đã là một mảnh cho tàn người tới là một cái lao nhân lão nhân một chút nhìn qua là rất già d á n g vẻ một đầu tóc x á m trắng tóc co lại mang hưởng quan nhưng lại sắc mặt hưởng luận d a như hải nhi mặc trên người một thân màu đỏ thám b ả o phụ bên hông một cây ngân sắc đai lưng dưới chân một đôi màu đỏ đang vân dày hắn nhìn lên trước mặt đã đốt thành một vùng phế tích thừa thiên điện sắc mặt thật không tốt đan tín vương liền đứng sau lưng hắn hơi có chút nhữ mày hắn biết người này là ai hắn là chu vương thất bên trong chuyên môn vì vương thất xử lý các loại sự tình người tên là chu toàn hắn còn có một cái tên gọi chu đại giám hắn cuộc đời sự tích rất bí ẩn người biết không nhiều cho dù là đan tín vương cũng không có biết bao nhiêu mà tại nhân tu bảng trên bảng danh sách hắn xếp hạng thứ hai mươi bảy vị thanh danh lớn nóng n ả y nhưng mà hắn lại nhiều năm u cư tại cung t r ọ n ít có tại sơn hà ở giữa đi lại cho nên nghe qua tên hắn nhiều người gặp qua người lại ít càng thêm ít mà lần này hắn lại đến kiếm linh sơn bên trên thất công chúa là ai dết chu toàn thanh âm âm lánh hỏi đan tín vương chân mày cao lại hắn nghe ra cái này trong giọng nói có khởi binh hỏi tội ý đại giám cái này là ý gì thất công chúa tuy là hoàng thất người nhưng là nhập ta kiếm linh sơn một ngày kia trở đi nàng cũng đã là ta kiếm linh sơn đệ tử nàng thụ bí linh mê hoặc khiến toàn bộ kiếm linh sơn gần như hủy diện ta hỏi ngươi ai ế thất t công chúa đan tín vương lời nói vẫn chưa nói xong kia chu toàn đã ngắt lời hắn đan tín vương kỳ thật cũng là sáu cảnh bên trong người nhưng là hắn lại tại thứ chín mươi tám tên cho tới nay hắn đối với kia nhân tu bảng đã có t ý tưởng lại ông có nhất định hoài nghị thằng đến cùng ở tại nhân tu trên bảng xếp hạng 23 lâu cận thần nhập kiếm linh sơn giết chu yên tầm về sau hắn mới biết được đồng dạng sáu cảnh ở giữa t r ê n lệch chỉ lớn chính hắn cũng lên qua núi lại rơi vào t r ậ t vật mà chạy cho nên mới sẽ đi mời bảng hưu đến giúp đó lúc này hắn bị nhân tu trên bảng sắp xếp 27 chu toàn đánh gãy lời nói cũng không nể mặt mũi quát hỏi về sau hắn trên mặt nóng lên một cỗ tức giận tuân sinh nhưng lại có một thanh âm tại nói cho hắn mình phải nhịn thất công chúa dù tại kiếm linh sơn tu hành nhưng là người trong thiên hạ đều biết nàng là người của hoàng thất người của hoàng thất các ngươi cũng dám dạng này đưa nàng giết đây rõ ràng là không đem đại chu hoàng thất để vào mắt ta chu toàn xoay người lại một đôi mắt u ám nhìn xem đan tín phương đan tín phương trên thân bỗng nhiên phát lệnh đan tín phương cũng là trải qua mưa gió người dù sợ hãi nhưng cũng không có loạn tâm thần lấy tuyệt thần chỉ pháp thủ vững tự thân tâm niệm lại cùng trong tay h áo linh kiếm c â u thông tùy thời đều muốn xuất kiếm kiếm linh sơn kiếm tuy có độc đáo chỗ đáng tiếc những cái kia lấy kiếm pháp nghe tiếng mấy vị đều chết rồi ngươi còn kém xa lắm chu toàn lạnh lùng nói không biết đại g á m này đến đến tột cùng là ý gì? đan tín vương cũng cứng nhắc mà hỏi người không nói ta cũng biết thất công chúa là bị lâu cận thần giết đại chu hoàng thất tự nhiên sẽ không chịu để yên bất quá ta nghe nói hắn tại kiếm linh sơn lưu lại một môn ngưng luyện kiếm hoàn bà thảo ngươi đem nó g i a o ra lại theo ta đi kinh thành bên trong chỉ cần hoàng thượng cao hứng không chừng có thể tha chết cho ngươi chu toàn không nhanh không chầm nói nhưng mà lời này nghe vào đ à n tín vương trong t hai cũng giống đang dùng băng lánh đá mải nghiền ép hạ tâm quá đáng kiếm linh sơn ở trung châu lập phái ngàn năm không có đại chu cũng đã có kiếm linh sơn đại dám như thế bất bách quả thật k i n h người đan tín p ư ơ n g nói ra chẳng lẽ ngươi không sợ t r ù n g châu các phái miệng sao ha ha ngươi thật đúng là một cái phế vật chẳng lẽ ngươi không có nghĩ qua vì cái gì kiếm linh sơn xảy ra chuyện lớn như vậy thế mà không có người đến giúp đỡ các ngươi bình trong núi này bí linh chi loạn sao ngàn năm đại phái đúng là không có mấy cái chân chính bằng hữu đáng buồn đáng thương đ a n g tín vương trong lòng vừa loạn hắn không phải là không có nghĩ tới việc này nhưng là hắn không nguyện ý nghĩ sâu chỉ coi là thói đời nóng lạnh người khác thấy mình kiếm linh sơn đã thua bại liền không nguyện ý vì một cái thua bại kiếm linh sơn ra mặt chẳng lẽ trong này thật còn có càng sâu bí ẩn ngươi đến tột cùng là có ý gì chẳng lẽ chu hiến tầm nhập kiếm linh sơn đều là một trận âm n h ư không thành đan tín vương từng cũng nghe qua một chút các sư trưởng nói chuyện trong đó có nghị luận có thể hay không thu chu hiến tầm nhập kiếm linh sơn sự tình trong đó có một trưởng lao nói chỉ muốn mọi người đều tại một chu hiến tầm nhập kiếm linh sơn lại đáng là gì đây mà vị k i a n ó i lời này trưởng lão lại là trong đêm đó náo động bên trong chết đi chuyện này chỉ có thể trách các ngươi kiếm linh sơn quá ngạo mạn đây chính là ngạo mạn đại giới chu toàn lời nói chưa dứt đan tín vương tâm lại một lần nữa loạn nhưng mà chu toàn hai mắt lại trồng lên xương tuyết trắng h ắ n trong hai mắt trắng lan tràn đến mắt ngoại lai hình thành một vòng xương hoa. lại giống như là lần phiên đồng dạng quỷ dị vô cùng thư không bắt đầu đóng băng đa tín vương nhìn thấy cặp mắt của hắn một cô băng hàn ở trong lòng sinh ra sau đó hắn phảng phất nghe tới đến từ giá lạnh chỗ sâu gió phảng phất nhìn thấy một mảnh băng tuyết đại điệu minh ông tại kia thương mang chỗ sâu có người hô đông hắn nghe tới cái này đông chữ lúc cả người liền đã đông lại hắn trong tay h áo cầm kiếm tay đã bị hàn băng phong đông cứng trong ngoài cùng một chỗ sắt na đông kết giống như một tòa đ i ề u khác lúc này có một người nhanh chóng chạy tới quỳ trên mặt đất nói ra bãi kiến đại g á m đan tín phương liền đem lâu cận thần lưu lại ngưng luyện kiếm hoàn chỉ thuật mang theo cho người người này không là người khác thế mà là đan tín phương đệ tử đan tử ưu không sai ngươi về sau liền theo ta hảo hảo p h ụ n g dưỡng tự có ngươi tu hành tiền đồ chu toàn âm âm mà cười nói ta đ ạ i g i á m đệ tử nhất định tận tâm p h ụ n g dưỡng đan tử ưu cao hưng bái một màn này kiếm linh sơn bên trên cái khác một số người nhìn thấy từng cái trận mắt hốc mồm tại sửng sốt một chút thần chi về sau từng cái xoay người bỏ chạy chu toàn lại cũng không để ý tới chỉ là từ đan tín p ư ơ n g trên thân xuất ra một cái bảo nam đến còn nói thêm ngươi tìm một chút kiếm của hắn về sau liền về ngươi đan tử y ê u mừng lớn nói đa tạ đại giám hậu ái chu toàn p h á p niệm như nước đá đồng dạng đổ vào tại kia bảo nang phía trên bảo nang chỉ chốc lát sau cũng đã bị mở ra hắn cầm ra một cuộn giấy phía trên lại là t r ố n g không lại đem bảo nang hướng mặt ngoài khai đ ả o rất xuống rất nhiều thứ nhưng không có giống là viết ngưng luyện kiếm hoàn chi thuật hắn biến sắc nói ra không có mặt khác đan tử đan tín phương trong tay đoạt lấy kiếm đan tử y ê u thấy cảnh này biến sắc hắn cũng coi chút hoảng nói ra làm sao lại không có đây đại giám ta là tận mắt thấy hắn đem kia bản thảo để vào bảo nang trong a chu toàn tròng mắt hơi hít lạnh lung nói không ở nơi này lại là sự thật ngươi nói nếu như không ở nơi này sẽ ở đâu nếu như không ở nơi này sẽ chỉ ở bạch giá kiếm nơi đó đan tử ưu nói bạch giá kiếm ở đâu chu toàn truy vấn bạch giá kiếm khuya ngày hôm trước hạ sơn không biết đi nơi nào rất có thể về hắn ẩn cư trong nhà đan tử ưu vội và nói g n thật sao địa chỉ nói ra hy vọng ngươi có thể lấy công chủ tội chu toàn trong mắt lóe lên lãnh quang tiểu nhân tuyệt không dám có nửa câu nói ngoa bạch giá kiếm tại lâu cận thần sau khi xuống núi ngày thứ hai cũng hạ sơn chỉ là xuống núi thời điểm hắn đi nói với đan ti vương vốn cho là mình muốn phế một phen môi lưới đến thuyết phục sư thúc nhưng mà sự thúc đan tín vương lại tại trầm ngâm trong chốc lát về sau đáp ứng xuống đồng thời còn để hắn mang theo kia một quyển lâu cận thần vinh ngưng luyện kiếm hoàn sách bản thảo cùng một chỗ xuống núi hắn kinh ngạc hỏi vì sao đan tín vương lại nói chẳng biết tại sao trong lòng có một loại hốt hoảng cảm giác hắn bất an trong lòng là tới từ mình linh kiếm kiếm linh sơn kiếm sở dĩ gọi linh kiếm nguyên nhân chính là những cái kia kiếm đều sẽ cho kiếm chủ hoặc nhiều hoặc ít mang đến một chút khả năng tỷ như kiếm của hắn có thể mang đến cho hắn một chút báo động cũng chính là loại này báo động để hắn tránh đi không ít thế là hắn hỏi sư thúc đã trong lòng bất an sao không cùng ta cùng một chỗ xuống núi làm gì chấp nhất tại trọng dựng sân môn toàn bộ kiếm linh sơn chỉ còn lại chúng ta mấy cái ta là lớn nhất người ta không đứng ra ai đứng ra cho tới nay ta đối tại chúng ta kiếm linh sơn nội loạn đều có càng sâu nghỉ n g h ĩ luôn cảm thấy có một đôi tay vô hình đang khích bác lấy chúng ta kiếm linh sơn không chỉ có là kiệu kiểm linh tắc dụng ta lưu lại có lẽ có thể tiếp xúc đến một chút nội tình nhận tình bất quá cũng có thể là ta nghĩ nhiều suy nghĩ qua nhiều khó tránh khỏi sẽ sinh ra vọng tưởng đến từ đó ảnh hưởng đến linh kiếm đan tín p ư ơ n g nói ban đêm hôm ấy bạch giá kiếm mang theo ngưng luyện kiếm hoàn bản thảo hạ sơn hắn một đường hướng phía khánh nguyên phủ mà đi khánh nguyên phủ xem như một cái đại phủ nhân khẩu đông đảo hạ hạt sáu cái huyện toàn bộ khánh nguyên phủ địa hình chính là một cái bồn địa nơi này có một con sông trải qua nước mưa r ồ i r à o thời tiết nóng ướp là một cái sinh lương đại phủ khánh nguyên phủ p h ủ thành giữ mai lũng đường số m ộ mươi bảy một ngày này đột nhiên đến một chút người nhanh chóng đem trong phòng kiêm ộ t đôi trẻ tuổi vợ chồng cho khống chế một phen thẩm vấn về sau xác định cái này một đôi vợ chồng là vừa mua chỗ này nơi ở hỏi bọn hắn nguyên bản chủ nhân đi nơi nào bọn hắn cũng không biết. đánh những người này đành phải rời đi không bao lâu lại là có người đi tới khánh nguyên phủ phía nam tới gần tường thành bích một tòa tịch tính bên ngoài sân nhỏ trong bóng tối có thể nhìn thấy khu nhà nhỏ này bên trong có ánh đèn mà khu nhà nhỏ này trên cửa viện treo một khối bảng hiệu phía trên viết mấy cái mang theo vài phần hành thảo chữ thu thiền thư viện thu thiền thư viện có từng nghe chưa trong bóng tối có người hỏi thu thiền thư viện đều chưa từng nghe qua sao đông châu một cái truyền thừa xa xưa đại phái có người rêu cần nói đông châu môn phái a đông châu kia vắng vẻ địa phương ta nơi nào sẽ biết Kiếm ngay từ đầu nói chuyện người không có hảo khi nói đông châu người cũng đến trong chúng ta châu đến q u ấ y b à ôm bốn sao c h á n xuống đi có lẽ là có chút bản sự đây xác định cái kia bạch g i ã kiếm thê tử đều ở nơi này sao ngươi không tin còn là thế nào có thể lại đi nha môn bên trong hỏi một chút quy sư ra a đừng ai dám a quy sư ra thuật bói toán vẫn là rất chuẩn có thể nói quy sư ra trên giường không được nhưng ngàn vạn không thể nói hắn xem bói không cho được lúc này trong bóng tối chuyển đến vài tiếng mẹo tê ừ đã vây kín bắt đầu hành động người này sau khi nói xong lại là phát ra vài tiếng rất sống động tiếng chó sủa giống như là có chó nấp tại vùng này chuẩn bị đánh giá nhất dạng lên trong bóng tối phương hướng đều có người vượt qua thượng viện đương nhiên cũng có người không đi qua bọn hắn thủ ở bên ngoài đã làm c h i viện cũng là làm phòng bị người ở bên trong lao ra t ố t mai phục ngăn cản trong viện trần cần ngồi ở chỗ đó đọc sách nhưng trong lòng đột nhiên có dây c u n g phát bông n ú t đ í c h bên người đèn đuốc này lên hắn lập tức đem quyển sách trên tay một quyển đưa tay tại đèn đuốc bên trên một chảo sau đó hướng phía bên ngoài vùng ném đoàn tia ánh lửa tan thành châm chút hỏa diễm lại là hướng phía bốn phương tạm hướng mà đi như thiên nữ tán hoa đùng dạng ánh lửa tản vào h tám hắn kéo cửa ra một bước chiều lấy ngoài cửa mà đi dưới chân nhưng có phong vân rúng động những cái kiêng người rõ ràng thấy được cửa mở ra tịnh nhìn thấy một cái tuổi trẻ thư sinh cất bước mà ra nhưng mà hắn cất bước lúc đi ra m ô n bên trong một khối hư không nhưng có nguyên khí k h u ấ y động giống như là loé sáng sóng lớn mà bọn hắn ẩn ẩn nhìn thấy một tòa cự đại mà thần bí cửa xuất hiện trong mắt thư sinh bị nguyên khí kia sóng bao phủ lại bình phục thời điểm cũng đã không gặp trần cần xuất hiện tại trong một cái phòng trong phòng lại là có hai mẹ con lúc này còn không phải lúc ngủ phụ nhân kia đang dậy lấy một đứa bé trai viết chữ trước viết bao hành lại viết cái này một yên trên giới không thể ra mặt liên tiếp trời cùng đất là vì chữ vương phụ nhân n u hòa nói đúng lúc này gian phòng bên trong đột nhiên lên gió lớn kia gió lớn giống như là từ trong hư vô trào ra sóng đem ánh đèn ánh thổi c ấ phụ tốc đung đưa, gian p ò n bên trong sáng nhanh chóng ảm đạm xuống, ánh đèn muốn dọc tát. Mà lại trên bàn sách đã tràn ngập tràn lên. g giấy, gió bị bay tát. thổi kia lại sách chữ h dọc ảm đạm Mà đã p nhân lập tức dùng hai tay ôm lấy kia ánh đèn kinh nghi quay đầu đã thấy một người từ trong hư không v ư t ra người này thân thể giống từ sóng gió lôi cuốn bên trong dùng lực tranh thoát dẫm rơi vào gian phòng trên sàn nhà nàng nhận ra đối phương là ai đúng là mình phu quân h i n h đệ kết nghĩa nàng nhớ đến lúc ấy trượng p u của mình muốn rời khỏi thời điểm trong lòng là phi thường lo lắng thẳng đến có một ngày hắn gửi ra một phong t h ư sau đó nói nếu là có một cái gọi là trần cẩn người đến trong nhà tìm tới ngươi ngươi một mực nghe hắn chính là hắn là ta nhị ca ngoại hiệu ngọc diện lang quân đến lúc đó ngươi nghe sắp xếp của hắn nàng lúc ấy cảm thấy ngọc diện lang quân cái danh hiệu này không giống như là người đứng đắn ngoại hiệu lại bởi vì chưa từng có nghe qua hắn nói có cái gì huynh đệ kết nghĩa cho nên khó tránh khỏi hỏi thêm mấy câu thế là trượng phu nàng liền nói chính mình nhiều năm trước từng đi đông châu du lịch kết bạn mấy người nhất thời chơi vui liền kết nghĩa vì huynh đệ nàng lại hỏi hắn ngoại hiệu hắn nhăn nhó không chịu nói tại nàng liên tục truy vấn về sau hắn mới nói ra tuyệt thế khi trượng phu nàng rời đi về sau nàng bắt đầu lo lắng sợ hãi thẳng đến một cái nhìn rất đẹp ngọc diện tuân lang nam tử tìm tới hắn tự xưng c h â n cẩn nàng mới tin tưởng nguyên lai、like, trượng phu của mình k i ế t như trò đùa huynh đệ kết nghĩa thật đến mà lại trải qua mấy ngày nay hắn đều vô cùng thủ lễ đối với mình vô cùng tôn trọng nhị ca làm sao rồi điền tư thi thất kinh hỏi trong lòng của nàng hiện lên một chút dự cảm không tốt có người đột nhiên tìm tới cửa chúng ta phải rời đi nơi này trần cẩn nhanh chóng nói được điền tư thị không nói thêm gì nàng nhấc lên bên trên giường một cái g ư ờ n g gỗ trong này có nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng một chút quần áo kéo vẫn không biết rõ chuyện gì xảy ra như tử chân cần nhẹ gật đầu từ bảo nang bên trong xuất ra hai tấm ngựa giấy đến hướng phía hư không q u ă n g ra đồng thời thổi ra một ngụm trung khí khí niệm có ánh sáng ở trong hư không một phân thành hai giống như là có sinh mệnh quân quanh ở kia hai thất ngựa giấy bên trên ngựa giấy t u ô n ra ánh sáng điện tư thi hai mắt có chút thấy không rõ kia phát quang như mê vụ đồng dạng nàng chỉ nghe được hai tiếng ngựa tê minh t h à n h sau đó liền nhìn thấy quang bên trong có hai t h ấ t tuyết trắng ngựa từ hư không nhảy ra đến đem trong phòng đồ dùng trong nhà cho chen ngược lại đặc nát cái này hai con ngựa đồng dạng lớn toàn thân trắng như tuyết giống như là phát ra ánh sáng đồng dạng cách nàng gần nhất kia một con ngựa đánh một cái vapun đúng là có nhiệt khí đập vào mặt lên ngựa trần cần không có thêm lời thừa thãi bởi vì trong thai của hắn đã nghe tới tiếng bước chân mà lại cảm nhận được trong hư không đã nhiều một đạo lưới hắn không biết đó là cái gì p h á p khí nhưng là hắn biết k i a là có thể đem toàn bộ thư viện đều lưới nhập trong đó đồ vật người nếu như đụng vào bên trong như vậy chỉ sợ hạ lạc không được tốt điện tư thi đầu tiên là đem con của mình ôm lên ngựa sau đó mình cũng là dẫn theo cái g ư ơ n g xoay người mà lên động tác lưu loát trần cần mình cũng chở mình lên ngựa nam lấy thân thể không để đầu mình đụng vào phía trên sàn g ngang sau đó nói ngồi ôn hai chân thúc vào bụng ngựa bạch mã phát ra một tiếng tê minh lại hướng phía cửa phương hướng va chạm mà đi tựa hồ muốn đụng cửa mà điện tư thi dưới háng ngựa giống như là cùng trần cẩn dưới háng ngựa làm ộ t thể cũng theo s á t ở phía sau điện tư thị nhìn thấy bạch mã tại đụng vào cửa một s á t na kia đúng là không có nhập cửa bên trong cửa kia như nước tại ngựa sông nhập trong đó về sau lập tức có bọt nước về ra điện tư thi trong mắt nhìn thấy hư không như đại dương mênh n ô n g còn không đợi trong lòng nàng nghĩ rõ ràng cũng không đợi kinh ngạc của nàng đạt được kết quả nàng dưới háng ngựa đã mang theo nàng sông vào trong đó. nàng cảm thấy lôi kéo cùng lôi c u ố n lực lượng mà dưới người nàng thân ngựa bên trên tán phát ra qua n mang chống cự lấy kia một c ố kéo lực lượng nàng hoài nghi nếu như không có cái này ngựa mình sẽ bị đập vỡ vụn cho dù là nhục thân không hỏng chỉ sợ thần hồn cũng ly tán trong mắt nàng cái gì cũng không nhìn thấy phía trước kia một con ngựa đôi ngựa bay lên đôi ngựa bên trên cũng có lưu quang đang phát ra kia ngựa giống như là chạy tại một mảnh như mê vụn như nước chạy qua n bên trong Trong t hai hoàn toàn yên tĩnh t ĩ n h đáng sợ đột nhiên một cỗ ồn à o náo động tuôn ra lọt vào trong hai ngay sau đó trong mắt lưu quang nát tán thành một vùng tạm tối phía trước ngựa đột nhiên hướng phía dưới rơi đi giống như là rơi vào màu đen trong tạm bẫy trong lòng nàng giật mình tùy theo mình dưới háng ngựa x ô n g vào trong bóng tôi trong hai ổ nào náo động vào tới lại lập tức biến mất một trận gió lạnh thổi vào người thân thể chấn động k i a n g ự a đúng là đã dẫm trên mặt đất tại trước mặt của nàng chính là trần cần bạch mã nàng phát hiện mình lúc này ngay tại trên một ngọn núi cao mà lại là tại bên vách núi phía trước chính là khe sâu gió lớn thổi tới và áo của nàng bay lên nhìn phương xa thanh sơn như mật đậm màn đêm bao phủ thiên địa tại quân sân sân có một tòa thành ở trong màn đêm ánh đèn huy hoàng xa xa nhìn lại giống như là một tọa lạc đầy đom đóm xào huyệt mà bên trên bầu trời tinh quang lấp lóe xa ám g ầ n minh tụ tán xen vào nhau vô tự mà thần bí nhị ca đã xảy ra chuyện gì sao điện tư thi qua một hồi lâu mới mở miệng hỏi không biết đi thôi tìm một tòa thành lớn hỏi thăm một chút liền minh bạch trần cần nói kỳ thật trong lòng của hắn đã đang suy đoán khả năng bạch giã kiếm nơi đó xảy ra chuyện nếu như hắn không phải trêu chọc đến lợi hại tồn tại không có khả năng có người tìm tới hắn nơi này tới mà lại từ kia vây kín nhân thủ cùng thủ đoạn xem ra tựa hồ vẫn là người của triều đình lâu cận thần cùng tiết bảo nhi hai người hạ sơn đầu tiên là tại phụ cận kiếm linh thành bên trong chơi một chút ăn một bữa rượu nhưng sau lại rời đi hắn nghĩ tìm một người người kia là hắn đã từng gặp phải nữ hai kia cũng là chu y ế n tầm sinh hải tử hắn nghĩ nhìn lại nữ hai kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra giết chu y ế n tầm vượt quá hắn dự liệu thuận lợi hắn mặc dù cảm giác được là chu y ế n tầm phối hợp nhưng là hắn càng muốn biết nguyên nhân hiện tại hắn chỉ là suy đoán hắn cảm thấy dết liền dết như là đã giải quyết chuyện này kiếm linh sơn sự tình liền kết thúc, việc khác làm là sau đó liền tìm cái tia hà huyễn c h â n coi như là thuận tiện sự tình hắn cố ý hướng phía đại chu quốc kinh thành phương hướng mà đi vừa vặn gặp một lần cái này đại chu kinh thành phong cảnh hoa điệp thành rất đẹp cái này một tòa thành bên trong hoa nhiều b ư ớ m nhiều hoa tại điêu tàn thời điểm trong gió sẽ hóa thành hoa b ư ớ m bay múa có chút cánh hoa hóa thành b ư ớ m sẽ tại ban ngày bay múa cả ngày sau đó tại mặt trời lặn thời điểm rơi xuống mặt đất nhanh chóng khô héo mà có chút hoa bấm thì là ở buổi tối bay suốt cả đêm có chút thì là tại nắng sớm bên trong bay múa chỉ ngắn ngủi ở giữa liền héo tản còn có chút thì là trong bóng chiều bay lên, đêm dài lúc rơi xuống đất. lâu cận thần cùng tiết bảo nhi ngay tại một một tiểu lâu trên lầu chót tiểu lâu phía dưới chính là một vùng biển hoa tiểu lâu này là ngắm hoa bấm lâu cung cấp thịt rượu đều là thứ yếu hôm trước hắn nghe nói hôm nay chính là mỗi năm một lần ngắm hoa bấm này cho nên hắn lưu đến hôm nay vô luận là lâu cận thần hay là tiết bảo nhi đều cảm thấy kỳ dị không khỏi nghĩ đến hành tàu thiên hạ tổng là có thể nhìn thấy mình không tưởng được sự tình thế gian t h i ê n kỳ khắp nơi cất dấu kinh hỷ lâu cận thần cùng tiết bảo nhi hai người không có đặt trước đến trong tiểu lâu chỗ ngồi cho nên bọn hắn đi tới nóc nhà ẩn lấy thân hình thân ở ánh nắng bên trong nhưng không có người nhìn thấy bọn hắn. hắn ngồi tại nóc nhà một mặt tiết bảo nhi đứng ở phía sau phía dưới kia một mảnh ngũ thải tân phân biển hoa chỉ dạng này lặng lặng nhìn chính là mỹ lệ vô cùng một trận gió thổi tới hương hoa mê người đột nhiên một tiếng t r ố n g vang vảnh theo cái này t r ố n g trong đó có một đám hoa tại tiếng t r ố n g bên trong h ù dọa từng mảnh từng mảnh đ ó a hoa màu đỏ bay lên giống như là một con hồ điệp trong gió tung bay theo tiếng t r ố n g lại vang lên cái này một con hoa bướm đúng là không ngừng bay cao lâu cẩn thần cũng nhìn thấy hoa bướm bình thường căn bản liền sẽ không bay cao như vậy nhưng là tại tiếng chống bên trong cái này một đám hoa bướm lại càng bay càng cao sau đó bay đến bốn tầng tự u lâu mái nhà cao như vậy ngay sau đó lại có một tiếng tiêu tiếng vang lên lại có một đám hoa bướm bay lên đây là một đám bướm đen bướm đen bay trộm lại theo tiếng tiêu hướng phía bốn phương tám hướng tảng hướng ra lại là mấy loại nhạc khí tiếng vang lên những cái kia hoa bướm theo âm nhạc mà bay hoặc là xe lẫn hoặc là v ầ n quanh hoặc là xoay trúng quanh khua lên hướng phía bầu trời đi lại phân mở riêng phần mình hướng phía dưới hình thành hoa bướm đòn đám lâu cận thần không khỏi có chút sợ hai thán phục những này hoa bướm thật là đẹp a chỉ là trong lòng của hắn than vào lúc trong hai lại đột nhiên nghe tới một người nói ra hoa b ớ m này vũ nhạc tuy đẹp nhưng là một trận dạng này hoa b ớ m vũ lại khiến cái này hoa thụ ba năm khó lại n ở hoa t í ế t bảo nhi kinh quay đầu lại nhìn thấy bên cạnh chẳng biết lúc nào đã thêm một cái lộng lây hoa hồ điệp đang b a y múa tiểu cô đ ư ơ n g ngươi cảm thấy đẹp không t í ế t bảo nhi nhìn lâu cận thần một chút lâu cận thần chỉ là có chút như g đầu nhưng không nói gì t í ế t bảo nhi chở m ặ t một chút nói ra đẹp thế ngươi cũng đã biết những này hoa b ớ m vốn không phải ở thời điểm này thoát nhánh hoa mà hoa bấm nhưng lại bị những n à y âm nhạc kích thích đối với hoa thụ đến nói là thống khổ nhất vẫn là thanh âm này là thanh âm một nữ nhân nghe không gian như kỷ cái này giọng nữ nhân bên trong tràn ngập y ê u nhã cùng bất đắc dĩ cảm giác tiết bảo nhi không biết trả lời thế nào nếu là hoa thụ có sinh mệnh nếu là những này cánh hoa hóa b ư ớ m có sinh mệnh như vậy bị âm nhạc khu xử bay múa đương nhiên là thống khổ người đứng ở chỗ này mặc dù ẩn vào ánh nắng bên trong người khác không nhìn thấy nhưng là phấn hoa lại dính vào trên người của ngươi người bị phát hiện cái k i a nữ nhân nói xong một con kia lộng lây hoa hồ điệp liền hướng phía đại địa bên trên bay xuống nguyên bản cánh sẽ còn vỗ chậm dại biến cứng đờ sau đó giống như là lá dụng đồng dạng theo gió phiêu rơi trên mặt đất giống là căn bản cũng không có phát sinh qua vừa rồi một mặt kia đúng lúc này ánh nắng bên trong xuất hiện một vòng kim sắc ti quang hướng phía tiết bảo nhi của tới tiết bảo nhi vừa mới bị nhắc nhở mặc dù nàng không biết bị ai phát hiện mình nhưng cũng cảnh giác vô cùng mà lại nàng quan tưởng pháp danh gọi thái âm bảo kính quan tưởng pháp đối với nguy cơ cảm giác phá lệ nhạy cảm khi cái này nguy hiểm xuất hiện một sát na liền bị nàng cảm thấy được đồng thời bắt được kim sắc ti quang tồn tại tay tại bên hông kiếm túi phía trên sờ một cái một vòng màu trắng huy kiếm liền từ nàng giữa ngón tay bắn bay mà ra nháy mắt liền xẹt qua một màn kia kim sắc ti quang cực kỳ cứng cỏi tại kiếm của nàng gạch tại trên đó đúng là trượt đi mà qua kim s ắ c ti quang như một đầu kim loại tuyến n u mà cứng cỏi tại bị tiết bảo nhi kiếm s ẹ t qua về sau chỉ là một châu ngoạn khúc ý nguyên hướng phía tiết bảo nhi thân thể mà tới tiết bảo nhi kiếm liên tục tại kia sợi tơ phía trên trạm vạch lại lần lượt bị tan mất l ự c đạo nàng phát hiện cái này ngự tia người thủ pháp cực kỳ cao minh nhìn qua căn bản cũng không có phản kích nhưng là lấy này tá lực kỹ xảo lại là nàng bình sinh n g thấy đồng thời kia sợi tơ mặc dù một mực nhận công kích lại một mực hướng phía tiết bảo nhi tới gần chỉ thời gian ngắn ngủi cũng đã rời rạc đến nàng bên người không xa mà lúc này hoa bấm vũ nhạc y nguyên còn tại nhưng là tiết bảo nhi xuất kiếm một s á t na rất nhiều người liền đều thấy được nàng kiếm lập tức có mấy c ố khí thế dâng lên có người quát người nào không tuân thủ hoa điệp thành quy củ dám tại mái nhà xem vũ điệp tiết bảo nhi đương nhiên không có trả lời bởi vì nàng đang toàn lực ứng phó kia đến gần kim sắt sợi tơ sợi tơ rất nhanh để nàng không thể không phi thân lên cùng kiếm thành một cái tiến thối hiệp đồng thân pháp đấu kiếm với người đương nhiên không thể nào là đứng ở nơi đó bất động trừ phi có nắm chắc tất thắng mà đấu kiếm cho tới bây giờ đều là công lớn h ơ thủ thủ biện pháp chính là cùng kiếm cùng tiến t ố i g i tẩu cùng hư không kiếm cách n g ư ờ i m ì n h k h ô n g thể để cái h thân thành h o tự người vì k c pháp thuật b ế n Nàng tung bay mà lên thời điểm, Minh Ngọc g ấm. mà điểm, thời bay kia ế m cũng hướng trước hướng người v ừ thu lại, hóa thành một tờ hóa mảnh quang lại, điểm, điểm, điểm kim sởi mang, vào nhau tỉnh tế ánh sáng, lần lượt điểm đâm sắc bấm ê trên. n đ i như cũ tại tiếng nhạc bên trong bay múa mặc dù có người quát tháo tiết bảo nhi nhưng là tiêm nhạc cũng không có ngừng ngược lại bắt đầu theo tiếng nhạc còn quân tiết bảo nhi mà bay trong i ế t b lúc nhất thời đầy trời hoa bướm còn có một cái lấy màu vàng hơi đỏ váy nữ tử bay múa rất nhiều người không nhìn thấy kia tan tại ánh nắng bên trong sợi tơ chỉ thấy tiết bảo nhi giữa trời mùa kiếm đúng lúc này có người nói tiên sinh nếu muốn chơi bửa sao không đưa nàng cầm xuống quân vào giữa phòng bên trong thỏa thích chơi bửa để nàng ở đây loạn hoa bướm vũ nhạc quá sát phong cảnh Thanh âm này là thanh này âm của một nữ tử. Thanh âm là chương ủ a một tử, t nữ a Haha, n này lạnh leo cứng rắn, còn có uy nghiêm. h âm uy leo có cô nương nói đúng lắm, v ba vận trăm linh bảy thật nhanh kiếm tiết bảo nhi quán tưởng pháp là thái âm bảo kính quán tưởng pháp đối với cảm giác nguy hiểm cực vì nhạy cảm hơn nữa có thể trong lòng bên trong chiếu d ọ i ra những cái kia mắt trần khó gặp tồn tại mà lúc này cặp mắt của nàng nhìn thấy cái kia kim s ắ c sợi tơ tại giường quang bên trong quang mang đại thịnh kia kim ti nhanh chóng sinh trường tựa như là một đầu kim s ắ c long x à đôi rắn xoay chuyển chiều lấy tiết bảo nhi quấn lên tới trước mang vẫn cứ cùng tiết bảo nhi minh ngọc kiếm đan vào một chỗ kim x à đầu đôi vân quanh từ lớn phạm vi đến nói đã đem tiết bảo nhi v ầ n quanh b a o khỏa chỉ là còn không có q u â n thực kiếm của nàng hướng trên người mình vừa thu lại hóa vì một đạo bạch quang v ầ n quanh tự thân kiếm quang khỏa quân phía dưới nàng hướng phía trên bắn lên kiếm đâm pha phong ngự kiếm tri pháp đối với nàng đến nói vĩễn là nhắc nhất trừ phi nàng cũng có thể thi triển hóa hồng chi thuật. c ũ đâm đâm những g đem ó a h cái kia lâu bên trong người đều nhô đầu ra nhìn thiên không không còn nhìn những cái kia để vũ có người nói cái này nữ tu ngự kiếm thuật có thể xưng huyền diệu có thể tại công thúc tiên sinh tơ vàng phía dưới ngăn cản lâu như vậy ngược lại là khó được đây là công thúc tiên sinh chưa hết lực ngươi nhìn cái này công thúc tiên sinh một lần phát lực nàng cũng chỉ có thể l à m m ệ n h công thúc tiên sinh phụ cốt kim ti đây chính là thông qua một phần chiến tích mà được đến pháp khí chi danh cái này ngoại lai nữ tu không hiểu hoa điệp thành quy củ thế mà tại nóc nhà nhìn hoa bướm đây là phạm nhị phu nhân tối kỵ đáng tiếc một cái tốt đẹp nữ tu thân phận dung mạo đều tốt kiếm thuật cũng tốt t i ế t bảo nhi tung kiếm bên trên không trung về sau tại cùng kia tơ vàng kéo ra một chút khoảng cách nháy mắt kia nguyên bản vờn quanh tại nàng trên người kiếm q a n g lại thoát ly nàng q u n thân mang theo một mảnh ngân huy từ cao mà xuống rơi kiếm ngân vang lạnh thấu x mà tiết bảo nhi trên thân một mảnh thanh huy xem ở mọi người trong mắt đúng là sinh ra thấy l ạ n h cả người chỉ cảm thấy cái này nữ tu thánh khiết vô cùng mang theo một mảnh âm hẳn nàng không có hiện lộ rõ ràng p h á p tướng nhưng kỳ thật nàng đã hiện lộ p h á p tướng nàng thái âm bảo kính quan t ư ở n g pháp quan tưởng chính là thái âm như bảo kính kính chiếu tự thân người trong kính chính là nguyện trong thần gián tiếp nói nàng là quan tưởng chính nàng vì nguyện trong thần chỉ lại là rẽ ngoặt một cái thôi cho nên nàng mình chính là mình p h á p tướng nàng quanh thân thanh huy liền đại biểu lấy nguyện ánh sáng đây là lâu cận thần truyền tu hành pháp nàng minh ngọc kiếm mang theo một mảnh xương huy chém xuống nhưng mà kia tơ vàng lúc này lại thể hiện ra quỷ dị linh động chỉ thấy tơ vàng v ặ n b ẹ o ở giữa lại giống như là sinh ra huế y tượng nó giống như là hóa thành một đầu kim sắc trường x à t r e o không đốn lượn mà lên tại cái này đột nhiên mà có huế y tượng bên trong kim x à lại giống như là âm thần đồng dạng lấy một loại quỷ dị v ặ n b ẹ o né tránh minh ngọc kiếm kiếm quang t i ế t bảo nhi đúng là không biết của mình kiếm đến tội cùng có hay không chạm vạch tại kia tơ vàng bên trên cặp mắt của nàng rúng động màu trắng ánh sáng mục đích đúng là vì xem t ấ u kia tơ vàng dâng lên huế tượng huế tượng nhập trong lòng sẽ hóa thực hóa thực về sau chính là Đại Hùng. có nguy hiểm đến tính mạng mặc dù nàng còn không có gặp gỡ qua loại sự tình này nhưng là lâu cận thần từng cường điệu nói qua huyễn tượng nhìn như là vọng tượng nhưng là vào mắt nhập tâm sau lại từ huyễn hóa thực cho nên nàng từ trước đến nay cảnh giác cái này chỉ là cặp mắt của nàng lại không cách nào nhìn thấu cái này cũng may nàng quanh thân hàn huy pháp nghiệm gấp b ộ c nhưng kia kim x à lấy một loại phương thức quỷ dị xoay qua minh ngọc kiếm công kích xuất hiện tại tiết bảo nhi trước người thời điểm nháy mắt bị ngăn trở kia một mảnh rét lạnh đem cái kia quỷ dị kim xả ngăn trở nhưng mà kia kim xả lại hướng phía trước vừa chui thân thể bãi xuống kia hàn quang liền bị chui phá mà kim sà tại thời khắc này lại hóa thành một đầu cực n h ỏ sợi tơ sắc bén như châm như kiếm nháy mắt liền đem tiết bảo nhi hộ thân pháp nghiệm đâm rách chỉ một s á t n a nàng cảm giác cái này tơ vàng hóa thành mấy chục đạo nàng lại không cách nào xác định cái kia một cây là thật cái kia một cây là giả lại hoặc là đều là thật không có thật giả phân chia nàng mặc dù kinh hãi nhưng k h ô n g loạn miệng bên trong nôn một đoàn kiếm quang cùng mình pháp nghiệm hợp lại cùng nhau bọc lấy thân thể của nàng tại kia cơ hồ sở thần tơ vàng khe hở bên trong chui qua phía dưới có người hét lên kinh ngạc bởi vì vừa mới kiếm của nàng cách người mình bị tơ vàng ngăn trở không cách nào trở lại bên người tất cả mọi người cho là nàng đã khó mà đ à o thoát bởi vì nàng loại kia nhanh t r o n g kéo dài khoảng cách phương thức là cần kiếm quan quấn thân ngự kiếm mà đi nhưng mà nàng lại tại phun ra một cây kiếm khí về sau y nguyên có thể làm được cực tốc từ cái kia khoảng cách bên trong thoát thân nàng thời một cái thân minh ngọc kiếm cũng đã hộ ở trên người lại cùng kia tơ vàng du đấu nàng hiện tại thân pháp tự nhiên là càng nhanh càng linh động kia tơ vàng đúng là có nhất thời không làm gì được tiết bảo nhi cảm giác tiết bảo nhi mặc dù cũng không có bao nhiêu lực phản kích chỉ có thể không ngừng du tẩu đúng là rằng co、Hù. trong hư không đột nhiên vang lên tiếng h ử lệnh đây là kia nhị phu nhân h ử lệnh lại có một trận tiếng cười vang lên ha ha ha hảo kiếm pháp như thế ngự kiếm chỉ thuật cho dù là năm đó kiếm linh sơn đệ tử cũng khó c t như thế tạo nghệ bất quá dừng ở đây người này r ứ t lời lại là trong hư không vang lên một tiếng tiếng sấm thanh âm nổ vang lấy t í ế t bảo nhi chỉ cảm thấy thanh âm này giống như lôi đình nhập trong hai nàng tại nàng pháp nghiệm âm thần bên trong n ổ t u n g một sát na này nàng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa âm thần đúng là có một loại muốn tán loạn cảm giác nàng trong lúc nhất thời đúng là không cách nào bảo trì ngự không tơ vàng trong một sát na này cũng đã tới người nàng mặc dù để ở trong mắt nhưng là suy nghĩ cũng đã không cách nào k i ể m chế cả người đều hướng phía dưới rơi đi người nơi này đều biết đã kết thúc một cái kiếm đạo tu vi cực giai nơi khác nữ tu muốn bị công thúc tiên sinh thu vào trong phòng có lẽ không bao lâu liền sẽ bị tàn phá đến chết nếu là bất tử mọi người có lẽ còn có thể trong hoa lầu thấy được nàng đồng thời tốn ít tiền â u hiếm chỉ là lúc kia nữ tu nhất định là như sau cơn mưa tàn hoa mất đi q u a n trạch bất quá đến lúc đó ngẫm lại nàng hiện tại dáng người cùng khí chết vẫn sẽ có rất nhiều người xếp hàng ngay tại có ít người kích động có ít người huyện tiết thời điểm lại có một đoàn bạch quang trói mắt trống rông xuất hiện tại hư không cái này bạch quang mọi người cũng không biết làm sao tới chỉ cảm thấy giống như là từ trong hư không nhảy ra lóe lên ở giữa cũng đã đến kia tơ vàng bên cạnh tùy theo mơ hồ nhìn thấy kia bạch quang lại hơi n ú c n í c h một chút tơ vàng tại bạch quang giữa tựa hồ có hóa thành to lớn kim xả cũng có tiếng gào thét vang lên lại hết thể đều là im bặt mà d ừ n g kia kim xả huyễn tượng chỉ là một cái thoáng mà qua cũng đã tắn đi đồng thời chém làm từng tấc từng tấc kim sắc tơ mỏng đồng thời lâu cận thần chỗ t i ể u lâu đối diện có một ngôi lầu cửa sổ bị đẩy ra một cái có một mặt dâu quai nón nam tử thu hào lại lớn tiếng hỏi cặp mắt của hắn c h ố p động lên tinh quang quét mắt hư không đương nhiên chính yếu nhất vị trí thì là trước kia tiết bảo nhi trô đ ứ n g kia một mảnh k h ô n g vực trong hư không kia một đoàn ngân quăng nhảy lên loại ra trở lại lâu cận thần trong tay mà lâu cận thần thân hình cũng hiện lộ ra hắn ngồi ở chỗ đó tay nắm lấy kiếm hoàn đánh giá nó kiếm hoàn tựa hư mà lại thực nhưng mà nói nó là thực thể lại lại có thể tản ra như ánh sáng cái này khiến hắn cảm thấy nếu là người thân thể có thể làm được như thế ông dương hư thực tùy ý chuyển đổi như vậy cách con đường trường sinh nhất định tiến thêm một bước mà lại cùng người đ ấ u pháp cảnh giới không bằng người chỉ sợ ngay cả bên cạnh đều sợ không được tiết bảo nhi người chưa rơi xuống mặt đất đã một lần nữa kiểm chế p h á p nghiệm thân thể ở trong hư không đốn một cái liền thẳng tắp phi tung mà lên minh ngọc kiếm hóa làm một đạo lưu quang vòn quanh quanh thân bọc lấy nàng lần nữa đứng sau lưng lâu cẩn thân bọc lấy nàng lần nữa đứng sau lưng lâu lâu cẩn này nhìn xem ngồi ở chỗ đó ngăm nghĩa kiếm hoàn trong tay lâu cẩn thần công thúc tiên sinh thu hào tướng mạo nhưng là hai mắt nhưng lại có không tương xứng khôn khéo cảm giác hắn hai mắt h í p đánh giá lâu cẩn thận trong một phong khác đồng dạng mở ra cửa sổ có một cái một thân váy đen nữ tử cũng đang quan sát lâu cẩn thận nữ tử này một thân ung dung hoa quý nàng là nhị phu nhân nương hắn là ai nhị phu nhân bên người có một cái một mặt ngạo khí người trẻ tuổi nhưng là lúc này trong mắt của hắn lại tràn đầy kinh ngạc h ắ n từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người có thể như thế hời hợt liền đem công thúc tiên sinh tơ vàng phá vỡ đồng thời còn đem chỉ chạm vì từng tấc từng tấc các hạ là a đã đi tới hoa、Địa、thành nhưng vì sao muốn như thế nhục chúng ta hoa hoa nhị phu nhân hỏi thanh âm của nàng y nguyên lạnh nhưng lại không có như vậy cường thế cảm giác lâu cận thần cũng không để ý tới hắn cảm thấy nơi này hoa bướm tuy đẹp nhưng là người lại chẳng ra sao cả thế là há mồm khẽ hấp kia lòng bàn tay kiếm hoàn lại hóa thành ngân sắc lưu quang bị thổi nhập trong miệng của hắn sau đó nhập hắn phổi khiếu bên trong cái kia công thúc tiên sinh lại đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì mợ miệng nói ngươi là lâu cận thần kia chẳng lẽ là trong truyền thuyết tại kiếm linh sơn bên trong lấy khắp núi kiếm linh mà luyện thành kiếm hoàn lâu cận thần lại là có chút ngoài y mới hắn biết chắc có rất nhiều người biết tên của mình nhưng là biết này kiếm hoàn tất nhiên ít càng thêm ít người nhận ra ta lâu cẩn thận hỏi kiệu công thúc tiên sinh lại là nói ra theo đông quách tử nói đông châu kinh lạc cùng lâu cẩn thần từng lên kiếm linh sơn giết chu y ế n thẩm mà ở nhập kiếm linh sơn về sau nhưng lại lấy khắp núi kiếm linh luyện thành một viên kiếm cái k i ệ kiếm hoàn như một đoàn ngân huy như thực hoàn hư hư thực khó phân biệt động thì như địa băng đông nhiên mà tới khiến người trở tay không kịp sắp bén mà linh động công thúc tiên sinh càng nói càng là kích động trong mắt đúng là xuất hiện một tia tham lam nhưng là lại rất tốt tận giấu đi tia đông quách tử thế mà không có c còn đi tuyên dương lâu cận thần có chút nguyên o à i ý m bản vẫn chỉ là ngồi ở chỗ đó mười ngón giao nhau mưu bàn tay chống đỡ cái cảm có chút trống không nhìn xem núi xa gần hoa nghe nơi này hưng hoa tại nghe đến đó lúc lại là rốt cục xoay đầu lại lúc này mọi người mới nhìn rõ ràng lâu cận thần tướng mạo đây là một cái nhìn qua có nam tính thành thục bị lực lại có trẻ tuổi dung nhan tu sĩ nguyên bản hắn ngồi ở c h ỗ đó cả người lại như t r ố n g không để ở trong mắt giống như là không tồn tại mà hắn xoay đầu lại lúc cả người nhanh chóng sinh động mọi người tại thời khắc này cảm nhận được trên người hắn ý vị biên hóa có sinh khí có phẫn nộ có một tia cảm thán thậm chí còn có người cảm giác đến hắn đối với vận mệnh vô thường thở dài ai giết hắn đây lâu cận thần hỏi ha, ha ha người muốn biết ta lại không nói cho tia công thúc tiên sinh có chút đắc ý nói là trong hoàng cung ngự tiền h á n h tẩu c lâu cận thần, thần hỏi ta nghe nói là kia đang tín phương chẳng biết tại sao cũng không từng đem kiêng ngưng luyện kiếm hoàn bạn thảo mang ở trên người ngược lại để bạch giá kiểm mang xuống núi cho nên chu đại giám đi tìm bạch giá kiếm không chỉ có là chu đại giám chỉ sợ còn có thật nhiều muốn kiêng ngưng luyện kiếm hoàn b ả n thảo người cũng nghe tin lập tức hành động bạch giá kiếm hắn phải chết không nghi ngờ ngươi chợ bọn hắn đoạt được kiếm linh sơn đồng dạng cũng bị mất kiếm linh sơn sau cùng huyết mạch công thúc tiên sinh nhìn thấy lâu cận thần thân bên trên phát ra một cỗ bất khí nhưng trong lòng dâng lên vô biên k h á ý thật sao kỳ thật những người kia làm gì đuổi theo bạch giã kiếm đâu tới tìm ta mới là tốt nhất lâu cận thần cảm thắn nói bất quá vận mệnh vô thường một cái người tu hành mỗi ngày đều tại vì hôn qua hành vi mà trả giá đ ắ t nói đến đây lâu cận thần lại là đứng lên nhìn lên bầu trời một trận gió thổi tới trên người hắn sám trắng bảo phục tung bay tay áo d o a n phòng cả người giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi trên chín tầng trời ngay tại mọi người không biết hắn muốn đứng đến khi nào thời điểm hắn đột nhiên nghiêng đầu đến nhìn xem công thúc tiên sinh nói ra ngươi tự hồ thật cao hứng công thúc tiên sinh k i a n đồng đ ầ m sợi d â u hạng lộ da trắng đoán giang tới vừa mới bắt giữ nàng muốn như thế nào lâu c ậ n thận hỏi công thúc tiên sinh vẫn là cười cũng không trả lời đông cách tiên sinh nói của ta kiếm hoàn như thế nào lợi hại ngươi có muốn hay không mình cảm thụ một chút dù sao người khác nói tổng không bằng mình tự mình cảm thụ công thúc tiên sinh lại là sắc mặt biến hóa nói ra kia cũng không cần vẫn là thể hội một chút đi dù sao tự mình cảm thụ mới là thật lâu cẩn thận thanh âm nhàn nhạt bên trong không có buồn vui dứt lời thời điểm hắn há mồm phun một cái một vòng bạch quang như như gió quyển ra cái này một vòng bạch quang không là trước k i ế t như vậy như viên đoàn ngày lên mà l ạ i như hữu hình màu trắng gió ở trong hư không đánh lấy quyển m á y m à đ á n u g lại là một cái quẩn rút ngày lên nó đã đến công thúc tiên sinh trước mặt công thúc tiên sinh sắc mặt đ ạ i biến hai tay hướng trước người trong hư không khe t r ố n g trước mặt hắn cửa sổ kia một mảnh hư không nháy mắt kim quang bệnh kim quang phụ văn mận diện trong mơ hồ còn có tượng thần hư ảnh xuất hiện nhưng mà cổ của hắn lại dâng trào ra một m hắn lại là không có chú ý tới cái k i a kiếm hoàn tại hai tay của hắn chống lên trước mặt kia một mảnh hư không thời điểm đã từ hai tay của hắn ở giữa chui đi vào đông đầu lâu từ trên cổ của hắn lan xuống thân thể của hắn cùng đầu lâu cùng một c h â u ngược lại rơi trên mặt đất đông đông đông đây là đầu lâu k i a thuận thang lầu lăn xuống dưới hoa đẹp i ệ p thành, hoa đ b ư ớ m đẹp người lại không nửa phần vẻ đẹp một tiếng cảm thán về sau k i a nóc nhà lâu cận thần cùng tiết bảo nhi đã không thấy bóng dáng mà lâu cận thần cùng tiết bảo nhi tại hoa điệp thành hiện thân nơi này phát sinh hết thể đều nhanh chóng chuyển ra chuyển ra còn có hắn trước khi rời đi câu nói tia cái này khiến hoa điệp thành nhị phu nhân cùng con của nàng tức giận vô cùng lại không thể làm gì chương ba trăm linh tám lao dịch người lao dịch tâm người gì hoa điệp thành cũng không lớn chỉ là một tòa tiểu thành hết t h ầ đều bởi vì hoa điệp mà gọi tên hoa điệp nửa thực vật nửa c ô n t r ù n g một loại t r ù n g loại mặc dù nhìn rất đẹp nhưng tác dụng lớn nhất cũng chính là đẹp mắt thỉnh thoảng có thể vào c h ú t dược nhị phu nhân không phải thành chủ đã từng thành chủ là trượng phu của nàng nhưng là trượng phu của nàng chết rồi mà nàng sở dĩ có thể quản lý này hoa điệp thành nguyên nhân rất lớn là bởi vì vị t i ệ công thúc tiên sinh công thúc tiên sinh yêu thích nhị phu nhân cho nên chuẩn bị quan hệ để con của nàng tương lai có thể kế thừa cái này cái chức thành chủ mà công thúc tiên sinh một mực chưa thể đủ đắc thủ cho nên liền lại dùng con trai của nàng kế thừa chức thành chủ việc này nắm lấy nàng nghĩ b ứ c nàng đi vào khuất khổ mà nàng lại lợi dụng sắc đẹp của mình muốn để công thúc tiên sinh bạch phổ phí chỉ là tại trận này tình yêu cùng lợi dụng đọ sức bên trong còn chưa phân ra kết quả công thúc tiên sinh cũng đã bị đột nhiên đến đông châu cường nhân thổi một ngụm phổi khí cho thổi đoạn mất đầu thầm nghĩ hiện tại còn muốn lấy kế thừa chức thành chủ chúng ta có thể giữ được tính mạng cũng không tệ diệp nhi công thúc quyết là bí phủ tông đệ tử một cái ngũ cảnh đệ tử ở đâu đều là trụ cột vững vàng mà lại hắn là bí phủ tông quan môn đệ tử từ nhỏ được sủng cho dù là đối với sáu cảnh người cũng thiếu khuyết tôn trọng hiện tại hắn bị lâu cận thần giết k i a bí phủ tông há có thể chịu để yên k i a bí phủ tông đi tìm lâu cận thần cùng chúng ta không có quan hệ đi cái này gọi diệp nhi thanh niên nhìn thấy mình mẫu thân trên mặt lo lắng nói đối với công thúc quyết chết trong lòng của hắn là k h o ý đối với công thúc quyết đánh mình mẫu thân chủ ý hắn so bất luận k mà lại trong lòng của hắn cũng có một loại bị nhục nhã cảm giác theo tuổi của hắn b i lớn càng ngày càng muốn thu hoạch được thành chủ thân phận thế nhưng là cái tiêu công thúc quyết chính là như vậy treo trong lòng của hắn đã nhục nhã lại vô lực lâu cẩn t h ầ n tại nhân tu trên bảng xếp hạng hai mươi ba há lại tốt như vậy sống chung nếu là bọn họ nhất thời tìm không thấy lâu cẩn t h ầ n như vậy nhất định sẽ tới tìm chúng ta hoa điệp thành xuất khí dù sao công thúc quyết là tại chúng ta hoa điệp thành sẽ ra chuyện nhị phụ nhân trong lòng tràn đầy lo lắng bởi vì nàng rất rõ ràng đối với đại tông môn thế lực làm như vậy để nói một cái nho nhỏ hoa điệp thành tính không được cái gì tại đại chu quốc bên trong tông môn cùng đại chu quốc thế già quan phủ nối liền cùng nhau rất chặt chẽ tương lai thành chủ diệp tử thanh niên cũng có chút hoảng hắn nghĩ tới mình có thể sẽ bị thay bay vạ gió liền hoảng vậy làm sao bây giờ nương nương làm sao bây giờ đây diệp tử thanh niên vội la lên đừng nóng vội diệp nhi đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt nương cho ngươi nghĩ biện pháp nhị phu nhân chỉ biết nói lâu cận thần cũng không biết bạch giã kiếm đi nơi nào nhưng là hắn biết khánh nguyên phủ hắn tin tưởng những người khác cũng sẽ đi khánh nguyên phủ mà lại trần cận tại khánh nguyên phủ thế là hắn mang theo tiết bảo nhi đang hỏi rõ con đường phương hướng về sau một đường hướng phía khánh nguyên phủ mà đi chỉ là khánh nguyên phủ cùng hắn từ kiếm linh sơn xuống tới lúc phương hướng sắp đi là một cái gần như phương hướng ngược nhau cho nên hắn cách tương đối xa bởi vì chưa từng đi cái chỗ kia đối với cái chỗ kia không có khái niệm trong lòng không có một cái cụ thể phương vị chỗ lấy hắn không cách nào lấy cửa tự p h á p thẳng tới cái kia khánh nguyên phủ hắn cửa tự p h á p mở cửa đủ khả năng đi địa phương nhất định là mình đi qua địa phương nếu là không có mục tiêu kia theo liền mở một cái cửa trong lòng của hắn có thể khẳng định nhất định sẽ là một cái vấn đề rất nguy hiểm trước khi đến những cái kia mình đi qua địa phương tại mở cửa về sau bước vào trong cửa thời điểm hắn đều có một loại muốn bị cuốn đi hoặc làm mê hoặc tiến về một cái không biết chỗ cảm giác cửa tự phát huyền diệu vô cùng nhưng cũng một mực gặp nguy hiểm giấu trong đó hắn mang theo tiết bảo nhi trực tiếp trước mở một cái cửa đi tới kiếm linh sơn nguyên bản hắn rời đi thời điểm kiếm linh sơn đã có mấy phần sinh khí hắn cảm thấy kiếm linh sơn thụ này đại k i ế p về sau tại đan tín phương dẫn đầu hạng qua cái mấy lời có thể chọc trấn hắn thấy đan tín phương mặc dù không phải cái gì nhân vật lợi hại nhưng tu hành thiên phú còn là rất không tệ bằng không cũng sẽ không tu đến đệ lục cảnh mà lại hắn còn rất có ẩn nhận c h i công không phải loại kia xúc động người nên có thể tại loại này gió mưa phiêu diêu phía dưới thủ vướng xuống dưới chỉ là không ngờ hắn chân trước vừa đi đan tín vương liền chết rồi lâu cận thần nhìn thấy thi thể của hắn thi thể của hắn liền ngã trên mặt đất bị chim thu từng bước xâm chiếm thi thể trên mặt đất thất linh bắt lạc quần áo đã sớm bị giã thu xé nát không có người vì hắn nhặt xác lâu cận thần nhìn xem chung quanh từng mảnh rừng cây bên trong một con kia con chim những này chim ánh mắt giống như là đã nhiều hơn một loại xác cùng một chút tản nhẫn cùng tham lâu cẩn thần đưa tay ở trong hư không kéo một cái giống như là đem nguyên bản giấu tại ánh nắng bên trong hỏa diễm cho tách rời ra phản phất xé võ lớp màng kia ngọn lửa màu đỏ từ trong hư không rơi xuống nào tuân ra tại đàn tín phương trên thân đem thi thể của hắn bao phủ thiếu đốt hỏa diễm r u n g động tản ra trận trận mùi khét cô có chim chóc kêu thành tiếng chim âm thanh bên trong tựa hồ còn lộ ra phẫn nộ đây là lâu cẩn thần cảm giác bọn chúng tựa hồ đang trách lâu cẩn thần thiêu hủy thức ăn của bọn họ lâu cẩn thần đột nhiên một phất ống tay á o ống tay á o mang theo gió thổi lên hóa diễm hình thành điểm, điểm những cái kia toái diễm bay lên tại không t r ú n g như thiên nữ tán hoa đồng dạng đầu tiên là một cái hình quạt tùy theo hình thành một cái vòng tròn điểm điểm tái diễm đúng là đều hướng phía những cái kia chim chóc bay đi tại hư không trong gió những cái kia điểm điểm vò nát h ỏ a diễm đúng là đều hóa thành từng cái hóa hồng chim sinh động như thật tốc độ đúng là quỷ dị nhanh chóng có chút chim chóc tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm muốn bay đi cũng đã bị kêu hỏa điệu nào h trên người đại đa số chim chóc đều chưa kịp phản ứng cũng đã bị đốt cháy đến chết thị thể trên đất thiêu đốt đến cuối cùng chỉ còn lại một chút xương cốt cặn bã lâu cận thần đem những này cặn bã nhặt lên ngay tại chỗ đào mở một miếng sàn nhà đem xương vùi đầu vào trong đó lại đem kia một miếng sàn nhà lấp trở về cũng tại kia một miếng sàn nhà phía trên thắt xuống mấy chữ đan tín phương trôn xương chỗ toàn bộ kiếm linh son lúc này có thể xưng ơ được là chân chính t ĩ n h mình lâu cận thần cùng tiết bảo nhi tiếp tục hướng phía phía tây phương hướng mà đi xuống núi hai người cũng không chậm gặp được thành trì thời điểm vẫn là sẽ vào trong thành hơi ngồi một chút bọn hắn mặc dù là đi khánh nguyên phủ nhưng là trong lòng cảm thấy rất có thể đã tới không kịp khi tiến vào một tòa thành bên trong về sau tại một cái trong cựu lâu rất dễ dàng nghe đến mọi người chính đang nghị luận một sự kiện chuyện này chính là liên quan tới kiếm hoàn sự tỉnh điều tựa hồ muốn nói đông châu kinh lạc cùng lâu cẩn thận tại kiếm linh sơn dựng kiếm sơn bên trong lộ được ngưng luyện kiếm hoàn chi thuật bởi vì lấy kiếm linh sơn những cái kia linh kiếm cho nên vì đền bù kiếm linh sơn liền đem kiêng ngưng luyện kiếm hoàn chi thuật lưu cho kiếm linh sơn kiếm linh sơn muốn dùng cái này ngưng luyện kiếm hoàn chi thuật làm kiếm linh sơn trọng khai sơn môn các bản kiếm hoàn mọi người cũng không xa lạ gì thậm chí có thể nói vô cùng quen thuộc từ khi xuất hiện ngân kiếm hoàn về sau rất nhiều tông môn đều mở bắt đầu nuôi luyện của mình kiếm hoàn hoặc là luyện thành đủ loại kiếm khí. chỉ là không có một cái kiếm hoàn có thể chân chính cùng k i ê n ngân kiếm hoàn hình thành chất thay đổi mà nghe nói cái này lâu cận thần ngưng luyện kiếm hoàn từ hư hoa thực nhưng lại có thể hư có thể thực tấn manh như sấm nó chất như ánh sáng khu dịch vô phương thần diệu vô biên phù hợp pháp niệm bên trong không trở ngại chút nào có thể ẩn nấp tại p h ố i khiếu bên trong vô luận là loại nào đạo lưu đều có thể tu tập ngưng luyện cho nên rất nhiều người cho rằng nếu là có thể ngưng luyện r a dạng này một viên kiếm giấu tại p h ố i khiếu bên trong không khác nhiều một môn thần thông pháp thuật trong lúc nhất thời đều giống như nghe được mùi máu tơi ra thú bốn phía đều đang nghị luận nhất là nghe nói kiêng ngưng luyện kiếm hoàn chỉ thuật là tại bạch giã kiểm trong tay mà bạch giã kiểm mặc dù tu vi bất p h ả m nhưng đến tột cùng chỉ là đệ ngũ cảnh cho nên rất nhiều người đều no g nghe muốn động lâu cận thần ngược lại không nghĩ tới mình cho kiếm linh sơn kiêng một phần bàn thảo thế mà gây nên như thế lớn sóng cả hắn ở trong thành chỉ làm sơ nghỉ ngơi liền lại ra khỏi thành một đường hướng phía khánh nguyên phủ mà đi khi hắn đến khánh nguyên phủ lúc đã là sau năm ngày hắn tiến vào khánh nguyên phủ về sau phát hiện tòa này khánh nguyên phủ khí tức cực nóng có một loại vô hình chỉ hỏa ở trong thành nướng cảm giác thiên điệu lọ luyện âm dương làm than tạo hóa làm công một sự kiện để nhiều người như vậy tập hợp một chỗ cùng đi đến cái này một tòa thành bên trong nhận đứng tâm tình của bọn hắn trong lòng mình tham lam cùng người khác kích phát tại khánh nguyên phủ trên không phản p h ấ t hình thành ngọn lửa vô hình lâu cận thần tại khánh nguyên bên ngoài phủ trong núi đây là một chỗ v ế t đá phía trước là khe núi lâu cận thần liền đứng ở chỗ này hắn không biết trần cẩn mang theo bạch giá kiếm thê tử từ cửa bên trong r a lúc cũng ngồi trên lưng ngựa bên trên đứng ở nơi đây nhìn ra xa qua khánh nguyên phủ chúng ta vào xem lâu cận thần nói phải đi vào thật sao bọn hắn khẳng định đều đã rời khỏi nơi này tiết bảo nhi nói người người đều biết tiếng ngưng luyện kiếm hoàn chi thuật là xuất từ tay ta vậy ta liền hiện thân nhìn xem có ai hướng ta m u ố n l â u cận thần nói trung châu to lớn cường g i ả đông đảo phải chăng có thất cảnh bên trong người cũng còn chưa biết làm như vậy phải chăng quá nguy hiểm rồi thiên địa vì lò luyện tạo hóa làm công âm dương làm than vạn vật làm đồng ta giữa thiên địa đang nghĩ thử lại luyện một phiên không phải luyện thần phản hư sao không tìm được minh s ắ c phương hướng như vậy dù sao cũng phải các loại phương thức đều thử một lần l â u cận thần nói ra bất quá ngươi không cần thiết đi theo ta đi vào ta cũng sớm muộn có một ngày như vậy ta âm thần cũng ở vào thuế biến quá trình bên trong ta cũng muốn đi vào trải nghiệm một phen cái này thiên địa dung lô rèn luyện đã như vậy vậy chúng ta liền đi gặp một lần những người này nhìn xem có bao nhiêu người dám trên người ta tới lấy kiêng ngưng luyện kiếm hoàn chi thuật lâu cận thần nói xong đạp không mà đi mà t i ế t bảo nhi cũng cùng ở phía sau hắn đi bộ hư không dưới chân gió gào thét nàng người lại giống như là có một cơn gió nâng nàng hướng phía khánh nguyên phủ trên không mà đi hai người cũng không có rơi ở ngoài thành mà là trực tiếp liền hướng phía trong thành rơi đi lâu cận thần pháp n i ệ m mở ra liền từ kia vô số tiếng nghị luận bên trong nghe ra nguyên bản thu thiền thư viện vị trí sau đó hướng phía kia thu thiền thư viện rơi đi hắn nếu là muốn vô thanh vô t ứ c tiến vào trong thành là phi thường dễ dàng nhưng là hắn cũng không có mà là từ trên cao rơi xuống cơ hồ có thể nói là chúng trong mắt nhất là vừa mới một khắc này hắn pháp nghiệm đảo qua cả tòa thành loại kia không kiêng nghề gì cả loại kia phách lối thái độ kinh lên trong thành rất nhiều người những người kia lạnh cả tim giống như là bị vô hình gió thổi qua thân thể cả đám đều hướng bên trên bầu trời xem ra có chút đã vọt người mà lên nóc nhà hoặc là đứng yên v à hư không nhìn xem lâu c ẩ thận tất cả mọi người nhìn thấy một nam một nữ giống như là hai đoá thịnh nở hoa đồng dạng rơi vào thu thiền thư viện lâu cận thần cùng tiết bảo nhi trên thân đều là pháp niệm bao phủ nhìn chăm chú lâu cận thần người chỉ thấy vô số huế tượng giống là vô số người chồng lên nhau lại giống là một đoá chưa tản ra bồ công anh chỉ cần một cái đại lực đục vào liền sẽ tan thành vô số nó trên người quan hoa mới nhìn là kim bạch chỉ sắc lại nhìn lại như âm u lại nhìn lại là ngũ thải ba lan mà lâu cận thần sau lưng rơi xuống nữ tử thì là một đoàn bạch quang lúc mới nhìn chỉ là thuần bạch sắc chỉ cảm thấy sạch sẽ lại nhìn chăm chú lại sẽ phát hiện nàng một thân màu trắng bên trong có nồng đậm xương hàn ngược lại mông lung tất cả mọi người nhìn xem hai người nhập thu thiền thư viện không bao lâu thu thiền thư viện có một thanh â m chuyển tới to như vậy một cái khánh nguyên phủ đúng là dung không được một tòa nho nhỏ thư viện thật sự là đáng thương lại đáng buồn thanh â m này như đang thở dài tại đáng thương lại như đang dễ c ợ n nhưng mà toàn thành người đều có thể nghe tới trong lúc nhất thời không có người trả lời thậm chí nghe được người đều không ai lên tiếng toàn thành ý mắng nguyên vốn có chút ngồi tại trong phòng người không biết có người hạ xuống đang nghe một câu nói kia về sau chấn động vô cùng còn có một số tại trong tính thất bê con người tại nghe nói như thế về sau đúng là trực tiếp bị bừng tỉnh bình thường dạng này người trừ phi là quan tại bọn hắn đại hung h i ể m sự tình muốn phát sinh bọn hắn mới có thể bừng tỉnh nhưng là bây giờ lại bị một câu tỉnh lại trong lòng lại là tức giận lại là kinh ngạc đây là vì cái gì đây vẫn là vừa mới kia cái nam t ử thanh âm thanh âm đã không cao cũng không vang dội thế nhưng là hết lần này tới lần khác tựa như là tại mọi người thay nói chuyện trực tiếp chui vào trong lòng khả năng cái này một tòa thành bên trong một số người cũng thân bất do kỳ đi trả lời chính là cái kia nữ tu thanh âm thế mà cũng là để tất cả mọi người nghe tới chính tiết bảo nhi đương nhiên làm không được âm truyền toàn thành để tất cả mọi người rõ ràng nghe tới nhưng là lại nói của nàng vừa ra lại như có một cái vô hình máy k h u ế t đại đem thanh âm của nàng truyền ra thân bất do kỳ sao một cái người tu hành thế mà lại thân bất do kỳ vậy cái này tu chính là cái gì người tu hành không phải liền là tu cả người tâm tự do sao ngay cả thân tâm của mình đều khống chế không được kia còn nói cái gì tu hành nói mình là một con chó không càng tốt hơn chí ít hành tâm hợp nhất nhưng là bọn hắn đến tột u cùng là người vẫn là kia nữ tu thanh âm không có ít người nhìn qua là người kỳ thực là bị quyền thế bên ngoài chỗ nô dịch cho tôi bằng không làm sao lại dung không được một thư viện cái này nam tu thanh âm mới nói xong lại khiêu khích một tiếng quát tháo lớn mật nơi nào đến cuồng đồ ở đây phát cuồng ngôn trong thành người đều nghe được đây là p h ụ quân thanh âm theo thanh âm này lên trong thành người đều cảm giác toàn bộ hư không đều xếp chặt tùy theo trong hư không giống như là lên sóng gió giống là ở vào trong nước cá bởi vì trong nước cá lớn phá sóng mà ra cuốn lên sóng lớn chỉ thấy một đạo quan mang sông lên tiên không quan mang phía dưới lên vòng xoáy kéo toàn thành vân khí kia quan bên trong là một cái xích đồng đại ấn mà kia kéo vân khí chính là nguyên khí lại là trong thành đám người rời rạc suy nghĩ dung nhập trong đó hắn cái này một viên ân tượng trưng với quyền thế cùng cái này một mảnh đại địa chặt chẽ kết hợp với nhau lấy thần pháp tế luyện mà thành mặc dù hắn chỉ là đệ ngũ cảnh người nhưng là hắn tự tin mình trong thành này cho dù là đệ lục cảnh cũng có thể tranh đấu một trận đại ân tại đầu thành trên không tràn phóng vạn trượng h ư n g q u a n g mà trong thành cũng xuất hiện vô hình gió gà o ghét như một viên đại ân tại mọi người thấy rõ ràng lúc đã trưởng thành một tòa phòng lớn, lớn như vậy ngay tại thu t i ề n thư viện trên không hướng phía thư viện rơi xuống trong thành gió gào thét giống như là có sóng nước từ bầu trời tuôn ra vào trong thành bốn phía chạy xiết xuống quyển một chút kẻ tu vi yếu tại cái này trong gió thế mà lập tức đều đứng không vững mà không người có tu vi tức thì bị gió xoáy đến một chút nơi hẻo lánh bên trong người lớn cùng trẻ con kinh hô cùng tiếng la khóc v a n g lên lại bị phong thanh mất hết cho nên không có người để ý bọn hắn ai đáng tiếc ca chỉ có thanh em này y nguyên xuyên thấu gió cắt gió thổi truyền vào mọi người trong thai đồng thời tại thu thiền trong thư viện có một đạo bạch quang phóng lên tận trời